đúng vào lúc này ở lâm sơ cựu tâm thần khánh ú c ních trong nháy mắt bên trong một đạo ư u ám bóng người đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh nơi bóng tối bắn nhanh ra hướng về hắn bên cạnh tấn công tới n g ư ờ i chưa đến mà một luồng âm lanh cảm giác cũng đã trước một bước sông tới trong lòng ngàn cân treo sợi tóc lâm sơ cựu đã rõ ràng này chính là đại huyền triều đình ám vệ mà giờ khắp này hướng mình tấn công tới này một tên ám vệ hiện nhiên chuyên tu chính là ám sát loại võ học hắn đây là cho là mình đối với đại huyền nữ đế quân thiên dạ gặp mang đến uy hiếp vì lẽ đó ra tay trước muốn đem uy hiếp bóp chết ở trong trứng nước có điều chỉ là cực hạn tông lâm sơ cựu nón g tay bên trên đã có ánh sáng ngưng tụ quang minh chỉ thủ thế chờ đợi đối phó chỉ là một tên cực hạn t ô n g sư còn không cần vận dụng đại nhật như lai kiếm chỉ là trên tay hắn quang minh trung pi là không có phát huy tác dụng ở cái kia một bóng người sắp sửa đánh tới lâm sơ cựu bên cạnh lúc một đạo trong suốt quát k h ẽ tiếng vang lên không được vô lễ theo trên đài ngọc bóng người kia phát ra tiếng từ trong bóng t ố i bắn nhanh ra bóng người trong nháy mắt t ố i lùi một lần nữa trở lại bên trong bóng tối nếu là người thường nhìn lại chỉ sẽ thấy nơi đó một mảnh ưu ám tựa hồ cũng không gì khác người tồn tại thế nhưng ở lâm sơ cựu xem ra bên trong lẩn giấu đi một chút âm vũ khí tức tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn cứ dường như ngọn đèn sáng bình thường nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g lúc trước mong muốn hướng về hắn khởi s ư ớ n g tập kích cám vệ là một tên vóc người gầy yếu thân xuyên quần áo bó màu đen nữ tử bị trên đài ngọc bóng người quát bảo ngưng lại sau khi nàng m ặ t không hề cảm xúc một lần nữa trốn ở trong bóng tối chỉ là trong mắt ánh sáng lạnh l é o nhưng tia không hề che giấu chút nào địa hướng ra phía ngoài hiệp lộ đối với tập kích á m sát tới nói như vậy lộ hết ra sự sắc bén ánh mắt hiển nhiên là không học cách nhưng lúc này giờ khắc này nàng hiển nhiên là muốn muốn lấy này đến kinh sợ trước mặt lâm sơ cựu khiến trong lòng có kiên kỵ mà thôi lâm sơ cựu nghĩ rõ ràng đối phương suy nghĩ trong lòng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i trung tâm đang khen thế nhưng là có chút quá khinh thường anh hùng thiên hạ lấy thực lực của chính mình mặc dù đối phương vẫn cảnh giới thì lại làm sao căn bản là thay đổi không được bất cứ chuyện gì ngay ở như vậy có chút không khí quái dị bên trong trên đài ngọc bóng người kia lại mở miệng nói rằng đúng là ngươi không sai là ta trầm mặc một lát sau khi lâm sơ cựu trung u y vẫn gật đầu một cái mà đối với kinh người như vậy sự thực quân thiên dạ chỉ là trầm mặc chốc lát sau đó liền gật gật đầu nàng như là không có nửa điểm hoài nghi liền như vậy dễ dàng tin tưởng lâm sơ c ử u mắt sáng lên đối với đối phương dễ dàng như thế liền tin tưởng chuyện của chính mình thực cũng không cảm thấy kinh ngạc tu vi đến bọn họ tầm thứ này rất nhiều lúc xem người xem đã không phải mặt ngoài bọn họ đã có thể thoáng chạm tới t h ầ n hồn sau đó hắn nhìn trên đài ngọc quân thiên d ạ trầm giọng hỏi người bây giờ đến cùng là tình huống thế nào cùng cái kia huyết ma giáo thánh nữ có quan hệ quân thiên dạ lắc lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái đối mặt hắn câu hỏi cao mày nói rằng có thể nói là cùng nàng có quan hệ cũng có thể nói không phải nói thế nào tình cờ gặp thuyết pháp như vậy lâm sơ cựu sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống điểm này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn chẳng lẽ nói chính mình cái kia suy đoán là thật sự cái kia huyết ma giáo thánh nữ thật sự chết cũng không hàng trong tay ngươi thanh kiếm kia ta nhận ra nhìn rơi vào trầm mặc bên trong lâm sơ cựu quân thiên giả cười cận nói như thế lúc trước chính là cái kia tự gọi thiên kiếm người đem hoàn chỉnh huyết ma giáo thánh nữ công pháp giao cho ta lâm sơ cựu cao mày hỏi ngươi luyện ngọc trên đài quân thiên giả trọng trọng gật đầu nói ta luyện lúc đó chính đang tu vi bình c ả n h kỳ ta cho rằng đây là một cái chỗ đột phá thế nhưng ta không nghĩ tới không nghĩ tới cái gì trên đài ngọc quân tiên giả ánh mắt sâu thẳm chậm rãi nói rằng ta không nghĩ tới luyện cái kia công pháp sau khi trong cơ thể ta vẫn bị áp chế không thể động đậy phân hồn nhưng thoát ly k h ô n g chế chương ba trăm hai mươi bảy giúp ta vẫn là giúp nàng đại huyền cung đ ỉ n h trong cung điện dưới lòng đất lâm sơ cựu nhìn mặt trước trên đài ngọc bóng người kia có hơi cảm giác mát mẻ ở đáy lòng nổi lên ở trước mặt quân tiên dạ nói ra nói như vậy lúc hắn trợt phát hiện đối phương khí tức trên người có một chút biến hóa sách quả nhiên là ngươi ta đã sớm nói lấy ngươi tu vi thủ đoạn làm sao có khả năng gặp như vậy dễ dàng liền chết đi quân tiên h dạ từ ngọc trên đài đứng lên trên mặt mang theo kỳ quỷ ý cười cách không nhìn phía lâm sơ cựu lâm sơ cựu trong lòng không khỏi thở dài một tiếng chỉ có thể nói đối phương đánh giá cao chính mình chính mình không có đối phương tưởng tượng như vậy mà cứng năm đó bị vũ thần giới võ thánh truy sát lần kia mình quả thật là chết đến mức không thể chết thêm may là có chuyển thế trùng tu bản máy mô phỏng ở mới có thể chuyển thế làm lại có điều nói đây là chính mình lá bài tẩy thủ đoạn xác thực cũng nói còn nghe được đúng vào lúc này bên cạnh trong bóng tối một đạo quát lạnh tiếng vang lên vậy hạ uống trong tiếng lúc trước hướng về lâm sơ cựu phát động tập kích bóng người kia lần này mục tiêu nhưng đổi thành quân thiên giả. làm cản quân thiên giả mắt hạnh trừng trừng trên người một lồn u g kinh thiên khí thế một phát tức thu bóng người kia đã bị vòng lại mở ra nặng nghề xuất rơi xuống trên mặt đất xem tình hình tuy rằng không đến nỗi mất đi tính mạng nhưng cũng hiển nhiên không hề nhúc nhích lực lượng quân thiên giả lúc này mới khép cười một tiếng ánh mắt một lần nữa rơi xuống lâm sơ cựu trên người cười nói ngươi lời nói lời công đạo lẽ nào ta liền không phải quân thiên dạ sao nói ra câu nói này thời điểm quân thiên dạ nụ cười trên mặt dần dần thu lại mà trong tròng mắt cũng mang tới xem kỹ bình thường ý vị lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào được rồi hắn đương nhiên biết tình huống như thế quân thiên dạ không bình thường thế nhưng muốn nói đối phương không phải quân thiên dạng tựa hồ lại có chút không đúng hắn có thể thấy bây giờ đứng thẳng ở trước mặt hắn quân thiên dạng đã không phải xem năm đó như thế bị huyết ma g i á o thánh nữ phân hồn p h ụ thể trạng thái nếu như nói lúc trước lâm sơ cựu còn có hoài nghi nhưng tiến vào cung điện dưới lòng đất tận mắt đến quân thiên dạ sau khi hắn cũng đã có thể khẳng định một chuyện cái kia chính là năm đó huyết ma giáo thánh nữ đúng là đã hoàn toàn chết đi cũng không tiếp tục lưu lại nửa điểm tàn hồn bây giờ xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt chỉ có điều là quân thiên dạ một người khác cách thôi quân thiên dạ trời sinh một thể song hồn nhưng này đôi hồn nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói đều là nàng năm đó sẽ bị huyết ma giáo thánh nữ phân hồn chiếm cứ k h ô n g chế nhưng hiện tại đã không có cái kia loại khả năng tính trong tình huống bình thường lâm sơ cựu quen thuộc cái kia quân thiên dạ mới thuộc về chủ nhân cách mà hiện tại xuất hiện ở trước mặt cái này thuộc về vẫn bị áp chế thứ nhân cách chỉ là rất hiển nhiên quân thiên dạ tu luyện huyết ma giáo thánh nữ công pháp thành cựu vô hình trung tầm b ổ cái này thứ nhân cách làm cho nàng sức mạnh tăng mạnh thậm chí có thể ở một trình độ nào đó đ ổ i khách làm chủ quân thiên dạ lựa chọn bế quan hiển nhiên cũng chính là đem lại lần nữa áp chế xuống một lần nữa cầm lại lực trường khống mà sẽ xuất hiện bây giờ loại này đột phát tình huống lâm sơ cựu tính toán hẳn là chính mình đột nhiên xuất hiện để quân thiên dạ tâm tình khuấy động bên dưới ngắn ngủi đ ị a thả lòng cảnh giác để thứ nhân cách có thể thừa lúc vắng mà vào như thế nào ngươi là lựa chọn giút ta vẫn là giút nàng ở lâm sơ cựu trước mặt quân thiên dạ ánh mắt l lần nữa mở miệng nói lâm sơ cựu chú ý tới đối phương nói chuyện đồng thời toàn bộ thân thể đều nằm ở tình trạng giới bị tựa hô một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ điều này làm cho hắn lập tức có chút đau đầu lên người tha cho ta trước tiên suy tính một chút tạm thời không có cách nào làm ra quyết định lâm sơ cựu chỉ có thể sử dụng tha tự quyết mà câu nói này nói lúc đi ra con tiên dạ biểu hiện vui vẻ toàn bộ thân thể đều ung dung hạ xuống thế nhưng cũng trong lúc đó con mắt của nàng bên trong lại ấp ủ dị dạ ánh sáng lạnh lẽo lâm sơ cựu bất đắc dĩ cời khổ hắn biết điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu mặc dù quân thiên dạ thứ nhân cách chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng chủ nhân cách cũng như n g chưa ngủ say có thể ở trong người nhận ra được trước mặt phát sinh tất cả chủ nhân cách quân thiên dạ rất hiển nhiên là có chút bất mãn sự lựa chọn của chính mình nhưng lâm sơ cựu chỉ có thể giả trang không có nhìn thấy bởi vì lúc này hắn giờ phút này trên thực tế cũng không có biện pháp gì tốt mặc dù hắn muốn trợ giúp chủ nhân cách quân thiên dạ chấn áp t h ứ nhân cách quân thiên dạ cũng không biết nên làm như thế nào hay là điều này rơi xuống trong tay đại nhật k i ế u trên nhưng lâm sơ cựu cũng không dám khẳng định Vạn n h ấ trên thực tế chủ tu huyết hải luyện ma kinh lại kế thừa huyết ma giáo thánh nữ vị trí chiến gia huyết thống đang đến gần quân thiên dạ khoảng cách nhất định sau hắn cũng có thể cảm ứng được đối phương trong cơ thể huyết dịch kêu gọi quân thiên dạ hiển nhiên s ắ t thực tu luyện huyết ma giáo thánh nữ công pháp hơn nữa trình độ còn không thấp dáng v ẻ có thể hay không cho ta một điểm ngươi màu tươi ta cảm giác được nào sẽ cho ta tu hành mang đến chỗ tốt cực lớn ở lâm sơ cựu gật đầu trong nháy mắt trước mặt quân thiên dạ phát sinh như vậy t h ỉ n h cầu chỉ là đối với như vậy t h ỉ n h cầu lâm sơ cựu nhưng không thể gật đầu hắn trầm m ặ t một chút t r i n h trọng nói ngươi tha cho ta trước hết nghĩ nghĩ hừ h ừ lạnh một tiếng vang lên trước mặt quân thiên dạ có vẻ hơi bất mãn lâm sơ cựu cho rằng nặng là đối với mình hẹp hỏi bất mãn lúc lại phát hiện trước mặt quân thiên dạ mắt lạnh nhìn mình một khuôn mặt trên cũng là lành lạnh vô cùng này, này không phải mới vừa cái kia quân thiên dạng quả nhiên trước mặt quân thiên dạ hừ lạnh sau khi có ý riêng điệu tử tốn nói ta còn tưởng rằng ngươi phải đáp ứng nàng cùng với nàng đồng thời đem ta mai t ă n g đây lâm sơ cựu cười khổ đắn đo ngôn ngữ nói rằng làm sao sẽ nói thế nào đại gia năm đó cũng coi như là có chút giao tình ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy hơn nữa ngươi biết đến ta làm việc luôn luôn thận trọng sẽ không dễ dàng làm ra quyết định giao tình là theo ta giao tình vẫn là cùng với nàng giao tình quân thiên dạng lại là đột nhiên đến một câu nói để lâm sơ cựu không biết nên ứng phó như thế nào hắn chợt phát hiện nhiều năm không gặp năm đó cái kia quen thuộc quân thiên dạ tựa hồ có tương đương biến hóa lớn là trở thành nữ đế sau bất chi bất giác vẫn là một nhân cách khác đối với nàng ảnh hưởng hắn không có đi tra cứu chỉ nói là nói nếu ngươi k h ô n g chế thân thể vậy chúng ta đi tới nghiên cứu một chút nên xử lý như thế nào chứ xử lý trước mặt quân thiên dạ bỗng nhiên c ư ờ i khẽ nói rằng các ngươi định xử lý như thế nào ta liền thái quá lâm sơ cựu phát hiện mình trò trình sẽ không người con mẹ nó một thể song hồn ta nhận hai cái nhân cách g â gớm à chương ò n n ba trăm hai mươi tám đại huyền quốc sư trong cung điện dưới lòng đất lâm sơ cựu nhìn mặt trước lại hoàn thành rồi một lần chủ thứ nhân cách cắt quân thiên dạng trong lòng không khỏi có một cái suy đoán chủ thứ nhân cách cắt đến như vậy nhiều lần vừa vặn ở một trình độ nào đó giải thích một chuyện vậy thì là hai cái nhân cách kia cách triệt để dung hợp đến đồng thời cũng không có quá xa khoảng cách Có tựa h ể này bên trong còn c ầ hồ í n mình h hỗ h một trợ đẩy là lo lắng lâm sơ cựu đổi ý đổi giọng quân thiên dạ nói rằng, một cái liền đồng ý thậm chí không có đi hỏi tại sao cần đợi thêm một quãng thời gian dưới cái nhìn của nàng lâm sơ cựu nếu như vậy nói tất nhiên là có lý do của chính mình quả nhiên trong lòng mới của nàng nổi lên ý nghĩ như thế trong hai cũng đã nghe được lời của đối phương ta bây giờ tu vi chỉ là nhất phẩm mà thôi giờ khác này mạnh mẽ tinh luyện một ít tinh huyết đi ra đối với n g ư ơ i trợ giúp không lớn cần chờ ta tu vi lại có thêm tiến cảnh mới tốt quân tiên h dạ giả chậm rãi gật đầu nhận rồi lâm sơ cựu thuyết pháp này chỉ là trong lòng nàng cũng có chính mình sầu lo hơi suy tư một hồi sau khi nàng lại nói khoảng thời gian này ngươi liền ở tạm trong cung đình đi ngươi đổ thiết yếu cho tu luyện ta sai người chuẩn bị cho ngươi chính là còn có nàng hồn lực vẫn cứ hơi thắng ta một bậc nếu là nàng đi ra n g ư ơ i tuyệt đối không thể thay đổi chủ ý mới tốt lâm sơ cựu cười cận biết đối phương sầu lo rất có đạo lý trong tay quang minh mạnh liệt hắn đã sử dụng quang minh chỉ đến hướng về chính mình một cái tay khác chỉ nhẹ nhàng đâm một cái ở bề ngoài nhẹ như mây gió trên thực tế lâm sơ cựu đã đem quang minh chỉ huy lực ngưng tụ tới cực điểm nếu không có như vậy căn bản là đâm không phá chính mình ra rẻ đang ngưng tụ đến cực điểm quang minh chỉ bên dưới lâm sơ cựu nón g trỏ trái nơi c h ả y ra một viên giọt máu nhẹ nhàng vung một cái dọt tia dọt máu bay về phía con tiến liên dạng bị nàng tiếp được lấy công lực cầm cổ ở lòng bàn tay bên trên nhìn ở lòng bàn tay bầu tr quân tiên h dạ có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình khát vọng chỉ là nàng miễn cưỡng khắc chế chính mình tầm mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười nói rằng ta trước tiên cho ngươi một giọt tinh huyết mặc dù đối với sự giúp đỡ của ngươi không phải quá lớn nhưng ít ra có thể làm cho ngươi miễn cưỡng áp chế lại nàng không đến nội thời khắc lo lắng bị đổi đi lúc nói chuyện lâm sơ cựu chỉ cảm thấy một trận t r ọ t dạ đều có chút thật không tiện nhìn phía quân tiên dạ không nghi ngờ chút nào giờ khác này ở quân tiên dạ trong cơ thể chủ nhân cách nhất định cũng tận mắt nhìn chính mình hành động đối phương chỉ sợ là coi chính mình đã cùng thứ nhân cách thông đồng làm vậy phải đem nàng triệt để thu thập đi nhưng lâm sơ cựu có quyết định của chính mình hơn nữa cũng không cảm thấy đến quyết định này của mình là sai lầm được n g ư ơ i đi ra ngoài trước đi ta đưa cái này luyện hóa l i ề n đến quân thiên dạ hiển nhiên cũng không tính ngay trước mặt lâm sơ cựu hoàn thành luyện hóa động tác lâm sơ cựu lý giải địa gật gật đầu ở đem muốn rời khỏi cung điện dưới lòng đất trước vừa liếc nhìn bóng tối nơi nói rằng cái t i ê ám vệ nguyên nên xử lý như thế nào quân thiên dạ nhưng là phất phất tay nói rằng xử lý cái gì a trước sau đều là ta người nói ra lời ấy đến nàng lâm sơ cựu lắc lắc đi h rời đi cung điện dưới lòng đất trở lại ra ngoài sau đó rất nhanh sẽ phát hiện chính mình lại một lần nữa bị đại huyền cung đình sức mạnh hộ vệ vây nốt nhưng hắn cũng không đội chỉ là tùy ý đứng thẳng ở cung điện đính chót lẳng lặng chờ đợi mà những người cung đình sức mạnh hộ vệ lần này cũng không dám chủ động khởi xướng tấn công chỉ là đem vây nốt sau đó các loại tin tức lan truyền ra ngoài dự định gọi càng nhiều sức mạnh thời gian từng điểm từng điểm địa quá khứ đợi được toàn bộ huyền đô đều bị kinh động các nơi đến nhân thủ đem đại huyền cung đình vây lại đến mức nước c h ả y không l ắ t lúc cung đình trong cung điện dưới lòng đất rốt cục có một đạo kinh người khí thế phóng lên trời nhìn thấy nữ đế bệ hạ nhìn thấy nữ đế bệ hạ nhìn thấy nữ đế bệ hạ đạo kia đỏ đầm bóng người bay lên giữa không trung l ẫ m liệt khí thế uy thế toàn trường quanh thân nhất thời sơn tiếng hô v a n g vọng thanh cựu đại huyền triều đình đương đại hoàng chủ bản thân lại là vô thượng tông sư thực lực con thiên dạ huy vọng tuyệt không thua với năm đó lao hoàng chủ đều tản đi, đi. thất ở giữa không trung đạo kia đạo kia đỏ đầm vậy hạ nhìn thấy nữ đế xuất hiện rất nhiều người trong lòng tự tin tăng vọt liền muốn dự định phát khởi thế công đem lớn mật sông vào cung đình lịch tập bắt nếu không để một tên lịch tặc ở cung đình cấm địa tới lui tự nhiên mặt mũi của bọn họ căn bản là không chỗ sắp đặt thối lui giữa không trung quân thiên dạ trên mặt sát khí đại thịnh đế hoàng uy nghi uy thế t o à n trường người này là ta đại huyền quốc sư không được vô lễ đại huyền quốc sư x u ố n g lại ở quanh thân mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều có chút ngơ ngác sau đó sửng s t đại huyền triều đình khi nào có thêm cái quốc sư hơn nữa người kia lúc trước đột phá cung đình một đường quán ngũ quan c h ạ m lục tướng tư thế nào có nửa điểm đại huyền quốc sư tự giác tình cảnh lập tức có vẻ hơi lung túng sau đó là yên t ĩ n h một cách chết chóc làm sao chấm lời nói cũng đảm đương không nổi đếm sao giữa không trung bên trên quân thiên dạ diện hiện ra s ư ơ n g lạnh trong giọng nói đã mang tới tức giận không dám xin n g h e bệ hạ dù lệnh không dám xin n g h e bệ hạ dù lệnh lại là sơn tiếng hô vang vọng x u ố n g lại ở quanh thân mọi người giống như là thủy triều địa thối lui ai về t r ô lấy trên thực tế ở thối lui trong n h y mắt trong lòng bọn họ cũng không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm rất nhiều người là từng trải qua vị kia quốc sư thực lực đáng sợ trong lòng rất rõ ràng vị kia thực lực e sợ đã đạt đến cùng nữ đế gần như cấp độ nếu là thật sự đánh tới đến lời nói đối phương có thể hay không bị chiếm đóng ở đây khó mà nói nhưng phía bên mình e sợ chí ít gặp có hơn một nửa người ngã xuống tại chỗ vô thượng tông sư cấp bậc đối kháng không phải võ giả bình thường có thể d í n h hữu mà đối với vô thượng tông sư tới nói mặc dù là nhất phẩm đại tông sư e sợ cũng chỉ có thể coi là võ giả bình thường đợi được tất cả mọi người đều triệt để t ố i lui giữa không trung quân thiên dạ hướng về lâm sơ cựu lộ ra một nụ cười xán lạ như là cái tranh công hải tử bình thường như thế nào ta ngụy trang đến mức còn rất xem chứ lâm sơ cựu bất đắc dĩ lắc đầu khoảng t r ừ n g trái phải đều là chính ngươi nói cái gì trong đây nhìn hướng mình tới gần quân thiên dạ hắn trừng mắt nhìn hỏi lời nói ta làm sao liền thành các ngươi quốc sư chương ba trăm hai mươi chín triều đình tài nguyên lâm sơ cựu cuối cùng vẫn là ngầm thừa nhận quân thiên dạ lời giải thích trở thành đại huyền triều đình quốc sư bởi vì cẩn thận suy nghĩ sau khi hắn chợt phát hiện đây đối với bây giờ chính mình tới nói có thể là một chuyện tốt ở tu vi nhưng chưa đạt tới trình độ nhất định thời điểm lâm sơ cựu lo lắng chính là cây cao vượt rừng gió sẽ dập thế nhưng hắn hôm nay tu vi cứ việc chỉ có nhất phẩm đại tông sư cảnh giới chân thực sức chiến đấu cũng đã không thua với vô thượng tông sư như vậy liền hoàn toàn không cần như vậy trần trần trừ trừ thích hợp điệu bày ra một hồi chính mình mạnh mẽ tựa hồ cũng là có thể tiếp thu càng mấu chốt chính là hắn muốn tu luyện đạo thứ hai khí là hệ thủy chi khí nếu như chỉ cần dựa vào thôn vệ trong thiên hạ giang hải chi thủy đến tu luyện hiệu suất sẽ cứ thấp vào lúc này thích hợp điệu dựa vào một hồi triều đ ỉ n h sức mạnh cũng có thể thu được đến càng nhiều hệ thủy vật liệu có thể trợ giúp hắn rút ngắn tu luyện hệ thủy chi khí quá trình này mà đối với lâm sơ cựu yêu cầu này quân tiên h dạ cũng là không có nửa điểm bất mãn thậm chí toàn lực thỏa mãn bây giờ nàng chính là thứ nhân cách đương ra làm chủ thời điểm lúc trước lâm sơ cựu một dòng máu làm cho nàng trực tiếp vững chắc trạng thái dễ dàng đem chủ nhân cách giáp chế xuống điều này làm cho trong lòng nàng hết sức kích động đối với lâm sơ cựu dòng máu sức mạnh càng là ngóng trông không ớt Hiện nhiên, muốn càng nhiều dòng máu, để thế nhưng đối với sáng lập mấy trăm năm đại huyền triều đình tới nói chữ hàng vẫn như cũ là không ít lâm sơ cựu thu được quân thiên dạ tặng cho hệ thủy linh t à i sau ngầm lén lút ướt lấy ăn nhiều hàng tộc thiên phú phân giải tinh luyện ngăn ngắn hai ngày tu luyện hệ thủy chi khí thành quả thậm chí còn vượt qua chờ ở trên biển nửa năm chỉ tiếc đại huyền trong kho báo thu gom hệ thủy linh t à i không ít nhưng cách lâm sơ cựu nhu cầu còn kém rất nhiều quân thiên dạ trực tiếp đem một gian hành cung dành cho lâm sơ cựu để ở trong cung đình ở lại mặt khác đã hạ lệnh để triều đình sức mạnh đi vào thu thập lâm sơ cựu rõ ràng một khi đại huyền triều đình cái này cơ cấu tất nhiên là vượt xa chính mình đối với quân thiên dạ loại này lấy l ò n g hắn thản nhiên được chi cũng không tính từ chối mà trong cung đình ở ngoài lén lút nhưng trong lúc vô tình có một chút nghe đồn đối với nữ đế trực tiếp để quốc sư ở tại hành trong cung cử động trong cung đình ở ngoài đều rất có vi tử nhưng chuyện này hai bên bất kể là quân thiên dạ vẫn là lâm sơ cựu đối với này đều không chút phật l ò n g ở hành cung ở lại nhàn rỗi sau lâm sơ cựu lúc này mới nhớ tới đến hướng về quân thiên dạ nói ra đẩy miệng vị kia thu vương ra sự tỉnh quân thiên thu quân thiên dạ hơi t r ầ n âm có chút kinh ngạc nói rằng hắn xem như là bộ tộc tam cho tới nay đều biểu hiện vô cùng nghe lời không nghĩ tới lén lút nhưng có này rất nhiều ý nghĩ không nghĩ tới lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải hóa ra ngươi làm cái này nữ đế nhiều năm như vậy liền một chút phòng bị trong tộc xoán vị tâm tư đều không có có điều nghĩ lại vừa nghĩ hắn lại cảm thấy như vậy là chuyện đương nhiên trước tiên không nói cái này thứ nhân cách quân thiên dạ đối với những thứ này sự t ì n h nửa điểm không chú ý chính là vậy chủ nhân cách quân thiên dạ cũng là say mê võ đạo một lòng tu luyện căn bản đối với triều đình việc v ậ t vãnh không có hứng thú cũng may là thế giới này là vũ lực trí thượng thế giới chỉ cần thân là nữ đế quân thiên dạ tự thân võ đạo tu vi có thể vẫn duy trì uy thế thiên hạ trạng thái dù cho là trong triều đỉnh quần quận sóng ẩm rất nhiều tộc h u y n h tộc đệ d ắ p tâm hạ i người cũng không có chút nào không cần sợ hãi bởi vì một vị vô thượng tông sư thực lực ở thiên hạ ngày nay hầu như là khó giải thu vương g i a phương diện t r i ê u binh mãi mã mặc dù tụ hợp nổi số lượng hơn xa binh sĩ cũng không có tác dụng gì trừ phi bọn họ một phương cũng có vô thượng tông sư cấp độ mạnh mẽ võ giả không phải vậy xoán vị chuyện này căn bản là không thể nào nói tới rất hiển nhiên hắn lúc trước đi đến thần binh võ trang chính mình dưới trướng võ giả dưới cái nhìn của hắn một nhánh toàn bộ lấy mạnh mẽ thần binh võ trang lên tôn g sư đội ngũ dù cho vẫn cứ không phải là đối thủ của vô thượng tôn g sư nhưng ít ra có thể chống đối một hai sau đó hắn lại dự định đem vị tia thần bí chú giải ông cũng thu về dưới trướng lấy càng tốt hơn tăng mạnh chính mình dưới trướng võ giả thực lực cho tới cùng vượt giới võ giả vũ tiên sinh hợp tác nhưng là hướng về cao cấp võ giả phương diện thử nghiệm không thể không nói vì x o á n vị cái này sự nghiệp vĩ đại thu vương g i a có thể nói là lo lắng hết lòng không chỗ nào không cần c ự mà hắn ở nữ đế quân thiên dạ nơi này nhưng thậm chí không có để lại cái gì ấn tượng các ngươi đi một chuyến đem t ì nhìn h u g cụ thể á vị, vị kia ám vệ thủ lĩnh lĩnh mệnh rời đi lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng người thật cảm thấy thôi dấu diếm được nàng đối với lâm sơ cựu nghi hoặc quân thiên dạng nhưng là cười ha ha ai biết được dấu diếm được thì thế nào không gạt được thì thế nào đối với cho các nàng tới nói bất luận ta bây giờ trạng thái làm sao đầu tiên là nàng nữ đế bệ hạ mà ở mong muốn xoắn vị thu vương ra sự kiện trước mặt còn lại hết thể đều muốn sau này mãi lâm sơ cựu cũng cười cợt nói rằng ngươi đúng là nhìn thoáng được ta đương nhiên nhìn thoáng được quân thiên giả gật gật đầu lại nói hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa cảnh giới tăng lên sau giúp ta hoàn thành sự kiện kia ngươi yên tâm được rồi lâm sơ cựu cũng gật gật đầu nói rằng ta đã cho ngươi cung cấp một giọt máu tươi bây giờ đã xem như là đem nàng triệt để đắc tội rồi ta là đứng ở cái nào một bên còn phải nói sao q u â n tiên h dạng nghe vậy vẻ mặt trở nên bằng thẳng hiển nhiên lâm sơ cựu câu nói này chính nói đến trong tâm khảm của nàng được lâm sơ cựu một giọt máu tươi trợ giúp nàng có thể cảm giác được tình trạng của chính mình trước nay chưa từng có tốt mà chủ nhân cách tuy rằng bị chính mình tạm thời áp chế thế nhưng vẫn cứ tỉnh táo địa tồn tại với thâm tầng ý thức ở trong trước mặt lâm sơ cựu theo như lời nói đối phương cũng vẫn như cũng là có thể nghe thấy lâm sơ cựu lúc trước nói ra câu nói kia không chỉ là nói cho mình nghe khẳng định cũng là nói cho thâm tầng ý thức bên trong cái tia nàng nghe nghe được lời nói như vậy cái tia nàng cùng lâm sơ cựu trong lúc đó khả năng hợp tác tính hiển nhiên trở nên càng thêm nhỏ quân thiên dạ cảm thấy đến sự tình chưa bao giờ có tốt như vậy quá mà đ ấ y lòng của nàng đương nhiên cũng còn duy trì một tiêm phòng bị chính mình s ở tu huyết ma giáo thánh nữ công pháp tiến độ đã vô cùng khả quan lâm sơ cựu khẳng định là không thể triệt để nắm chắc công pháp của chính mình tiến độ chỉ cần có một cái khởi đầu tốt đến thời điểm dù cho hắn muốn đổi ý cũng đã là không thể ra sức hai người cũng không kiên kỵ người khác lời đ ằ n g thiếu ngay ở đ ằ n g long điện bên trong l ặ n g lặng chờ đợi thoáng qua nửa ngày quá khứ ám vệ thủ lĩnh đã trở về hướng về nữ đế quân thiên dạ báo cáo chương ba trăm ba mươi đây là một cơ hội cái kia quân thiên thu làm sao là thật sự bị giết đang long điện bên trong quân thiên dạ ngồi cao hoàng chủ vị trí trên lâm liệt hỏi quy một gối xuống với dưới trướng ám vệ thủ lĩnh cao giọng ngồi đáp ti chức xuất ám vệ đến thu vương phủ phát hiện toàn bộ vương phủ người đã đi lầu trống chỉ còn lại dưới một ít lao tàn tôi tớ ti chức sai người chụp xuống những người ở này lại xuất ám vệ đi đến truy kích chỉ tiếp truy cứu là chậm một bước tuy rằng nhận ra được một ít dấu vết lại không có thể đuổi theo dừng lại một chút sau khi cái kia ám vệ thủ lĩnh lại nói ti chức cho rằng cái kia thu vương ra ứng chưa rời đi huyền đô chỉ cần bệ hạ hạ lệnh phong tỏa huyền đô nhất định có thể đem tập nã dưới t r ư ờ n g ám vệ thủ lĩnh nói tới gióng g ạ c hùng hồn châu ngồi quân thiên dạ nhưng là không h ứ n g lắm nàng khoát tay háo một cái có chút buồn bực ngán ngẩm mà nói rằng quên đi các ngươi bận bịu chính mình đi thôi chuyện này giao cho trấn vũ ti đi xử lý là tốt rồi quân thiên dạ quyết định này cũng không thể xem như là sai lầm đã từng ở đời trước hoàng chủ thủ hạ ám vệ ngoại trừ phụ trách trong cung đình chỗ tối thủ vệ ở ngoài còn có giám sát thiên hạ chức trách chỉ là đến nữ đế quân thiên dạ trên tay nàng nhưng không thèm để ý những chuyện này trực tiếp liền hủy bỏ rơi mất ám vệ giám sát thiên hạ chức năng bây giờ ám vệ hầu như chỉ còn lại phụ trách cung đình hộ vệ t r ư ớ c trách vậy hạ ám vệ thủ lĩnh còn muốn nói cái gì lại bị quân thiên dạ trực tiếp phất tay ngăn cản được rồi cứ như vậy đi quốc sư ở đây không nên để hắn chê cười đợi được ám vệ thủ lĩnh bất đắc dĩ dừng lại lời nói quân thiên dạ như là đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì như thế lại nói đúng rồi quốc sư mới lập cũng nên chiêu cáo thiên hạ mới là ngươi đi nói cho những người kia để bọn họ phụ trách sắp xếp một chút đi quân thiên dạ nói tới những người kia tự nhiên là chỉ trong triều đình phụ trách những chuyện này quan chức lâm sơ cựu c ư ờ cận cũng không từ chối thuận tiện còn mở miệng nói rằng đúng rồi đã như vậy ta vừa vặn có chuyện này muốn thửa cơ hội này sắp xếp một hồi ánh mắt của hắn rơi xuống quân thiên dạ trên người người làm chính là quân tiên h dạ chỉ là gật gật đầu thậm chí cũng không hỏi là chuyện gì lâm sơ cựu gật đầu liền cũng không khách khí hướng về ám vệ thủ lĩnh phân phó nói người thuận tiện liên hệ trần vũ ti để bọn họ thông báo thiên hạ võ giả liền gọi chú giải ông muốn ở h u y ề n đô cùng anh hùng thiên hạ cộng đồng thảo luận võ học chi đạo ám vệ thủ lĩnh mầng đầu lên thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt liền lĩnh mệnh rời đi ở đi ra khỏi đằng long điện trong né mắt nàng nằm đâm nắm chặt trong mắt có ánh sáng lạnh yêu sư ngộ chiều đ ấ y lòng của nàng không khỏi nổi lên như vậy than thở lâm sơ kiểu nơi nào biết được chính mình ở trong lòng của đối phương càng đã thành yêu sư nhưng mặc dù biết được hắn cũng cũng sẽ không lưu ý hắn bản không thèm để ý cái gì quốc sư vị trí cũng không thèm để ý cái gì chiều cao thiên hạ thế nhưng hắn mới vừa linh quang nói lên chợt có ý nghĩ này vừa vặn thừa cơ hội này đem thiên kiếm giao cho chuyện của chính mình làm một làm hắn vốn muốn nói thảo luận võ thánh c h i đạo nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy như vậy quá đáng hủ dọa không quá hiện thực hơn nữa trong thiên hạ võ giả ngoại trừ những người chạm tới vô thượng tông sư cảnh giới còn lại mọi người e sợ liền võ thánh cảnh giới này đều chưa từng nghe nói mà mặc dù là vô thượng tông sư đối với võ thánh cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu hiểu rõ hắn lần này cũng chỉ là muốn trước tiên thăm dò sâu cạn mà thôi cũng không có dự định vừa bắt đầu liền đem võ thánh phương pháp ném đi căn cứ thiên kiếm suy đoán cách cuối cùng thời gian còn có một chút thời gian cũng không dùng qua phân cấp bách trước tiên đem trong trốn giang hồ võ giả toàn thể trình độ nhấc lên đến lại nói đến vào lúc ấy toàn bộ thiên hạ m ê n mông nhiều võ giả bên trong chẳng lẽ còn ra không được mấy cái tài cao ngất trời được rồi mình nghĩ có chút xa mặc dù là nắm giữ như vậy thâm hậu gốc gác chính mình tiêu tốn thời gian mấy năm cách võ thánh cảnh giới cũng vẫn cứ có không ngắn khoảng cách lại há có thể đối với người khác từng có phân cao kỳ vọng đây đ a n g long điện bên trong con thiên dạ có chút kinh ngạc nhìn lâm sơ cựu hỏi ngươi nói cái kia chú g i ả i ông sẽ không chính là chính ngươi chứ không sai lâm sơ cựu cũng không cảm thấy ở về điểm này có thể che giấu đối phương gật gật đầu nói rằng ngươi cũng biết chú g i ả i ông theo lý thuyết nàng ngay cả mình tập huynh thu vương g i a ý đồ xoán vị đều không có nhận biết lại làm sao có khả năng chú ý tới trong trốn giang hồ vừa mới có chút thanh danh trị là chú dại ông con thiên lâm sơ cựu trầm tức t nên n hơi h mặc chốc lát đứng vậy nói rằng ta đi về trước quân thiên dạ xem ra là vẫn luôn có quan tâm điều tra có quan hệ tin tức về chính mình cũng may là chính mình chuyển thế trùng tu sau có điều thời gian mấy năm cũng đã nắm giữ thực lực hôm nay nếu không lại trễ một chút chính mình ở trước mặt đối phương chỉ sợ cũng không hề bí mật nhìn lâm sơ cựu rời đi toàn bộ đằng long điện bên trong lập tức lại trở nên yên tĩnh một lúc lâu con thiên dạ trên mặt xuất hiện dãy rùa biểu hiện cuối cùng nàng bình tĩnh lại một thanh â m ở trong điện vang lên hắn ấy lòng chân thực ý nghĩ đến cùng là cái gì ngươi thật sự biết không ta không cần biết ta chỉ cần biết đây là một cơ hội nhường ngươi hoàn toàn biến mất cơ hội ngươi xác định cái này là cơ hội của ngươi sao cuối cùng sẽ là ai biến mất ai còn nói đến c h u đây a ngươi hiếm thấy nói nhiều lời như vậy rất hiển nhiên ngươi là sợ hừ hô、oh. hành trong cung lâm sơ cựu thật dài phun ra một ngụm trọc khí trải qua mới vừa một phen tu luyện hắn hệ thủy chi khí lại có không nhỏ tiến triển giữa lương đại thủ quả nhiên thật h ọ n gió g có đại huyền triều đình hỗ trợ hệ thủy linh tài hầu như là không có đoạn tuyệt địa đưa vào quốc sư trong phủ lợi dụng ăn nhiều hàng tộc nuốt sau khi hắn tu vi hát vang tiến mạnh lâm sơ cựu nhận ra được chính mình cái này thiên phú tựa hồ lại phải có một lần đột phá vừa bắt đầu ăn nhiều hàng tộc thiên phú chỉ có thể nuốt phổ thông loại thịt cùng dược liệu đến lúc sau lên cấp đến có thể nuốt cứng cỏi kim loại hướng về không chỗ nào không thôn đại đại trước tiến lên một bước lúc đó ở nam lĩnh bên trong hắn liền đán đếm thử muốn n u ố t cái kia lượng giới thụ thân cây chỉ tiếp cũng chưa thành công mặc dù là những người mầm non cũng không phải hắn lúc đó có thể cắn đ ế n động nếu không lớn như vậy một gốc cây lượng giới thụ hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện ra hệ m ộ t chi khí lắc lắc đầu lâm sơ kiểu ý niệm trong lòng hơi động phát hiện cách t ước định thảo luận võ học này g đã chỉ còn dư lại ba ngày mà lúc này giờ khác này bên ngoài lại chuyển tới văn động hiển nhiên là có tân hệ thủy linh tài lại muốn đưa tới cửa ba ngày thời gian chỉ cần hệ thủy linh tài đầy đủ lời nói chính mình lẽ ra có thể ở trước đó luyện thành đạo thứa khí chương ba trăm ba mươi một bố vũ đại hội h u y ề nhiều đô. đã đi Một sớm Mà trường từ rất cái cực loại lớn dựng quảng n ra. bị t i ê như trước từ lượng lớn cũng có đây, đã đại giả, võ u huyền Nhiều y ề n nơi mà đến, tiến vào huyền đô bên trong. n các mà vào đô h vậy võ giả tiến vào huyền đô nhất định sẽ cho này đại huyền thủ đô mang đến rất lớn an toàn mầm họa nếu là mọi khi huyền đô thủ vệ quân nhất định là m u ố n cự tuyệt những võ giả này tiến vào chỉ là lần này bố vũ đại hội nhưng là hiện nay đại huyền quốc sư tổ chức đồng thời được nữ đế bệ hạ đại lực chống đỡ thủ vệ quân môn không có nửa điểm từ chối lập trường liền bọn họ chỉ có thể cắn chặt hàm răng toàn lực vận chuyển lên cẩn thận địa duy trì huyền đô trị an không thể không cẩn thận mặc dù bọn họ là nữ đế giới t r ư ớ n g huyền đô thủ vệ quân nhưng lần này tiến vào huyền đô võ giả bất luận là số lượng vẫn là tu vi cảnh giới đều vượt xa khỏi dự tính như quả những võ giả này liên hợp lại gây sự dù cho là huyền đô thủ vệ quân toàn thể tấn công e sợ cũng chưa chắc gáp đ ả o được vì lẽ đó huyền đô thủ vệ quân thống l ĩ n h cuối cùng bất đắc di s ệ mặt xuống diện hướng về trấn vũ ti thả ra thỉnh cầu viện trợ ý nguyện trấn vũ ti vốn là triều đình thiết lập phụ trách chấn áp thiên hạ võ giả cơ cấu chuyện như vậy cũng vừa hay n ọ gáy liền huyền đô những ngày qua bên trong trấn vũ ti thần bộ lúc đó có qua lại ánh mắt sắp bén ở đông đảo võ giả trên người quét tới quét lui phạm l a n là, là h i ể u chuyện võ giả đều biết lúc này nên biết điều hạ xuống không có thể tùy ý gây sự không phải vậy huyền đ ô thủ vệ quân thêm c h ấ n vũ ti thần bộ này hai nguồn sức mạnh tuyệt đối có thể để gây sự người chịu không nổi mà đang đợi bố vũ đại hội trong quá trình những võ giả này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi sớm đã đem có quan hệ đại hội này sự t ì n h thảo luận mấy lần nếu nói là đại huyền quốc sư thiên hạ võ giả ai cũng không có ấn tượng thế nhưng nếu nói là chú giải ông phần lớn võ giả nhưng đều là nghe nói qua hợp tác với chú vũ lâu đẩy ra võ học chú giải tập nhưng là rất nhiều võ giả trong đầu được để những võ giả này có thể đột phá bình cảnh cố gắng tiến lên một bước bây giờ nghe nói cái kia chú giải ông dĩ nhiên trở thành đại huyền quốc sư đồng thời dự định tổ chức một hồi bố vũ đại hội thiên hạ võ giả lại há có không đến đạo lý huynh đại ngươi biết cái kia chú giải ông thân phận thực sự sao không biết vị kia luôn luôn đều rất thần bí lẽ nào ngươi biết được đương nhiên ta có chuẩn xác tin tức khởi nguồn chú giải ông cũng không phải là bông dưng nhân vật xuất hiện mà là năm đó liền g i n h trấn thiên hạ nào đó vị đại nhân vật năm đó danh chấn thiên hạ đại nhân vật lẽ nào không sai chính là hơn hai mươi năm trước xích than đại thống lĩnh lâm sơ cựu hắn cũng không có ngã xuống mà là trong bóng tối mưu tính muốn nâng một giới lực lượng đánh tan vũ thần giới âm mưu vũ thần giới cái kia lại làm món đồ gì người mà nghe ta nói trên quảng trường vô tận chỗ cao quân thiên giả nhìn phía dưới đông đảo võ giả mạnh mẽ tu vi làm cho nàng có thể nghe được các loại tiếng thảo luận nàng hướng về trước mặt lâm sơ cựu hỏi ngươi vì sao để ta cố ý phân tán tin tức như thế lâm sơ cựu cười cận nói rằng chúng ta muốn để bọn họ biết bây giờ bình tĩnh hoàn cảnh cũng không phải là vẫn gặp tồn tại mà thôi q u â n thiên dạ khẽ to mày nói rằng nhưng trước đến vị tia thiên kiếm hắn nhưng không phải như vậy nghĩ hắn hy vọng chính là trong bóng tối xử lý xong tận lực không ảnh hưởng thiên hạ võ giả lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng đó là ý nghĩ của hắn không là của ta có người có thể yêu thích ở trong bóng tối phụ trọng tiến lên nhưng ta không giống nhau ta cho rằng mỗi người đều có tư cách biết được cái này cùng mình vui buồn tương quan sự tình dù cho này sẽ là một cái ác n g ộ n g giống như thai nạn nhẹ nhàng thở dài hắn lại nói làm thiên hạ võ giả cái quần thể này gặp gỡ loại này t a i nạn thời điểm gặp bắn ra thế nào sức mạnh đến ai có thể thấu hiểu được đây có c thể h sự lựa ọ người của n tu vi vây ở bình cảnh trên quá lâu bây giờ tình hình không quá vững chắc không quá thích hợp luyện hóa huyết ma chân huyết vẫn là trước tiên cân nhắc đột phá sau khi mới có thể càng chắc chắn luyện hóa quân tiên dạ ánh mắt rơi xuống trước mặt sách nhỏ trên cũng không có đưa tay đón trên mặt theo bản năng mà lộ ra một chút đề phòng biểu hiện hỏi đây là cái gì vì được lâm sơ cựu nhận lời huyết ma chân huyết đoạn này thời gian tới nay phạm lạ là, là đối phương đưa ra yêu cầu nàng trên căn bản đều thỏa mãn thay đổi bất kỳ triều đại nào nàng hành vi như vậy đều là thỏa thỏa hồn quân hành vi bây giờ triều đình bên trong cũng quả thật có rất nhiều người đối với nàng loại hành vi này bất mãn hết sức nhưng rất đáng tiếc đây là vũ lực trí thượng thế giới ở vô thượng tông sư tu vi nữ đế trước mặt không phục cũng chỉ có thể kìm nén n g ũ khí triều nguyên võ thánh phương pháp lấy ngươi bây giờ tích lũy mặc dù cách võ thánh còn sớm nhưng nghĩ biện pháp lên cấp bốn khí bàn thánh nhưng vẫn có rất lớn hy vọng lâm sơ c ử u mắt nhìn trước mặt quân thiên dạ vô cùng thành khẩn nói rằng quân thiên dạ trầm mặc chốc lát rốt cục vẫn là tiếp nhận đối phương đưa tới sách nhỏ nàng cũng không có vội vã mở ra vừa nhìn về phía phía dưới quảng trường nói rằng ta có linh cảm một khi bắt đầu tu luyện lời nói khẳng định lại là thời gian dài bế quan ta vẫn là chờ chuyện lần này xong xuôi sau suy nghĩ thêm tu luyện đi nàng hiển nhiên là lo lắng này bố vũ đại hội có chuyện lâm sơ c ử u một người khả năng áp đảo không được cùng gặp triều đình cùng giang hồ vó giả lâm sơ cựu cười cợt nói rằng cũng tốt hắn dành cho quân thiên dạ sách nhỏ bản thân cũng không có vấn đề gì là thiên kiếm tặng cho chân chính võ thánh phương pháp chỉ là quân thiên dạng nhưng cũng không biết võ thánh chi đạo là chạm đến thần hồn con đường tu luyện một khi nàng để tâm tu luyện như vậy bị áp chế xuống chủ nhân cách liền đem một lần nữa thu được động lực lại lần nữa nắm giữ cùng với tranh đấu cơ hội luyện đến lúc sau có một cái kết quả càng là tách ra không được cái k i a chính là thần hồn phối hợp thống nhất cuối cùng quân thiên dạ n g chủ thứ hai cái nhân cách chỉ có thể có h ò a làm một thể kết cục trừ phi nàng từ bỏ lên cấp võ thánh cảnh giới đương nhiên tất cả những thứ này đều còn quá sớm tạm thời chỉ có v ô thượng tông sư cảnh giới quân thiên dạ hiển nhiên cũng sẽ không biết được chính mình chân chính lưu tính chính mình mượn dùng huyền đô địa phương đến tổ chức bố vũ đại hội có thể có quân thiên dạ vị này đại huyền nữ đế s â n ga hiển nhiên cũng là chuyện vô cùng tốt trên bầu trời lâm sơ cựu đi xuống mới nhìn lại chỉ thấy phía dưới trên quảng trường huyền đô thủ vệ quân môn chính hết chức trách địa duy trì trật tự đem tứ phương tụ tập tới được giang hồ võ giả đều thu xếp đến thỏa thỏa con con thời gian gần đủ rồi chúng ta đi xuống đi hắn nhẹ nhàng nói rằng thân thể hướng phía dưới hạ xuống chương ba trăm ba mươi hai ai tán thành ai phản đối làm tiếng chuông vang lên đại diện cho lần này bố vũ đại hội sắp bắt đầu rồi trong quảng trường các võ giả đều không tự chủ được mà thả người n g cái ở bố vũ đại hội chính thức mở ra trước trong khoảng thời gian này đã đầy đủ một số tin tức truyền bá ra các loại ý nghĩ cùng tâm tình đã ở rất nhiều võ giả trong lòng ấp ủ chú giải ông lâm sơ cựu xích than đại thống lĩnh này ba cái danh hiệu ở rất nhiều võ giả trong lòng dần dần giống như là một thể mà chờ ở trên quảng trường bọn họ giờ khác này không thể chờ đợi được nữa chính là muốn muốn nghiệm chứng ý nghĩ này chính xác hay không trên quảng trường một cái hướng khác ngồi một tên xinh đẹp nữ tử phía sau chen chúc một đám đồng dạng dung nhan xuất chúng nữ tử chính là bích thủy phong đương đại phong chủ dương tình tuyết nghe nói tin tức sau khi nàng cũng không xa vạn dặm địa tới rồi ở bên cạnh nàng một cô thiếu nữ trên mặt mang theo vẻ mặt trần trờ đôi mi thanh tú nhữ chặt nhẹ giọng hỏi phong chủ bọn họ nói chính là có thật không nhà ta tiểu sơ cựu thật sự cùng năm đó cái k i a đại nhân vật có quan hệ dương tình tuyết trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm nói rằng mà nhìn tôi là thật hay giả rất nhanh thì sẽ thấy rõ ràng mà đáp lại thiếu nữ câu nói này sau khi ánh mắt của nàng không tự chủ được mà tìm đến phía phía chân trời trong lòng âm thầm trầm tất cả những thứ này càng là có thật không lấy thực lực của nàng tự nhiên có thể nhận ra được trên bầu trời đứng thẳng hai người mà ngoại trừ bích thủy phong chủ dương tình tuyết ở ngoài trên quảng trường rất nhiều võ giả trong lòng đồng dạng đều đang chăm chú chuyện này tiếng trung vang lên chỉ chốc lát sau rất nhiều tu vi cao thâm võ giả trong lòng đều có cảm ứng theo bản năng mà ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn tới chỉ thấy bên trên quảng trường hai bóng người chậm rãi hạ xuống nữ đế bệ hạ. hạ nhìn thấy đạo kia đỏ đậm bóng người trong né mắt phía dưới huyền đô thủ vệ quân liền quỳ một chân trên đất sơn hô lên ở đây đông đảo giang hồ võ giả vì là này tiếng hô thu hút trong lúc nhất thời có vẻ hơi lung túng bọn họ chính là giang hồ võ giả tự nhiên không muốn hướng về nữ đế hành nửa quỷ c h i lễ quân thiên dạ vốn cũng không lưu ý những này tùy ý phất phất tay nói rằng thời gian sau này liền giao cho quốc sư dứt lời nhẹ nhàng rơi xuống vì nàng chuẩn bị chỗ ngồi giữa trường liền chỉ còn dư lại lâm sơ cựu một người đối mặt rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ lâm sơ cựu không chút hoang mang lạnh ngặt nói đại ra đường xa mà đến cực khổ rồi nhưng ta có thể khẳng định đ i ệ nói cho mọi người lần này khổ cực tuyệt đối là vật siêu trị trong quảng trường đông đảo võ giả hai mặt nhìn nhau nhìn trung tâm quảng trường có chút non nớt thiếu niên người trong lúc nhất thời trong lòng đều có chút hoài nghi lên đối với năm đó vị k i a đại thống lĩnh trong trốn giang hồ là có truyền lưu chân dung rất nhiều võ giả vừa nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt cùng trong bức họa dung mạo hoàn toàn khác nhau đáy lòng chờ mong lập tức liền đánh tan hơn nữa cũng có người quan tâm chính là phương diện khác thăm dò mở miệng hỏi các hạ chính là này đại huyền triều đình quốc sư vị k i a thần bí chú dải ông đứng thẳng ở trung tâm quảng trường lâm sơ cựu cười nhạt gật đầu hồi đáp không sai là ta nghe được lâm sơ cựu trả lời lập tức liền có võ giả hướng về chú vũ lâu đến võ giả tìm chứng cứ lên chú vũ lâu tôn g sư võ giả nhìn lâm sơ cựu một á n h mắt chầm mặc chốc lát nói rằng dựa theo lúc trước b u ồ n lâu chiếm được tin tức trước mặt vị này hẳn là cái kia chú giải ông đệ tử cuối cùng nhưng trên thực tế cũng không người thực sự được gặp vị kia chú giải ông vì lẽ đó nếu nói là bản thân của hắn chính là chú giải ông cũng chưa chắc không còn gì để nói chú vũ lâu tôn g sư lời nói vòng vòng quanh quanh nhưng ở trang rất nhiều võ giả cũng đều đại khái nghe rõ ràng cái kia chính là khả năng cực lớn đối phương cái gọi là sư tôn cũng không tồn tại cho tới nay mọi người cho rằng chú giải ông thực chỉ có trước mặt lâm sơ cựu chính mình mà thôi t h a n h cựu năm gần đây trong t r ố n giang hồ có tiếng chú giải ông nắm giữ một tên đệ tử cuối cùng tên là lâm sơ cựu sự t ì n h đã từ lâu vì là giang hồ võ giả đã hiểu biết chỉ có điều bọn họ bản thân biết khả năng cũng không phải là toàn bộ chân tướng mà thôi ta quản ai là chú giải ông đây một tên võ giả q u á t to một tiếng hỏi nếu các hạ ngươi chính là chú giải ông ta m u ố n biết cái kia võ học chú giải tập còn tiếp tục bán sao đúng nha võ học chú giải tập còn tiếp tục bán sao chú vũ lâu mỗi tháng đo lường những người thực sự là có ít nhiều sư ít đến chúng ta căn bản là không mua được c trong lúc nhất thời đông đảo võ giả ngươi một câu ta một câu làm cho cả quảng trường đều trở nên náo động lên n à y chính là trong trốn giang hồ chiếm cứ phần lớn bên trong thấp kém võ giả bởi vì chú vũ lâu mỗi tháng đo l ư ờ n g bán để bọn họ khổ không thể tả đang khi nói chuyện trong lòng bọn họ đối với chú vũ lâu oán hận lộ rõ trên mặt chú vũ lâu tông sư cũng là ngầm cười khổ biểu thị bất đắc dĩ n ắ m trong tay chú giải ông võ học chú giải tập thứ đồ tốt này bọn họ làm sao từng không muốn nhiều bán mỗi ít thật kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận đây chỉ là các đại tông môn gây áp lực bọn họ nhưng không được không cân nhắc chú vũ lâu gốc gác tuy mạnh nhưng cũng không có cùng sở hữu tông môn đối nghịch thực lực Trừ phi chú vũ lâu tông sư nhìn về phía trung tâm quảng trường người kia trừ phi năm đó vị kia tái hiện không phải vậy trong thiên hạ không tồn tại có thể áp đảo cả tòa giang h ồ người ngay ở ý nghĩ như thế bên trong chỉ thấy được trung tâm quảng trường lâm sơ cựu trên mặt nổi lên nụ cười sán g lạ chậm rãi mở miệng võ học chú giải tập tự nhiên sẽ tiếp tục bán hơn nữa bắt đầu từ hôm nay tuyệt số hạn không giới lượng trong thiên hạ bất kỳ võ giả chỉ cần muốn mua liền có thể mua được toàn bộ trong quảng trường võ giả liền hầu như triệt để rơi vào trong cơn điên cuồng chú giải ông võ học chú giải tập đến cùng có bao nhiêu hữu dụng đã dùng thời gian mấy năm nghiệm chứng quá đồ vật là thứ tốt điểm này căn bản là không là vấn đề vấn đề là không mua được mà hiện tại đối phương dĩ như nói như vậy thứ tốt cũng không tiếp tục đo lường mà là muốn mua liền mua đây là cỡ nào kích động lòng người tin tức tốt có người vui mừng có người b u ồ n ở đông đảo bên trong thấp kém võ giả vô cùng hưng phấn thời khắc cùng gặp rất nhiều tông môn võ giả thời khắc này sắc mặt nhưng trở nên tái nhật lên ở đông đảo võ giả tiếng hoan hô bên trong một thanh âm như hồng trung đại lữ trong nháy mắt liền vượt trên hắn tiếng vang các h ạ động tác này e sợ không thỏa đáng chứ lâm sơ i ự u vẫn cứ duy trì trên mặt c ử i nhạt ánh mắt đầu quá khứ lạnh nhạt nói làm sao cái không thỏa đáng vừa dứt tiếng liền lại có mấy người tham dự vào không sai động tác này không thích hợp động tác này không thích hợp xác thực không thích hợp trong nháy mắt mà thôi đầy đủ mười mấy vị tông môn võ giả biểu đạt đồng dạng ý nguyện hương phấn giang hồ các võ giả lập tức liền bình tĩnh lại là lưu phong môn trưởng môn đâu chỉ đây là mười mấy cái tông môn đại lão ta đã sớm nói bọn họ không thể để chúng ta có hy vọng nắm giữ võ học cao t h ầ m xem ra là hưởng phí hại lòng một hồi ai có thể chịu nổi mười mấy cái tông môn áp lực đây khẳng định không ngừng mười mấy cái tông môn hắn vẫn không có phát ra tiếng tông môn hiển nhiên cũng là với bọn hắn đứng ở một bên ở trong bầu không khí như vậy lâm sơ k i ự u vẫn cứ không có hoang mang ánh mắt của hắn dò xét toàn trường chậm dãi nói rằng xem ra mọi người trong lòng đều có không ít ý nghĩa như vậy ở đây ta hỏi một lần nữa đối với ta quyết định này ai tán thành ai phản đối chương ba trăm ba mươi ba người nào chịu trách trên quảng trường lâm sơ cựu một câu nói nói ra lập tức làm cho cả quảng trường đều rơi vào đột ngột trong yên tĩnh không nghi ngờ chút nào ở đông đ ả o võ giả xem ra lâm sơ cựu câu nói này quá đáng hung hăng phối hợp với hắn thần thái ngữ khí mười phần mười là đang đe dọa những tông môn kia võ giả bình thường những người luôn luôn chịu đến tông môn ước hiếp võ giả tự nhiên là trong lòng mừng thầm thế nhưng ở đây tông môn các võ giả nhưng đều trong lòng tức giận lên bọn họ vốn là là nghĩ dựa vào đông đ ả o tông môn liên hợp cho đối phương lấy áp lực làm cho đối phương từ bỏ bố vũ thiên hạ ý nghĩ thế nhưng không nghĩ tới đối phương căn bản là không theo lẽ thường ra bài càng trực tiếp cùng đông đảo tông môn cứng lên vậy thì hơi bỏ tay nói chuyện lúc trước cái kia lưu phong môn trưởng môn tận lực dưới áp chế tức giận tâm tình cười lạnh nói các hạ kính x i n cân nhắc trong trốn giang hồ võ giả thiện ác khó phân biệt nếu là hào không ngưỡng cử mà đem võ học chú giải tập tùy ý phân phát đến thời điểm để cực các người được thành họa loạn giang hồ đại ma đầu người nào chịu chứ đúng nha người nào chịu chứ không sai ma đầu họa loạn giang hồ người nào chịu trách nhiệm nổi lưu phong môn trưởng môn mấy lời nói trong nháy mắt để rất nhiều tông môn võ giả rất là tán đồng dồn dập nói phụ hóa lên mà gặp lại kỳ thị không môn không phái đông đảo giang hồ võ giả cũng trong khoảnh khắc bắt đầu rồi mang chiến trong lúc nhất thời ầm ầm tổng kết lên ý tứ không ngoài liền một cái ngươi mới là ma đầu cả nhà ngươi đều là ma đầu không môn không phái giang hồ các võ giả toàn thể tu vi đương nhiên không bằng tông môn võ giả thế nhưng bị người dâm đến trên đầu đến đương nhiên sẽ không vẫn như cũ ô t ồ n hôn giang hồ ai không có điểm tính k h í a ngươi tông môn võ giả mạnh hơn có thể đem khắp thiên hạ giang hồ võ giả đều rết sạch sao ngay ở như vậy tùm la tùm lum tình trạng bên trong một đạo trong trèo âm thanh đâm xuyên mà ra chính là lâm sơ cử chỉ nghe hắn lạnh nhật nói ta đến phụ trách người làm sao phụ trách lưu phong môn trưởng môn đối trọi gây gắt phạm là có học võ học của ta chú giải tập mà làm sằng làm bậy người ta đem tự mình ra tay lấy trên gáy đầu người thông môn các võ giả cười gằn nói tới đúng là em hay thiên hạ q u ả n g đại ngươi sức lực của một người lại há có thể hết mức xử lý được đến không sai ngươi hiện ở nói rất e m hay đến thời điểm xảy ra chuyện còn chưa là trong thiên hạ các võ giả chịu tội chỉ sợ đến thời điểm còn muốn dựa vào ta chờ thông môn võ giả tới thu thập tàn cục đây tại đây dạng tiếng chất vấn bên trong vẫn l ờ i biếng ngồi trên ghế ngồi l ư đế bông ngồi thẳng dáng người nàng hờ hứng mà miệm Quốc sư Việt, chính là triều đình Việt, huyền việc, sư việc, đại chính đình là đ e một điều đi thi, việc quốc nhân thủ, thành này. thủ, trợ lập lấy lý bố vũ thi, lấy quốc sư xử m câu nói lối ra mở miệng nhất thời uy hiếp t o à n trường để ở đây tông môn võ giả trong nháy mắt thất thanh lên rất nhiều võ giả sắc mặt đều trở nên khó xem ra lúc này giờ khắc này bọn họ không khỏi hồi tưởng lại di vãng năm tháng bên trong bị c h ấ n vũ ti h chi phối hoảng sợ đến vậy chúng ta những ngày giang hồ võ giả nơi nào còn có tự do xê dịch không gian trong lúc nhất thời bất kể là tông môn võ giả vẫn là những người không môn không phái giang hồ võ giả trong lòng cũng trong lúc đó đều đ ạ t thành rồi một cái h i ệ u ngầm vậy thì là tuyệt không thể để cho triều đình xây dựng lên cái gọi là bố vũ tý đến đông đảo võ giả chú ý d ư ớ i lưu phong môn trưởng môn bỗng dưng có thêm chút dũng khí hắn m ặ t hướng vị kia khiến đông đảo giang hồ võ giả trong lòng nhớ tới cũng sẽ có chút thân thể run dậy nữ đế tưởng tự lên tiếng nói nữ đế các h ạ ta cho rằng động tác này không thích hợp một câu nói phun ra khẩu lưu phong môn trưởng môn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thật vất vả n ô lên dũng khí trong nháy mắt tiết ra toàn bộ thân thể rơi vào cực hạn băng hàn bên trong hắn run lên trong lòng biết là lời nói của chính mình chọc giận vị kia nữ đế. đối phương chính lấy nghiền ép giống như khí thế uy thế chính mình đây nhưng dưới con mắt mọi người hắn tin tưởng vị kia nữ đế không thể dám làm ra coi trời bằng vùng sự t ì n h đến liền trong lòng hắn an tâm một chút sau đó bên hai liền nghe được vị kia nữ đế ngôn ngữ điều này cũng không thích hợp vậy cũng không thích hợp vậy rốt cuộc chuyện gì mới thỏa đáng thiên hạ này tất cả đều cần để bọn ngươi cảm thấy đến thỏa đáng mới được quân thiên d ạ n tựa hồ chỉ là tùy ý nói rồi hai câu thế nhưng nữ đế vị trí lại làm cho người bên ngoài không thể không nghĩ đến càng nhiều bởi vì nàng bực này ngôn ngữ trên quảng trường đông đảo huyền đô thủ vệ quân đột nhiên cùng nhau a hô một tiếng vì chính mình nữ đế bệ hạ s â n ga ở đây các võ giả hai mặt nhìn nhau lập tức cảm giác sự tỉnh tựa hồ hướng về không được phương hướng đi đến mà lúc t r ư ớ c phụ trách đưa ra nghi vấn lưu phong môn trưởng môn thời khắc này càng là sắc mặt tái nhợt đến h ù dọa hắn tự biết mình việc của mình tuy rằng tại đây cái bố vũ đại hội trên đại biểu tông môn võ giả một phương đứng ra lên tiếng chính là chính mình nhưng hắn rất rõ ràng lấy thực lực của chính mình lấy lưu phong môn thực lực ở trong trốn giang hồ cũng không có đạt đến loại độ cao này càng không cần phải nói cùng triệu đình đối n ị c h mặc dù là nắm giữ tuyệt đao làm hậu thuẫn tuyệt ba môn cũng chưa chắc đồng ý một mình đối mặt toàn bộ đại huyền triệu đình、chứ. mà hắn tông môn thì càng thêm không cần phải nói vừa nghĩ tới t r i ề u đình đấu đ á e sợ liền tâm nhãn tử đều muốn run ngay ở như vậy bầu không khí bên trong lại có một thanh â m trên bảo chuyện trong giang hồ ta cho rằng vẫn để cho giang hồ tự mình giải quyết tốt nữ đế các hạ nghĩ sao theo âm thanh này vang lên lưu phong môn trưởng môn lập tức thở dài ra một hơi yên lòng mà ở đây đông đảo tông môn v õ giả cũng như là cũng trong lúc đó tìm tới người tâm phúc quân thiên giả thậm chí không cần d ư ơ n g mắt nhìn lên cũng đã biết được mở miệng nói chuyện chính là ai chính là hiện nay võ lâm minh, minh chủ tu vi tựa hồ cũng đã vô hạn tiếp cận vô thượng tông sư cảnh giới lấy như vậy tu vi thêm vào chỉ huy toàn bộ trong trốn giang hồ đại đa số tông môn liên hợp hắn có đầy đủ sức lực đối mặt đại huyền triều đình quân thiên dạ sắc mặt chìm xuống mặc dù đối phương là võ lâm minh minh chủ thế nhưng tại đây dạng trường hợp trước mặt mọi người bác bỏ lời nói của nàng bên trong g ầ n nó ý vị đã không cần nói cũng biết đây là giang hồ võ giả dự định hướng về triều đình t r i ể n lộ p h o n g mang nếu là chủ nhân cách quân thiên dạ có thể còn nguyện ý lá mặt lá t r á i một hồi thế nhưng giờ khắp này làm chủ nhưng là thứ nhân cách ở vài phương diện khác thứ nhân cách làm việc càng hiện ra cấp tiến càng thêm cực đoan mũi ở đây chỉ có lâm sơ cựu biết được quân thiên dạ kỳ dị trạ trong lòng hắn động n i ệ m cũng không hy vọng lúc này giờ khắc này quân thiên dạ cùng võ lâm minh đối đầu một khi quân thiên dạ tùy ý lộ liễu đồng thời đang cùng võ lâm minh v à chạm bên trong đạt được thượng phong lời nói như vậy thứ nhân cách liền phải nhận được một phần t ậ m bổ đang cùng chủ nhân cách đối đầu bên trong thu được ưu thế lớn hơn nữa đến thời điểm muốn để hai cái nhân cách dung hợp sẽ càng thêm gian nan ông ý nghĩ như thế lâm sơ cựu trên hiện ra nụ cười gia nhập đối với trong lời nói bố vũ ti đương nhiên có thể thành lập nhưng từ triều đình điều phối nhân thủ liền không cần phải nếu là chuyện trong giang hồ ta tự nhiên sẽ từ trên giang hồ tìm kiếm g ú p đỡ Chương 334, n g ư ơ i không được trung tâm quảng trường lâm sơ cựu một câu nói nói ra đồng thời để đại huyền triều đình cùng giang hồ võ giả hai phe đều trầm mặc đại huyền triều đình mới đại biểu đương nhiên là nữ đế quân t h i ê n dạng nàng khi nghe đến lâm sơ cựu lời nói sau khi rơi vào ngắn ngủi ngổn ngang bên trong dưới cái nhìn của nàng lâm sơ cựu giờ khắc này thành cựu h i ệ n nhiên là hướng về những người giang hồ võ giả yếu thế vậy làm sao có thể chỉ là giang hồ võ giả còn chưa là trực tiếp lấy lực trấn áp là tốt rồi có điều ý nghĩ thế này trên ngổn ngang chỉ là duy trì cực ngắn ngủi nháy mắt liền bình phục lại đến nàng gật gật đầu nói rằng cũng được việc này liền giao do quốc sư ngươi toàn quyền xử lý tốt mặc dù là thứ nhân cách làm chủ nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt sau khi nàng vẫn là biết được chính mình trạng thái không đúng cũng lập tức cải chính nay bên trong đến cùng có hay không chủ nhân cách giấu ở tiềm thức ở trong ám chỉ liền bản thân nàng e sợ đều không rõ ràng mà giang hồ võ giả bên kia võ lâm minh minh chủ ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người k h ẽ to mày nói rằng quốc sư các hạ ta cho rằng này bố vũ ti vẫn là không muốn thành lập cho thỏa đáng lúc này lâm sơ cựu tầm mắt cũng đã rơi xuống trên người hắn quý minh thay đổi minh chủ lâm sơ cựu mang theo chút kinh ngạc hỏi rất hiển nhiên trước mặt này một vị võ lâm minh minh chủ đã không phải là mình năm đó nhận thức vị kia mà thực hắn đã sớm nhận ra được chỉ là cố ý ở đây khắc hỏi lên cùng đối phương không thân mật đối t h ọ i g â y gắt mà thôi người biết hắn vị này đời mới võ lâm minh minh chủ xem kỹ giống như nhìn lâm sơ k i ử u trong lòng không tự chủ được mà né qua nghe nói lời đồn đãi kia nghe nói trước mắt vị này cùng năm đó vị kia lâm sơ k i ử u là đồng nhất người hắn không tự chủ được mà bật cười tu vi đến hắn cái trình độ này đã có thể thông qua người khác khí t ứ c dễ dàng nhận biết đối phương tuổi tác rất hiển nhiên trước mặt vị này đại huyền quốc sư số tuổi thật sự có điều chừng mười tuổi mà thôi tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi như vậy thiếu n i ê n người lại làm sao có khả năng sẽ là năm đó vị kia đại huyền nữ đế quân t i ê n dạ hiển nhiên cũng là có thể nhận biết thế nhưng đối phương vì sao không có điểm ra điều này trái lại là cho phép lời đồn đãi kia càng lúc càng kịch liệt ngầm thừa nhận tất cả những thứ này võ lâm minh minh chủ cảm giác mình nắm đến then chốt rất hiển nhiên đây đối với triều đình tới nói là có t r ă m lợi mà không có một hại sự tình năm đó vị kia lâm sơ cựu ở giang hồ võ giả trong lòng danh vọng cao bao nhiêu hắn là biết được như quả một người như vậy trở thành triều đình quốc sư như vậy rõ ràng rất nhiều giang hồ võ giả ở đối xử triều đình trên thái độ tất nhiên gặp có rất lớn thay đổi điều này cũng có thể chính là đại huyền triều đình m u ố n là nữ đế mong đợi sự tỉnh trong lòng nghĩ như vậy võ lâm minh minh chủ lắc lắc đầu nói rằng hắn là chúng ta bên trong sứ đệ tu luyện tới xảy ra sự cố vì lẽ đó dỡ xuống minh chủ chức vụ lại mặt bên trong bế quan đột phá đi tới đương nhiên này đã là rất nhiều năm trước sự tỉnh cười cận võ lâm minh minh chủ lại nhìn lâm sơ cựu hỏi làm sao ngươi còn có cái gì muốn biết sao đương nhiên là có lâm sơ cựu trong lòng than thở cảnh còn người mất đồng thời đã có quyết đoán hắn bình tĩnh mà nhìn mặt trước võ lâm minh minh chủ sau đó ánh mắt lại hướng về ở đây còn lại tông môn võ giả từng cái nhìn quét quá khứ sán lạn nợ đ ụ cười ta muốn biết chính là nên như thế nào mới có thể cho các ngươi đồng ý ta thành lập bố vũ ti là muốn đem bọn ngươi hết thảy đều đánh một lần sau nay vừa nói toàn bộ trên quảng trường đều trở nên châm lạc có thể nghe lên võ lâm minh minh chủ t r ư n g mắt nhìn một mặt ngây ngốc nhìn về phía trước lâm sơ cựu có chút không dám tin tưởng chính mình mới vừa nghe được n a y giang hồ biến hóa cũng quá nhanh đi hiện tại thiếu niên các võ giả đều như vậy dũng sao vẫn là nói đây chính là hiện nay thiếu niên người chỉnh đốn giang hồ phương thức bích thủy phong ghế dựa bên kia một cô thiếu nữ n h ư mày ngón tay hẹp lôi g ó c áo lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ hòng rồi vẫn là khi còn bé phụ thân đánh cho ít hắn này thói xấu vặt lại phà bảo đã tội rồi nhiều người như vậy vậy phải làm sao bây giờ mà ở bên cạnh nàng bích thủy phong chủ dương tình tuyết nhưng là ánh mắt sáng lời khoe miệng không tự chủ n ế t lên một đường vòng cung là hắn loại này khiến người ta hận đến nghiến răng bản lĩnh tất nhiên là hắn không sai tay phải của nàng đã không tự chủ được mà đến gần rồi chính mình bội kiếm chỗi kiếm g i a trường đã lên biến hóa lâm sơ cựu vừa nay mấy lời nói không thể nghi ngờ là trảo phúng hiệu quả kéo、đầy. trong lúc nhất thời để ở đây rất nhiều tông môn võ giả đều cảm thấy đến như ăn một con chuột chết giống như khó chịu võ lâm minh minh chủ hai mắt m h o lại bên trong cho thấy có ánh sáng lạnh leo bắn nhanh ra các hạ người cỡ này ngôn ngữ đến cùng là loại gì dù ý loại nào dù ý lâm sơ cựu trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút khâm phục cái kia võ lâm minh minh chủ đối phương dưỡng khí công phu tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn cường một ít hắn lắc lắc đầu quyết định lại thêm một cây bước dù ý của ta rõ ràng chính là nói bố vũ ti ta kiến định có ai khâm phục đứng ra ta đánh tới hắn chịu phục mới thôi câu nói này liền càng thái quá võ lâm minh minh chủ sắc mặt băng hàn hắn nhìn về phía ngồi ở chỗ ngồi trên quân thiên dạng trầm giọng hỏi nữ đế các hạng đây là ngươi ý tứ sao quân thiên dạng ngồi ở chỗ ngồi trên một bộ việc không liên quan tới mình dám vẻ lúc này nghe vậy gật đầu lạnh nhặt nói quốc sư ý tứ chính là ý của ta thái độ đã biểu lộ không bỏ sót mà võ lâm minh minh chủ ánh mắt lại rơi vào một mắt khác lại lần nữa đặt câu hỏi t h ầ n hầu người đây hắn lúc này h ỏ i chính là trấn vũ ti thần hầu t h a n h cựu trấn vũ ti người thống lĩnh đối phương cùng bọn họ giang hồ võ giả gặp nhau rõ ràng càng nhiều hơn một chút trấn vũ ti thần hầu trên mặt cũng không dư thừa vẻ mặt chỉ là bình tĩnh nói nữ đế ý của bệ hạ chính là ý của ta võ lâm minh minh chủ gật gật đầu cũng không cảm thấy bất ngờ trấn vũ ti vốn là thuộc về triều đình cơ cấu gặp nghe theo đại huyền nữ đế mệnh lệnh cũng không là cái gì mới m ẻ sự nếu như là hơn hai mươi năm trước vẹn vẹn chỉ là một cái trấn vũ ti liền có thể khiến võ lâm minh đầy đủ kiên kỵ thế nhưng như thế chút năm qua võ đạo hưng thịnh tông môn võ giả tu luyện độ khó hạ thấp thực lực tăng trưởng tốc độ rõ ràng đã vượt qua c h ấ n vũ thi thêm vào một số bí ẩn thế lực chống đỡ bây giờ c h ấ n vũ thi trên thực tế đã rất khó chấn áp thiên hạ võ giả đem hết thầy đều nghĩ đến mấy lần sau khi võ lâm minh minh chủ cảm giác được đại thế tựa hồ đang chính mình một bên liền không do dự nữa nhìn về phía rất nhiều tông môn võ giả mở miệng nói nếu quốc sư các hạ có này nhã hứng các ngươi h a i hướng đi hắn linh giáo một hai đồng dạng vẫn ở coi tình thế lưu phong môn trưởng môn lúc này đột nhiên cắn ra một cái đứng dậy cao giọng nói ta đến sau đó lời còn chưa r ư ớ một đạo ánh vàng bay tới t r a n một tiếng đánh gây hắn một con răng cửa đem hắn nửa câu nói sau chặn ở trong bụng người không được lâm sơ cựu nhàn nhạt mở miệng dường như thuyết minh không cần nghi vấn sự thực kinh hoàng sau khi lưu phong môn trưởng môn âm u ngồi xuống đối phương nói không sai hắn xác thực không được không có dấu hiệu nào địa đối phương liền có thể nhẹ nhàng mà đánh rơi hắn răng cửa nếu là lại lòng dạ ác độc m ộ t ít trực tiếp đánh gây cổ họng của hắn tự nhiên cũng không l à việc khó gì xem ra mình muốn ở minh chủ trước mặt biểu hiện ý nghĩ chỉ có thể liền như vậy thu hồi mà thân ở giữa sân võ lâm minh minh chủ hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia một đạo ánh vàng hắn không có đuổi theo hỏi đối phương vì sao đột nhiên ra tay tập kích không để ý đạo nghĩa giang hồ hắn chỉ là nhìn chằm chặp phía trước lâm sơ k i ự u âm thanh băng lạnh đến mức dường như rót đầy tháng chạp gió lạnh quan g minh chỉ chương ba trăm ba mươi lăm ta cuối cùng lại cho người một cơ hội trên quảng trường nhìn lâm sơ k i ự u mới vừa ra tay một đòn đương nhiệm võ lâm minh minh chủ hai mắt hít lại sắc mặt chìm xuống đối phương sử dụng càng làm ngoài sự dự liệu của hắn ánh mắt mang theo ý lạnh điệu nhìn kỹ lâm sơ cựu võ lâm minh, minh chủ mở miệng nói hắn lúc nào truyền cho ngươi nay lời nói đến mức không đầu không đôi nhưng lâm sơ cửu, nhưng vẫn lâm là lập sơ cửu từ ứ c chủ, chỉ, liền lâm là là hiểu. nhiệm minh minh hiện nhiên hoài nghi minh nghe này đương mình quang đến đã Vị võ t các h h nhiệm minh minh chủ thụ. í n tiền truyền Từ lâm võ c loại dấu hiệu bên trong lâm sơ cựu có thể có thể thấy vị này đương nhiệm võ lâm minh minh chủ trước mặt mặc cho minh chủ h i ệ n nhiên quan hệ không tầm t h ư ờ n g có thể càng là sư gia đồng môn hồi tưởng lại vị kia thiên kiếm một số ngôn ngữ lâm sơ cựu trong lòng hơi đ ộ n g tham dò nói các ngươi là lục quang minh hậu bối làm cản đương nhiệm võ lâm minh minh chủ biến sắc lớn t i ế n quát lao tổ tục danh cũng là ngươi có thể tùy ý kêu gọi lâm sơ cựu sắc mặt ý cười lan tràn ra hắn rốt cục triệt để khẳng định trước mặt vị này chính là năm đó thập cường võ giả bên trong quang minh chỉ hậu nhân từ vị t i ê u thiên kiếm trong miệng hắn biết được năm đó quang minh chỉ họ lục mà thiên kiếm gọi thẳng lục quang minh lời nói trong lúc đó có vẻ rất là tùy ý lâm sơ cựu cũng là học theo giam giáp không nghĩ tới vậy thì làm tức giận trước mặt võ lâm minh minh chủ để hắn tự b ộ c lai lịch có điều lâm sơ cựu trong lòng m u ố n là sớm có suy đoán mới vừa sử dụng quang minh chỉ cũng là hết sức dẫn dắt mà thôi hắn nhẹ nhàng hỏi lục quang minh còn sống sót cứ việc hắn câu này câu hỏi đồng dạng không có lễ phép thế nhưng võ lâm minh minh chủ tức giận sau khi trong lòng đắc ý nhưng nửa điểm không hề che giấu từ l ệ n h một tiếng nói lao tổ tu vi thông thiên há lại là chỉ là mấy trăm năm thời gian có thể đánh bại có điều là theo đuổi cảnh giới cao hơn mới không thèm để ý việc ở thế giới p h à m tục tôi h trong mắt của hắn có khinh bị ý vị tựa hồ muốn nói nếu là lao tổ có ý định thế gian thực sự này trong giang hồ lại há có bọn ngươi làm ẩ m ý khe hở n à y ánh mắt khinh bị thậm chí có bộ phận rơi xuống n ử đê quân tiên dạ trên người dưới cái nhìn của hắn mặc dù là vị này tu vi công nhận vô thượng tông sư cảnh giới nữ đế ở chính mình lao tổ trước mặt cũng đồng d ạ n g có vẻ không đáng nhắc tới quân tiên dạ biểu hiện cũng chuyển lạnh lên đều là m ư ờ i cường truyền thừa nàng đương nhiên biết được năm đó m ư ờ i cường một trong lục quang minh đại diện cho cái gì nếu như võ lâm minh minh chủ nói chính là thật sự vị tiên năm đó m ư ờ i cường một trong vẫn cứ tồn tại hậu thế cái tia ê đúng là khiến người ta không thể coi thường một nguồn sức mạnh mà trên quảng trường còn lại tông môn võ giả có chút hiểu rõ có chút không biết nhưng nhìn đến võ lâm minh chủ thái độ chuyển biến trong lòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm mơ hồ cảm rất được ưu thế tự hồ lại rơi xuống chính mình n à y lâm sơ cựu cũng chưa từng có phân bất ngờ cùng vị kia thiên kiếm tán gẫu qua sau khi hắn cũng đã hoài nghi tiểu võ giới vẫn cứ ẩn giấu đi một ít chưa lộ đầu thập cường v õ giả căn cứ hắn nắm giữ tin tức minh quân long quyền liệt thường tuyết vương mấy vị này đã sáng tỏ n g ã xuống thiên kiếm đi hướng về vũ thần giới sau lại tự chém tu vi tuyệt đao thì lại tự phong với ngàn năm hải hoàng trong cung dư thừa giới thập cường v õ giả tựa hồ cũng không có chân chính đối mặt qua vì lẽ đó minh chỉ vẫn cứ tồn tại hậu thế cũng không phải quá khó lý giải sự tỉnh lâm sơ cựu dự định lại nhạ một nhà đối phương rõ ràng mang theo xem thường ý vị lời nói từ trong miệng hắn phun ra vì lẽ đó năm đó rất nhiều bán thánh vượt giới đến đây nhà ngươi bên trong vị l a o tổ kia cũng nhưng vẫn là vô ý để ý tới sao lời này nói ra võ lâm minh minh chủ sắc mặt chìm xuống mà rất nhiều võ giả trong lúc nhất thời rơi vào mê man bên trong bán thánh vợ ư t giới cái kia là cái gì trên thực tế rất nhiều võ giả cũng không rõ ràng năm đó chân chính phát sinh cái gì cảm giác được giữa trường bầu không khí tựa hồ không phải quá tốt võ lâm minh minh chủ không dự định tiếp tục mang xuống hắn hử lạnh một tiếng lớn tiếng nói ta không biết ngươi nói cái gì có điều một mình ngươi hầu bối trong lời nói nói ở ngoài đối với ta ra láo tổ có bao nhiêu bất kính địa phương thật làm như ta không dám giáo hấn ngươi sao nay vừa nói giữa trường rất nhiều các võ giả bất kể là thuộc về phương nào trong lúc nhất thời đều không ngừng được trở nên hưng phấn tựa hồ có trò hay nhìn võ lâm minh minh chủ cùng đại huyền quốc sư đ ố i chiến vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một chút cũng làm người ta hô hấp dồn dập a mà vào lúc này lâm sơ c ử u cũng là khỏe miệng nít lên trên mặt hiện lên một cái châm trọc ư ờ i giáo hấn a chỉ bằng ngươi sao nơi tiếng nói ngừng lại hẳn khí thế trên người đột nhiên kéo lên phảng phất bình tĩnh m ặ t hồ lập tức hóa thành sóng lớn mánh liệt n ộ hải một tòa võ đạo chân thân tùy theo xuất hiện trước ngực hai đạo khí vờn quanh h i ệ n nhiên đã đạo thứ hai khí đã luyện thành thấy cảnh này võ lâm minh minh chủ con người bỗng nhiên co rút lại hắn cho mày thật chặt nhìn chằm chằm phía trước lâm sơ cửu lạnh leo cứng rắn mà nói rằng hóa ra là luyện thành rồi hai đạo khí cực hạn t ô n g sư chẳng trách như vậy lộ liễu đang khi nói chuyện hắn cũng lại không chờ đợi trên người khí thế đồng dạng bắt đầu kéo lên hầu như cũng trong lúc đó khát một tòa võ đạo chân thân cũng xuất hiện ở trong quảng trường ngoại trừ đồng dạng ngưng tụ hai khí v võ lâm minh minh chủ võ đạo chân thân ở ngoài còn có đạo thứ ba hầu như nhạt không thể nhận ra khí chi bóng mở tuy rằng cũng là cực hạn tông sư cấp độ nhưng hiển nhiên hắn ở trên mặt này đi được so với đối phương càng xa hơn đã bắt đầu hướng về đạo thứ ba khí xuất phát như vậy còn trẻ cũng đã có cực hạn tông sư tu vi xác thực không dễ chỉ có điều này cũng không phải ngươi của n g ạ o tư bản như vực sâu như biển vì thế cách không rơi xuống lâm sơ cựu trên người võ lâm minh minh chủ lạnh lùng mở miệng nói rằng làm sao ngươi thật xác định muốn theo ta khai trên không ngươi cũng là cực hạn tông sư hẳn phải biết dưới tình huống này ta e sợ khó có thể lưu thủ hắn tự, minh minh tự, tự biết phía sau chính mình đứng một vị năm xưa thập cường võ giả vị kia nữ đế chỉ cần không phải đầu góc cho rút nói vậy đều sẽ không đồng ý cùng chính mình lao tổ lối đầu nữ đế quân thiên dạ quả nhiên duy trì trạng thái liên lặng ở đây rất nhiều tông môn võ giả nhất thời hai mắt và sáng suýt chút nữa đều hận không thể lớn tiếng la lên lên mình chủ y vũ đến rồi đây là lần thứ nhất minh chủ để bọn họ tông môn võ giả ở triều đình trước mặt cũng bảo trì lại ngầm đầu tư thế xin lỗi e sợ không thể như ngư ơ i ý lâm sơ cựu ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trên mặt nhưng liền n ử a điểm nét mặt xin lỗi cũng không có sau đó hắn giơ lên tay phải trên ngón giữa và ngón trỏ cũng cùng nhau có kim quan g lòng l á n h thời khắc này hắn hiển nhiên là sử dụng quan g minh chỉ đến võ đạo chân thân bước chân nhẹ dương đã đến cái k i a võ lâm minh minh chủ trước mặt chương ba trăm ba mươi sáu tốc chiến tốc thắng liền thật bên trên quảng trường mắt thấy lâm sơ cựu càng chủ động tới công thậm chí còn sử dụng chính mình chuyển thừa quan minh chỉ võ lâm minh minh chủ không những không giận mà còn cười tuy rằng ở bề ngoài đều là hai k h í cực hạn cảnh giới t ô n g sư nhưng người tinh tường vừa nhìn đều có thể biết mình so với đối phương càng mạnh hơn nhiều mà ở thực lực như vậy so sánh dưới đối phương lại vẫn dám chủ động khởi xướng tấn công thậm chí dùng vẫn là nhà mình quan g minh chỉ võ lâm minh minh chủ không tránh không né võ đạo chân thân cũng tiến lên liên tiếp tương tự dối ra hai cái ngón tay trên có ánh vàng lấp lóe đối chọi gây gắt gai đất hướng về phía phía trước tranh một tiếng thanh minh chỉ cùng chỉ ánh vàng cùng ánh vàng giao kích đến đồng thời Cứ việc hai người đã sức mạnh công kích cô chạm cứ có va vẫn về hai người hai dưới, tiêu mạnh nhưng nhau chứ hướng quanh thân ra. đọng, bên tận tán dư đã đã đầy đủ âm khuyết bất ở đây rất nhiều v õ giả trong lúc nhất thời không chịu nổi đều là khí huyết sôi trào p h ụ t lên ra một ngụm máu tươi đến những thứ này đều là tu vi ở cảnh giới tông sư trở xuống v õ giả những tông sư đó v õ giả tuy rằng bản thân thực lực không bằng giữa trường đối chiến hai vị thế nhưng những này cũng không phải là hết sức nhằm vào quanh thân dư âm bọn họ nhưng vẫn là chịu được được bích thủy phong bên kia đệ tử cấp thấp đồng dạng đông đảo chỉ là phong chủ dương tình tuyết tựa hồ sớm đã có chuẩn bị sớm sử dụng tới một đạo bích lục m à t nước đem đông đảo đệ tử cấp thấp bao phủ lên làm cho lần này dư âm không có đối với những này đệ tử cấp thấp tạo thành ảnh hưởng giữa trường võ lâm minh minh chủ hướng về phía sau lui lại tầm mắt rơi xuống chính mình song chỉ trên chỉ thấy phía trên hào quang màu vàng đã ảm đạm đi dần dần dập tắt mà hết t h ể này chính là mới vừa cái kia một hồi đối đầu mang đến cảm thụ song chỉ đau đớn sắp đứt hắn trên mặt không có vẻ mặt gì thế nhưng trong lòng nhưng không nhịn được kinh hãi gần chết bởi vì g i ư ơ mắt trong lúc đó hắn có thể nhìn thấy đối phương ngón tay trên ánh vàng vẫn cứ sán l ạ nói cách khác mới vừa lần đó đối đầu bên trong khổ tâm tôi luyện nhiều năm ra truyền quang minh chỉ chính mình càng còn ở đây một môn võ học nắm giữ trên lạc hạ phong này làm sao khả năng hơn nữa ở mới vừa lần đó đối đầu bên trong hắn còn phát hiện một chút làm sao cũng nghĩ không thông sự tình hắn có thể cảm nhận được đối phương song chỉ, dường như cứng rắn nhất kim loại linh tài cứng rắn không thể phá vỡ cứ việc luyện thành rồi hệ kim chi khí võ giả võ đạo chân thân đều sẽ nắm giữ hệ kim kiên cố cùng sắc bén chi đặc điểm nhưng đối phương võ đạo chân thân mức độ kiên cố cũng quá vượt qua lẽ thưởng thật giống như đối phương tu luyện hệ kim chi khí lúc luyện hóa hệ kim vật liệu số lượng là chính mình gấp mấy trăm lần bình thường ngoài ra đối phương đầu ngón tay cái kia một đạo ánh vàng ngoại trừ quang minh chỉ tối ứng có phong duệ chi khi ở ngoài còn mang theo một loại ăn mòn sức mạnh mới vừa chính mình đầu ngón tay ánh vàng chính là ở cái kia cố ăn mòn sức mạnh tập kích dưới dễ dàng liền dập tắt mà ở vừa mới đối đầu một khắc đó trong lòng hắn còn mơ hồ địa có thể cảm giác được nếu không có, có quang minh chỉ hình thành ánh vàng bảo vệ e sợ bị ăn mòn chính là chính mình song trị ở loại kia quỷ dị ăn mòn sức mạnh dưới e sợ chính mình song trị cũng không thể duy trì hoàn hảo ồ không đúng võ lâm minh minh chủ chấn động trong lòng theo bản năng mà lại nhìn về phía chính mình sông chỉ trận con người đột nhiên mở rộng hắn nhìn thấy ở k i a sang k i a dập tắt địa phương chính mình vốn tưởng rằng có thể duy trì hoàn hảo sông chỉ thời khắc này chính chậm dại hóa thành tế tiết tung bay trên không trung quan g minh chỉ hình thành ánh vàng cuối cùng vẫn là không thể bảo hộ được chính mình sông chỉ cái k i a cố ăn mòn sức mạnh trung quy vẫn là phát huy nó lẽ ra nên có tác dụng trong lòng kinh hoàng võ lâm minh minh chủ bỗng nhiên vật công mạnh mẽ k h í vận chuyển lên vo đạo chân thân trên thiếu hụt sông chỉ trong nháy mắt lại lần nữa sinh thành này chính là võ đạo chân thân chỗ tốt chỉ cần chân thân tổn hại không phải mang tính tai nạn chỉ cần bản thân khí còn đầy đủ liền có thể vô hạn chữa trị đây đối với võ giả sinh tồn năng lực cùng trận chiến dài năng lực đều có to lớn tăng mạnh ngươi đây là cái gì thủ đoạn chữa trị xong chỉ sau khi võ lâm minh minh chủ cao mày đặt câu hỏi đây đương nhiên là lưu h ì n h lực lượng là ăn nhiều hàng tộc t i ê n phú nuốt lượng lớn lưu h ì n h t h à n h kim sau thu h o ạ c h đến nhưng thành cựu võ lâm minh, minh chủ đối thủ lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không lòng tốt trả lời đối phương chờ đợi một hồi không có có thể được đáp lại võ lâm minh, minh chủ sắc mặt hiển nhiên cũng không dễ nhìn hắn trầm mặc một chút mở miệng nói rằng nơi này không triển khai được chúng ta đến bầu trời đi lâm sơ cựu đương nhiên rõ ràng ý của đối phương là chỉ quanh thân lượng lớn bên trong thấp kém v õ giả một khi hai vị cực hạn tông sư triệt để thoải mái tay chân chiến đấu dù cho chỉ là công kích dư âm t à n mắt ra e sợ giữa trường có thể sống sót cũng vẹn vẹn chỉ có những tông sư đó v õ giả điều này hiển nhiên là đối chiến hai người cũng không muốn nhìn thấy mà võ lâm minh minh chủ hiển nhiên còn có hắn tính toán ở vừa nay đối đầu bên trong hắn có thể nhận ra được lâm sơ cựu loại kia quỷ dị ăn mòn lực lượng cũng không thể ly thể qua xa như vậy đại gia tiến vào bầu trời sau khi hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách lấy quang minh chỉ viễn trình bắn nhau khoảng cách xa công kích vốn là quang minh chỉ am hiểu nhất lâm sơ cựu đương nhiên hiểu được đối phương loại này mưu tính hắn chỉ là cười cận nhìn về phía trước người cách đó không xa võ lâm minh minh chủ nói rằng không cần tốc chiến tốc thắng liền tốt đang khi nói chuyện hắn xong chỉ lần thứ hai khép lại có s ắ c bén ánh vàng lại một lần ngưng tụ lại đến yên tâm lần này ta không cần cái kia lâm sơ cựu không đầu không đuôi địa nói dội như vậy một câu nói sau đó tay chỉ chậm rãi nâng lên quay về phía trước võ lâm minh minh chủ rõ ràng lâm sơ cựu ý tứ biết được đối phương là hứa hẹn lần này không sử dụng cái kia quỷ dị ăn mòn lực lượng cứ việc cảm thấy đến như vậy có chút mất mặt nhưng lúc này giờ khắc này hắn thâm tâm bên trong lại không ngừng được địa có h ỉ ể ý phụ lên hắn đồng dạng dối ra hai ngón tay bên trong ánh sáng mãnh liệt ngưng tụ đến đây đi lại như là tay lấy tay giáo dục học sinh s ư t r ư ở n g lâm sơ cựu nhẹ nhàng nói một câu sau đó tay chỉ chậm rãi điểm ra Sì. một đạo ánh vàng thường thường địa hướng về đối diện võ đạo chân thân bắn nhanh mà đi mà cũng trong lúc đó đối diện với hắn võ lâm minh, minh chủ đồng dạng điểm ra ngón tay、sì. ánh vàng đồng dạng bay tới cùng đối diện bay tới ánh vàng nằm ở đồng nhất cái trên đường dây ở đây đông đảo võ giả không dám thở mạnh thật chặt nhìn chằm chằm sắp sửa va chạm hai đạo ánh vàng bọn họ biết đây là đối chiến hai bên lựa chọn luận võ trung bình thấy đấu văn phương thức nếu như là ở sinh tử tranh đấu bên trong như vậy đối chiến phương thức tự nhiên là bậc người nhưng bây giờ đối chiến hai bên hiển nhiên chỉ là vì phân ra thắng bại cũng không phải quyết sinh tử ở đông đảo võ giả nhìn kỹ ở trong hai đạo ánh vàng đụng vào nhau như đã đoán chức dung trời động địa tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện ở ánh mắt của mọi người ở trong chương ỉ ba trăm ba mươi bảy ta đồng ý gia nhập、sì. nhẹ nhàng tiếng vang qua đi võ lâm minh minh chủ liền trợt phát hiện chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ võ đạo chân thân bên trong điều động lên bất kỳ sức mạnh hầu như trong cùng một lúc đầy trời ánh vàng tán loạn bay lượn hắn gái kia vờn quanh hai khí võ đạo chân thân liền như vậy tán loạn ra võ lâm minh minh chủ cả người đều có vẻ hơi mộng từ khi hắn luyện thành võ đạo chân thân sau khi dựa vào quan minh chỉ cường lực phần lớn cung cấp võ giả cũng đã không bị hắn để vào trong mắt mà đợi được luyện thành đạo thứ hai khí sau khi có thể với hắn đánh ngang tay càng là không có mấy người không cần phải nói hắn hôm nay đã bắt đầu hướng về đạo thứ ba khí xuất phát sự mạnh mẽ càng là vượt qua trước kia rất nhiều mà ở tình huống như vậy lại bị cũng chỉ có cực hạn cảnh giới tông sư đối phương lấy một đạo ánh vàng dễ dàng đánh tan võ đạo chân thân quan minh chỉ mạnh mẽ như vậy ta làm sao xưa nay không biết võ lâm minh, minh chủ trong lòng hết sức mờ mịt mà đồng dạng mờ mịt còn có giữa trường rất nhiều tông môn võ giả ở trong lòng bọn họ đương nhiệm vị này võ lâm minh minh chủ sự mạnh mẽ thậm chí là vượt xa năm đó vị minh chủ kia hơn nữa như trước kia vị minh chủ kia không giống nhau vị minh chủ này xâm lược tính m ư ờ i phần dẫn dắt bọn họ ở triều đình trên tay một tấc một tấc đặt xuống trận địa lần này bọn họ nguyên tưởng rằng vị minh chủ này cũng vẫn như cũ có thể thành công nhưng hiện thực cho bọn hắn mạnh mẽ một đòn ở vị kia đại huyền quốc sư trước mặt lãnh chịu bọn họ có hy vọng võ lâm minh, minh chủ dĩ nhiên chỉ bị một đòn liền suy tản đại huyền quốc sư đại huyền triều đình thật sự thực lực kinh khủng như thế đem lâu dài địa đ ặ t ở cả tòa giang hồ trên đầu lâm sơ cựu không để ý đến còn đang choáng váng trạng thái võ lâm minh minh chủ ánh mắt tìm đến phía tư phương lạnh ngạt nói chư vị ngồi ở đây ai muốn vào bố vũ ti nay vừa nói đứng thẳng ở bên cạnh võ lâm minh minh chủ nhất thời liền thất tình hắn cố không được chính mình mới vừa gặp thảm bại trải qua trái lại là trong nháy mắt dựng thẳng lên lông mày đến ánh mắt lạnh như băng tùy ý bắn ra b ố n phía hướng về chàng trong võ giả lan truyền đi một loại nào đó ý nguyện có chút gây dối các võ giả lập tức liền lại bình tĩnh lại liền liền xuất hiện tình cảnh như thế lâm sơ cựu âm thanh chấn động toàn bộ quảng trường. nhưng mà trong quảng trường các võ giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng không một người dám ứng bọn họ rất rõ ràng mới vừa lần đó đối chiến bên trong võ lâm minh minh chủ đúng là thua còn thua hết sức khó coi thế nhưng nay cũng không có nghĩa là tông môn võ giả bên này liền triệt để không có lá bài t ẩ y rất nhiều võ giả cũng biết võ lâm minh minh chủ sau lưng còn có một vị năm đó thập cường võ giả mà ngoại trừ võ lâm minh minh chủ sau lưng thập cường võ giả ở ngoài có bộ phận võ giả còn nghĩ tới vẫn tự do ở giang hồ ở ngoài một người khác thập cường võ giả tuyệt nào vị tiêu quanh năm đem chính mình giấu ở ngàn năm hải hoàng trong cùng tồn tại tương tự là năm đó mười cường một trong đối với trước mặt chuyện đã xảy ra hắn lại sẽ l à như thế nào thái độ bất kể nói thế nào phần lớn võ giả đều cho rằng ở triều đình cùng tông môn này hai phe h i ệ n nhiên là tông môn một bên càng dễ dàng được vị kia chống đỡ mới đúng vì lẽ đó mới vừa một phen giao đấu lâm sơ cựu xem ra là thắng nhưng lại thật giống không có thắng bình thường không chiếm được kết quả mong muốn lâm sơ cựu lắc lắc đầu âm thầm nợ nụ cười rất hiển nhiên ở bây giờ trong trốn giang hồ thập cường võ giả lực uy hiếp vẫn là mười phần c h ôn h mình thiên k dạ ngồi ở một bên chỗ ngồi có nhiều hứng thú mà nhìn hắn cũng không có dự định chủ động ra tay giúp đỡ vậy thì là đang cùng lâm sơ cựu hợp tác ở trong mình không thể quá chú ý nhất định phải biểu hiện ra nhất định rụt rè đến tốt nhất là chờ đối phương giải quyết không được vấn đề khó chủ động tới hướng mình cầu viện như vậy mới phải nhận được đối phương đầy đủ tán đồng cùng tôn trọng như vậy ở sau đó quan hệ hợp tác bên trong mới có thể nắm giữ tương ứng chủ động nhưng lâm sơ cựu hiển nhiên không có cầu viện ý nghĩ ánh mắt của hắn lạc hướng trời xa hơi nết khỏe môi lên lên trên mặt đã có ý cười đang nổi lên hắn còn có hậu chiêu quân tiên h d ạ trong lòng hơi động không khỏi cũng theo lâm sơ cựu tầm mắt nhìn lại liên liên nhìn thấy bầu trời xa x a t r ê n một bóng người bay tới mây khói tràn ngập khí thế lăng người hiển nhiên cũng là một vị nhất phẩm đại tôn g sư thế nhưng ở bây giờ cục diện như thế bên trong mặc dù là nhất phẩm đại tôn sư lại có thể thay đổi được rồi cái gì ở đông đảo võ giả đầu lấy quan tâm ánh mắt lúc trên bầu trời cái kia một bóng người đã đi đến bên trên quảng trường người mới đến một luồng nhàn n h ạ t dị hương đã tràn ngập ra theo không khí khuếch tán đến toàn bộ quảng trường mê hương là hắn hương tôn g sư hắn lúc nào đột phá đến nhất phẩm đại tôn g sư cảnh giới trong lúc nhất thời trên quảng trường dối loạn lên rất nhiều giang hồ võ giả trâu đầu ghé thai nhìn phía trên bầu trời rất hiển nhiên bây giờ đến đây tên kia nhất phẩm đại tôn g sư ở đông đảo võ giả trong đám danh tiếng không kém chính là bởi vì biết được bóng người kia thân phận vì lẽ đó ở dị hương tràn ngập ra thời điểm đông đảo võ giả đã nín hơi tinh khí thậm chí âm thầm vận chuyển trong cơ thể công lực thử nghiệm muốn bước ra mê hương giữa bầu trời võ giả từng bước đ ặ t không rơi xuống đất hắn cười ha ha lớn tiếng nói yên tâm lần này không phải mê hương càng thêm không có độc chỉ là có vớt lên tào ý công hiệu mà thôi rất nhiều võ giả yên l ò n g đã dồn dập hướng về đánh tới gọi tới trong miệng sưng hô hương tiền bối lâm sơ cựu vẫn cứ cười nhạt đứng ở tại chỗ đột nhiên xuất hiện ở giữa sân người này hắn tự nhiên nhận thức chính là năm đó hái hoa dâm tặc hương công tử cuối cùng bị chính mình thu thập qua đi nghiên cứu phát minh mê hải tán ở xích than hai tộc đại chiến bên trong là nhân tộc làm ra to lớn công hiến hai mười mấy năm qua đi năm đó liền tông sư đều không đúng đối phương dĩ nhiên là nhất phẩm đại tông sư tuy rằng khẳng định có chính mình biếu tặng nguyên nhân nhưng như thế chút năm qua võ đạo thức tỉnh cũng là cực nguyên nhân trọng yếu xem ra vũ thần giới cùng t i ể u võ giới liên tiếp càng ngày càng trở nên chặt chẽ bố vũ ti sự tỉnh càng muốn gia tăng bước tiến ngay ở lâm sơ cựu duy trì cười nhạt lúc đột nhiên đến đây hương công tử đi về phía trước trên vài bước nói rằng nếu không có ai đánh trận đầu vậy ta lão hương liền đến làm cái tấm gương ta lão hương đồng ý gia nhập bố vũ ti nay vừa nói trong sân đông đảo võ giả cùng nhau ổ lên mà đồng dạn g đứng thẳng ở giữa sân võ lâm minh minh chủ gương mặt càng là đen xì chẳng khác nào đấy nổi bình thường ánh mắt của hắn như là tiết chớp đâm hướng về phía phía trước hương công tử nhưng mà hương công tử tuy rằng tu vi cảnh giới không bằng hắn giờ khác này nhưng cũng không có nửa điểm sợ hãi lại là ha ha cười to một tiếng sau hương công tử nói rằng lục minh chủ ngươi đừng chúng ta lão hương ta tuy rằng được rồi hương la môn nhưng nhiều năm qua cô độc nghiêm ngặt tới nói cũng coi như là không môn không phái giang hồ võ giả ngươi sợ là không quản được ta sau đó hắn lại xoay người đối mặt lâm sơ cựu hỏi lâm quốc sư không biết ta có được hay không gia nhập q u ý công ty nhìn mặt trước hương công tử lâm sơ cựu cười nhạt một tiếng trong mắt hình như có không thể giải thích được h à o quang l ó e lên tự nhiên có thể t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám lại sao có thể xưng tụng chú g i ả i ông trên quảng trường liền ở dưới con mắt mọi người hương công tử không nhìn võ lâm minh minh chủ không nói gì cảnh cáo tự nhiên gia nhập bố vũ thi mà lâm sơ cựu cũng nửa điểm không chọn trực tiếp sẽ đồng ý sự gia nhập của hắn theo hương công tử gia nhập ở đây rất nhiều giang hồ võ giả trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút ý động bọn họ sợ hãi võ lâm minh chủ không dám đi làm cái thứ nhất không nể mặt mỗi người thế nhưng làm người kia đã xuất hiện sau khi đi làm một cái tùy tủ người n g tựa hồ vừa không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi chỉ là trong lòng bọn họ nhưng đang do dự t h a n h cựu quen thuộc tự do tự tại giang hồ võ giả mặc dù là gia nhập t ô n g môn cũng để bọn họ có chút không quen càng không cần phải nói gia nhập triều đình một phương bố vũ ti lâm sơ cựu cười cận hắn biết lúc này không thể hiếp chi lấy u y mà ứng lấy lợi d ụ g i a n g hồ võ giả để ý nhất gặp là cái gì không cần nói cũng biết hơi suy tư sau khi lâm sơ cửu há mồm nói rằng bố vũ ti mới lập t i ề n kỳ chỉ cần chiêu thu năm mươi người liền có thể phàm là là vào tin g ư ờ i có thể nhận lấy một phần chú giải ông võ học chú giải tập nhận lấy một phần chú giải ông võ học chú giải tập chính là cái kia chú vũ lâu bên trong mua cũng không mua được loại kia võ học chú giải tập ta gần đây bình cảnh khó có thể đột phá cảm giác sâu sắc không có sư trưởng chỉ đạo nỗi đau giả như có thể có một phần chú giải ông võ học chú giải tập lời nói có phải là liền có thể trong lúc nhất thời ở đây rất nhiều giang hồ võ giả rồn rập ý động đã dần dần có gia nhập tâm tư chỉ là vẫn cứ kiên kỵ cái kia đứng thẳng giữa trưởng võ lâm minh minh chủ mà thôi mà lúc này hương công tử khỏe miệm tầm mắt xoay một cái đã quét về phía một mặt khác ta là giang hồ võ giả bên trong cái thứ nhất gia nhập các ngươi tông môn võ giả đây ai tới khi này cái thứ nhất đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn rõ ràng địa rơi xuống bích thủy phong nơi ở đây tông môn võ giả run lên trong lòng chợt có chút tức giận lên cái này hương công tử quả nhiên không thay đổi năm đó vô lại bản sắc dĩ nhiên muốn gắp lửa bỏ tay người đem phiền phức dẫn tới trên người bọn họ đến bọn họ rất rõ ràng hương công tử làm là thứ nhất cái tuyên bố gia nhập bố vũ ti võ giả tất nhiên là gặp chịu đựng võ lâm minh chủ rất lớn hận nhưng đối phương dù sao không phải tông môn võ giả độc thân một thân lưu manh cực kỳ không có cái gì tốt sợ hai địa phương trừ phi võ lâm minh minh chủ phẫn mà ra tay lấy tính mạng nếu không rất khó có trừng phạt được rồi đối phương biện pháp mà rất hiển nhiên lấy hương công tử tính mạng sự t ì n h cũng không hiện thực trước tiên không đề cập tới năm đó ở nhân hải lưỡng tộc đại chiến bên trong công hiến chu diện đối phương hiển nhiên gặp gợi ra đông đảo giang hồ võ giả đối với tông môn liên minh bất mãn chỉ cần chỉ là đối phương gia nhập bố vũ ti điểm này cũng đã khiến người ta không dám manh động nhưng tông môn cắt võ giả nhưng không như thế một khi bọn họ cũng lựa chọn gia nhập bố vũ ti như vậy sẽ cùng với ngay mặt cùng võ lâm minh minh chủ trở mặt như vậy võ lâm minh minh chủ đối với hương công tử oán hận hiện nhiên càng gặp nguyên nguyên bản bản địa chuyển đến tông môn võ giả trên người dù sao n à y sẽ làm người càng có thể cảm nhận được phản bội cảm ở trước mặt loại này tình thế bên dưới võ lâm minh minh chủ hay là không thể làm những gì nhưng không có nghĩa là sau đó cũng không thể một khi triệt để đắc tội rồi võ lâm minh minh chủ như vậy sau đó toàn bộ tông môn h i ệ n nhiên đều sẽ bị võ lâm minh làm ra cắt ở trong giang hồ từng bước liên tục khó khăn thậm chí nhanh chóng suy sụp cũng không là cái gì chuyện không thể nào vì lẽ đó tông môn các võ giả lẫn nhau đối diện tầm mắt trao đổi bên trong tất cả đã đều không nói bên trong hiện nhiên không sẽ có người nào như vậy n ố c dám vào lúc này làm ra như vậy hết sức không khôn ngoan sự t ì n h đến sau đó ngay ở đông đảo tông môn võ giả rơi vào trong trầm mặc lúc một thanh âm bỗng nhiên vang lên nhân v ì mọi người trầm mặc mới càng thêm có vẻ âm thanh này trong trẹo thậm chí có loại chấn động được lòng người động thần diêu cảm giác ta gia nhập cái thanh âm kia đến từ chính bích thủy phong vừa vặn là hương công tử tầm mắt điểm đến mà ở âm thanh này vang lên đến đồng thời hương công tử trên mặt nổi lên nụ cười thỏa mãn tựa hồ hắn sáng sớm liền hiệu gặp có kết cục như vậy hương công tử cười nhưng hắn tông môn các võ giả nhưng không cười nổi đông đảo tông môn các võ giả nghe được thanh âm kia là xuất từ bích thủy phong chủ dương tình tuyết lời nói chính vì như thế những này tông môn các võ giả mới càng thêm cảm thấy đến khó mà tin nổi rất nhiều người đều rõ ràng vị k i u bích thủy phong chủ cùng hương công tử trong lúc đó hiếm k h í c h hoàn toàn không nghĩ tới hai người này càng sẽ ở đồng nhất cái trường hợp bên trong làm ra đồng dạng lựa chọn võ lâm minh minh chủ h i ệ n nhiên cũng không có dự liệu được sẽ là cục diện như thế hắn trừng mắt nhìn có chút khó có thể tiếp thu hiện thực bình thường nhìn về phía bích thủy phong bên kia dương phong chủ ngươi nói cái gì ngươi có phải là nói sai đang khi nói chuyện hắn cao mày nhưng trong giọng nói rồi lại lưu có một ít chỗ trống rất hiển nhiên hắn đối với đối diện vị này bích thủy phong chủ vô cùng coi trọng rất đồng ý cho đối phương một cái quay đầu lại là bờ cơ hội chỉ tiếc dương tình tuyết cũng không cảm kích đối với hắn lưu lại cơ hội này làm như không thấy lục minh chủ ta nói rồi ta dương tình tuyết từ hôm nay trở đi gia nhập bố vũ ti ta không có nói sai ngươi cũng không có nghe lầm ở đây tông môn các võ giả đều không ngừng được tâm thần run dày lên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vị t ê u bích thủy phong chủ dám cùng võ lâm minh minh chủ trực tiếp mới vừa lên hoàn toàn không có nửa điểm bu hồi dương phong chủ người biết người hiện tại đang nói cái gì sao nếu thật sự là như thế sau đó minh bên trong tài nguyên e sợ không nữa gặp ưu tiên cân nhắc quý ngọn núi không cần dương tình tuyết nhìn thẳng trước mặt võ lâm minh minh chủ bình tĩnh nói t h ứ hôm nay trở đi ta bích thủy phong lui ra võ lâm minh lùi ra võ lâm minh võ lâm minh minh chủ căn bản cũng không có nghĩ đến phải nhận được như vậy trả lời miệng bất lực địa mở ra trong lúc nhất thời quên chính mình vốn là muốn nói ngữ ở đây còn lại võ giả trong lòng khiếp sợ cũng không so với võ lâm minh minh chủ ít thậm chí c à n sâu bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới vị tiêu bích thủy phong chủ dĩ nhiên gặp làm được mức độ này loại này tuyệt không để lại đường lui cách làm nên nói là tùy hứng làm vậy sao thân là một phong c h i chủ làm việc như vậy không để ý hậu quả tùy hứng làm vậy thật sự có thể không dương tình tuyết không để ý đến còn lại võ giả ý nghĩ tự nhiên đi đến lâm sơ cựu trước mặt lạnh ngạt nói lâm quốc sư sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn phản phất mới vừa lui ra võ lâm minh quyết định cho nàng mà nói chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ như vậy lâm sơ cựu đương nhiên biết này không phải một chuyện nhỏ hắn cười nhạt gật đầu nói rằng tự nhiên nói hắn sờ tay vào ngực đã lấy ra đã sơm chuẩn bị kỹ càng một quyển sách nhỏ đến ngay ở đây đông đảo võ g i ả trước mặt đưa cho trước mặt dương tình tuyết ở dương tình tuyết mang theo ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng cái gọi là ông mất cân g i ò bà thò c h a i rượu nay một quyển là quý phái nước trong kiếm pháp chú giải tập tính x i n không nên chối tử nước trong kiếm pháp chú giải tập dương tình tuyết thay đổi sắc mặt theo bản năng mà nói rằng đó là sơn hải cấp võ học ngươi cũng có thể chú giải lâm sơ cựu cười ha ha nếu là chú giải không được sơn hải cấp võ học lại sao có thể xưng tụng chú giải ông quý phái nước trong kiếm pháp trải qua này chú giải sau dĩ nhiên không thua năm xưa mười cường t việt học. học không chỉ là dương t i n h tuyết chính là ở đây sở hữu võ giả nghe được câu này trong nháy mắt phản ứng đầu tiên chính là hắn đang có lác thế nhưng lâm sơ c ử u hợp lại ngón tay thành kiếm ung dung đã sử dụng tới một đường bích thủy phong bí chuyển nước trong kiếm pháp đến trực tiếp hướng về phía trước võ lâm minh minh chủ công tới võ lâm minh minh chủ nơi nào nghĩ đến dưới tình huống này đối phương lại vẫn muốn nghiền ép chính mình giá trị thẳng dư để cho mình trở thành bồi luyện nhưng thấy kiếm khí tung hành bích lục dòng nước lưu chuyển không thôi hắn bất đắc dị phát sinh gầm lên giận dữ theo bản năng mà lại lần nữa thôi thúc quang minh chỉ nên chiến nhưng mà đang lưu chuyển không thôi nước trong kiếm pháp bên d ư ớ i quang minh chỉ để cao đi ra ánh vàng liên tục bại lui hiện lộ hết xu hướng suy tàn lâm sơ cựu cũng không có lấy lực tương ép ở đây phạm là là cảnh giới tông sư trở lên võ giả đều có thể có thể thấy trong tay hắn khiến c á i kia một môn kiếm pháp sắc sắc thực thực có không thua với quang minh chỉ ủy năng thậm chí còn hơi có thắng được vụ trong n g á y mắt mà thôi trong sân đông đảo võ giả đầu góc còn lòng lòng dạ bị to lớn vui sướng bỏ thêm vào Đối phương có trên h chú giải sơn hải cấp võ học, hơn nữa chú giải sau võ học, thật có thể cùng cường học ể cấp có cùng cường giải giải mười sơn sau nữa võ võ vợ tay. tuyệt ấ t tông mắt nhiều môn con sáng giả đều võ l con cựu công trong đường đến trên người. Trường không trả giá công Trên giá tầm mắt lát tụ trả thai. lâm dây hội sơ quảng trường võ lâm minh minh chủ gương mặt khẩu âm chầm đến hủ dọa cùng với lẫn nhau so sánh ở đây phần lớn võ giả trên mặt đều nổi lên thần sắc kích động trong mắt tránh ra tia sáng sơn hải cấp võ học chú giải tập thực sự là quá hấp dẫn người dù cho là cấp độ tông sư võ giả cũng căn bản không thể ngăn cản được bên trong mê hoặc ma bích thủy phong chủ dương tinh tuyết hiện nhiên cho rất nhiều tông môn võ giả làm ra tấm gương để bọn họ giờ khắp này nóng lòng muốn thử lên chỉ là bọn họ vẫn cứ thiếu hụt một phần vẽ quyết tâm có can đảm triệt để cùng võ lâm minh cắt rời ra vẽ quyết tâm ta cũng gia nhập bố vũ ti ngay ở như vậy nghiêm nghị bầu không khí dưới lại một thanh â m vang lên mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện là đại tông môn bản sơn tông một vị tông sư tuy rằng đồng dạng là võ lâm minh một thành viên thế nhưng bản sơn tông từ trước đến giờ đều cùng trấn vũ ti quan hệ hài lòng trong môn tông sư sẽ làm ra quyết định như vậy chẳng có gì lạ Đón vậy thì là thiên hạ tông môn đông đảo nhưng dù sao vẫn có một ít tông môn tương đối đặc biệt thì như bản sơn tông chính là bên trong một trong cái này tông môn không có hết sức che lấp vì lẽ đó bây giờ trong trốn giang hồ phần lớn võ giả đều biết bản sơn tông cũng là năm đó một vị thập cường võ giả truyền thừa võ lâm minh minh chủ sau lưng đã có một vị năm đó mười cường tồn tại như vậy bản sơn tông sau lưng ai lại dám khẳng định tất nhiên không có mà võ lâm minh minh chủ thành tựu mười cường một trong minh chỉ hậu nhân mong rằng đối với với sau lưng tình huống thật gặp càng thêm rõ ràng mới đúng vì lẽ đó hắn mới chỉ là hư lạnh một tiếng không có tại chỗ trở mặt lập tức bàn sơn tông vị kia tông sư thành cựu cho hắn tông môn võ giả mang đến một cái tân độ khả thi vì lẽ đó không cần liên lụy tông môn chỉ là lấy thân phận của chính mình gia nhập là được ở đông đảo tông môn võ giả trong lòng cẩn thận tính toán thời khắc giữa trường không môn không p h á i giang hồ võ giả giờ khác này đã cấp bách lên nếu liền những tông môn kia võ giả cũng dám gia nhập bố vũ thi vậy mình những n à y không môn không p h á i giang hồ võ giả còn có cái gì đáng sợ trong n g a y mắt l i ề n có thật nhiều giang hồ võ giả đứng dậy dồn dập gào lên ta gia nhập ta cũng gia nhập thính ta một người tại chỗ cho thấy thái độ giang hồ võ giả làm sao dừng năm mươi người rất nhiều giang hồ võ giả lẫn nhau trong lúc đó trợn mắt nhìn chỉ hy vọng dọa lui người khác để cho mình có thể thuận lợi thu được đến một cái tiêu chuẩn từ vừa mới bắt đầu không người hỏi t h a m đến hiện tại c ư ớ p đến vỡ đầu chảy máu có điều chỉ ở ngăn ngắn trong nháy mắt trong lúc đó những người vẫn không có triệt để quyết định tông môn võ giả càng là lập tức sửng sốt t r ậ n trong lòng hối hận không nớt lâm sơ cựu c ư ờ i cợn cao giọng nói rằng chư vị không cần lo lắng mặc dù là lần này không có thể gia nhập bố vũ thi cũng không có nghĩa là hãy cùng võ học chú giải tập vô duyên quốc sư lời ấy nghĩa là sao ở đông đảo võ giảo nghi ho là hương công tử ngay lập tức mở miệng đặt câu hỏi hắn hỏi ra tự nhiên là đông đảo võ giả giờ khắc này trong lòng nghi ngờ nhất rất muốn biết được đáp án vấn đề lâm sơ cựu tầm mắt rơi xuống hương công tử trên người gật đầu tán thành cái tên này lăn lộn nhiều năm như vậy ngược lại cũng không phải lăn lộn không rất gì có nhãn l ự c thấy về điểm này so với cái kia không bông ra dương tình tuyết tốt lắm rồi liền ở hương công tử hiểu chuyện mà làm vai diễn vụ tình huống lâm sơ cựu nhìn về phía ở đây sở hữu võ giả hờ hững mở miệng ta tuy rằng tiếp nhận đại huyền triều đình quốc sư vị trí nhưng trên thực tế cũng không để ý triều đình cùng giang hồ giữa các võ giả ám đấu sau m n đó hắn cùng ở đây hầu như sở hữu võ giả như thế tấm mắt cùng nhau địa hướng về một bên chỗ ngồi nữ đế rơi đi thân là đại huyền triều đình quốc sư lâm sơ cựu nói ra như vậy mấy câu nói đến thân là nữ đế quân thiên dạng lại gặp có thế nào ý nghĩ nhưng mà theo ánh mắt của bọn họ hội tụ tới châu ngồi quân thiên dạng nhưng, nhưng vẫn là bình tĩnh vô cùng đối phương rõ ràng rõ ràng địa nghe được vị quốc sư kêu một phen ngôn ngữ nhưng sóng mắt lưu chuyển nhưng h i ể n lộ ra không để ý chút nào thái độ đến n à y chính là nữ đế thái độ sao đối với với thủ hạ mình người hoàn toàn không đem triều đình lợi ích đặt ở vị thứ nhất nàng lại có thể tiếp thu ý nghĩ của bọn họ bản thân không có vấn đề chỉ là quên một cái yếu điểm cái kia chính là lâm sơ cựu tuy rằng tiếp nhận đại huyền triều đình quốc sư vị trí nhưng trên thực tế nhưng không phải nữ đế người thủ h ạ hắn cùng nữ đế chỉ là nằm ở hợp tác vị trí trình độ nào đó trên vẫn là hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo quảng trường đầu tiên là rơi vào ngắn ngủi trong yên tĩnh sau mực khắc liền lại rối loạn lên có bên trong thấp kém võ giả lấy dung khí đặt câu hỏi quốc sư tiền bối ngài ý tứ là chúng ta giang hồ bên trong sở hữu võ giả đều có thể có mua vào võ học chú giải tập tư cách không lâm sơ kiểu hờ hứng lắc đầu ở đông đảo bên trong thấp kém võ giả trên mặt biến sắc thời gian hắn cũng đã tiếp theo mở miệng nói rằng lần này do t r i ề u đình c h i bố vũ ti phụ trách lượng lớn ấn chế chú giải tập không cần mua có thể không trả giá nhận lấy ở đây các võ giả lại một lần nữa s ử n u ố t lượng lớn ánh mắt tụ tập đến lâm sơ cựu trên người bọn hắn giờ phút này trong lòng hầu như đều hiện lên ra một ý nghĩ vậy thì là vị này lâm quốc sư đ i ê n rồi phải biết s ư n g s ữ n g với thế gian nhiều năm như vậy chú vũ lâu cũng từ cùng chú giải ông hợp tác bên trong thông qua bán tương ứng võ học chú giải tập thu được rất lớn lợi ích cuối cùng ở rất nhiều t ô n g môn liên hợp chống lại dưới mới cuối cùng không thể không h ạ định bán số lượng l i ê n chú vũ lâu đều chống đối không được loại kia lợi ích m ê hoặc vị này lâm quốc sư nhưng có thể liền chú vũ lâu đều chống đối không được rất nhiều t ô n g môn liên hợp áp lực vị này lâm quốc sư nhưng có thể được rồi nghĩ đến đối phương đã vừa mới đem võ lâm minh minh chủ treo lên đánh hai lần trên lý thuyết đã sớm đem tông môn liên hợp đắc tội tới cực điểm chuyện này liền không cần lại ôm nghi hoặc thái độ như vậy lâm quốc sư ngươi không trả giá công khai võ học chú giải tập chính là cái gì một vị giang hồ võ giả hỏi ra một vấn đề đến n à y cũng tương tự là ở đây rất nhiều võ giả nghi vấn trong lòng đương nhiên ở lâm sơ cựu lúc trước cố ý khiến người ta truyền bá ra trong đồn đãi rất nhiều người đã lúc gần lúc hiện đoán được một chút nguyên nhân nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ môn chính thai ngay trước mặt lâm quốc sư thật sự đ i ệ nói ra nguyên do đến chương ba trăm bốn mươi nguyên lai、like、đúng là hắn trong quảng trường đối mặt vị võ giả kia đưa ra vấn đề lâm sơ cửu hơi nuyết khỏe môi lên lên hỏi rất hay ánh mắt của hắn ở giữa sân quét bắn xuyên qua lớn tiếng nói nói vậy rất nhiều người cũng đã nghe qua một ít nghe đồn chúng ta cái này thiên hạ cũng không phải là độc lập thế giới vẫn còn có một cái tên là vũ thần giới thế giới cùng với s á t vách vũ thần giới rất nhiều võ giả châu đầu ghé thai hồi tưởng lại lúc trước nghe đồn trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào lên mà vẫn cứ chạm ở giữa sân võ lâm minh, minh chủ mắt sáng lên sắc mặt âm trầm bên trong tựa h ầ nghĩ đến gì đó lâm quốc sư chúng ta lúc trước đúng là nghe được một chút nghe đồn thế nhưng trước đó nhưng chưa bao giờ nghe nói cái gì vũ thần giới cái kia lại là loại gì nguyên do ở đây võ giả bên trong đương nhiên cũng có đầu v ó c tỉnh táo không đến nỗi bởi vì chỉ là một điểm nghe đồn liền toàn bộ tin tưởng vũ thần giới lời giải thích đối với bọn hắn nghi vấn lâm sơ cựu sớm có dự liệu hắn cười ha ha xem hướng về phía trước võ lâm minh minh chủ nói rằng như hỏi vũ thần giới e sợ hiện nay trong giang hồ k h ô người n g có thể so với năm xưa thập cường võ giả càng hiểu còn vì sao không cho trong trốn giang hồ hắn người biết được vũ thần giới tồn tại nói vậy mười cường cũng tự có ý nghĩ của chính mình ở các võ giả đem tràn ngập nghi hoặc tầm mắt tìm đến phía võ lâm minh minh chủ thời điểm lâm sơ cựu lại tung một cái tin tức kinh người đến ta biết hiện nay trên giang hồ có thật nhiều mọi người đối với thân phận của ta ôm ấp lòng hiếu kỳ như vậy hiện tại ta có thể ở đây sáng tỏ nói cho các ngươi trong lòng các ngươi suy đoán là đúng không sai ta chính là năm đó lâm sơ cựu vị tia xích than đại thống lĩnh nay vừa nói trên quảng trường nhất thời oong nổ vàng tiếng gầm sức bùng nổ đ i ệ mánh liệt lên ở rất nhiều võ giả trong lòng mặc dù đối với này đã có nhất định suy đoán nhưng khi vị kia chính miệng thừa nhận thời điểm bọn họ mới phát hiện bởi vậy mà mang đến khiếp sợ nhưng vẫn là khiến người ta khó tự k i ể m chế nguyên lai đúng là hắn cái kia liền không có vấn đề chú giải ông hóa ra là năm đó đại thống lĩnh bất ngờ rồi lại hợp tình hợp lý không sai ngoại trừ vị kia lại có ai có thể có được như vậy kinh thế hai tục võ đạo kiến đến giải chẳng trách h ư ơ n g tô n g sư muốn nâng đỡ hắn nữ đế dương phong chủ cùng bản sơn tông vị kia tô sư cũng là như thế l ề u nhân năm đó chịu vị kia ân huệ a nếu như là người khác nói muốn bố vũ thiên hạ vậy ta có thể sẽ hoài nghi hắn có mưu đồ khác nhưng nếu là đại thống lĩnh cái kia tất cả liền không có vấn đề không sai đại thống lĩnh dự định bố vũ thiên hạ chúng ta đương nhiên yếu lược tận chút sức m ọ n trong n g á y mắt mà thôi làm lâm sơ cựu cho thấy chính mình năm đó thân phận trên quảng trường triều gió lập tức liền thay đổi năm đó nhân hải lưỡng tộc đại chiến lâm sơ cựu danh vọng không thể nghi ngờ đã đạt đến một cái nào đó đỉnh cao nếu như chỉ là một vị xa l ạ đại huyền quốc sư để bọn họ đẩy võ lâm minh áp lực cái kia e sợ có chút khó làm nhưng nếu là năm đó vị kia đại thống lĩnh cái kia võ lâm minh mang đến áp lực nhưng là có chút không đáng chú ý. Đại thống lĩnh, ta cũng gia nhập bố vũ ti đại thống lĩnh ta cũng muốn gia nhập không có tiêu chuẩn không có quan hệ ta có thể làm thành viên và ngoài chỉ nguyện có thể đến giúp một ít bận điệu không sai ta chờ cũng là như thế chỉ hy vọng đại thống l ĩ n h không nên chê ta chờ tu vì thấp kém ta nắm đấm thép môn chỉ là cái môn phái nhỏ không vào võ lâm minh p h á p nhãn nếu có thể m o n g đại thống l ĩ n h không vứt bỏ nắm đấm thép trên cửa dưới tất tận tâm tận lực trợ lực bố vũ ti đem sự tình làm tốt ta h ả i xa bang cũng như thế võ lâm minh chủ nhìn trên quảng trường triệu gió rõ ràng biến hóa liền rất nhiều nguyên bản gia nhập võ lâm minh môn phái giờ khác này cũng đã là g ụ c giả giục dịch lúc này giờ khác này hắn rất rõ ràng mình đã ngăn cản không là cái gì lại chờ ở chỗ này có điều là tự lấy nục mà thôi hừ hắn mạnh mẽ địa hư lạnh một tiếng liền bay người lên muốn hướng về quảng trường ở ngoài bay đi lâm sơ c ử u cũng không có ngăn cản hắn chỉ là ở sau người hắn lạnh nhạt nói như thế một câu xin mời nói cho nhà n g ư y i m ì n h chỉ một tiếng ta ít ngày nữa đem đến nhà b á i phỏng vũ thần giới việc không phải vẫn ngay ở trước mặt con rùa đen rút đầu liền có thể tránh thoát đi đang ở giữa không trung võ lâm minh minh chủ thân thể không nhịn được cứng ngắc một hồi cuối cùng vẫn là không quay đầu lại hăng hái phi hành rời đi đợi đến võ lâm minh minh chủ rời đi rất nhiều tông môn võ giả tựa hồ rốt cục cũng nghĩ rõ ràng không nữa kiên kỵ cái gì dồn dập cho thấy lập trường biểu thị cũng có thể gia nhập bố vũ ti lâm sơ cựu cuối cùng ở bên trong tuyển chọn năm mươi kiệt tắc làm đại biểu t ỷ như bích thủy phong chủ dương tình tuyết một người liền đại biểu toàn bộ bích thủy phong mà hắn m g ô i cái gia nhập võ giả đều đại biểu một cái nào đó cái võ giả q u ò n thể nhất làm cho lâm sơ cựu lưu ý chính là chú vũ lâu cuối cùng cũng lựa chọn gia nhập tới tham gia lần này bố vũ đại hội là chú vũ lâu phó lâu chủ ở trong mắt lâm sơ cựu hắn nhưng vẫn là năm đó vị kia quen thu thế nhưng đối với chú vũ lâu phó lâu chủ tới nói trước mặt lâm sơ k i ự u nhưng có vẻ hơi xa lạ tuy rằng thân hình hình dáng khắp nơi đều là cảm giác xa lạ nhưng ta biết ngươi đúng là n g ư ờ i trong trốn giang hồ không thể tồn tại cái thứ hai thiên phú như vậy người người tiên chú vũ lâu phó lâu chủ nhìn mặt trước lâm sơ k i ự u lấy lý do như vậy tới nói phục chính mình đối với loại này mỹ lệ h i ể u lầm lâm sơ k i ự u chỉ là khẽ m ỉ m cười biểu thị ngầm thừa nhận hắn đương nhiên không thể cùng đối phương nói chính mình nắm giữ thành cựu của ngày hôm nay tất cả dựa cả vào bất khắc các ngươi có thể gia nhập này rất tốt các ngươi con đường là kế hoạch của ta bên trong cấm nhất lâm sơ cựu không có che giấu đối với chú vũ lâu gia nhập thỏa mãn mà nhìn biểu hiện vẫn cứ có chút trầm trọng chú vũ lâu phó lâu chủ lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng yên tâm ta biết các ngươi ở lo lắng gì đó yên tâm được rồi mặc kệ là lục quang minh vẫn là còn lại mấy vị ta đều gặp giải quyết đến khỏe mạnh chắc chắn sẽ không để cho các ngươi khó làm chú vũ lâu phó lâu chủ nghi ngờ rõ ràng đánh tan rất nhiều hắn nhìn mặt trước lâm sơ cựu trên mặt nổi lên chút như chút được gánh nặng giống như cửa khẽ nói rằng ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm chúng ta lâu chủ cũng sẽ yên tâm mà lúc này giờ khác này hắn theo bản năng mà hồi tưởng lại năm đó vị kia phong cách làm việc đối với giải quyết đến khỏe mạnh câu nói này có một loại nào đó suy đoán hay là mấy vị kia vẫn trốn nút trong bóng tối đại nhân vật cần tự cầu phúc mà đối với những người không có thể gia nhập bố vũ ti võ giả lâm sơ cựu tự nhiên cũng có tương ứng sắp xếp hắn cất cao giọng nói đại gia không cần lo lắng không có gia nhập bố vũ ti hay cùng võ học chú giải tập bỏ lỡ cơ hội dừng một chút hắn lại nói bố vũ ti gặp liên hợp triều đình cùng chú vũ lâu đem hậu thiên tiên thiên tông sư các giai đoạn võ học chú giải tập số lượng lớn ấn chế ra cũng giải hàng đến toàn bộ trong trốn giang hồ đi mỗi một vị võ giả bất luận là phụ thuộc với thế lực kia bất luận là cảnh giới c ỡ nào đều có thể nhận lấy đến thích hợp võ học chú giải thờ một vị giang hồ võ giả hỏi đại thống linh cử chỉ đúng là lợi khắp cả giang hồ chỉ là cũng không phải là mỗi cái võ giả đều có tương ứng độ tính mặc dù có chú giải thờ sợ là rất nhiều võ giả cũng chưa chắc có thể có tăng lên như mạnh mẽ tập luyện bởi vậy mà ở hòa nhập ma cái kiên nên làm thế nào cho phải vị võ giả này nói tới đúng là một loại không cho lơ là độ khả thi dù sao cũng không phải là mỗi một cái võ giả đều có đại đế chi tư lâm sơ cự cợt gật đầu nói không cần lo lắng ta đương nhiên cũng cân nhắc tình huống như thế vì lẽ đó ngoại trừ đem lượng lớn võ học chú giải tập trải ra ở ngoài bố vũ ti còn có thể thiết lập tương ứng võ đạo lớp học ánh mắt đảo qua tiếng nói của hắn chấn động toàn bộ quảng trường bố vũ ti đem thiết lập hậu thiên đường thiên thiên đường thông sư, thiên đường, thiên thiên đường, sư đường cái kia là cái gì theo lâm sơ cựu tiếng nói vang lên trong quảng trường rất nhiều võ giả phát sinh giọng nghi ngờ t ậ n quản trong lòng bọn họ đã có trình độ nhất định suy đoán nhưng bởi vì cái kia suy đoán quá đáng kinh người lấy về phần bọn hắn thật không dám tin tưởng mà ở rất nhiều võ giả trần trờ ánh mắt ở trong lâm sơ c ử u hờ hưng nói rằng không sai liền cùng trong lòng các ngươi nghĩ tới như thế là chuyên môn vì thiên hạ võ giả chỉ đạo võ học giải quyết võ đạo nghi nan giảng đường không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hắn nhẹ nhàng cười cận lại nói ta đem thân nhận trước này ba tòa giảng đường giảng sư vì mọi người giảng giải tất cả võ học nghi nan ở trong quá trình này ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng càng nhiều tông sư võ giả đạt thành thỏa thuận m g i mọc đảm nhiệm giảng sư tin tưởng tương lai không xa những này võ đạo lớp học sẽ trải rộng thiên hạ để trong thiên hạ võ giả cũng không tiếp tục sầu học võ không cửa bây giờ lâm quốc sư năm đó đại thống lĩnh dĩ nhiên có kế sách như thế ở đây rất nhiều võ giả trong nháy mắt liền ở trong lòng nhanh chóng bản tính ra tính toán võ đạo lớp học xuất hiện đối với với mình tới nói đến cùng là lợi là tệ mà nhanh nhất tiếp thu tất cả những thứ này không thể nghi ngờ là những người không môn không phái tầng dưới chót các võ giả bọn họ đương nhiên cũng có trở thành trung cao giai võ giả thậm chí tông s ư giấc mơ chỉ tiếc tài nguyên thiếu hụt để bọn họ ở trên con đường này đi được cực kỳ gian khổ thậm chí cả đời đều đi không tới điểm cối mà lúc này rõ ràng đã có một cái hoạn lộ t h ê n thang đặt tới trước mặt bọn họ bọn họ lại làm sao có khả năng gặp từ chối trong n g a y mắt giữa trường rất nhiều giang hồ võ giả liền sôi trào lên cao giọng la lên quốc sư uy vũ loại hình chữ còn lại tông môn các võ giả đúng là không có những này giang hồ võ giả lạc quan như vậy chỉ cần là ở trong tông môn ngồi ở vị trí cao thời khắc này đều cấp tốc nhận ra được gì đó trong lòng bọn họ biết được giả như thật làm cho vị kia lâm quốc sư đem võ đạo lớp học thành lập cũng trải rộng ra như vậy nhất định sẽ đối với bây giờ giang hồ cách cục tạo thành rất lớn ảnh hưởng không thậm chí có thể nói là mang đến có tính lẫn lộn thay đổi đến vào lúc ấy thiên hạ võ giả hết mức tiến vào võ đạo lớp học Cũng quen thuộc、e、quen võ đạo lớp học đối với thiên hạ tất cả mọi người mở ra bất kể là vốn là không môn không phái vó giả vẫn là đã gia nhập tông môn v õ giả cũng có thể không trả giá tới n g h e nói nay vừa nói nhất thời để rất nhiều tông môn võ giả s ử n u sốt lâm quốc sư làm như vậy vậy còn để bọn họ làm sao quản lý tông môn bởi vì một khi võ đạo lớp học chân chính trải rộng ra rất nhiều tông môn liền có thể xem như là chỉ còn trên danh nghĩa có bộ phận tông môn võ giả đã ở trong đầu phát họa ra cảnh tượng như vậy trong thiên hạ tông môn san sát sau đó bất kể là cái nào tông môn võ giả đều đã từng tiến vào võ đạo lớp học tất cả đều là vị k i a lâm quốc sư học sinh vì lẽ đó đây mới là vị tia lâm quốc sư mục đích thực sự sao đến vào lúc ấy hắn liền sắp trở thành trong trốn giang hồ không thể hoài nghi người số một mặc dù là hiện nay quyền thế to lớn nhất nữ đế đều muốn ngưỡng hơi thở ôm ấ p loại ý nghĩ này võ giả cũng không ít lâm sơ cựu nhìn về phía rất nhiều tông môn võ giả tự nhiên cũng nhìn ra bọn họ có chút trần trờ rụt rè thái độ hắn đương nhiên hiểu những n à y tông môn võ giả lo lắng tận quan tâm chính mình cho thấy năm đó vị kia đại thống linh thân phận làm cho nhiều võ giả tín phục nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho rất nhiều tông môn võ giả liền đồng ý đem tông môn lợi ích chắp tay nhường cho khoe miệng hơi vệt lên lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng yên tâm ta đối với các ngươi trong tay chút đồ vật kia không có hứng thú chỉ là các ngươi như vẫn là ông thiên kiến mẹ phái giang hồ võ đạo tiến triển được không tới tăng lên đến thời điểm vũ thần giới võ giả giết tới các ngươi cái kia ông không nỡ lòng bỏ vương tay cái gọi là tông môn sức sống cũng sẽ không so với một con run dế càng n m ặ n cường rất nhiều tông môn võ giả lập tức lại trở nên trầm mặc võ đạo lớp học trải rộng ra đúng là gặp áp xúc tông môn không gian làm bọn họ mất đi ưu thế đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy thế nhưng vị kia lâm quốc sư miêu tả tương lai tương tự cũng không phải đồng ý nhìn thấy hơn hai mươi năm trước sự kiện kia bọn họ tuy rằng không hẳn rõ ràng chi tiết nhỏ nhưng nếu có thể khiến năm đó vũ lực đã uy thế thiên hạ lâm sơ cựu cũng thiếu chút nữa ngã xuống cái kia cho thấy vũ thần giới bên kia d á n g lâm sức mạnh tất nhiên vô cùng khủng bố đến bọn họ những n à y tông môn cũng không cách nào chịu đựng lưỡng hại tương quyền thủ khinh rất nhiều tông môn võ giả trong lòng thiên bình chính đang nhanh chóng nghiêng mà rất hiển nhiên ở rất nhiều tông môn võ giả ở trong dương tình tuyết làm ra quyết định nhất là dễ dàng n à n g cũng sớm đã quyết định muốn kiên định địa đứng ở lâm sơ cựu trật d o n h ta bích thủy phong không có ý kiến ở tông môn võ giả bên trong bích thủy phong chủ dương tình tuyết ngay lập tức đưa ra đáp lại mà càng làm cho rất nhiều tông môn võ giả cả kinh miệng đều không đóng lại được là nàng đón lấy câu nói đó vì chống đỡ võ đạo giảng đường xây dựng ta bích thủy phong quyết định đem trước mặt trong môn tất cả võ học toàn bộ kênh l ê n g a dương tình tuyết long lanh con n g ư ơ i ở lâm sơ cựu trên người hơi đảo qua một chút sau đó hạ xuống giữa trường rất nhiều tông môn võ giả từng chữ từng chữ địa bỏ thêm một câu bao quát khê giả cấp hà suy cấp sơn hải cấp sở hữu võ học ỏng o n g o n g thời khắc này ở đây rất nhiều tông môn võ giả cũng lại không tìm được châu đầu ghé hai bên trong tùm la tùm luôn tiếng vang chấn động toàn bộ quảng trường những n à y tông môn võ giả trong lòng ý nghĩ đầu tiên là dương tình tuyết điên rồi t h a n h k i ự u bích thủy phong một phong c h i chủ nàng loại này thành cựu hầu như giống như là đem bích thủy phong nhiều năm cơ nghiệp chắp tay tặng người trừ phi là điên rồi không phải vậy làm sao có khả năng làm ra như vậy phát điên quyết định mà sau một khắc trong lòng bọn họ lại hiện lên ý nghĩ mới ở trong lòng bay về vị k ê u bích thủy phong chủ nhổ nước bọn thậm chí là chửi bới không n ớ t nay cờ mờ nờ cũng quá q u ầ đi trực tiếp liền đem trong tông môn sở hữu võ học bí tịch toàn bộ giao ra như vậy để hắn tông môn làm thế nào mới thật rất nhiều tông môn các võ giả hận đến nghiến răng đối với bọn hắn tới nói dương tình tuyết loại này sắp xỉ với quy hàng như thế hành vi thực sự là quá mất điểm căn bản không phù hợp một phong c h i chủ thân phận chỉ là tuy rằng ở trong lòng có chút xem thường vị này bích thủy phong chủ thế nhưng ở bề ngoài bọn họ nhưng cái gì cũng không dám nói dù sao nói ra nói như vậy đến không chỉ gặp đắc tội vị này bích thủy phong chủ tương tự còn có thể đắc tội vị kia lâm quốc sư đây là rất nhiều tông môn võ giả cũng không thể chịu được nặng ngay ở như vậy bầu không khí ở trong tương tự ở đây hương công tử cười hì hỉ cũng lớn tiếng nói được đã như vậy vậy ta phải tự hương la môn m truyền thừa cũng cùng nhau quyên gia chương ba trăm bốn mươi hai chúng ta cũng đồng ý quyên r a đông đảo tông môn các võ giả lập tức rơi vào mở mịt bên trong bọn họ hướng về bên cạnh còn lại võ giả nhìn lại phản phục xác nhận quá không có sai lúc trước vị kia hương tông sư đúng là nói rồi muốn quyên x u ấ t từ thân truyền thừa nếu như nói d ư ơ n g tình tuyết lúc trước thành cựu chỉ là để hắn tông môn võ giả trong lòng âm thầm châm biếm lời nói như vậy hiện tại hương công tử quyên r a tông môn truyền thừa quyết định thì lại để trong lòng bọn họ sợ hãi bọn họ đột nhiên phát hiện ở đây những người này một cái hai cái tựa hồ cũng quấn lên đến rồi Mà b ọ như ọ một cái s、so、vậy ớ i m còn nói g u hiện, tông a hồ c môn h liệt tổ liệt tông môn có thể hay không biết quan mà lên mắng to chẳng ra gì đồ tôn bọn họ cảm thấy rất có khả năng thế nhưng cùng tông môn liệt tổ liệt tông môn đem so sánh tự hồ vẫn là trước mặt vị tia lâm quốc sư mang đến áp lực khá lớn không thấy trong quảng trường vị tiêu lâm quốc sư chính khách cười một mặt chờ mong mà nhìn rất nhiều tông môn võ giả sao hắn đang chờ mong cái gì không cần nói cũng biết lúc trước cũng tỏ thái độ gia nhập bố vũ ti bản sơn tông tông sư võ giả sắc mặt biến ảo c h ậ p t r ờ n đang làm gian nan lựa chọn hắn cùng dương tình t u y ế t không giống ở tự thân trong tông môn cũng không có hoàn toàn làm chủ tư cách càng không cần phải nói xem hương công tử như vậy lưu manh một cái một người ăn no toàn già không đói bụng toàn bộ hương la môn liền chính hắn một người đương nhiên là muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào ta bàn sơn tông tông sư võ giả trần trờ chính muốn mở miệng lâm sơ cựu nhưng bay về hắn khẽ lắc đầu cười cợt nói rằng trước tiên không cần phải gấp đối với đã từng nhận thức vị này năm đó ở c h ấ n vũ ti làm qua kém l â u ngân bài hắn vui lòng với dành cho tương ứng kiên trì sau đó lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống còn lại tông môn võ giả trên người rõ ràng vẫn không nói gì nhưng lại tựa hồ muốn nói các ngươi đây còn lại tông môn võ giả vô cùng khó chịu bọn họ rõ ràng cảm nhận được áp lực lẽ nào cũng phải xem cái kêu bích thủy phong chủ dương tinh tuyết còn có hương la môn hương công tử như thế đem sở hữu võ học chuyển thừa chắp tay quên ra nếu như không quên lời nói có thể hay không gây nên đối phương bất mãn cho tông môn mang đến đáng sợ tai nạn dù sao đối phương nhưng là liền võ lâm minh minh chủ đều có thể dễ dàng đánh bại liền sau lưng thập cường võ giả đều tia không chút nào cho mặt mũi người chờ bàn tay tiêu diệt một hai không nghe lời bên trong môn phái nhỏ tựa hồ cũng không là cái gì không thể tưởng tượng sự tình quốc sư ta chúng ta cũng đồng ý quên ra quên ra cứ việc đã sớm có người từng làm, làm mẫu thế nhưng lâm quay đầu lại này phía sau vài chữ muốn nói ra nhưng vẫn cứ có vẻ gian nan vô cùng trong lúc nhất thời những n à y tông môn võ giả trong lòng đều không tự chủ được mà nổi lên một loại nào đó tên là bi a i tâm tình bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình vị này lâm quốc sư có thể không hẳn là năm đó vị tia đại thống lĩnh chứ năm đó vị tia đại thống lĩnh chí ít sẽ không để cho người rơi vào như vậy làm khó dễ hoàn cảnh sớm biết như vậy còn không bằng liền dứt khoát ôm chặt võ lâm minh cây to này đây võ lâm minh tuy rằng kiểm soát cũng có chút khiến người ta nghe thở nhưng ít ra còn chưa tới muốn cho người kính dân ra sở hữu tông môn truyền thừa trình độ mắt thấy bầu không khí ở hướng về trầm trọng phương hướng phát triển lâm sơ cựu đột nhiên hẽ miệm đến trên quảng trường vang lên cười ha hạ thanh các ngươi cả nghĩ quá rồi ta thành lập bố vũ ti thiết lập võ đạo lớp học l ạ i sao lại cưỡng đoạt các ngươi tông môn truyền thừa hắn cười cợt nói tiếp ta sở học võ học c h i bác tự hỏi năm đó thiên hạ không ai bằng chỉ cần là ta nắm giữ võ học liền đầy đủ này võ đạo lớp học sử dụng các ngươi thật sự không cần xoắn suýt hắn nhìn một chút dương tình tuyết cùng hương công tử nói rằng đương nhiên các ngươi đồng ý đem tông môn bản thân võ học hướng về ta thỉnh giáo ta đương nhiên cũng không keo kiệt hỗ trợ chú giải mà có muốn hay không đem những này võ học phóng tới võ đạo trong học đường cũng mặc cho chính các ngươi lựa chọn được rồi ngoại trừ lúc trước gia nhập năm mươi người người còn lại c h ờ trước tiên tản đi đi sau khi nhớ tới quan tâm chú vũ lâu võ học chú giải g i ả i h à n g cùng với võ đạo lớp học mở nghe lời nói của hắn còn lại tông môn võ giả chỉ cảm thấy một trái tim treo ở giữa không trùng suýt chút nữa hạ xuống nhưng lại không dám hoàn toàn hạ xuống trời mới biết này có phải là đối phương thăm dò lời nói a vạn nhất nhóm người mình thật sự tin lời này mèo khen mèo dài đôi đem đối phương đắc tội thảm cái k i a sau này khẳng định là không có quả ngon ăn liền một vị môn phái nhỏ trưởng môn cắn răng một cái quyết định quyết định hắn đứng dậy nói với lâm sơ cửu lâm quốc sư lãnh m ô đồng ý đem tông môn sở hữu võ học truyền thừa quên ra lấy trợ lực võ đạo lớp học phát triển chỉ hy vọng quốc sư không muốn ghét bỏ ngay ở mới vừa trong thời gian ngắn ngắn vị này lãnh trưởng môn đã nghĩ thông suốt hắn chỗ ở mình tông môn có điều chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi trong môn có thể xưng tụng tuyệt học võ học cũng có điều cũng chỉ có một môn mà chính là này để toàn bộ môn phái tôn sùng là chân bảo tuyệt học cũng không có đạt đến sơn hải cấp cấp độ Cái kia lâm quốc sư có lẽ sẽ coi trọng còn kia lại bên trong đại lâm lẽ môn sư sẽ trong trọng tông bên vì õ võ học thừa, nhưng muốn nói hắn chính hắn phái nhỏ học thừa nhất định h cái cũng được, truyền một truyền t muốn muốn lấy vậy nói môn đối với với có của chính điểm mặt mình hướng thiết trên vàng. về Vì lẽ đó dưới tình huống như thế còn không bằng lưu manh một điểm biểu hiện ra chính mình thái độ ở đối phương trong lòng lưu d ư ớ i một cái ấn tượng tốt nói như vậy đến thời điểm võ đạo lớp học mở chính mình môn phái nhất định sẽ thu hoạch đến làm người thỏa mãn báo lại Còn lại rất nhiều tông môn lại giả rất r võ ngợn gió bẻ mang năng lực quả nhiên vẫn là những n à y môn phái nhỏ võ giả xuất s ắ ca liền bọn họ dự định tạm thời không biểu hiện xem trước một chút vị kia lâm quốc sư thái độ lại nói xem ta làm gì tất cả giải tán đi lâm sơ cựu trên mặt ý cười chưa giảm nhìn vị kia lãnh trưởng môn nói rằng lãnh trưởng môn có lòng nhưng ta lúc trước nói chính là thật sự ta là thật sự không cần thành thật mà nói q u ý phái rất nhiều võ học ở chú vũ lâu bên trong cũng là có tương ứng danh trước đợi được đến thời điểm võ đạo lớp học chân chính mở tính xin lãnh trưởng môn xuất lĩnh môn nhân đệ tử tích cực tham dự lãnh trưởng môn náo loạn cái đại mặt đỏ hắn thực cũng sớm liền h i ể u trong môn võ học đã bị chú vũ lâu thu thập đến gần đủ rồi những người đại tông môn có lẽ sẽ có năng lực hướng về chú vũ lâu tạo áp lực tiêu tốn cái giá đáng kể để chú vũ lâu hạ giá tương ứng võ học bí tịch nhưng bọn họ cái này môn phái nhỏ hiển nhiên là không có thực lực như vậy vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể giả giả vờ không biết nhắm mắt làm ngơ nhưng lần này tỏ thái độ cũng không phải không hề tác dụng lãnh trưởng môn có thể cảm giác được vị t i ê u lâm quốc sư thái độ đối với chính mình rõ ràng biến đ ư ợ rồi mặt đỏ hắn trong nháy mắt tâm tình thật tốt gật đầu liên tục nói rằng ta đã bắt đầu chờ mong đến thời điểm ta nhất định xuất l í n h sở hữu môn nhân đệ từ đúng giờ đến sân chương 343, ông tổ nhà họ lục bố vũ đại hội kết thúc mặc dù là đến cuối cùng t r u n g quanh tản đi các võ giả cũng vẫn cứ khó có thể từ trong khiếp sợ bình phục lại rất nhiều võ giả làm không biết mệnh địa thảo luận bố vũ đại hội trên phát sinh tất cả từ người kỳ vọng võ đạo lớp học mở những tông môn kia các võ giả càng làm mãn lòng thấp t h ỏ g chỉ hy vọng có thể mau chóng trở lại trong tông môn hướng về trong môn lao đôi g i hỏi cũng cầu chỉ điểm mà đều không ngoại lệ địa bọn họ đều cho l à mình này một chuyến làm đến vô cùng đáng giá những người không có đi đến hiện trường các v õ giả đợi được ngày sau phát hiện cái kia làm người khiếp sợ sự tình phát triển nói vậy tâm tình chi rung động chắc chắn sẽ không ở bọn hắn giờ phút này bên dưới đi đại viên trong cung đình nữ đế quân thiên dạ nhìn m ắ t trước lâm sơ cựu hơi nhữ mày thành thật mà nói mặc dù là đến hiện tại ta cũng vẫn cứ lý giải không được ngươi hành động ngươi làm ra này một phen sự tình đối với ngươi mà nói đến cùng có ích lợi gì nàng dừng lại một chút lại tiếp theo he miệng đến hỏi như thế nói lấy ngươi bây giờ tình huống không nên là chuyên tâm tu luyện tranh thủ nhanh chóng đột phá đến vô thượng tông sư cảnh giới sao lãng phí như vậy tinh lực tại đây chút việc vặt v ạ c trên đặc ế đế thế n cùng nữ quân thiên giả tới nói, có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế bố vũ thiên hạ, vẹn vẹn chỉ là không quá quan trọng việc vật vanh có chỉ việc giả là là mà vì với vũ vật sao? Đối đại đ bố tới thôi. quá thể hạ hạ, biệt bây giờ nàng càng là không đem toàn bộ thiên hạ võ giả để ở trong lòng lâm sơ cựu nhẹ nhàng n ở nụ cười không hề trả lời vấn đề của nàng chỉ là chậm dãi nói rằng yên tâm được rồi ta nếu đáp ứng rồi cảnh giới tăng lên sau liền đem lượng lớn tinh huyết cho ngươi đương nhiên sẽ không ngớt lời quân thiên giả biết được tự thân cấp bách bị đối phương nhìn thấu cũng không có quá nhiều lưu ý thuận thế liền nói rằng đã như vậy, vậy ta liền mọi mắt mong chờ trước ơ đây là nàng cái này thứ nhân cách vẫn ở phá tan chủ nhân cách đáp chế nhưng lần này chủ thứ đổi chỗ nhưng đến khi nàng đến phòng bị chủ nhân cách xung kích vì lẽ đó chủ nhân cách tên kia bình thường đều là chịu được loại áp lực này sao trở lại trong cung điện dưới lòng đất dựa vào một phen vận công đả tọa đem chủ nhân cách sao động bình phục sau khi quân thiên dạ trầm m ặ t suy tư lên dù sao mình chỉ là thứ nhân cách năm đó là dựa vào huyết ma giáo thánh nữ phân hồn bộ trợ mới có thể cùng chủ nhân chiến đấu cái lực lượng ngang nhau thậm chí còn tình cờ áp đảo đối phương nhưng sau đó huyết ma giáo thánh nữ ngã xuống phân hồn cũng đồng thời tan thành mây khói chính mình thân là thứ nhân cách trợ lực mất đi cũng đã rất khó lại đối với chủ nhân cách tạo thành ảnh hưởng lúc đó chìm xuống ngủ chính là rất nhiều năm suýt chút nữa cho rằng hoàn toàn không có cơ hội tái hiện sẽ bị chủ nhân cách triệt để hấp thu may là cuối cùng trời không tuyệt đường người chủ nhân cách tu luyện xảy ra sự cố để cho mình lại lần nữa nắm giữ chủ động nghĩ đến bên trong nàng đối với lâm sơ cựu liền có chút hận đến nghiến răng rất hiển nhiên mình muốn triệt để vững chắc trước mặt trạng thái đối phương cung cấp tinh huyết h i ệ n nhiên là thích hợp nhất thuốc hay thế nhưng cái tia lâm sơ cựu nhưng có điểm không làm việc đàng hoàng d á n g vẻ căn bản là không dự định cấp tốc tăng lên tu vi trái lại là tiêu tốn rất nhiều thời gian tích lực đi kiếm cái gì bố vũ thiên hạ sự tỉnh quân thiên dạ tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp rất hiện thực một điểm là mặc dù nàng muốn mạnh mẽ hơn từ trên người của đối phương đạt được tinh huyết nhưng cũng căn bản không làm được đối phương dù cho tu vi tạm thời vẫn chưa tới vô thượng tông sư cảnh giới nhưng quân thiên dạ vẫn cứ rõ ràng bây giờ chính mình ở vũ lực trên căn bản áp đảo không được đối phương nếu vũ lực giải quyết không được vấn đề vậy cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi an tâm quân tiên dạ căn bản là an không được tâm nàng rất rõ ràng theo thời gian trôi đi chủ nhân cách dãy rủa sức mạnh gặp càng ngày càng mạnh vào lúc ấy muốn áp chế cũng sẽ càng ngày càng khó nàng không thể đem sở hữu hy vọng toàn bộ đều áp ở lâm sơ cựu trên người trong cung điện dưới lòng đất quân thiên dạ cắn răng một cái rốt cục có quyết định gì đó đại huyền triều đình cương vực bên trong các nơi gió nổi mây vẩn có một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh bắt đầu hướng về huyền đô tụ thập nguồn sức mạnh này sắp xỉ vô hình vô chất mặc dù là nhất phẩm đại tông sư cũng căn bản nhận biết không được đó là đại huyền triều đình nhiều năm qua một lần nữa ngưng tụ lại đến số mệnh lực lượng thời khắc này bị quân thiên dạ điều chuyển động nàng dự định lấy khí vận lực lượng mạnh mẽ dội rửa đi đã từng chủ nhân cách tựa hồ cũng từng có ý nghĩ như thế nhưng sau đó không biết vì sao vẫn là từ bỏ quân thiên dạ cảm giác mình không thể bỏ qua cái này hiếm thấy tỉnh táo cơ hội mặc dù cách làm như thế gặp mang đến cực hậu quả nghiêm trọng nàng cũng không cố nhiều như vậy chỉ là ánh mắt tìm đến phía cung điện dưới lòng đất ở ngoài quân thiên dạ thật lâu không nói gì trung uy vẫn để cho hành động của chính mình trở nên càng thêm bí ẩn lên không thể một lần điều động quá nhiều số mệnh lực lượng giờ khác này đồng dạng ở trong cung đình lâm sơ cựu đối với số mệnh lực lượng nhưng là nửa điểm cũng không xa lạ gì lượng lớn điều động số mệnh lực lượng e sợ không hẳn có thể giấu giếm được hắn nhưng nếu chỉ là nhỏ bé điều động như vậy nên liền vấn đề không lớn thân là đại huyền t r i ề u đình nữ đế nàng thân ở cung đình sẽ làm trong thiên hạ số mệnh lực lượng chậm rãi tụ tập lại đây không phải chuyện rất bình thường sao chỉ có điều bây giờ tụ tập tốc độ so với trước đây nhanh hơn vài lần mà thôi như vậy động tĩnh vẫn cứ sẽ không quá to lớn quân thiên giả tính toán mặc dù là lâm sơ c ử u cũng không thể gặp nhận ra được điểm này bên trong cung điện dưới lòng đất đèn lồng trường mình ngồi xếp bằng ở trên đài ngọc bóng người t ự hồ gặp vĩnh hàng địa bàn ngồi xuống mà cung điện dưới lòng đất ở ngoài cung đình bên trong lâm sơ cựu đã từ lâu triệu tập nổi lên gia nhập bố vũ ti năm mươi người bắt đầu một dây chuyện sắp xếp một cái nào đó lánh đời thế ra một bóng người tự v i ệ n không bay tới hạ xuống ở đây lao tổ xuất q u a n sao ở xa tới bóng người khó nén giữa hai lông mày cấp bách hướng về nào đó tỉnh thất ở ngoài đứng hầu đồng tử mở miệng hỏi làm sao ngươi không cố gắng kinh doanh ngươi võ lâm minh chạy về nhà tới làm cái gì cái kia đồng tử vẫn không có đáp lại trong tính thất cũng đã chuyển đến tiếng vang mặc dù là thân cư võ lâm minh minh chủ vị trí nhiều năm bản thân lại có cực hạn tông sư tu vi ở xa tới bóng người vẫn cứ cảm thấy đến cả người phát lệnh run lệ bấy Mà cảm vì thế mà mà này, là này, hết thẻ nhận chứa thế thôi. hồ nhiều theo hiện nghĩ trong tổ tu vi tựa hồ lại có tăng nhiều giải ra. Ở xa tới trong trật vẹn vẹn nói bên lần bóng người trong lòng theo bản năng mà hiện lên y vì vi vui Lao lại bởi bị Ở giải được câu có đó ra. xa ý sau ư ớ n chẳng g đấy. s đó như là rốt cuộc tìm được chỗ dựa bình thường hắn không nhịn được thở dài một cái nói rằng lao tổ trong trốn giang hồ đột nhiên ra một người nói gọi muốn bố vũ thiên hạ minh tuyên đần đ ộ t mong muốn ngăn cản nhưng không địch lại cho hắn đúng rồi hắn cũng nắm giữ nhà chúng ta quang minh chỉ là ai trong tính thất truyền ra dò hỏi lời nói người kia tự xưng phải năm đó lâm sơ cửu Trước tiền nhiệm cùng đương nhiệm nhiệm. cùng lâm sơ cửu t i n h thất ở ngoài lục minh tuyên trong thai nghe trong t i n h thất chuyển đến một câu trầng âm trước mắt đã có thêm một bóng người nhìn thấy lao tổ lục minh tuyên liền vội vàng hành lễ mặc dù hắn là võ lâm minh minh chủ ngồi ở vị trí cao nhưng ở trong t i n h thất đi ra này vị d i ệ n trước cũng có điều vẹn vẹn chỉ là một tên tiểu bối m à t h ô i hắn biết rõ như không có trước mắt vị này b i ể u tặng hắn căn bản vĩnh viễn không thể ngồi trên vị trí kia người xác nhận sao có phải là hơn hai mươi năm trước sao trổi giống như xẹt qua vị kia thân ảnh trước mặt trên thân thể phảng phất có vô cùng ánh sáng tỏ ra khiến lục minh tuyên không dám nhìn kỹ hắn túi lầu đến kính cẩn địa trả lời về lao tổ trải qua ta trang nghiệm người này thân hình hình dạng cùng năm đó lâm sơ c ử u đều một trời một vực thế nhưng ngoài ra phương diện khác tin tức đều hết sức ă n g khớp rất lớn khả năng thực sự là năm đó xuất hiện vị tia lâm sơ c ử u đáp lời lục minh tuyên trong lòng cũng vì là rung động thật lớn bỏ thêm b ả o cho tới nay hắn cho rằng vị lao tổ này đối với chuyện giang hồ đều là không chú ý mặc dù là năm đó hải tộc tàn phá vị lao tổ này cũng không có nửa điểm lưu ý mà không nghĩ tới như vậy lao tổ thực vẫn luôn có đang chăm chú năm đó ngắn ngủi địa từng xuất hiện lâm sơ cựu vị t i a lâm sơ cựu thật sự có làm cả giang hồ đều chấn động tư cách không có tham dự năm đó việc lục minh t u y ê n đáy lòng trung quy là không thể phòng ngựa địa nổi lên một loại nào đó nghi hoặc mà như là có thể nhìn thấy hắn đáy lòng ý nghĩ bình thường thân ảnh trước mặt lắc lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói không muốn xem thường hắn năm đó ta nếu không là phong ấn tự thân mà là với hắn đổi mới kết cục khả năng cũng sẽ không so với mấy người kia càng tốt hơn mấy người kia lục minh tuyên chừng mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút tự nhiên chính là minh quân long quyền bọn họ bọn họ thành lập hoàng triều được cho tốt nhưng tương tự cũng phải chịu đựng mang đến hậu quả xấu trước mặt lao tổ nhẹ dên một tiếng chật cười đến có chút ý tứ sâu xa nói rằng bọn họ trung quy là trên lệnh chút kiên trì cho nên mới phải buồn cười như vậy địa nga xuống mấy trăm năm khổ tâm trình độ hủy hoại trong một ngày minh quân long quyền lục minh tuyên đọc thầm này mấy cái tên không khỏi run lên trong lòng hắn là lục gia hậu nhân tự nhiên có tương ứng kiêu ngạo chỉ là cái t ê u mấy cái tên đại biểu nhưng là đã từng cùng trước mặt lão tổ đứng ở đồng nhất liệt mười mạnh tuyệt không là chỉ là hắn có thể xem thường được rồi mặc dù đối phương đã nga xuống nhưng giờ khắc này lục minh tuyên cũng vẫn cứ không dám có mảy may bất kính đây là mười cường hậu nhân tự giác dù sao đều là mười cường hậu là càng có thể biết mười mới cường có nhân, trong h mạnh mẽ cùng khủng、bố. Như ể biết bố. mười kia t mẽ cường cùng vậy, vị kia sao i hiện, nhưng cùng những thẳng chục cùng này mười cường đứng thẳng đến cùng trên một hành mười một lâm nắm mạnh trên r là sơ kiểu, có phải là cũng nắm giữ đồng dạng mạnh mẽ cùng khủng bố?、Trong、lòng xẹt qua ý nghĩ như thế lục minh tuyên chỉ cảm thấy có c ố không thể giải thích được cảm giác gấp gáp đang đuổi chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục chờ đợi hắn vội vàng hướng trước mặt lão tổ thỉnh giáo hỏi lão tổ cái tia lâm sơ cử đây nên làm gì đối phó đối phó đã từng mười cường một trong c ư i khẽ người tại sao cảm thấy thôi chúng ta nên muốn đối phó hắn ánh mắt của hắn rơi xuống lục minh tuyên trên người rõ ràng ấm áp như nắng nóng ôn hòa như gió xuân lại làm cho lục minh tuyên dường như rơi vào kẽ băng nước liền mười cái đầu ngón tay đều cứng ngắt lên ở cả người cứng ngắc trạng thái lục minh tuyên trong thai chuyển đến lão tổ lời nói nếu như nói muốn bố vũ thiên hạ chính là minh quân đây ngươi muốn hay không đối phó hắn không dám lục minh tuyên biết đây là lão tổ khảo cứu cấp tốc suy tư một chút nói rằng đó là mười cường tôn sư thực lực thủ đoạn kinh thiên minh tuyên như làm ra chuyện như vậy không thể nghi ngờ gặp làm cho cả lục da rơi vào bùn trong đàm n h ư không có lợi ích khổ cách làm như thế không thể nghi ngờ là cực không sáng suốt rất tốt trước mặt mười cường một trong không tỏ r õ ý kiến lại hỏi giả như là long quyền đây liệt thương đây hay hoặc là tuyết vương đây nha ta đã quên tuyết vương sẽ không làm những thứ này ngày hôm nay lão tổ nói thật giống hơi nhiều lục minh tuyên trong lòng nho nhỏ mà nhổ nước bọn một hồi chợt đưa ra cùng chức vấn đề như thế đáp án sau đó vị kia đã từng mười cường một trong liền ha ha điệu nợ nụ cười lục minh tuyên không rõ vì sao lại phát hiện trước mặt lão tổ biểu hiện dần dần trở nên băng mạnh lên nhìn mình chậm rãi nói rằng năm đó bọn họ cộng đồng chuyến một giao du với kẻ xấu minh quân bọn họ chết rồi mà lâm sơ cựu còn sống sót ngươi không dám đắc tội chết rồi minh quân long quên bọn họ nhưng dám đắc tội sống sót trở về cái k i a lâm sơ cựu lục minh tuyên lập tức sửng sốt hắn hiện tại mới phát hiện chính mình vẫn hết sức địa quân đi càng lại như vậy trí mạng tin tức bởi vì vị k i a lâm sơ cựu khuôn mặt quá mức non nớt bởi vì đối phương ở dưới con mắt mọi người tổn thương chính mình tự tôn vì lẽ đó chính mình cố ý không nhìn đối phương khả năng đáng sợ địa phương chỉ hy vọng lao tổ có thể tự mình ra tay đem người tia giao hấn nếu như thân phận của người nọ quả nhiên làm thật này lại làm sao không phải là đem lục gia đẩy vào vũng bùn cử động lục minh t u y ê n đại hắn dốc rách chảy xuống lại là làm sao bảo thủ nhưng hắn đối với lục gia lòng trung thành nhưng là thật sự bất kỳ có thể nguy hại đến lục gia hành vi đều là hắn khó có thể chịu đựng nhìn hắn tựa hồ đã nghĩ rõ ràng trước mặt lao tổ thở dài một hơi nói rằng đi thôi chúng ta cũng phải biểu hiện ra tương đương thành ý đến đem ta lục gia sở hữu võ học truyền t h ừ a cũng toàn bộ quên cho bố vũ thi ân bao quát quan minh chỉ lao tổ này cứ việc i b ế thôi được cựu lâm sơ k ả năng là có thể、so、với 10 cường nhân vật khủng bố, để hắn ý nghĩ trong lòng có thay đổi. Thế nhưng lúc này giờ này, lao tổ quyết định, cũng vẫn cứ để hắn giờ là lúc Lao có có cứ có khó thể vật thay thế Tổ quyết thể tiếp thu. t khắp h để để so với đổi, bố, ý thôi nhờ ư ngươi n g đi làm chuyện như vậy đúng là loại dàn v ậ t như vậy đi ngươi thừa dịp trở về cơ hội h ả o h ả o tĩnh tâm tu luyện một quang thời gian nếu là có một ngày có thể đăng lâm vô thượng tông sư cảnh giới đôi kia khắp cả lục gia tới nói cũng sẽ là một chuyện may mắn bên hai nghe nói lao tổ lời nói lục minh tuyên tâm tình tốt một chút chí ít lao tổ không phải hoàn toàn không để ý tới tâm tình của chính mình ồ lục minh tuyên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi cái kia võ lâm minh bên kia lao tổ lục quang minh đã quay đầu nhìn về phía gian ngoài xa xa nói rằng nếu ngã xuống lâm sơ cựu có thể lại lần nữa x u ố n g lại cái kia võ lâm minh minh chủ vị trí đương nhiên cũng chính nên quay về vốn là trạng thái tiếng nói chuyện bên trong xa xa đã có một bóng người đi đến trước mặt nhìn lục minh tuyên một ánh mắt sau đó hướng về lục quang minh hành lễ nói minh hoài nhìn thấy lao tổ lục minh tuyên liền tay run chân run toàn bộ thân thể đều không ngừng được run lên cũng không phải là hoảng sợ mà là tức giận vị này đều là lục gia hậu nhân gia hỏa chính là hẵn ở võ lâm minh tiền nhiệm tiền nhiệm võ lâm minh n g u y ê ở lao i h tổ lục quang minh tha thiết trong ánh mắt vị này tiền nhiệm võ lâm minh minh chủ không nhìn một bên lục minh tuyên trực tiếp đi ra cửa đi từ giờ khác này hắn lần thứ hai trở thành đương nhiệm võ lâm minh minh chủ mà đối phương đã là tiền nhiệm chương ba trăm bốn mươi lăm mang đoàn đội lâm sơ c ử u đại huyền đã kiến tạo xong xuôi bố vũ ti trong nhà môn lâm sơ c ử u mở mắt ra l u i ra tu luyện nói là tu luyện nhưng đối với nắm giữ ăn nhiều hàng tộc thiên phú hắn tới nói bây giờ có điều là đem đã sớm nuốt đến trong cơ thể ngũ hành chất dinh dưỡng từng bước tiêu hóa mà thôi vốn là đạo thứ b a khí hắn là dự định dựa theo kim sinh thủy thủy sinh mục trình tự tu luyện hệ mục chi khí thế nhưng nghĩ đến sừng ở nam lĩnh trung tâm lượng giới thụ lâm sơ cựu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này hắn trực tiếp nhảy qua hệ mục mà lựa chọn trước tiên tu luyện hệ hỏa lắc lắc đầu lâm sơ cựu vươn tay ra từ trước mặt trong hỏa lò hai ngón tay cắp ra một khối thiêu đến đỏ chót than tuổi sau đó hắn đem này đỏ chót than tuổi thả vào trong miệng giang g i á c cắn mở tinh tế đ ị a n g a y nghiền ngâm lên đối với người thường mà nói loại này tương đương với cực hình hành vi đối với hắn hôm nay tớ i nói nhưng cũng không có thể mang đến giữa điểm thương hại giang g i á c giang g i á c liên tiếp nhai nát thôn ăn xong mấy khối thiêu hồng than tuổi lâm sơ cựu mới ngừng lại sau đó trong miệng hắn ha ra một hơi hơi thở dài một tiếng lấy ăn nhiều hàng tộc thiên p h ú nuốt thiêu hồng than tuổi đúng là có thể để luyện ra một tia hệ hỏa chi khí đến chỉ là Mặc dù này đã là chất lượng tốt nhất tháng tuổi nhưng có thể cung cấp hệ hỏa chi khí cũng là mỏng manh đến hầu như khó có thể nhận biết trình độ muốn dựa vào nuốt than tuổi hành vi như vậy đến luyện thành đạo thứ ba khí e sợ cần phải hao phí thời gian muốn lấy m ộ ư ơ i năm kế này cũng không phải lâm sơ cựu đồng ý nhìn thấy thực sự là hỏa thuộc tính linh tài quá ít hắn lúc trước cũng dò hỏi quá quân thiên d ạ n h ư n g đối phương biểu thị mặc dù là triều đỉnh đồ cất giữ bên trong cũng không có bao nhiêu hỏa thuộc tính linh tài tồn để lại lâm sơ cựu rõ ràng đối phương cũng không có lựa gặp mình mà nguyên do cũng là dễ dàng liền có thể nghĩ đến quân thiên dạ bản thân chủ tu vốn là mười cường một trong liệt thương truyền thừa là hỏa thuộc tính thiên hỏa cực d i ễ m thương nàng tuy rằng không có ăn nhiều hàng tộc như vậy thiên phú nhưng bình thường tu luyện cũng là cần hấp thụ tinh luyện hỏa thuộc tính linh tài bên trong hệ hỏa chi k h í chỉ là không có lâm sơ cựu như vậy ăn nhiều hàng tộc thiên phú hấp thu đến cũng không t r i t để phần lớn đều sẽ trôi đi lãng phí đi mà thôi vì lẽ đó trải qua quân g i a rất nhiều thế hệ tiêu hao hỏa thuộc tính linh tài tốn kho đúng là không có bao nhiêu quân thiên dạ tuy rằng đáp ứng hỗ trợ sắp xếp người đi thu thập nhưng lâm sơ cựu đương nhiên cũng không thể làm chờ trong ngày thường hắn hay dùng loại này có chút đần độn phương pháp có thể tăng lên một điểm là một điểm. Ngày trong lòng xẹt qua ý nghĩ như thế lâm sơ cựu đi ra cửa ở ngoài rất nhanh tìm đến rồi trước gia nhập bố vũ ti năm mươi người hắn dự định đem sáng tác võ học chú giải tập sự tỉnh gánh vác đến này năm mươi người trên người về phần hắn chính mình chỉ phụ trách đưa ra linh cảm cũng tiến hành cuối cùng đính chính là được rất nhanh khi thấy năm mươi người đoàn đội cao tốc hiệu suất cao địa vận chuyển sau khi đứng lên lâm sơ cửu hài lòng gật gật đầu đúng sẽ không mang đoàn đội ngươi liền chính mình làm đến chết mà có này năm mươi người hỗ trợ trước nhóm đầu tiên võ học chú giải tập nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể đi ra mà đến lúc đó này đi ra nhóm đầu tiên võ học chú giải tập liền có thể bị thác chú vũ lâu tiến hành hạn chế cũng giải hàng đến thiên hạ các nơi đi cho tới võ đạo lớp học cũng chính đang hiệu suất cao thành lập bên trong đợi được võ đạo lớp học xây xong hỗ trợ sáng tác võ học chú giải tập này năm mươi người hiển nhiên cũng có thể trở thành là nhóm đầu tiên võ học giảng sư lâm sơ cựu nhìn bố vũ ti trong nha môn này năm mươi người trong lòng đã sớm kế hoạch được rồi đủ loại khác nhau sắp xếp này năm mươi người bên trong tu vi từ tiên tiên cảnh đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới đều có những tiên tiên đó cảnh phụ trách sáng tác khê giảng cấp võ học chú giải tập mà cảnh giới tông sư phụ trách sáng tác hà xuyên cấp võ học chú giải tập còn lại mấy vị nhất phẩm đại tông sư thì lại phụ trách sáng tác sơn hải cấp võ học chú giải tập đối với này năm mươi người tới nói loại công việc này rõ ràng vượt qua cá nhân năng lực phạm chủ tiên tiên cảnh v õ giả cứ việc rất nhiều bản thân cũng nắm giữ một chút khê giảng cấp thậm chí là hà xuyên cấp v õ học thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối với cùng cấp bậc hắn v õ học liền có thể có đầy đủ kiến l u giải không nói hắn xa lạ v õ học mặc dù là bọn họ bản thân tu luyện v õ học cũng vẫn cứ chưa nắm giữ đến có thể sáng tác v õ học chú giải tập giai đoạn vào lúc này lâm sơ cựu tác dụng liền lộ ra đi ra hắn đem mình bày ra đến lao sư vị trí cho ở đây năm mươi người giải đáp nghi vấn tuy rằng bận tối mày tối mặt nhưng so với chính mình một mình sáng tác sở hữu vó học chú giải tập nhưng vẫn phải là đến tương đương thở dốc cơ hội mà tại đây dạng trong quá trình trước gia nhập bố vũ ti này năm mươi người cuối cùng từ sâu trong nội tâm rõ ràng một chuyện vậy thì là chính mình gia nhập bố vũ ti hành động này hoàn toàn là đáng giá căn bản không cần hậu kỳ lại có thêm cái gì báo lại chỉ cần chỉ là hiện tại sáng tác võ học chú giải tập lúc được giải đáp cũng đã vượt qua bọn họ nhiều năm ở võ đạo đắm chìm điểm này dù cho là đối với vài tên nhất phẩm đại tông sư tới nói cũng cũng giống như thế này năm mươi người nhìn về phía khuôn mặt hơi chút non nớt lâm sơ k i ể u trong lòng đều là tràn ngập than thờ tỉnh đối phương ở võ đạo kiến giải hiển nhiên thực sự là huyên bác t ự như biển căn bản không có phần cuối bình thường mặc dù sáng tác nhóm đầu tiên võ học chú giải tập cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự t ì n h lâm sơ cựu liên hệ triều đình bên kia lập tức liền được tương ứng tiếp viện chống đỡ năm mươi tên bố vũ ti thành viên một bên sáng tác võ học chú giải tập một bên hưởng thụ thiên hạ ngày nay tốt nhất lễ ngộ chỉ cảm thấy cả đời đều không có hạnh phúc như thế quá mà lâm sơ cựu cũng không kiên kỵ bọn họ ở trong quá trình này thôn hòa không ngừng nhàn dối hắn nuốt thiêu gỗ đ i ề u màu than tốc độ càng là nhanh chóng bố vũ ti ở ngoài cần phải không ngừng địa đưa vào than tuổi đến hãn loại hành vi này rơi vào mọi người tại đây trong mắt lại gây nên một phen t h a n phục mặc dù là tông sư võ giả dựa vào bản thân chân lực phòng hộ xác thực có thể không sợ thủy hỏa thế nhưng nếu để cho than lửa thông qua hết hầu không hề bảo vệ địa tiến vào vào trong bụng cái kia cũng tương tự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình trước mắt vị quốc sư này có thể có như vậy kinh người tu vi xem ra cũng tương tự không thoải mái vội vã chính là nửa tháng trôi qua bố vũ ti bên trong năm mươi người đã ở lâm sơ cựu chỉ đạo dưới sáng tác ra không ít võ học chú giải tập mà vẹn vẹn chỉ là nửa tháng bọn họ liền cảm giác được chính mình đối với võ học kiến dải có trời đất xoay vần thay đổi liền mang theo tự thân võ học tu vi tựa hồ nàng có thể tiến hành đạo thứ hai khí tu luyện nàng nhìn đứng ở trước chân lâm sơ cựu hỏi ta đạo thứ hai khí muốn tu luyện hệ mục chi khí ngươi cảm thấy đến làm sao chương ba trăm bốn mươi sáu này cũng không là vấn đề bố vũ ti trong nha môn dương tình tuyết ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm lâm sơ k i ể u nàng đúng là muốn có được đối phương ý kiến trải qua này hơn nửa tháng sáng tác nàng chân thiết biết được trước mặt người này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một vị tu vi cao thâm võ giả mà thôi đối phương hoàn toàn có thể nói là một tòa võ học khóc m khó á o hơn nữa là căn bản g i ò m nó không rõ sâu cạn loại kia đang tu luyện đạo thứ hai khi chuyện này trên dù cho dương tình tuyết có đứng đầu một phái kiêu n ạ o cũng vẫn cứ cảm thấy trước tiên cần phải thỉnh giáo một chút đối phương sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn thụy sinh mục ân ngươi là dự định theo ân cái này chỉnh tự đến tu luyện đúng không dương tình tuyết gật gật đầu nhận rồi lâm sơ cựu lời giải thích chỉ là đối với dương tình tuyết ý nghĩ này lâm sơ cựu trầm mặc một chút nhưng đưa ra hoàn toàn khác nhau ý kiến dưới cái nhìn của ta ngươi tình huống như thế t h ự c không bằng trước tiên tuyển hệ kim chi khí này lại là đạo lý gì dương tình tuyết không có che giấu chính mình kinh ngạc lên tiếng hỏi đối với dương tình tuyết truy hỏi lâm sơ cựu cười cận nói rằng theo lý mà nói ngươi vốn là chủ tu chính là hệ thủy chi khí ngay lập tức tu luyện hệ mục chi khí là biết thời biết thế sự tỉnh có điều nhưng có một cái nhớ có điều đi vấn đề vấn đề gì muốn tu luyện hệ mục chi khí nhất định phải trước tiên tìm một cái hệ mục khí tức dày đặc địa phương hay hoặc là có đầy đủ thuộc tính mục linh tài hai người này ngươi có chuẩn bị sao thuộc tính mục linh tài ta tuy rằng vẫn có ý thức địa thu thập nhưng tiến độ cũng không bằng ý dương tình tuyết lắc lắc đầu nhưng cũng không có vẻ lo lắng nói rằng thế nhưng nam l ĩ n h bên kia vô tận rừng rậm bao trùm nói vậy chỉ cần đi vào nên nơi muốn luyện thành hệ mục chi khí cũng không phải chuyện khó lâm sơ cựu gật gật đầu xem ra dương tình tuyết cũng không phải là không hề chuẩn bị đối với thiên hạ ngày nay võ giả tôi nói nam lĩnh đúng là một cái lấy mãi không hết dù mãi không cạn hệ mục chi khí cung cấp đ i ệ chỉ có điều lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng ý nghĩ của ngươi cũng không phải sai nhưng ngươi suy nghĩ thêm bên trong ngũ hành cái nào một nhóm khởi nguồn thiếu nhất dương tình tuyết mắt sáng lên nói rằng hẳn là hệ kim không sai lâm sơ cựu gật đầu biểu thị tán thành lại nói từ nhất phẩm đại tông sư hướng về trên mỗi nhiều tu luyện một khí cần thiết tinh luyện khí liền muốn lấy gấp mười lần tính toàn toán toán hắn cười cận tu n g một vấn đề đến n g ư ơ i suy nghĩ một chút giả như ngươi đón lấy trước tiên tu hệ m ộ t chi khí đợi được sau đó cần tu luyện hệ kim chi khí lúc gấp mười lần lại gấp mười lần cần thiết thuộc tính kim linh tài lại muốn bao nhiêu thiên hạ này hướng về nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy thuộc tính kim linh tài lâm sơ cựu đưa ra vấn đề cũng không phải là chuyện giật gân nay hơn hai mươi năm đến lẫn nhau so sánh năm đó theo võ đạo càng hưng thịnh lên cấp đến nhất phẩm đại tông sư trở lên cảnh giới võ giả càng ngày càng nhiều mà trong thiên hạ ngũ hành linh tài cũng không cùng lúc tăng nhanh dù sao bên trong tích chữ ít nhất thuộc tính kim linh tài rất nhanh liền đem thỏa mãn không được đông đảo võ giả nhu cầu rơi vào khô cạn cùng với lẫn nhau so sánh còn lại bốn hàng ngược lại tạm thời không có loại này sầu lo tỉ như hệ thủy mặc dù không có chất lượng tốt thủy thuộc tính linh tài chỉ cần có sông ngòi giang hải chi vực liền có thể cung tu luyện chỉ có điều tu hành tinh luyện hiệu suất quá thấp cần muốn tiêu tốn thời gian dài mà thôi nhưng ít ra không phải hoàn toàn không có hy vọng còn lại hệ mục hệ hỏa hệ thổ cũng là như thế chỉ có hệ kim là tối khan hiếm một nhóm lâm sơ cựu cũng hoài nghi giả như một vị võ giả đạo thứ nam khí mới lựa chọn tu luyện hệ kim chi khí e sợ này toàn bộ tiểu võ giới thuộc tính kim linh tài đều căn bản thỏa mãn không được hắn nhu cầu lâm sơ cựu lời nói hiển nhiên rất có đạo lý dương tình tuyết lập tức do dự lên nàng trơ mặc chốc lát nói r hệ kim chi khí thế nhưng hệ kim võ học ta không có lời còn chưa dứt nàng đ ố n g nhiên t ỉ n h ngủ nay hơn nửa tháng đến lâm sơ cựu làm cho nàng hỗ trợ sáng tác võ học chú g i ả i tập bên trong liền có một môn sơn h ả i cấp hệ kim võ học chuyện này dương tình tuyết trong lòng thất kinh c h ậ t đ ố n g nhiên tỉnh lộ nguyên lai、like、tất cả những thứ này cũng ở đối phương tính toán ở trong sao nàng rất rõ ràng ở lâm sơ cựu chỉ đạo dưới sáng tác xong xuôi cái kia một môn sơn h ả i cấp hệ kim võ học sau nàng đối với môn võ học kia đã có tương đương lý giải lấy này thành tựu tu luyện hệ kim chi khí võ học đã hoàn toàn đầy đủ duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là c á i tiêu một môn hệ kim võ học cùng có bích thủy bí quyển bổ trợ nước trong kiếm đem so sánh uy năng t r ê n l ệ n h rất nhiều không thể làm vì chính mình chủ chiến võ học thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ tu luyện hệ kim chi khi sau vừa vặn có thể lợi dụng kim sinh thủy đặc tính ở trong chiến đấu đem tu luyện đến hệ kim chi khi chuyển hóa thành hệ thủy chi khí tăng lên rất nhiều chính mình chủ tu võ học nước trong kiếm bí lực thay cái ý nghĩ trong nháy mắt chính là trời cao biển rộng chuyện này quả thật lại như là vì mình lượng thân đ í n h tạo bình thường dư tình tuyết khó nén kích động trong lòng hướng về lâm sơ cử hỏi mới vừa chú giải sau này một môn hệ kim võ học ta có thể chính mình tu lợ chứ có ứ v i ệ sao nói vậy trải qua lâm sơ cựu tự mình chỉ đạo chú giải sau khi cái môn này sơn hại cấp hệ kim võ học bản thân cấp độ đã tuyệt đối không thấp hoàn toàn có thể cùng được với không có bích thủy bí quyền bổ trợ lúc nước trong kiếm pháp đầy đủ trở thành một tông môn căn bản tuyệt học mà như vậy võ học theo lâm sơ cựu nhưng nhưng vẫn là hơi kém một chút để dương tình tuyết lập tức có chút sửng sốt dương tình tuyết cũng không có sửng sốt quá lâu ở trước mặt của nàng lâm sơ cựu dỗi ra một ngón tay đến trên đầu ngón tay ánh vàng ngưng tụ ngươi muốn luyện đạo thứ hai khí dùng này một môn võ học gặp càng tốt hơn một chút dương tình tuyết đã không biết được làm sao hình dung trước mặt tâm tình nàng đương nhiên biết dùng này một môn võ học gặp càng tốt hơn một chút bởi vì lâm sơ cựu bây giờ biểu diễn ra chính là năm đó mười cường chuyển t h ư ờ một trong quan minh chỉ nhưng thiên hạ ngày nay ngoại trừ bản thân liền là mười cường hậu nhân Có có c mặc dù là quang minh chỉ đặt tại trước mặt dương tình tuyết ngay lập tức nghĩ đến cũng nhưng vẫn là lục gia bên kia có thể sẽ gây áp lực chính mình trở thành đứng đầu một phái sau nàng mới càng thêm có thể hiểu đến lục gia mạnh mẽ biết được loại kia hành vi mới gặp triệt để mà làm tức giận lục gia lâm sơ k i ể u nhưng là cười cận không để ý lắm mà nói rằng ngươi không cần lo lắng này cũng không là vấn đề gì sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía bố vũ ti ở ngoài bên trong lóe lên dị dạng ánh sáng hầu như cũng trong lúc đó bố vũ ti chuyển ra ngoài đến rồi như vậy tiếng vang đương nhiệm võ lâm minh minh chủ lục minh hoài cầu kiến lục gia nguyện quên gia b à o quát quang minh chỉ ở bên trong sở hữu võ học lấy trợ lực lâm quốc sư bố vũ thiên hạ trì v i ệ c thiện chương ba trăm bốn mươi bảy thời thượng lục gia lục minh hoài là ai ta thật giống nhớ tới võ lâm minh minh chủ không phải danh tự này a bố vũ ti bên trong một tên tiên thiên võ giả nghi hoặc mà lên tiếng hỏi t hắn, hắn, minh minh hắn, hắn đương nhiên này biết được lục minh hoài là tiền nhiệm võ lâm minh minh chủ tên mà đương nhiệm võ lâm minh minh chủ là lúc trước ở bố vũ đại hội trên bại trận mà đi lục minh tuyên nói cách khác vị kia đương nhiệm võ lâm minh minh chủ lục minh tuyên trở lại lục ra sao không chỉ không có cầu đến gia tộc chống đỡ trong h chí ậ m bọn họ đại thể đều không đúng vừa xuất hiện giang hồ liệu bị hoàn toàn có thể cảm nhận được này bên trong lần chứa ý nghĩa nói cách khác ở lục gia vị lão tổ kia xem ra bây giờ lâm quốc sư đủ khiến thận trọng đối xử thậm chí có thể nói là tận hết sức lực địa g i a hảo trong lúc nhất thời trước gia nhập bố vũ ti này năm mươi người trong lòng đều không ngừng được cùng có vinh yên cửa lớn mở ra đã từng tiên nhiệm bây giờ đương nhiệm võ lâm minh minh chủ lục minh hoài đi vào đang nhìn đến cùng năm đó lâm sơ cựu hoàn toàn khác nhau thân hình dung m ạ o lúc trong mắt của hắn khó mà nhận ra địa s ẹ n qua một tia nghi hoặc nhưng này một tia nghi hoặc rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bởi vì hắn từ trước mặt đối phương trong cơ thể cảm nhận được hoàn toàn không thấp hơn chính mình tổ tiên uy thế khủng bố điều này đại biểu trước mặt xem ra năm có điều hai mươi người trẻ tuổi chí ít nắm giữ cùng chính mình tổ tiên ngang nhau cấp độ thực lực qua nhiều năm như vậy giang hồ hậu khởi chi bối bên trong có thể làm được điều này hắn cũng chỉ từng thấy năm đó vị kia lâm sơ cựu một người mà thôi trước mặt lâm sơ cựu là cái thứ hai bất luận cái này lâm sơ cựu có phải là năm đó cái kia lâm sơ cựu cũng đã không còn quan trọng nữa lục minh hoài nói ra ý đồ đến cũng đem từ lục gia mang đến võ học bí tịch bản sao giao cho lâm sơ cựu lần này lâm sơ cựu không có từ chối đừng nói lục gia q u y ê n ra võ học bí tịch đúng là có, có chỗ ó c độc đáo mặc dù lục gia cung cấp chỉ là một đống vô dụng giấy trắng lâm sơ cựu cũng như cũ gặp vui vẻ vui lòng nhận điều này đại biểu trạm đất nhà sau lương vị k i a m i n h chỉ thiện ý lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không hết sức đem cự với ngoài cửa mà quyên gia lục ra võ học bí tịch sau khi vị này đương nhiệm võ lâm minh minh chủ lại mở miệng nói rằng này võ đạo lớp học khi nào mở ta mong muốn mưu một phần giảng sư việc xấu chẳng biết có được không n à y vừa nói bố vũ ti bên trong năm mươi người thân thể đều là cùng nhau chấn động đừng xem này lục minh hoại ở lâm quốc sư trước mặt đem tư thái xếp đặt đến mức cực thấp thế nhưng thành cựu võ lâm minh, minh chủ hắn ở bây giờ trên giang hồ tuyệt đối đã là cao cấp nhất đại nhân vận nhân vật như vậy càng tự mình n h u cầu làm cái kia võ đạo lớp học giảng sư bọn họ chợt phát hiện lục gia quyết tâm khả năng so với mình những người này tưởng tượng càng thêm triệt đề lâm sơ cựu cũng không ngoài ý mớn cười nhạt gật đầu một cái nói sau một tháng chính là chính thức mở thời gian tông sư đường giảng sư nhất định có một chỗ của ngươi lục minh hoài hài lòng gật gật đầu liền đảo mắt nhìn về phía bố vũ ti nha môn bên trong hỏi các ngươi đây là đang làm gì ta có thể tham dự sao chính đang sáng tác võ học chú dài tập vì là bố vũ thiên hạ làm chuẩn bị lâm sơ cựu liếc mắt nhìn hắn cười nhạt nói ngươi nếu là có hứng thú không bằng cũng đến t h ử xem khi chiếm được lục minh hoài khẳng định trả lời chắc chắn sau lâm sơ cựu có ý riêng mà nói rằng đã như vậy ngươi hãy cùng dương phong chủ một tổ phụ trách chú giải quang minh chỉ đi để nắm giữ quang minh chỉ truyền thừa người nhà họ lục đến chú giải quang minh chỉ ở đây biết được nội tình người không khỏi đều ngẩng đầu lên nhìn về phía lục minh hoài cùng lâm sơ cựu hai người lộ ra nụ cười ý vị thâm trường lục minh hoài trong lòng hơi động tự hồ cũng nghĩ tới điều gì ánh mắt của hắn hơi l o ạ lên thầm nghĩ đến lao tổ lời nói liền đặt gật, gật đầu cũng không có từ chối dưới cái nhìn của hắn nếu cũng đã đem quang minh chỉ bi tịch đều quên đi ra c một i u khi n mình h l p bắt đầu chú giải t h lục minh hoài mới phát hiện dương tình、Tuyết、tuy rằng trên lý thuyết là nhỏ hơn hắn rất nhiều hợp bối thế nhưng ở võ học kiến giải trên nhưng cũng không so với mình kém bao nhiêu đặc biệt chú giải quang minh chỉ lúc hắn bị một lần lại một lần mà chấn động đến n à y rõ ràng là nhà mình truyền g i a tuyệt học cũng là chính mình chủ tu nhiều năm võ học theo lý ở đây sẽ không có người so với mình nắm giữ càng sâu lý giải mới đúng nhưng rõ ràng không có tu luyện qua quang minh chỉ thậm chí ngay cả hệ kim võ học đều không có làm sao tu luyện qua dương tính tuyết nhưng ở nào đó mấy cái chỗ mấu chốt đưa ra vô cùng xuất chúng kiến đ ế giải đó là lục minh hoài chính mình trong lúc lơ đãng quên đi địa phương trải qua nhiều năm tu luyện lục minh hoài coi chính mình đối với quang minh chỉ cái môn này tuyệt học gia truyền đã có đầy đủ hiểu rõ bây giờ lại phát hiện chính mình tu luyện thậm chí sai lầm trong c h ế t hắn rốt cuộc thu hồi trong lòng như có như không một k i a xem thường lấy cực chăm chú thận trọng thái độ tới đối xử lần này chú giải đang cùng dương tình tuyết hợp tác bên trong quang minh chỉ chú giải tiến độ chính đang hướng về trước trầm rãi đời mạnh mà càng là chú giải lục minh hoài vui sướng trong lòng liền càng là trở nên dày đặc lên hắn dần dần mà có như vậy một loại hiểu ra sau này căn cứ phần này chú giải tập tu luyện quang minh chỉ võ giả có thể đạt đến một bước nào hắn không biết thế nhưng chú giải sau khi hoàn thành chính mình căn cứ chú giải quá trình tâm đắc tu luyện ở quang minh chỉ trên trình độ cũng tuyệt đối có thể nâng cao một bước hắn hôm nay đã sớm là luyện thành hai đạo khí c nếu là lại có thêm tăng lên làm căn cơ quang minh chỉ có thể nắm giữ đến càng sâu cấp độ chẳng phải là có thể có được tu luyện đạo thứ ba khí g ấ c g á c vị này đương nhiệm võ lâm minh minh chủ động nhiên phát giác chính mình này một chuyến đến đây không những không thiệt thòi thậm chí còn có thể kiếm được đầy bùn đầy b á c chính mình nếu có thể vì vậy mà lên cấp vô thượng tông sư cảnh giới cái kia quyên gia sở hữu võ học bí tịch hành vi lại đáng là gì nhưng mà ngay ở hắn chính đang đối với tương lai có tốt đẹp kỳ vọng đồng thời bên h ạ n nhưng vang lên lâm sơ c ự âm thanh nơi này cần phải sửa lại chương ba trăm bốn mươi tám chân chính quang minh chỉ bố vũ ti nha môn lục minh hoài trong thai nghe được lầm sơ cựu lời nói sau đó lại nhìn một chút chính mình mới vừa mới c h ú giải bộ phận trứng mắt nhìn có vẻ rất là không rõ nơi này không có vấn đề chứ hắn đắn đo ngôn ngữ nói rằng vừa vận này một phần cũng không phải là vẹn vẹn là cá nhân ta kiến giải mà là lao tổ năm xưa chỉ điểm một khi tiến vào võ học c h ú giải bên trong ở đây các võ giả trên căn bản là không để ý đến chuyện bên ngoài ngoại trừ cùng lục minh hoài đồng thời hợp tác c h ú giải quang minh chỉ dương tình tuyết còn lại võ giả đều không có nhận ra được bên này phát sinh khúc nhạc dạo ngắn dương tình tuyết ngẩm đầu lên nhìn một chút đương nhiệm võ lâm minh chủ lục minh、hoài. lại nhìn một chút đứng ở một bên lâm sơ cựu nàng đương nhiên nghe hiểu được lục minh hoài trong giọng nói ẩn hàm h à m nghĩa tự t â m mắt rõ ràng cất giấu như vậy một tầng ý tứ bộ phận này là nhà ta lão tổ tự mình chỉ điểm làm sao có khả năng có lỗi ngươi sợ không phải cả nghị quá rồi chứ có thể thấy lục minh hoài mặc dù đối với lâm sơ cựu thực lực có tán đồng thế nhưng ở quan minh chỉ này một môn võ học bên trên hắn hiển nhiên vẫn là càng tin tưởng chính mình lão tổ nhiều hơn chút cái này cũng là người bình thường chuyện đương nhiên gặp có nhận thức thành cựu quan minh chỉ cái môn này võ học người sáng tạo vị lao tổ kia tại đây môn võ học mặt trên trình độ làm sao có khả năng thất bại cho xem n ẹ o vẽ hổ người đến sau lâm sơ cựu nhưng là cười cận không có với hắn tranh luận trên thực tế vị này võ lâm minh minh chủ năm đó cũng coi như cho hắn một ít trợ giúp xem như là theo một ý nghĩa nào đó giang hồ tiền bối nếu không có thật sự có vấn đề hắn cũng không muốn rơi xuống đối phương mặt mũi ở dương tình tuyết cùng lục minh hoài ánh mắt của hai người ở trong lâm sơ cựu không nói thêm gì chỉ là trực tiếp dội ra một ngón tay đến ở đầu ngón tay của hắn trên một điểm ánh vàng cấp tốc ngưng tụ lại đến ngươi lấy mới vừa chú giải phương thức thôi thúc thử xem đang khi nói chuyện lâm sơ cựu ngón tay nâng lên hướng về lục minh hoài chậm rãi đ i ể u tới hắn không dùng toàn lực chỉ là dùng một thành công lực dù vậy cái kêu một điểm ánh vàng rời đi đầu ngón tay của hắn hướng về lục minh hoài chậm rãi bay tới cũng vẫn cứ mang đến khủng bố cảm giác n ộ t n g ạ n lục minh hoài không dám k i n h thường tương tự dỗi ra một ngón tay đến lấy quan g minh chỉ ứng đối c h e n lục minh hoài đầu ngón tay ánh vàng cực tốc ngưng tụ tương tự bay ra đón nhận đối diện bay tới ánh vàng nhanh tất ra tận đến giờ phút này lục minh hoài mới hậu chi hậu giác địa nhớ ra cái gì đó đến hướng về quanh thân hét to lên lấy hai đạo ánh vàng chạm vào nhau、vai. e sợ gặp chế tạo ra cực đáng sợ dư âm ở đây không thiếu bên trong thấp kém v õ giả nếu là chịu ảnh hưởng kết cục nhất định không tươi đẹp lắm mà bị này kêu to một tiếng thất tình mới vừa từ chuyên tâm chú giải bên trong đi ra ngoài hắn v õ giả trong lúc nhất thời có vẻ hơi mờ mịt tránh lẽ hiển nhiên là đã không kịp sự tỉnh lục minh hoài cũng định ra tay đ ê m này hai đạo ánh vàng chạm vào nhau uy năng tận lực trừ khử không sao lúc này giờ khắc này một đạo thanh âm bình thản văng lên để mọi người ở đây lập tức bình tĩnh lại mà lục minh hoài khi nghe đến âm thanh này lúc cũng kinh ngạt một hồi chậ bình tĩnh lại đúng rồi đối phương là tu vi không thua với chính mình lao tổ nhân vật chí ít cũng nên có vô thượng tông sư thực lực chút chuyện nhỏ này đương nhiên là có thể xử lý được rồi nhưng mà hắn vẫn là cả nghĩ quá rồi hai điểm ánh vàng chạm vào nhau sau khi căn bản cũng không có phát sinh hắn dự đoán bên trong kịch liệt nổ tung sự tình mà cái gọi là khủng bố dư âm cũng căn bản là không tồn tại ở ánh mắt của hắn ở trong chính mình phát ra ngoài cái k i a m ộ t đạo ánh vàng ở tao ngộ đối phương ánh vàng sau khi tức tốc địa xóa bỏ sau đó sụp đổ ra đến không có có thể kích thích ra nửa điểm nên có uy lực đến mà lâm sơ cựu phát sinh cái kia một điểm ánh vàng ở đánh tan hắn ánh vàng sau khi vẫn hư hướng về trong lòng hắn nơi bay tới lục minh hoài trong nháy mắt lạnh ứa ra mồ hôi có loại tới gần t u y ệ t cảnh cảm giác nay điểm ánh vàng bay tới hắn dường như đã không có nửa điểm hóa giải thủ đoạn ngăn ngắn một cái trước mắt như là quá khứ cực cựu viễn thời gian lâm sơ cựu phát sinh cái kia một điểm ánh vàng ở sắp sửa rơi xuống lục minh hoài trong lòng trước một t ứ c khoảng các h nơi ập một tiếng hóa thành điểm điểm ánh sáng bay ra hô vị này tung hoành giang hồ cũng có mấy chục năm võ lâm minh minh chủ đường đường hai khí cực hạn t ô n g sư không ngừng được thật dài mà thở dài ra một hơi. hắn cảm giác mình hướng về trước quỷ môn quan đi một lượn chật hắn rất nhanh sẽ co tân nghi vấn nhìn lâm sơ cựu đầu ngón tay hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy hỏi tại sao lại như vậy không trách hắn kinh ngạc lúc trước hai người ngăn ngắn một lần đối đầu hắn có thể nhìn ra được lâm sơ cựu hết sức địa áp chế tự thân công lực nói cách khác ở hận chứa sức mạnh tuyệt đối mức độ hai bên phát sinh ánh vàng cường độ là bất phân cao thấp thế nhưng bản hẳn là lực lượng ngang nhau hai đạo ánh vàng làm sao nhưng ở va chạm sau khi có như vậy cách xa kết quả lục minh hoài trong lòng không khỏi đã có một cái lúc cần lúc hiện suy đoán chỉ là vẫn cứ không muốn tin tưởng lâm sơ cựu không có trực tiếp trả lời lục minh hoài vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi cảm thấy đến hệ kim võ học chủ yếu nhất đặc thù là cái gì sắc bén không gì không xuyên thùng sắc bén không có do dự chút nào lục minh hoài như vậy đáp rất hiển nhiên đây là trong lòng hắn vẫn tồn tại nhận thức bên cạnh dương t i n h tuyết thậm chí là ở đây sở hữu võ giả đều âm thầm gật đầu hiển nhiên bọn họ nhận thức cũng cùng lục minh hoài như thế nói như ngươi vậy ngược lại cũng không thể nói là sai lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng nhưng điều này có thể khái quát phần lớn hệ kim võ học nhưng không hẳn có thể bao quát quan minh chỉ này môn tuyệt học nhìn có chút ngạc nhiên lục minh hoài lâm sơ c ử u cười cận lại hỏi người cảm thấy thôi quang minh chỉ vì sao phải gọi quang minh chỉ tại sao lục minh hoài mở mị thỏi lên hắn xác thực không biết lâm sơ c ử u thở dài một tiếng lục minh hoài không rõ ràng chuyện này cũng không kỳ quái nếu không có hắn gặp gỡ qua năm đó mười cường một trong thiên kiếm từ đối phương trong miệng biết được nào đó một chuyện chỉ sợ liền hắn cũng chưa chắc biết được năm xưa mười cường một trong minh chỉ ở thành công tự nghĩ ra quang minh chỉ này môn tuyệt học trước còn vẫn chưa đứng hàng mười cường mãi đến tận hắn may mắn quan sát đến đại nhật kiếm thánh kinh thiên một kiếm mới rộng rãi sáng sửa sáng chế quang minh chỉ như vậy tuyệt học cũng cuối cùng được lấy trở thành mười cường một trong chỉ sợ liền chính hắn cũng chưa chắc rõ ràng chính mình sáng tạo ra này môn tuyệt học cũng không chỉ chỉ là tìm kiếm hệ kim võ học c ự c hạ n ở trong đó rõ ràng còn bao hàm một chút thứ khác t ỷ như hắn quan sát đại nhật như lai kiếm bên trong lần chứa một số hàm ý từ tên quang minh chỉ bên trong liền có thể đoán ra được này môn tuyệt học cùng nói là chủ tu hệ kim chi sắp bén còn không bằng nói là chủ tu đại nhật ánh sáng đương nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là lâm sơ cựu suy đoán có thể minh chỉ tự thân cũng không biết có thể minh chỉ đã sớm biết được chỉ là hết sức địa không có truyền xuống chân truyền thôi nhưng này lại có quan hệ gì đây lâm sơ cựu khoe miệng hơi vệt lên lần thứ hai ở trước mặt mọi người dỗi ra một cái ngón tay đến trên đầu ngón tay ánh sáng chậm rãi ngưng tụ cảm thụ đã tới chưa lấy lượng lớn hệ kim chi khí g i ấ y lên quang minh mô phỏng ra sấp xỉ đại nhật quang minh rừng rực này chi gọi là quang minh chỉ chương ba trăm bốn mươi chín ngươi thấy thế nào bố vũ ti nha môn bên trong mọi người tại đây nhìn lâm sơ cựu trên đầu ngón tay dấy lên cái kia một đạo ánh vàng cảm thụ từ bên trong truyền ra loại kiệt như vực sâu như là biển khí không khỏi kinh tâm đ ộ n g phách mà người thường xem cho vui trong nghề nhìn môn đạo mọi người ở đây bên trong lục minh hoài có thể từ bên trong nhìn thấy nhưng càng thêm nhiều từ lâm sơ cựu đầu ngón tay cái k i a m ộ t điểm ánh vàng bên trong hắn cảm nhận được không phải sắc bén vô cùng p h o n g mang trái lại là dừng rực đến cực điểm khốc liệt khí này chính là đối phương nói tới sắp xỉ với đại nhật quang minh dừng rực khí tức sao quan g minh chỉ quan g minh chỉ tổ tiên tự nghĩ ra ra này một môn tuyệt học thời điểm theo bản năng lấy tên lẽ nào liền bao hàm tầng này ý tứ lục minh hoài không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp đưa tay ra chỉ đến Để tâm phỏng đoán tâm lâm phỏng sau ơ cựu bày r q a đó hắn n lại tùy ý khiến cho chút lực về phía trước một điểm phản thất có thể cắt chém không gian bình thường sắc bén khí tức xuất hiện tân một điểm ánh vàng cấp tốc thành hình hướng về lục minh hoài bay đi khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra địa lục minh hoài cũng điểm ra chính mình ngón tay cái kia y dạng hỏa hồ lô tự ánh sáng từ đầu ngón tay của hắn thoát ly đón lấy bay tới ánh vàng trong nháy mắt ánh sáng bạo hiện lục minh hoài phát hiện đối diện bắn nhanh mà đến ánh vàng ở tao nội chính mình điểm ra ánh sáng sau khi dường như băng tuyết gặp gỡ ánh mặt trời liền như vậy dễ như ăn cháo địa bị tan r ã rơi mất chăm chú với kim chi sắc bén quang minh chỉ như muốn hướng về rừng rực quang minh chỉ trước mặt hoàn toàn thất bại sự thực thắng với hùng biện trầm mặc nháy mắt sau khi lục minh hoài rốt cục bình phục trong lòng chấn động để bút đem mới vừa sáng tác bộ phận nội dung sửa đi. đã không cần hoài nghi gì ở quang minh chỉ lý giải trên hiển nhiên đối với mới vừa rồi là chính xác thời khắc này ngoại trừ một chút vật cũ khoảnh khắc đổ nát hoảng hốt lục minh hoài trong lòng vui vẻ nhiều hơn duyệt thân thành võ giả có thể ở con đường võ đạo tiến lên tiến một bước dài còn có cái gì có thể so với này càng làm cho người ta thỏa mãn đây chỉ là cũng trong lúc đó hắn không khỏi nhớ tới chính mình tổ tiên đến chính mình tổ tiên đến cùng là thật không có ngộ đến này quang minh chỉ bản chất vẫn là nói thực biết được chỉ có điều lấy này làm làm trụ cột bi chuyển tạm không có chuyển cho hậu bối các đệ tử lục minh hoài không dám suy nghĩ nhiều Đe x u ố nói g chung hắn có lòng tin không lâu sau đó tương lai chính mình tu vi cảnh giới tất nhiên còn có thể thu được một lần đại tăng lên mà hết thẻ này đều là bắt nguồn từ trước mặt vị kia lâm quốc sư chú giải võ học trong khe hở ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ bố vũ ty không khỏi có một loại nào đó mơ màng tiếp thu vị này lâm quốc sư kinh người b i ể u tặng đón lấy giang hồ sẽ có biến hóa như thế nào thời gian trôi mau ở lâm sơ cựu dự tính thời hạn bên trong lượng lớn võ đạo lớp học đã kiến tạo xong xuôi dù sao cũng là triều đình lực lượng một khi toàn lực vận chuyển lên hầu như không có không làm được sự tỉnh đã sớm truyền khắp tin tức giang hồ ở thời khắc này sôi trào lên lượng lớn võ giả tràn vào các nơi võ đạo trong học đường náo nhật nhất nhất định phải mấy hậu thiên đường cùng tiên thiên đường trong trốn giang hồ vốn là những n à y bên trong thấp kém võ giả chiếm giữ to lớn nhất hơn nữa tông sư các võ giả đại thể có sự kiêu ngạo của chính mình tuy rằng cũng theo bản năng mà đến gần rồi tông sư đường vị trí nhưng nhưng đang quan sát bên trong không có ngay lập tức tiến bảo lấy bọn họ tu vi mặc kệ là chuyện tu hắn võ học vẫn là đột phá cảnh giới đều không có như vậy dễ dàng vì lẽ đó bọn họ đối lập địa sẽ không có như vậy cấp bách nếu là trước gia nhập bố vũ ti năm mươi người ở đây nhất định sẽ quay về bọn họ hô to hồ đồ chỉ có trải qua lúc trước cái k i a m ộ t đoạn võ học c h ú g i ả i giai đoạn đều sẽ biết được tông sư nội đường gặp có thế nào kinh người tạo hóa không sai mặc dù đối với tông sư võ giả tới nói vậy cũng là có thể gặp không thể cầu đại tạo hóa lúc đó bố vũ ti bên trong tông sư các võ giả phụ trách chú giải là sơn hải cấp võ học mà ở bề ngoài xem là những n à y tông sư môn chú giải sơn hải cấp võ học nhưng trên thực tế bọn họ phần lớn đều không có như vậy võ học trình độ tình huống chân thực là vị tia lâm quốc sư tay lấy tay mang theo bọn họ từng bước từng bước chú giải một môn sơn hải cấp võ học lại như cái kia phụ trách chú giải quang minh chỉ lục minh hoài giống như dương t ì n h t u y ế t chú giải song sau khi tự thân đối với quang minh chỉ nắm giữ đã đến một cái độ cao mới chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian chuyên tâm tu luyện liền có thể đem triệt để tiêu hóa chuyển hóa thành thực lực của tự thân nếu như không phải lâm sơ cựu tạm thời xin mời bố vũ ti bộ phận này tông sư đảm nhiệm trước g i ả n g sư liền chính bọn hắn đều muốn đến tông sư đường bên trong làm một tên học sinh đi tới ở lâm sơ cựu trước mặt những n à y bố vũ ti tông sư môn có lẽ sẽ cảm thấy chiếm được thân võ học trình độ không đáng nhắc tới nhưng khi những người tam phẩm ngoại cảnh tông sư môn lão sư thực đã vô cùng đầy đủ dù sao bên trong bao quát đương nhiệm võ lâm minh minh chủ cùng với bích thủy phong chủ dương tình tuyết chờ chút đại nhân vật lại lần nữa một ít cũng chí ít là nhị phẩm nội cảnh tông sư tông sư cố nhiên cảnh giới cao thầm thực lực mạnh mẽ nhưng đối với toàn bộ giang hồ tới nói mới là tối căn bản hòn đá tẳng chỉ dựa vào lâm sơ cựu một người lời nói khẳng định không thể chỉ đạo được rồi lớn như vậy số đến bên trong thấp kém võ giả may là hắn sớm đã có dự kiến trước đã chọn được rồi một nhóm giảng sư những giảng sư này tự thân thiên phú ngộ tính cũng không nhất định mạnh thế nhưng lâm sơ cựu đã sớm chọn song muốn ở trong trốn giang hồ đại lực mở rộng các loại bên trong thấp kém võ học có độ công kích địa tiến hành rồi tương quan huấn luyện học bổ túc qua sau những giảng sư này môn phân tán đến mỗi cái hậu thiên đường tiên thiên đường bên trong đi căn cứ lâm sơ cựu trước huấn luyện tiến hành máy móc thức võ học giáo dục đối với đào tạo có linh tính võ giả tới nói, p đương nhiên h ư phồn ế đ ư thịnh giang dưới hồ mạch liệt sóng ngầm tự nhiên cũng sẽ không vắng chỗ một cái nào đó không biết vị trí mấy bóng người bí ẩn địa tụ tập trung một chỗ ngồi ở chủ vị bóng người toàn bộ khuôn mặt bao phủ ở trong bóng tối thanh âm khàn khàn mở miệng đối với này cái gọi là bố vũ thiên hạ các ngươi thấy thế nào chương ba trăm năm mươi vũ vận không biết âm vũ vị trí theo vị đầu tiên người kia hỏi ra một câu cùng ở chỗ này một bóng người khác hà ha nợ nụ cười thấy thế nào đạo nhân ảnh kia cười vài tiếng sau khi âm lánh lời nói lại vang lên ngươi là muốn nghe ta chân thực ý nghĩ vẫn là muốn nghe cái gì tự nhiên là chân thực ý nghĩ vị đầu tiên người kia cũng không có biểu lộ ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn lúc trước bóng người kia khó mà nhận ra địa gật gật đầu lại lần nữa nói rằng muốn hỏi ý nghĩ của ta vậy dĩ nhiên là được thật đến không được hiểu rõ ở đây mấy người tầm mắt đều tập trung lại đây bóng người kia lại là a một tiếng cười khẽ tiếp tục nói từ khi cái kia bố vũ thiên hạ phương pháp bắt đầu võ đạo lớp học mở ra các nơi các loại võ học chú giải tập c à n g là xem không cần tiền lót sàn h à n g ra ngăn ngắn thời gian mấy tháng cả tòa giang hồ võ đạo tiến cảnh liền như là về phía trước gia tốc chạy trốn đến mấy năm bình thường bóng người kia h i cười một tiếng lại nói các ngươi biết đến đây chỉ là bắt đầu không ra mười năm này giang hồ e sợ thì sẽ là nhất phẩm khắp nơi đi nhị phẩm không bằng chó cục diện âm ú không biết vị trí lập tức yên tính lại một lát sau khi có một giọng nói vang lên ngươi này nghĩ đến cũng quá là con đi mặc dù là có võ đạo chú giải các loại chỉ đạo nhưng n h ấ t phẩm nhị phẩm cảnh giới lại há lại lạc như vậy dễ dàng liền có thể thành t ự u ta quá lạc quan lạc quan sợ là ngươi đi lúc trước bóng người kia cười lạnh một tiếng không chịu thua kém mà nói rằng những năm gần đây cái kia vũ thần giới cùng tiểu v õ giới phát sinh theo một ý nghĩa nào đó liên thông màn chắn v õ đạo lẫn nhau so sánh năm đó bạc nhược không chỉ gấp mười lần dưới tình huống như vậy hơn nữa người kia bố vũ thiên hạ cử động ngươi thật sự cho rằng ta nói tới tình cảnh sẽ không xuất hiện bóng người kia tựa hồ không đã q u ể n hanh rên một tiếng lại tăng thêm một câu các ngươi liền tiếp tục làm n g ộ n đẹp của các ngươi sao nhìn có hay không còn có thể tiếp tục cá đồn xuống Có thể là cái bóng thể tả tình hình là này quá mức doan người miêu m ứng c d o ư ờ i ở đối â y mấy vậy, trầm mặc. Một trầm mặc, mở nhất người trong lúc nhất thời đều trở nên trở mặt. Một trận khôn kể sau khi trở mặt, ngồi ở chủ vị người mở miệng. Nói như thế, cũng cũng không phải không có đạo lý. như vậy, chúng ta nên làm gì ứng gì thời khi phải trở thế, ta đạo lúc lý, làm chủ đều đ sau ở kể vị có tự h hội nhập thảo e o vị đầu đối luận. tiên tụ t người miệng, người gia cũng rồn Ứng mở mấy dập nhiên là m u ố n ứng đối nếu là mặc cho cái kêu bố vũ ti tiếp tục làm xuống toàn bộ giang hồ đem long trời lở đất e sợ gặp uy hiếp đến ta chờ địa vị Hừ Cái kia bố vũ ti có thể quả thật có chút lúc ngược cũng chờ còn có sách, chuẩn kia ti lại thời gian suy nghĩ tỉ mỉ đối không ta bố bị. vũ vật, thể thật trong tỉ đó, nhưng nghĩ h để quả suy đồ ngăn ngắn năm lượng lớn mấy mỉ sợ, ừ lục quang minh cái kia cáo giả làm ra như vậy cử động quả thực chính là không biết xấu hổ đến t ự c hạn không sai hắn làm như vậy vốn là ham ta chẳng khác gì bất nghĩa bên trong thực sự là hưởng sống lượng lớn năm tháng lục quang minh làm ra như vậy lựa chọn e sợ tính toán không nhỏ chúng ta vạn không thể chịu đến hắn ảnh hưởng bị nắm mùi dẫn đi chỉ là cái kia lâm sơ cựu nên ứng đối ra sao theo hấn hắn cho tới nay phong cách làm việc bái đản không thể lẽ thường suy đoán e sợ không thể khinh thường lấy chờ ừ thực lực của hắn mặc dù không tệ nhưng ta quan sát từ đằng xa quá một ánh mắt thực lực tu vi nhiều lắm cũng là miễn cưỡng tiếp cận vô thượng tông sư cảnh giới thôi lại là thiên phú dị bẩm ngăn ngắn mấy năm bên trong lẽ nào liền có thể uy hiếp được ta chờ đợi chớ khinh thường ngươi quên năm đó người kia này lâm sơ cựu xem ra tuy rằng còn trẻ tu vi cảnh giới cũng không đạt tới c ử c cảnh nhưng hắn tự xưng phải năm đó người kia có thật nhiều thân lịch sự người cũng biểu thị tán đồng điều này đại biểu cái gì ngươi nên biết được hắn nói là các ngươi liền thật tin hắn đúng rồi chớ khinh thường đại huyền nữ đế lựa chọn với hắn hợp tác như vậy hắn mặc dù không phải năm đó người kia cũng tất nhiên có tương đương gốc gác không phải vậy cái kia quân gia nữ hoa sao sẽ làm ra như vậy lựa chọn quân gia h bọn họ trung pi là không chịu được cô quạng không phải vậy lấy quân gia hai huynh đệ thực lực lại sao lại rơi vào như vậy hạ tràng hiện tại không phải đáng thương người khác thời điểm suy nghĩ nhiều muốn tự chúng ta đi theo một phen kịch liệt thảo luận sau tham dự tụ hội mấy bóng người đứng dậy này không biết vị trí tụ hội liền như vậy tản đi mà tụ hội bên trong đặt thành rồi thế nào nhất định đối với bây giờ giang hồ đem mang đến thế nào ảnh hưởng cũng chỉ có cục bên trong nhân tài có thể biết. Huyền nhà phong thơ trong tay. Đây là thiên hạ học học tình huống. Bên trong bao quát nhưng không giới hạn với ta một cái giai đoạn nói vũ tình huống, nghe giảng bài võ giả tiếp thu tình huống, trong một khoảng thời gian sự tiến bộ tu vi tình huống, v. V. Lâm sơ kiểu hài gật gật thuận trong trong hỏa lò nắm lên một cái thiêu hồng than kiểu truyền quát tu kiểu đầu, tay. Đây tay về trong môn, trong nơi Lan tin nơi Bên trong đoạn nói giảng trong gian tiến vân vân. lòng tiện trong trong nắm lên ô. Bố báo bao bài bộ vũ võ võ với vũ võ vi ti trở tức, ta một tiếp một gật gật từ một giới cái giai giả cái đạo cáo đạo là lâm xem Lâm lớp lớp lò sơ sự sơ các các nhưng có ăn nhiều hàng tộc như vậy thiên phú mặc dù hắn không có chuyên môn bế quan tu luyện hệ hỏa chi khí chỉ là thông qua hàng ngày không gián đoạn điện nuốt t h a n lửa trong cơ thể hắn hệ hỏa chi khí cũng ở vững bước tăng lên loại tu luyện này khí tốc độ đối với hắn mà nói chỉ có thể nói bình thường thế nhưng đối với trong trốn giang hồ hắn võ giả tới nói hiệu suất cũng đã là cao đến hụ dọa đương nhiên lâm sơ cựu giờ khắc này quan tâm điểm cũng không ở nơi này đặt rơi xuống phong thơ trong tay sau khi lâm sơ cựu đi ra khỏi phòng mắt nhìn bố vũ thi nha môn bầu trời chỉ thấy bầu trời đã có một luồng cực chất phát khí tức ngưng tụ luồng khí tức kia huyền diệu khó hiểu lâm sơ kiểu nửa điểm cũng không xa lạ gì chính là số mệnh lực lượng chỉ có điều nay cùng đại huyền triều đình hoàng triều số mệnh không giống đại huyền triều đình lập triều sau khi một cách tự nhiên tụ tập lên số mệnh lực lượng chính là hoàng triều số mệnh lại gọi thiên tử lòng khí không phải đại huyền hoàng tộc huyết thống trên căn bản rất khó điều khiển lợi dụng như là đại huyền cung đình bên trong thủ vệ loại hình mặc dù là phụ thuộc vào đại huyền hoàng tộc có thể mượn dùng phất lượng cũng là cực nhỏ một phần mà thôi giờ khác này bố vũ ty bầu trời ngưng tụ là thiên hạ vũ vận nay cung đại huyền hoàng tộc số mệnh không giống là bởi vì toàn bộ thiên hạ vũ vận h ư n g thịnh sinh sôi đi ra pham la là, là ở bố vũ thiên hạ cái này tiến trình bên trong làm ra tương ứng cống những người đều có thể tương ứng địa chấn dùng những n à y số mệnh mà thành cựu bố vũ thiên hạ chuyện này bắt đầu cùng đặt móng người những n à y vũ vận bên trong phần lớn đều tương đương với c h ó i chặt lâm sơ cựu một người lâm sơ cựu có thể cảm giác được này cố vũ vận mạnh mẽ mặc dù là dương tình tuyết như vậy nhất phẩm đại tôn sư chỉ cần có thể hợp lý lợi dụng này cố vũ vận liền đủ để ở vô thượng tôn sư trước mặt nắm giữ lực lượng tự bảo vệ mà này có điều mới nửa năm trôi qua mà th theo thời gian trôi đi giang hồ võ đạo tiến triển tiếp tục tăng nhanh này cô vũ vận còn sẽ có càng thêm đại tăng lên mà ngoại trừ tăng lên sức chiến đấu ở ngoài này cô số mệnh lực lượng hiển nhiên còn có hắn công dụng t ỷ như g i a chỉ ở võ giả trên người hạ thấp đột phá cảnh giới độ khó nhưng lâm sơ cựu rõ ràng chính mình bây giờ tu luyện đạo thứ ba khí cũng không phải đột phá độ khó vấn đề hắn cười c ậ t tạm thời không có đi xử lý này cô vũ vận tuy rằng đây quả thật là cũng là mục đích của hắn một chồng nhưng bố vũ thiên hạ đúng là hắn sơ tâm hay là có thể lợi dụng này cô vũ vận để thiên hạ võ giả đối với bố vũ ti càng có tự tin Trường Thế ẩn Bí Gia đồng minh. Bố vũ môn. Lâm sơ đại ồ n g n huyền h trong cung đình u n bọn thủ vệ lại là một phen hãi hùng kết vĩa nhưng nhận ra được là bố vũ ti nơi c h u y ề n đến động tích sau liền lại mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại trải qua lúc trước rất nhiều chuyện sau bọn họ đã học được không nhìn bố vũ ti vị kia lâm quốc sư các loại khác người cử động theo lâm sơ cựu cú đấm kia đánh tới không trung bố vũ ti bầu trời vũ vận nhất thời dập dần lên c h ậ m phân liệt ra rất nhiều phân mà thành cựu bố vũ thiên hạ chuyện này chủ yếu cống những người lâm sơ cựu có thể cảm giác được chính mình đối với bầu trời vũ vận lực lượng có tương đương điều khiển lực chỉ cần điều động trong cơ thể khí bầu trời vũ vận lực lượng cũng tương ứng địa bị điều động lên rất nhanh bị hắn một quyền đánh tan vũ vận lực lượng liền hướng về mỗi cái phương hướng bay đi ở hắn quan cảm bên trong rõ ràng có thể nhận ra được những n à y vũ vận lực lượng nơi đi chính là thiết lập ở giang hồ các nơi võ đạo lớp học giang hồ tuy lớn nhưng những n à y vũ vận lực lượng tụ tán tốc độ nhưng không theo lẽ thường tính toán chỉ là trong trước mắt trong trốn giang hồ các nơi võ đạo lớp học bầu trời liền đều dựa theo lâm sơ c i u ý nghĩ tụ tập nổi lên nhất định phân lượng vũ vận cùng lúc đó ở võ đạo lớp học bên trong nghe rằng rất nhiều các võ giả đ ỗ n g nhiên cảm giác được đầu vóc thanh tịnh khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra trong lúc đó ngày xưa đăm chiêu không được giải võ học vấn đề khó c à n g rộng mở thông suốt nay bên trong bao quát tông sư đường những tông sư đó các võ giả đúng vào lúc này rất nhiều lâu dài kẹt ở tam phẩm đến nhị phẩm cửa hải ngoại cảnh tông sư môn đột nhiên như có thần trợ lập tức vượt qua trong ngoài trong lúc đó l ự c cản hoàn thành rồi t ô n g sư chân lực do ở ngoài chuyển bên trong bước thứ nhất vạn sự khởi đầu nan mà một khi vượt qua bước đi này còn lại chính là hết sức công phu hiển nhiên không cần quá lâu có thể là m ư ờ tháng có thể chỉ cần một hai tháng những n à y ngoại cảnh tông sư môn liền sắp trở thành nhị phẩm tiến vào bên trong cảnh lĩnh vực cho tới hậu thiên đường cùng tiên thiên đường bên trong cái kia thì càng thêm không được hiểu rõ rất nhiều đã sớm kẹt ở bình cảnh trên võ giả càng là vào đúng lúc này dồn dập đột phá quá thiếu tiến vào sáng nhớ chiều mong cái kế tiếp giai đoạn bên trong hậu thiên đột phá đến tiên tiên tiên tiên đột phá đến cảnh giới tôn g sư đúng là không ít cho tới ở hậu thiên tiên tiên hai người này trong giai đoạn đột phá một cái cảnh giới nhỏ càng là đến k h ô n g x u ể rất nhiều võ giả kích động đến tâm thần run g r ẩ y chỉ cảm thấy võ đạo tu hành hoàng kim đại thế đến trên thực tế loại ý nghĩ này cũng không tính sai ngăn ngắn nửa năm trong trốn giang hồ phát sinh rất nhiều chuyện mỗi thời mỗi khắc lên một lượt diễn các loại ân đoán tình cứu chỉ là từ bố vũ thiên hạ cử động tiến hành đến nay rất nhiều nhưng đ a n g quan sát bên trong võ giả trợt phát hiện chính mình tự hồ có chút bị tòa này giang hồ bỏ xuống trong ngày thường cùng chính mình tu vi gần như thậm chí tu vi còn chưa kịp chính mình giang hồ đồng đạo môn ở tiến vào võ đạo lớp học sau không quá thời gian nửa năm cũng đã đem chính mình để qua phía sau bộ phận này võ giả trong lúc nhất thời có chút tiến thối l ư ợ n g n ă n lên nếu là lúc này lại tiến vào võ đạo lớp học như vậy nhất định sẽ đụng phải hắn võ giả trầm biếm mà chính mình lúc trước kiên trì liền sẽ có vẻ vô cùng bật cười nhưng nếu vẫn cứ lựa chọn không tiến vào võ đạo lớp học như vậy đợi được võ đạo trong học đường các võ giả tu vi tiếp tục tăng vọt chính mình những người này chỉ có thể bị r ứ t bỏ đến càng ngày càng xa ngay ở trong trốn giang hồ lượng lớn võ giả rơi vào xoắn suýt thời điểm trong thiên hạ vài cái bí ẩn vị trí đ ô n g truyền đến mạnh mẽ như thế rất nhanh liền có tin tức lan truyền đến huế y đô hiện đến bố vũ ti bên trong bí ẩn thế gia đồng minh xin mời lầm quốc sư nói chuyện lúc này cùng ở tại bố vũ ti bên trong còn có dương tình tuyết hương công tử mọi người chỉ là trong lúc khác trên mặt của bọn họ đều không khỏi nổi lên s ầ u lo vẻ từ khi năm xưa lâm sơ cựu sau khi biến mất những năm gần đây theo bọn họ tu vi từ từ tăng lên đã có thể chiều sâu địa tham dự đến trong trốn giang hồ rất nhiều đại sự bên trong đi mà dưới tình huống như vậy bọn họ cũng là dần dần mà biết được ở giang hồ các tông môn cùng đại huyền triều đình ở ngoài cái giang hồ này chỗ tối còn có bí ẩn thế gia nhân vật như vậy xem truyền thừa mười cường tuyệt học quang minh chỉ lục gia nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói chính là bí ẩn thế gia bên trong một thành viên chỉ có điều có lẽ là trước đây lục gia cũng đã đi tới ở bề ngoài đến đối với toàn bộ giang hồ gây ảnh hưởng từ liên tục hai vị võ lâm minh chủ đều là xuất từ lục gia điểm này đến xem liền có thể biết lục g i a năng lượng có bao nhiêu đáng sợ mà những người vẫn lựa chọn không xuất thế bí ẩn thế g i a mỗi một nhà trên căn bản đều nắm giữ cùng lục g i a tương đương năng lượng những n à y bí ẩn thế g i a cũng không phải là đều là năm đó thập cường võ giả thành lập nhưng gốc gánh mạnh nhưng cũng không ở thập cường võ giả thành lập thế g i a bên dưới vì lẽ đó vừa nghe nói những người bí ẩn thế g i a lại vẫn thành lập một cái đồng minh liên hợp lại hướng về lâm sơ cựu đề ra mặt đàm luận yêu cầu mọi người tại đây đều hiểu sự tình chắc chắn sẽ không dễ dàng liền có thể giải quyết dương tình tuyết khé tao mày nói rằng bí ẩn thế ra môn lai giả bất thiện ngươi vẫn là ở huyền đô bên trong với bọn hắn gặp mặt cho thỏa đáng nàng ý tứ rất thẳng thắn vậy thì là bí ẩn thế g i a có lẽ sẽ gây bất lợi cho lâm sơ cựu cho nên đem địa điểm gặp mặt đặt ở huyền đô có thể hữu hiệu địa phòng ngừa bất ngờ phát sinh dù sao huyền đô là đại huyền triều đình căn bản khu vực có quân thiên giả cái này đại huyền nữ để ở còn có cộng đồng đứng thẳng ở bố vũ ti một bên đông đảo v õ giả bí ẩn thế g i a môn chính là lại hung hăng đi đến này huyền đô khu vực cũng không thể không thận trọng đối xử nhìn mọi người tại đây mang theo ánh mắt sầu lo lâm sơ cựu lắc, lắc đầu khẽ cười nói không sao có điều là chỉ là bí ẩn thế ta đã sớm đang đợi bọn họ đang khi nói chuyện lâm sơ cựu tầm mắt tìm đến phía một bên lục minh hoài hỏi nhà các ngươi lão tổ là thế nào ý nghĩ lời này hỏi lên dương tình tuyết cùng hương công tử bọn người đồng thời nhìn về phía lục minh hoài bọn họ hiển nhiên cũng vô cùng quan tâm điểm này tuy rằng cũng không tự ti nhưng bọn họ cũng biết rõ chí ít ở trước mặt lấy bố vũ ti thực lực e sợ vẫn là rất khó cùng bí ẩn thế ra đồng minh cứng đôi cứng mà vẹn vẹn chỉ là đại huyền nữ đế một cái minh hữu cũng không an toàn vào lúc này nếu như có thể nhiều hơn nữa trên lục gia trợ lực tình huống kia liền không giống nhau lục gia t r í ít cũng là tương đương với một cái bí ẩn thế gia như có ông tổ nhà họ lục hứa hẹn t r í ít ở ứng đối bí ẩn thế gia đồng minh lúc không đến nỗi gặp như vậy bị động đương nhiệm võ lâm minh minh chủ lục minh hoài có chút lúng túng đối mặt ánh mắt của mọi người hắn có chút khó khăn cười cợt nói rằng ta cũng không biết ta đi gấp tin hỏi qua nhưng trong nhà hồi phục nói lao tổ trước đây không lâu liền tiến vào bế quan bên trong tạm chưa xuất quan chưa xuất quan sao bố vũ ti bên trong lâm sơ cựu trong miệm lẩm bẩm phun ra mấy chữ này lộ ra nụ cười ý vị thâm trường chương ba trăm năm mươi hai số mệnh lực lượng phân phối Bố vũ ti bên Bế vũ vầu ti trong, không khí lập tức trở tử một tiếng, ánh mắt trên hơi minh hoài trên người hơi nên không khôn quan, như Hương công lạnh ánh xảo. khí kể. hư lập lục vậy ở được o qua một chút, điểm chút, môi. n g ờ người i tin người đó là kẻ si. Mặc dù châm trọc đối nào ngù là trọc ư đó kẻ Mặc châm dù n g là Tu Vi à n hắn đương nhiệm võ lâm minh minh chủ, hương công tử cũng nửa điểm không g vượt võ Được tử qua chủ, điểm lâm kỵ. rồi lâm sơ cựu đề điểm những năm gần đây hắn chăm chú với khinh công cùng mê hương ứng dụng bây giờ đã trở thành nhất phẩm đại tông sư bên trong cực quỷ dị tồn tại mặc dù đối với chiến lên không hẳn có thể dễ dàng vượt qua hắn nhất phẩm đại tôn g sư nhưng hương công tử có tự tin mình muốn chạy trốn lời nói dựa vào khinh công của chính mình cùng mê hương mặc dù là võ lâm minh minh chủ như vậy hai khí cực hạn tôn g sư cũng đồng dạng không hẳn có thể giữ lại được hắn mà bị hương công tử đổi một câu lục minh hoài cũng không có vì vậy mà tức giận trên thực tế hương công tử trong giọng nói ý tứ tương tự cũng là trong lòng hắn không tự chủ được mà nổi lên đến ý nghĩ nhưng trong lòng hắn tin tưởng chính mình lao tổ tất cả hành vi khẳng định đều là lục ra tương lai chỉ có điều tiến vào bố vũ ty khoảng thời gian này tới nay căn cứ hắn quan sát hắn theo bản năng mà cho rằng trước mặt lâm quốc sư hiển nhiên là đáng giá lục gia đầu tư dưới cái nhìn của hắn lục gia áp chú tại đây vị lâm quốc sư trên người tương lai mới là vô cùng quan minh mà chính mình lão tổ bây giờ loại này do dự không quyết định thái độ rất khả năng thì sẽ bỏ mất cơ hội tốt chỉ là tự thân trung quy là lục gia người chuyện như vậy nhưng là không có lập trường đi phán xét bố vũ ti bên trong đỗi s o n g xuôi đương nhiệm võ lâm minh minh chủ sau hương công tử lại hướng về tên còn lại hỏi các ngươi bản sơn tông đây các ngươi tổ sư nói thế nào ở trước mặt hắn bị hắn câu hỏi là một tên tinh tráng hã tử chính là năm đó c h ấ n vũ ti lâu ngân bài chỉ có điều hắn hôm nay cũng sớm đã là l ô thần bộ hơn nữa c h ấ n vũ ti thần hầu cho hắn nhiệm vụ khác để hắn trở về bàn sơn tông thành cựu bàn sơn tông cùng c h ấ n vũ ti trong lúc đó trung chuyển bàn sơn tông bên kia h i ệ n nhiên cũng là ngầm thừa nhận mà lúc này giờ khác này đối mặt hương công tử vấn đề thành cựu người quen cũ l ô thần bộ thời khắc này cũng là rơi vào á khẩu không trả lời được trạng thái hắn nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt thật lâu sau khi mới lung túng nói rằng lão hương ngươi nói lời nói như vậy chính là khách khí như thế bằng hữu nhiều năm ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta bản sơn tông tổ sư có ở hay không ta căn bản là không rõ ràng sao theo lỗ thần bộ lời nói nói ra hương công tử trận mắt khinh bỉ mới nói rằng ai biết được các ngươi vẫn nói như vậy là thật hay giả ta cũng không biết hiểu bố vũ ti bên trong lâm sơ c ử u cửa n h ạ t nói rằng việc này ta tự có chủ trương không cần sốt ruột dứt lời hắn nhìn về phía bố vũ ti bên trong mọi người đống nhiên hỏi t u y ệ t đao môn bây giờ là tình hình như thế nào sao không thấy tin tức về bọn họ đối với lâm sơ c ử u lời nói ở đây đông đảo tông sư hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều là không có thể trở về đáp một tên t ô n g sư thăm dò nói rằng ta lén lút tựa hồ có nghe được một ít tin tức nói là tuyệt đao môn vị tổ sư kia tuyệt đao thật giống truyền về mệnh lệnh để tuyệt đao môn phong sơn mười năm phong sơn mười năm vẫn luôn vội vàng dùng ngăn nhiều hàng tộc thiên phú tu luyện lâm sơ cựu đối với trên giang hồ rất nhiều chuyện còn thật không có những này t ô n g sư môn hiểu rõ hừng chỉ là có tin tức như thế thế nhưng thật hay giả ta cũng là không dám khẳng định lâm sơ cựu khẽ to mày chầm rãi nói rằng quên đi chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến ta đến lúc đó sẽ đích thân đi một chuyến bố vũ ti bên trong lập tức lại yên tĩnh lại chỉ chốc lát sau dương tình tuyết mở miệng hỏi cái tiêu bí ẩn thế ra phương diện lời còn chưa dứt nhìn vẻ mặt bình tĩnh lâm sơ cựu vốn là mang theo chút sầu lo dương tình tuyết cũng lại nói không được mà lúc này lâm sơ cựu nhẹ nhàng cười cận tầm mắt đ ả o qua bố vũ ti bên trong mọi người nói rằng việc này các ngươi liền không cần lo lắng lần này ta tụ tập các ngươi đến đây là có chuyện khác chuyện gì ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập đến lâm sơ cựu trên người trong mắt mang theo chút nghi hoặc tâm ý lâm sơ cựu nợ nụ cười chỉ chỉ bố vũ ti bầu trời nói rằng các ngươi có hay không nhận ra được này bầu trời một luồng phi phạm lực lượng, phi phạm lực lượng. dương tình tuyết thay đổi sắc mặt hiển nhiên có suy đoán mang theo trần trờ hỏi là cái gì nghi hoặc hiển nhiên cũng không chỉ nàng một cái lâm sơ cựu cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp nói ra lần này bố vũ thiên hạ có thể nói là lợi khắp thiên hạ chuyện thật tốt toàn bộ giang hồ cho nên vũ vận hương t ị n h khiến này bố vũ ti bầu trời ngưng tụ lượng lớn số mệnh lực lượng trên thực tế những n à y số mệnh lực lượng lại có thể xưng là vũ vận lực lượng số mệnh lực lượng mọi người tại đây trong lòng cả kinh bọn họ mỗi một cái đều chỉ ít là tông sư trở lên tu vi đối với số mệnh lực lượng ít nhiều gì cũng đã có hiểu một chút đặc biệt trải qua năm đó xích than nhân hải lưỡng tộc đại chiến càng là như vậy lúc đó xích than bên trên cũng hội tụ lượng lớn số mệnh lực lượng mà lúc đó ở hiện trường rất nhiều v õ giả đều từng ở cùng trong nháy mắt cảm giác được như có thần trợ trong nháy mắt đột phá bình cảnh rất nhiều người đều âm thầm suy đoán vậy có thể là lúc đó lâm sơ cựu đại thống lĩnh b i ể u t ạ n g sau đó d ầ n d ầ n mà liền có một cái đồn đại nói là đại thống lĩnh đem lúc đó xích than trên ngưng tụ số mệnh lực lượng đánh tan vân cho đông đảo vó giả giờ khác này bố vũ ti bên trong các vị hiển nhiên cũng có tương ứng suy đoán càng không cần phải nói bọn họ cũng tham dự tiến vào bố vũ thiên hạ đại sự này bên trong c ũ nhất g coi n ư là làm ra n h đ ị thời công n trong cái v kia vô hình số mệnh lực lượng bị hắn lăng không trộm tới dựa theo ý nghĩ của hắn tương ứng địa đánh vào ở đây mỗi cái tông sư trong cơ thể căn cứ mỗi một vị tông sư tu vi trình độ không giống lâm sơ cựu đánh vào những này tông sư trong cơ thể số mệnh lực lượng cũng là nhiều ít bất nhất đương nhiên cũng chưa chắc là tu vi cao thâm liền tuyệt đối có thể tiêu hóa nhiều nhất số mệnh lực lượng nói chung số mệnh lực lượng theo một ý nghĩa nào đó xem như là linh dược nhưng một khi lợi dụng không làm cũng có có thể trở thành độc dược lâm sơ cựu lấy kinh nghiệm của chính mình đem những này số mệnh lực lượng phân phối sắp xếp đến vô cùng thỏa đáng các ngươi ngay ở này bố vũ ti bên trong tu lượt đi ta sẽ vì các ngươi hộ pháp không cần phải lo lắng bị quấy nhiễu lâm sơ cựu đạp không mà lên ngồi xếp bằng ở giữa không trùng ở sau người hắn nồng nặc kia số mệnh lực lượng nhưng đang không ngừng từ tứ phương hội tụ đến vũ vận hưng thịnh đem bộ phận số mệnh lực lượng phân phối cho mọi người tại đây sau khi bầu trời vẫn cứ còn lại rất nhiều theo thời gian trôi đi n à y số mệnh lực lượng sản sinh cùng n ư ơ n g tụ sẽ càng lúc càng nhanh lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhìn những n à y tựa hồ dùng mãi không cạn số mệnh lực lượng lâm sơ cựu có một cái lớn mật ý nghĩ vốn đang dự định chậm rãi tu luyện hắn ở bí ẩn thế ra đồng minh dưới áp lực quyết định tiến hành một cái thử nghiệm mới cái kia chính là thiêu đốt này số mệnh lực lượng thiêu đốt hạ giận vận ngọn lửa lấy ăn nhiều hàng tộc nuốt như vậy số mệnh ngọn lửa cuối cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào đây chương ba trăm năm mươi ba số mệnh ngọn lửa huyền đô giờ khác này bố vũ ti bầu trời lượng lớn số mệnh lực lượng chịu đến lâm sơ cựu điều động bay xuống tiến vào ti bên trong đông đảo võ giả trong thân thể giờ khác này bố vũ ti bên trong ngoại trừ lâm sơ cựu ở ngoài võ giả cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện bên trong bố vũ ti bản thân cũng không phải bí ẩn an toàn bế quan mật thất theo lý mà nói cũng không thích hợp tiến hành bế quan tu luyện thế nhưng bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không có nửa điểm lo lắm tình nhân vị là trong lòng bọn họ có đối với lâm sơ cựu vô hạn tín nhiệm nơi đây có lâm quốc sư hộ pháp thế gian nơi nào còn có bao nhiêu địa phương so với nơi này càng an toàn mà lâm sơ cựu n g ồ i xếp bằng ở bố vũ ti bầu trời giờ khác này nhưng đưa tay một chiều t r ộ m tới một tia số mệnh lực lượng trong cơ thể khí lưu chuyển ra nhất thời một luồng hơi thở nóng bỏng từ lòng bàn tay của hắn sinh thành mà chịu đến này cố nóng rực khí tức ảnh hưởng hắn t r ộ m tới cái tia sợi số mệnh lực lượng nhất thời xem tủi khô gặp gỡ lửa cháy bừng bừng ầm ầm b u c cháy lên thiêu đốt hỏa thế là như vậy kịch liệt để đã sớm chuẩn bị lâm sơ cựu cũng không khỏi có chú nay cùng than t u ổ i thiêu đốt cảm giác hoàn toàn khác nhau rõ ràng chỉ là vô hình số mệnh nhưng một khi bốc cháy lên nhưng như là vạn tấn t u ổ i gỗ đồng thời bốc cháy lên bình thường mang theo một luồng không thể c ả n phá liệu nguyên tư thế lâm sơ cựu ánh mắt là nơi chỉ thấy cái kia lấy khí vận lực lượng làm nhiên liệu ngọn lửa hiện ra một loại trắng s á m màu sắc bên trong phảng phất mang theo có thể quay nướng thần hồn sức mạnh hắn có thể cảm giác được chính là một vùng biển tại đây ngọn lửa trích thiêu bên dưới cũng sẽ trong khoảnh khắc bị bốc hơi lên khô cạn đây là hắn lần thứ nhất làm ra như vậy thử nghiệm bốc cháy lên số mệnh ngọn lửa diễm càng ẩ n chứa như chỉ là im lặng một lát sau khi lâm sơ c ử u vẫn là chầm dại h é miệng đến hướng về cái k i a ngọn lửa n u ố t mà đi hắn cũng không phải là lỗ mãng mà là tại đây cái trong n y mắt thông qua ăn nhiều hàng tộc thiên phú tặng lại hắn nhận ra được thân thể của chính mình sản sinh một loại nào đó mãnh liệt khát vọng mà loại này khát vọng nhằm vào hiển nhiên là trước mặt số mệnh ngọn lửa khó có thể ức chế lâm sơ c ử u quyết định tin tưởng trực giác ngoắc miệng ra số mệnh ngọn lửa trực tiếp tiến vào vò miệng của hắn bên trong dầu có nghi thức cảm điện h a i nghiền n g m ấ y lần sau khi lâm sơ cựu phát hiện đây là dư thừa động tác cũng không có tác dụng gì cái k i a số mệnh ngọn lửa đầu tiên là bị bị vòm miệng của hắn cái bọc sau đó nhanh chóng lướt qua cổ họng của hắn tiến vào trong bụng ấm áp cảm giác từ trong bụng sinh thành nếu không có tin tưởng ăn nhiều hàng tộc thiên phú trực giác lâm sơ cựu giờ khắc này đều muốn lo lắng lên mặc cho là tu vi cao đến đâu để như vậy một đạo số mệnh ngọn lửa tiến vào vào trong bụng vậy cũng sẽ là cực mạo hiểm sự tình có thể b ố t hơi lên thiêu khâu một vùng biển số mệnh ngọn lửa chẳng lẽ còn không thể thiêu hủy một người thân thể nhưng ăn nhiều hàng tộc t i ê n phú không thẹn là máy mô phỏng tự mang t i ê n phú vô cùng mạnh mẽ mà đáng tin lâm sơ c ử u có thể cảm giác được theo trong bụng ấm áp chuyển đến cái k i a m ộ t đạo số mệnh ngọn lửa đang bị cực tốc địa tiêu hóa mà theo ngọn lửa bị tiêu hóa lượng lớn ngọn lửa sức nóng chạy về phía tứ chi bách hải của hắn lưu chuyển một vòng sau khi lại đi hắn thân thể bên trong nơi nào đó cuối cùng chuyển hóa thành hệ hỏa chi khí chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt mà thôi này chuyển hóa đi ra hệ hỏa chi khí cũng đã vượt qua lâm sơ c ử u lúc trước nốt u than lửa thời gian một tháng mà này còn chỉ là bắt đầu mà thôi trong bụng cái tiêm ộ t đạo số mệnh ngọn lửa xa xa chưa đến hoàn toàn bị tiêu hóa mức độ lâm sơ cựu tính toán liền như thế một đạo số mệnh ngọn lửa. h o à nếu toàn t i h tìm tới l nhanh chóng luyện thành đạo thứ ba khí biện pháp lâm sơ cựu tự nhiên không đội đi gặp thấy những người bí ẩn thế ra người có thể trước tiên đột phá đến vô thượng tông sư cảnh giới vậy dĩ nhiên là tốt thời gian liền ở trong tu luyện chậm rãi chạy qua liên tiếp mấy ngày bố vũ ti bên trong con đường khí thế bạo phát sông thẳng mây xanh dẫn tới huyền đô các nơi rồn rập đem tầm mắt đầu bắn tới có số mệnh lực lượng bổ trợ ở đây đông đảo tông sư môn rốt cục bắt đầu rồi liên tiếp đột phá đến cuối cùng ở đây sở hữu ngoại cảnh tông sư đều thành công về phía trước bước ra một bước tiến vào nội cảnh tông sư cảnh giới cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt chất lực những n à y tông sư kích động đến không kềm chế được ngăn ngắn mấy ngày liền từ tam phẩm vượt qua đến nhị phẩm cảnh giới như vậy thân tích toàn nhân vị kia lâm quốc sư lúc này bọn hắn giờ phút này vô cùng vui mừng lúc trước mình làm ra lựa chọn chính xác mà vốn là nhị phẩm nội cảnh tông sư cũng có bộ phận đột phá đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới đột phá đến nhất phẩm đại tông sư võ giả tuy rằng không nhiều nhưng bọn họ kích động trong lòng nhưng càng là chỉ có hơn chứ không kém ở bây giờ trong trốn giang hồ chỉ cần chỉ là tông sư đã không đủ hiếm có yêu thích thế nhưng nhất phẩm đại tông sư nhưng vẫn cứ có đầy đủ hàm k i m l ư ợ n g lúc trước dương t ì n h tuyết thân là bích thủy phong như vậy đại phái trưởng môn cũng có điều chỉ là một tên nhất phẩm đại tông sư mà thôi tuy nhiên đã không giống năm đó như vậy nhất phẩm đại tông sư liền có thể đảm nhiệm c h ấ n vũ ti thần hầu hoặc võ lâm minh minh chủ chức vụ nhưng ở bây giờ trong trốn giang hồ nhất phẩm đại tông sư nhưng vẫn là sừng sững ở đỉnh cao trên cái k i a một đ h ú n g nhỏ người cho tới những người tạm thời không có đột phá cảnh giới cũng đồng d ạ n g ở lần này số mệnh lực lượng bên trong thu được tương đối tốt nơi ngăn ngắn mấy ngày hoàn toàn không thua với bình thường mấy năm khổ thu xem dương tình tuyết cùng hương công tử như vậy nhất phẩm đại tông sư ở hoàn toàn tiêu hóa lần này phân đến số mệnh lực lượng sau rõ ràng đã đem bản thân nắm giữ cái t i ê một đạo ngũ hành chi khí tiêu hóa triệt đề mà đạo thứ hai khí tu luyện cũng đã lấy này số mệnh lực lượng đánh được rồi còn lại đã không khó chỉ cần tìm kiếm tương ứng ngũ hành vật liệu hấp thụ tinh luyện liền có thể đợi được tinh luyện hoàn thành đến thời điểm liền có thể nước chạy thành sông địa lên cấp hai khí cực hạn tông sư cảnh giới sẽ không lại có thêm trở ngại từng người thu được chỗ tốt cực lớn mọi người thấy hướng về bố vũ ti bầu trời trong mắt hiện lên nồng đậm cảm ơn tình dương tình tuyết cùng hương công tử chờ số ít nhất phẩm đại tông sư muốn nói lại thôi lâm sơ cựu cười cận nói rằng các ngươi là dự định đi tìm tu luyện đạo thứ hai khí vật liệu dương tình tuyết gật gật đầu đáp lại nói không sai ta đã cảm ứng được lên cấp thời cơ muốn t chương ba trăm o n g vụ, t năm mươi bốn g bí ẩn thế ra người đến bố vũ ti muốn khoét chiêu sao bố vũ ti đông đảo võ giả trong lòng hơi động trong lúc nhất thời cũng không biết là vui hay bờn thích chính là khoét u chiêu sau khi bố vũ ti thực lực sẽ càng ngày càng mạnh mà thành tựu i nguyên lão bọn họ h i ệ n nhiên có thể hưởng thụ đến không bình thường g ã i ngộ càng không cần phải nói lần này khoách chiêu là do bọn họ phụ trách n à y bên trong có thể cung thao tác địa phương h i ệ n nhiên rất nhiều trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đại thể trên thăm dò vị k i a lâm quốc sư phong cách hành sự đối với vị k i a lâm quốc sư tới nói chỉ cần những việc làm đối với bố vũ ti không có tổn hại như vậy một ít dâu ria không đáng kể trên đồ vật hắn cũng sẽ không quá đáng lưu ý rất nhiều bố vũ ti nguyên lão môn đã quyết định chủ ý muốn đem chính mình giao hảo võ giả giới thiệu vào ti nói như vậy vừa có thể làm được có thứ tốt chia sẻ cho bằng h ư u có thể ở ti bên trong tăng thêm một ít tự thân trợ lực có lợi mà vô hại đương nhiên x ấ u lo địa phương cũng là có vậy thì là theo càng ngày càng nhiều người mới tiến vào bố vũ thi bọn họ những n à y nguyên lão có thể phân đến tài nguyên số lượng rất có thể sẽ cấp tốc hạ thấp thật so với mới vừa mới hưởng thụ đến số mệnh lực lượng chỉ là trải nghiệm quá một lần bọn họ liền hoàn toàn bị cái gọi là số mệnh lực lượng chinh phục loại kia tu luyện như cá gặp nước cảm giác loại kia bình cảnh nên nhận mà phá cảm giác thực sự là thật là làm cho người ta mê say vừa nghĩ tới sau đó gặp có nhiều người hơn đến với bọn hắn chia sẻ như vậy số mệnh lực lượng bọn họ liền khó có thể nhịn xuống từng trận đau lòng lâm sơ cựu nơi nào biết được những người này nội tâm hí như vậy đủ mặc dù biết được hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát sắp xếp sẵn sàng đợi được bố vũ ti bên trong đông đảo võ giả toàn bộ sau khi rời đi lâm sơ cựu lại lần nữa thiêu đốt số mệnh lực lượng đến lúc này giờ khác này hắn tu luyện hệ hỏa chi khí tiến độ đã tiếp cận cuối cùng giai đoạn mà đến lúc này hắn một lần có thể thiêu đốt cùng nuốt số mệnh ngọn lửa cũng đã có rất lớn tăng trưởng nếu như nói vừa bắt đầu có thể nuốt chỉ là số mệnh ngọn lử như vậy hiện tại nước liền có thể xưng là số mệnh bó đuốc số mệnh ngọn lửa cháy hương h ự c mà trong cơ thể hắn hệ hỏa chi khí cũng đang nhanh chóng tăng trưởng ở hệ hỏa chi khí tu luyện đến chỗ g ấ u chốt thời điểm lâm sơ cựu trong miệng phát sinh âm thanh như thế ánh mắt như điện bắn thẳng đến mà ra đâm hướng về phía vô thượng trong trời cao ở cảm nhận của hắn bên trong mấy cố cường đại đến cực điểm khí thế chính từ trong trời cao nhanh chóng giảm xuống ngăn ngắn trong chốc lát dường như mây đen ép thành bình thường hầu như ngưng tụ bình thường khi thế hạ xuống ở gần cứ việc hệ hỏa chi khí đã chỉ kém cuối cùng một kia nhưng lâm sơ c ử u vẫn là k i ê n quyết tạm dừng tiêu đốt số mệnh lực lượng động tác trước mặt không trung đứng thẳng ba bóng người vô thượng tông sư hai mắt hơi nhau lại lâm sơ c ử u xem hướng về phía trước ba bóng người tự lẩm bẩm ở đây khắp đi đến trước mặt hắn không trung càng là ba tên vô thượng tông sư còn lại mười cường lâm sơ c ử u mặt hướng đối diện ba người kinh ngạc hỏi ừ trong mắt của ngươi cũng chỉ có mười cường sao đối diện một người hư lạnh một tiếng trên mặt nổi lên châm trọc ư ờ i bọn ngươi giang hồ tục nhân chỉ biết hiểu bà trăm năm trước mười mạnh nhưng lại không biết ta chờ ngàn năm thế ra sao lâm sơ c ử u vẫn không có làm ra bất luận biểu thị gì đối diện tên còn lại cũng mở miệng quái cũng chỉ trách ta các thế gia bí ẩn với giang hồ ở ngoài lại có thể nào quái người trong giang hồ kiến thức nông c ạ i đây đang khi nói chuyện đối diện ba người trên mặt lộ ra khoe k h o a n g cười toát ra đối với thân phận mình vô cùng tự hào trong lòng xẹt qua từ thiên kiếm nơi nghe tới một số từ ngữ lâm sơ c ử u nhẹ nhàng nở nụ cười t i ế n môi nói bí ẩn gì thế ra có điều chính là chút yêu thích trốn trong lòng đất á m quật bên trong nhát gan loài cho thôi người, người một chết đối diện ba người rõ ràng nghe được lâm sơ cựu châm trọc lời nói thời khắc này hiển nhiên đều là trong lòng tức giận sắc mặt biến đến âm l n h lên không nên hiểu lầm lâm sơ cựu k h o á t tay háo một cái giải thích đây là người khác nói không phải ta nói đối diện ba người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên tức giận hay là nên n thế nào tốt một người n h ư mày hỏi là ai nói thiên kiếm nha hắn nói hắn gọi thiên kiếm lâm sơ cựu cười cận rất thành khẩn hồi đáp năm xưa mười cường một trong thiên kiếm đối diện một người sắc mặt thay đổi thân thể theo bản năng mà run lên run lên chật hắn vừa giống như là nhớ ra cái gì đó như thế lại nói ngươi sao có thể có thể nhìn thấy hắn hắn không phải mấy trăm năm trước cũng đã đi đến vũ thần giới sao các ngươi nguyên lai vẫn luôn biết vũ thần giới lâm sơ cựu nhìn về phía đối diện ba người hơi nheo lại hai mắt đến vũ thần giới có chuyện gì ngạc nhiên ta chờ bí ẩn thế ra muốn vào liền tiến v à o tựa hồ cảm giác được tự mình nói ra một số không thể dễ dàng bại lộ với ở ngoài bí ẩn người kia theo bản năng mà ngừng lại mà bên cạnh hắn một người đã ánh mắt lóe lên nhìn về phía lâm sơ cựu hỏi ngươi là ở khi nào nơi nào nhìn thấy cái kia thiên kiếm cùng hắn một đạo có thể còn có người khác người khác lâm sơ cựu cợi cận lộ da miệm đầy răng trắng hỏi, ngươi là chỉ đại nhật kiếm thánh tiền bối sao vụ đối diện ba người chỉ cảm thấy đầu vóc một trận chấn động suýt chút nữa liền muốn duy trì không được lơ lửng giữa trời trạng thái thật lâu sau khi bọn họ mới chấn đ ị n h lại một người cười lạnh nói không thể lấy người kia tu vi làm sao có khả năng trả về được này tiểu võ giới bên trong đến ngươi hiển nhiên là đang lừa gạt người lại một người ngữ khí uy nghiêm đáng sợ mà nói rằng tiểu tử ta mặc kệ ngươi là ở nơi nào nghe đến mấy lời nói này nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nói chuyện lung tùng cẩn thận họa là từ miệng mà ra mắt thấy đối diện ba người thái độ tự hồ cũng không tốt lắm lâm sơ cựu lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói các ngươi thật sự hiểu lầm ta vẫn luôn đang nói cái t i a cái gì nhát gan loài chuột lời nói thật không phải ta nói ta đối với các ngươi bí ẩn thế ra hiểu rõ thật sự không h i ể u lâm sơ cựu cũng không hề nói dối trên thực tế ở chuyện thế trùng tu trước đây dù cho là có giản lược bản văn m ô phòng hình thức hắn cũng không ở bên trong gặp được cái gọi là bí ẩn thế ra bên trong người thật giống như những này bí ẩn thế ra căn bản là không tồn tại với tiểu võ giới bên trong như thế mà sau đó từ thiên kiếm trong miệng biết được tin tức để trong lòng hắn có một loại nào đó suy đoán nghe được trước ba người lời nói sau một người cởi gằn trực tiếp đưa tay chộp về phía trước nhất thời phong vân biên sắc một con tre kín bầu trời bàn tay lớn ngang qua phía chân trời hướng về lâm sơ cựu ép xuống hai người khác liếc mắt nhìn nhau đồng loạt ra tay từng người sử dụng tự thân tuyệt học đến Bọn họ đến trong ư ớ c cửu rất nhiều tin tức, cũng độc liền lâm biết rồi nhiều tin không tính đơn rất t r sơ đấu. đà lúc nhất tiên thượng tông sư hợp lực, hướng về lâm sơ cửu khởi thời, hợp ba vô sư lúc hiện ư n g lâm sơ xướng mánh l i nay g Phân phật, bố ti đ cảnh giới vẫn cứ chỉ là hai khí cực hạn tông sư lâm sơ cựu rõ ràng cảm nhận được áp lực lấy hắn cực hạn tông sư tu vi đối phó một tên vô thượng tông sư đương nhiên là không có vấn đề nếu là thêm chút sức lực mặc dù là hai tên vô thượng tông sư liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt hắn như thế nào nhưng khi đồng thời hướng về hắn ra tay chính là ba tên vô thượng tông sư lúc vấn đề liền có chút nghiêm trọng vào lúc này lâm sơ cựu thực là có không ít đồ dự bị phương án hoặc là trực tiếp lấy ra thiên kiếm tặng cho đại nhật kiếm dựa vào vị t i a đại nhật kiếm thánh bội kiếm lực lượng ung dung đẩy lùi ba tên vô thượng tông sư hay hoặc là hướng về đại huyền trong cung đình quân tiên dạ cầu viện dựa vào hai người hợp lực hoàn toàn có thể đ tôi không ăn thua còn có thể y dựa vào chính mình vượt qua người thường đội hành tốc độ ung dung chạy đi nhưng những ngày tuyển hạng lâm sơ cựu một cái cũng không có tuyển hắn giờ phút này toàn lực thôi thúc trong cơ thể khí đem bố vũ ti bầu trời số mệnh lực lượng toàn bộ thiêu đốt phần phật sóng âm bên trong n à y lượng lớn số mệnh lực lượng đốt thành một tòa hỏa diễm sơn khủng bố nhiệt lượng hướng về quanh thân quyết tán ra tay ba tên vô thượng tông sư trong lòng cả kinh động t á c trên tay không khỏi trở lại từ nay đột nhiên đến hỏa diễm sơn bên trong bọn họ cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ n h thế cái kia cố ý thế thậm chí mơ hồ địa vượt qua một vị vô thượng tông sư ra tay toàn lực nhưng mà liền ở tại bọn hắn phòng bị này hỏa diễm sơn công kích lúc lại phát hiện đối diện lâm sơ cựu căn bản cũng không có lấy hỏa diễm sơn lực lượng tấn công ý nghĩ ở ba người ngơ ngác ánh mắt ở trong vận lên công lực đột nhiên há m ồ m hút một cái ô khủng bố sức hút thậm chí phát sinh rung động hư không t r ầ n âm mắt trần có thể thấy địa tòa kia hỏa diễm sơn dường như giang hải ngược b ỗ n nhiên chút xuống tiến vào lâm sơ cựu trong miệng lúc này giờ khác này ăn nhiều hàng tộc thiên phú toàn lực vận chuyển lên lấy trước nay chưa từng có tốc độ đem những này số mệnh ngọn lửa tiêu hóa. lâm sơ cựu có thể cảm giác được thân thể của chính mình cũng ở phát sinh khát vọng run r u dày lượng lớn hệ hỏa chi khí bị tinh lệ ra tiến vào trong người hắn khoảng cách triệt để luyện thành đạo thứ ba khí rõ ràng đã không xa mà lúc này giờ khác này cái tư ba tên vô thượng tông sư rốt cục như vừa tỉnh g i ấ c chiêm bao vào đúng lúc này phát hiện cái gì ngăn cản hắn hắn mạnh mẽ hơn luyện thành đạo thứ ba khí ba người đồng thời ra tay hai người công kích không hỏa diễm sơn mong muốn trực tiếp đem những này số mệnh ngọn lửa đánh tan để lâm sơ cựu không chỗ hấp thụ hệ hỏa chi khí thực hành rút tuổi dưới đáy nổi sách lược còn có một người thì lại trực tiếp hướng về lâm sơ cựu bản thân khởi s ư ớ n g công kích dự định thừa dịp đối phương tu luyện đột phá cơ hội kích thương thậm chí đánh chết đối phương a đối với ba người dự định lâm sơ cựu tự nhiên rõ ràng trong lòng nhưng hắn n ế u dám ở ba người trước mặt tu luyện đột phá tự nhiên là có đầy đủ tự tin ngừng một tay về phía trước một quyền thường thường đẩy ra không trung nhất thời vang lên kinh tiên long âm ba cái bàn long hướng về phía trước tấn công mà đi kinh long ba quyển đối diện một người cười gần lên ngươi không phải quân ra người điều động không được hoàng chiều số mệnh quyền pháp này uy lực cũng là bình thường thôi nhưng mà lời còn chưa dứt cái kêu bay ra ba đạo bản long càng hóa thân đỏ đậm h ỏ a long hung manh về phía trước đập tới mà thân rồng bên trên tràn ngập ra huy thế vượt qua nguyên lai không biết bao nhiêu lần ở võ đạo bên trên lâm sơ cựu đã sớm quá uy dạng hỏa h ồ lô giai đoạn một đời trước nhiều lần mô phỏng thêm vào đời này tích lũy lâu dài sử dụng một lần hắn ở võ đạo bên trên đã được cho là góp lại bậc thầy cấp nhân vật chỉ cần hắn có ý định hiện tại tự nghĩ ra ra một môn võ học đến cấp bậc hiển nhiên chắc chắn sẽ không ở m ư ơ i cường tuyển học bên dưới liền xem có cần thiết hay không mà thôi giờ khác này hắn sử dụng quyền pháp vừa là kinh long ba quyền lại không phải kinh long bên trong đã làm ra tương đương thay đổi cùng nguyên bản quân gia vị kia long quyền tổ tiên sáng chế đã có tương đối lớn khác biệt mới vừa cú đấm kia đánh ra lâm sơ cựu hoàn toàn không cần mượn dùng đại huyền hoàng triều số mệnh mà là trực tiếp điều động này bố vũ ti bầu trời vũ vận vừa v ậ n những người vũ vận đã bị nhanh lửa liền hắn cú đấm này bên trong vừa có bản thân hệ một cứng cắp lực lượng lại có vũ vận ngọn lửa vi hoàng đại thế đối mặt này nhào tới ba cái vũ vận tri long ba tên vô thượng tông sư trong nháy mắt chỉ cảm giác mình chính đang sử dụng chiêu số trở nên n ư n g sắp lên phản phất vó học bản thân ở chống cự bọn họ lâm sơ cự hắn không nghĩ tới vũ、vận、vẫn ậ n v còn có như vậy tác dụng những này vũ v ậ n là thúc đẩy toàn bộ tiểu võ giới võ học tiến triển sau tụ tập lên đối với tiểu võ giới bên trong người tu luyện võ học có rất tốt bổ trợ tác dụng nhưng nếu là dùng để đối địch như vậy đối với cái này tiểu võ giới võ học tương tự cũng sẽ có tương ứng sức áp chế các loại ý nghĩa ở lâm sơ cựu trong lòng sẽ qua mà lúc này giờ khắc này cái k i ê u ba cái vũ vận trì lòng đã nhào tới đối diện ba người trước mặt ba tên v u thượng tông sư mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng không thể giải thích được mà đến hoảng loạn tại đây loại bị áp chế tình huống từ người hướng về đập tới cự long phát sinh công kích mặc dù là vừa bắt đầu dự định trực tiếp công kích lâm sơ cựu bản thân người kia ở vũ vận c h i long tấn công bên dưới cũng chỉ có thể trước tiên nhu cầu tự vệ ầm ầm ầm theo sức mạnh giao tiếp bố vũ ti bầu trời khủng bố tiếng vang truyền ra chấn động hơn một nửa cái huyền đô mà tại đây dạng chấn động trong tiếng lâm sơ cựu vẫn cứ không hề bị lay động tiếp tục luyện hóa cháy hành chi khí trên bầu trời ba cái vũ vận c h i long phá nát ra bệnh trùng tơ bốn giật ở vũ vận tri long phá nát sau khi ba bóng người lại xuất hiện ở giữa không trung mà lần này xuất hiện cũng không phải phổ thông ba bóng người mà là ba tòa võ đạo chân thân hiện nhiên đối mặt mới vừa ba cái vũ vận c h i long tấn công dù cho là tu vi đạt tới vô thượng tông sư cảnh giới ba người cũng rất khó ung dung đỡ bọn họ bị ép sử dụng võ đạo chân thân đến mà đối với vô thượng tông sư tới nói võ đạo chân thân liền giống như là thủ đoạn cuối cùng một khi sử dụng ra liền nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải vậy lấy trong cơ thể ngũ hành chi khí hàm lượng cũng không thể không dừng tận địa chiến đấu tiếp tốc chiến tốc thắng đi nếu là đưa tới quân gia cái tia nữ hoa đại gia trên mặt rất khó coi đang khi nói chuyện ba tòa võ đạo chân thân đồng thời triển khai tự thân vũ vực về phía trước khởi xướng tân tấn công lâm sơ cựu hơi h í p mắt lại hắn giờ phút này đang đứng ở tinh l u y ệ n hệ hỏa chi khí trọng yếu giai đoạn căn bản là không thể khiến ra võ đạo chân thân đến trừ phi hắn đồng ý từ bỏ trước mặt cơ hội chủ động gián đoạn nhưng nói như vậy thời cơ đột phá hiển nhiên sẽ bị bỏ qua mà lần này triệt để cháy hết bố vũ ti bầu trời vũ vận không thỏa thích lợi dụng được lời nói chờ lần sau tái tụ tập đến đầy đủ lượng liền không biết là lúc nào trong lòng có ý nghĩ như thế lâm sơ cựu cũng không nôn nóng vươn ngón tay đến về phía trước liên tục cơ lạc chương ba trăm năm mươi sáu ta tự mình giải quyết c tiếng xe gió hưởng thành ngắn ngủi một tiếng bố vũ ti bầu trời theo lâm sơ cựu ngón tay liền điểm ba vệ sáng gần như cùng lúc đó bắn nhanh ra hướng về phía trước ba tòa võ đạo chân thân đâm tới nay ba vệ sáng bên trong mang theo hùng vĩ r ừ n g r ự c tâm ý chính là quang minh chỉ hơn nữa là lâm sơ cựu chính mình thay đổi quá quang minh chỉ h a quang minh chỉ lục quang minh quả nhiên hợp tác với ngươi chỉ là quang minh chỉ chính là lục quang minh tự thân tới có thể làm khó dễ được ta mặt hướng đâm tới ánh sáng ba tòa võ đạo chân thân đều từng người mở miệng hiện nhiên đối với này mời cường tuyệt học một trong quang minh chỉ bọn họ cũng có tương đối hiểu ô không đúng sau một khắc chỉ là tùy ý đón đỡ ánh sáng ba người liền phát hiện sự t ì n h thật giống có điểm không đúng bọn họ đồng thời nhìn về phía chính mình võ đạo chân thân chỉ thấy cái kêu ba tòa võ đạo chân thân bên trên đều có một cánh tay tan g i không gặp hoặc tay trái hoặc tay phải chính là lúc trước bọn họ lấy này tấn công dự định chặn lại ba vể sáng cánh tay sao như vậy chính là lục quang minh tự mình dùng r a này quang minh chỉ cũng kiên quyết sẽ không có loại này q u ỷ dị mạnh mẽ h uy năng không thể bất c ẩ n người này thật là q u ỷ dị ba người đồng thời vận chuyển trong cơ thể chi khí nhất thời võ đạo chân thân trên tan g ã đi cánh tay lần thứ hai phục hồi như cũ chỉ cần không có chịu đến thương tổn trí mạng mà trong cơ thể khí lại sung túc lời nói võ đạo chân thân là có thể vô hạn phục hồi như cũ n à y chính là luyện thành rồi võ đạo chân thân sau mạnh mẽ địa phương ba tên vô thượng tông sư tập hợp lại lần thứ hai tấn công tới nhưng mà chỉ là quá khứ ngăn ngăn nháy mắt mà thôi bọn họ trong lòng hơi động đống vọng hướng trời xa sau một khắc bầu trời xa xăm như là bị ngọn lửa thiêu hồng một bóng người cực tốc bay tới chính là đại huyền nữ đế quân thiên dạng giờ khác này nàng tay cầm chừng thương đã hóa ra đỏ đậm liệt diễm quấn quanh võ đạo chân thân cho các ngươi nửa nén hương thời gian lui ra huyền đô người ch Thanh tới trước, bố vũ ti bầu trời ba tên vô thượng tông sư lập thấp giọng thương lượng lên quên đi người này mạnh đến nỗi quỷ dị mạnh ngoại hạng trong thời gian ngắn căn bản không bắt được vẫn là đi đầu t ố i lui dùng sau lại mưu tính đi không sai không có cần thiết cùng quân gia cứng đối cứng thương lượng sẵn sàng sau khi liền do một người mở miệng hướng về bay tới quân thiên dạ cho thấy thái độ được ta chờ này liền t ố i lui ngày khác có tì vết lại chính thức đến nhà bãi phòng cứ việc có một chút điểm lúng túng nhưng ba người tự nhận là cũng được cho là tiến t ố i có độ không có làm mất đi bí ẩn thế ra mặt vào lúc này đã bay đến bên cạnh quân thiên dạ hừ lạnh một tiếng cũng không thừa bao nhiêu biểu thị nàng thân là quân gia huyết thống ngồi lên rồi hoàng chủ vị trí sau rất là biết được không ít năm đó bí ẩn nàng cũng rất rõ ràng ngoại trừ mười cường chuyển thừa ở ngoài trong cái giang hồ này còn có bí ẩn thế ra như vậy tồn tại chỉ cần một bí ẩn thế ra thực lực có thể không hẳn theo kịp đại huyền t r i ệ u đình nhưng nếu là sở hữu bí ẩn thế gia liên hợp lại chính là đại huyền t r i ệ u đình cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm quân thiên dạ là không hy vọng cùng bí ẩn thế g i a triệt để trở mặt đặc biệt ở lâm sơ cựu giữa lúc đột phá lên cấp bước ngoặt nàng càng là không muốn ngày càng rắc rối dù sao giờ khác này nàng cũng không phải chủ nhân cách quân thiên dạng mà là thứ nhân cách làm chủ quân thiên dạng lâm sơ cựu đã từng hứa hẹn quá một khi đột phá cảnh giới liền cung cấp tinh huyết trợ nàng triệt để khống chế thân thể ở chuyện này trước món đồ gì cũng có thể sau này thả nhưng mà con cùng thiên giả cùng cái kêu bọn í ẩn thế ra ba tên vô thượng tông sư, cũng không nghĩ tới, sự tình hướng đi cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo ý nghĩ thế tới theo ra ba dựa của b vô sư sự sẽ đi ý họ ở ba tên vô thượng tông vô sư dự đột ị n người rời đi thời điểm, phía sau cũng đã chuyển đến lâm sơ lời nói muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai chấp thuận、âm、thanh cũng không lớn thế nhưng bên trong ẩn tên thượng tông sư thân thể du lên dừng lại bóng người bọn h thời phía thì thì chấp thế chứa cho thể xoay sau ai ba sư rời lời đi điểm tới tới đi đi lại cái lại ru đã đ tứ lâm âm làm sơ cựu kêu vô họ đột nhiên không muốn đi có thể ở con đường võ đạo trên đi tới vô thượng tông sư bước đi này bọn họ vốn là từng người thời đại thiên tri tiêu tử mặc dù là ở bí ẩn thế ra ở trong bọn họ cũng là nhân vật hết sức quan trọng có thể ép được bọn họ có điều l ắ c đ ắ c mấy người thôi bọn họ vốn là tiêu căng tự mãn nhân vật lúc trước nghe theo đại huyền nữ đế lời nói dự định rời đi đã xem như là tận lực đẻ xuống trong lòng hỏa khí kết quả cho đủ đối phương mặt mũi kết quả lúc này lâm sơ c ử u một câu nói nói ra đem bọn họ trong lòng cái tia đem phát chưa phát hỏa khí triệt để mà kích phát ra vượt cười thật sự cho rằng chúng ta là sợ hãi các ngươi một tên vô thượng tông sư cười gần lên vốn không muốn vô cớ cùng quân gia mở ra chiến sự các ngươi đã muốn chiến vậy ta liền phục bồi bí ẩn thế ra khi nào sợ hơn người đến trong khi nói chuyện khí thế kinh khủng sinh trường đem bầu trời tầm mây toàn bộ tách ra lộ ra vô tận chỗ cao h ả o niên h đại ngày đến ba tên vô thượng tông sư trong nháy mắt đem khí thế thôi thúc đến cực hạn mỗi người võ đạo chân thân trước ngực đều có ba đạo khí ở xoay quanh bay lượn đây là bọn hắn sức chiến đấu toàn mở hiện ra ngoài biểu hiện quân tiên dạ khó mà nhận ra địa n h ữ mày nàng cũng không e ngại chiến đấu nhưng cũng không hy vọng là vào lúc này càng không yêu thích loại này không hề có lý do chiến đấu hiển nhiên lúc này giờ khắp sửa phát sinh chiến đấu cũng không ở dự tính của nàng bên trong ánh mắt rơi vào một bên lâm sơ cựu nàng trầm chốc lát khẽ gật đầu xem ra lâm sơ cựu là ăn chắc chính mình đối với cái kia hứa hẹn có trọng dự định lợi dụng chính mình giúp hắn giải quyết vấn đề khó cứ việc trong lòng vẫn cứ có chút không tình nguyện nhưng việc đã đến nước này nhưng không có tránh lui lý do Vụ. võ việc vô Nàng cũng tương tự sức chiến đấu toàn mở, trường thương bên trên liệt diễm quần cuộn, chân thân cũng quanh lượng. thượng tông sư, nhưng nàng bên trong đạo khí, phân biệt là thiên cực diễm thương cùng kinh long bá quyền luyện thành, thân là là là sức trước Cứ cực tự liệt biệt sư, khí khí hai khí, hỏa diễm diễm đấu đạo đạo đều đạo đạo xoay mở, ba bay ba bá l có thể điều động hoàng chiều số mệnh nàng thực lực càng có thể có to lớn tăng lên đối diện ba tên vô thượng tông sư cũng là biết được điều này vì lẽ đó bắt đầu mới đồng ý tránh lui không dự định cùng với nàng đối đầu nhưng hết thể đều bị lâm sơ cựu hủy diệt rồi sắp sửa đối chiến hai bên ở trong lòng đều đối với lâm sơ cựu phẫn hận không n ố t quân tiên h giả mặt hướng đối diện ba tên vô thượng tông sư thư l ệ n h một tiếng b a y về phía sau lâm sơ cựu nói rằng ta giúp ngươi lần này ngươi lúc trước đáp ứng chuyện của ta tuyệt đối không thể nớt lời đang khi nói chuyện nàng trường thương run lên liền muốn g i ra nhưng mà phía sau nhưng chuyển đến lâm sơ cựu có chút lười biếng lời nói không cần ta tự mình giải quyết theo thanh âm vang lên một luồng kinh thiên khí thế tự thân sau hiện lên quân tiên h dạ theo bản năng mà quay lại đ ầ u đi nhất thời cả kinh con người phong to chỉ thấy phía sau lâm sơ cựu vị trí địa phương một tòa võ đạo chân thân đứng ở tại chỗ mà thân thể ở ngoài ba đạo ngũ hành chi khí bay lượn xoay quanh Trước 357, người toán biết thối. ba đạo ngũ hành chi khí xoay quanh đại diện cho cái gì ở đây mấy trong lòng người hiển nhiên đều vô cùng rõ ràng quân tiên dạ mặt mày trong lúc đó cho thấy ý mừng nàng lại không ngăn trở biết nghe lời phải địa hướng về một bên tránh ra lâm sơ cựu nếu nói rồi muốn tự mình giải quyết như vậy nàng liền làm cho đối phương tự mình giải quyết mặc kệ là chủ nhân cách vẫn là thứ nhân cách con thiên dạ đều rất rõ ràng lâm sơ cựu thực lực gốc gác lúc đó đối phương chỉ là nằm ở hai đạo khí cực hạn cảnh giới tông sứ lúc con thiên dạ cũng đã có thể từ trên người của đối phương cảm nhận được một luồng kinh người l ự c c áp bách nàng không hoài nghi chút nào d i như ngay lúc đó chính mình mạnh mẽ hướng về đối phương ra tay thua rất có thể sẽ là chính mình dù cho là thân ở huyền đô có đại huyền hoàng triều số mệnh giúp đỡ kết quả cũng như cũ sẽ không có cái gì thay đổi căn cứ vào như vậy cảm giác vì lẽ đó dù cho là thứ nhân cách nằm ở chi phối địa vị lúc nàng cũng vẫn cứ lựa chọn cùng đối phương đối thoại hy vọng hòa bình đạt thành giao dịch mà lúc này giờ k h ắ c này lâm sơ c ử u thậm chí cũng đột phá đến ba đạo khí vô thượng tôn g sư cảnh giới đi đến cùng mình như thế tu vi cấp độ vô thượng tôn g sư cảnh giới lâm sơ c ử u sẽ có thế nào thực lực cường đại không cần nghĩ sâu quân tiên dạ liền có thể biết đây tuyệt đối là vượt xa quá bất luận người nào tưởng tượng trình độ mà đối với lâm sơ cựu bỗng nhiên đột phá đến vô thượng tôn sư cảnh giới sự thực bí ẩn thế ra ba người hiển nhiên cũng nhận ra được chỉ là đối với sự nghiêm trọng của chuyện này bọn họ nhận thức cũng không có quân thiên giả như vậy t h ầ m ở lâm sơ cựu bay lượn ba đạo ngũ hành chi khí võ đạo chân thân hướng về bọn họ phát động tấn công lúc bọn họ càng còn ôm lòng chờ may mắn lý cũng không có ngay lập tức thoát đi sau một khắc ba tiên bí ẩn thế ra vô thượng tông sư liền chính thức đối đầu mới vừa lên cấp vô thượng tông sư lâm sơ cựu bố vũ ti bầu trời cũng trong lúc đó có bốn tòa võ đạo chân thân triển khai vũ vực lẫn nhau trong lúc đó uy thế rằng có hướng về toàn bộ huyền đô k h u ế c tán trong nháy mắt mà tôi toàn bộ huyền đô các võ giả đều cảm nhận được đến từ chính vô thượng tông sư vô tận áp lực khó có thể ư c ch như vậy võ giả đối chiến quy cách cao từ năm đó vũ thần giới b á n thánh vượt giới sau khi đã gần như không tồn tại xa hoa nhất thứ đại diện cho giang hồ cổ thế lực cũ lâu dài địa ẩn giấu ở giang giới hồ bí ẩn thế gia cùng nhân tài mới xuất hiện lâm sơ cựu bắt đầu tiến hành kịch liệt đụng nhau giả như bọn họ thật sự có thể cho lâm sơ cựu mang đến áp lực lời nói nhưng sự thực là lần này đụng nhau căn bản là không kịch liệt bốn tên vô thượng tông sư đối chiến vừa mới bắt đầu cũng đã tuyên cáo kết thúc lâm sơ cựu chỉ là tùy ý nâng cao bàn tay sau đó nhẹ nhàng một trường hướng phía dưới chém xuống một cái hầu như bao trùm toàn bộ huyền đô bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống cái kia m ộ t bàn tay thiêu đốt mãnh liệt liệt diễm chính là lâm sơ cựu lâu không sử dụng tới mười cường tuyển học phần hải t r ư ở n g chỉ là lần này phần hải t r ư ở n g sử dụng ra cùng mọi khi cảm giác rất khác nhau t h a n h cựu đạo thứ ba khí hệ hòa chi khí phần lớn nguyên liệu là bố vũ ti bầu trời vũ vận cho nên hắn luyện tập thành hệ hòa chi khí rõ ràng trên khu vực vũ vận ngọn lửa tính chất liền một trường này mang tới rõ ràng vũ vận lực lượng bố vũ ti bầu trời bí ẩn thế ra ba tên vô thượng tông sư muốn lấy tự thân võ học chống đối chật cảm giác được một trận bọn họ phát hiện tự thân triển khai võ học thời gian rất rõ ràng mang tới một tiềm ngưng sắp cảm giác phản phát chuyện này căn bản là không phải là mình khổ tu nhiều năm đã trở thành bản năng bản m ệ n h tuyệt học mà là mới vừa mới học vẫn không có thông thạo võ học bình thường ở như vậy dưới áp chế bọn họ triển khai võ học uy năng chỉ còn lại nguyên lai、like、năm phần mười không tới lấy như vậy võ học lại làm sao có khả năng ngăn cản được khí thế kia khủng bố đến cực hạn phần hải một trường đây mắt thấy chính mình xuất ra võ học uy năng không vừa ý người ba tên vô thượng tông sư đều có vẻ hơi tuyệt vọng bọn họ mắt nhìn bầu trời tuyệt vọng mà nhìn cái kia thiêu đốt mánh liệt liệt diễn phần hải một trường tam tích sau đó ở một trường này bên dưới bọn họ triển khai ra võ học dường như ngâm nước như thế phá nát mở ra vũ vực cũng dường như ngâm nước như thế phá nát ngay cả ngăn cản một chút thời gian đều không làm được ngay lập tức bọn họ võ đạo chân thân cũng dường như dưới ánh mặt trời tết u y động cấp tốc t ă n g d ã phức ba tòa võ đạo chân thân đụng phải ngập đầu thai t h ư ơ n g bị phần hải một trường phá hủy đến triệt triệt để mà bị cái bọc ở võ đạo chân thân bên trong thân thể cũng đem ở một khắp tiếp theo trực diện phần hải một trường c ầ rửa ba người trên mặt vẻ mặt đã kinh biến đến mức dại ra lên ngoại trừ võ đạo chân thân vô thượng tông sư m ô n đương nhiên còn có những khác thủ đoạn thế nhưng vũ vực phán át võ đạo chân thân cũng phán át mặc dù còn có thủ đoạn của hắn có thể làm sao ở cái k i a phần hải một trường bên dưới trung quy cũng chỉ có thể là bọn nước mà thôi nhưng sau m ộ t khắc đã kinh biến đến mức dại ra ánh mắt lại lần nữa có tức giận ở con ngươi của bọn họ phản chiếu bên trong từ trên trời giáng xuống phần hải một trường ầm ầm nổ tung như đồng hóa làm sán lạn pháo hoa bay ra bệnh t r ù n g tơ từ thân thể của bọn họ đào qua bay tung t ó é hướng về bốn phương tám hướng cứ việc đã là sụp đổ ra đến vũ vận ngọn lửa vẫn cứ đánh ra cho bọn họ đầu cho mặt bụi đã không cần đánh tiếp nữa đi bố vũ ti bầu trời lâm sơ c ử u đánh ra một trường sau khi liền không ra tay nữa bệnh n ê n đứng ở giữa không trung bên trong người đến cùng nắm giữ mấy môn mười cường tuyệt học trên bầu trời bị một trưởng đánh tới sở hữu tiêu ngạo ba người giờ khác này rốt cục nhận rõ ràng sự thực nhìn về phía một bên khác lâm sơ c ử u trong mắt hiện ra kinh hãi vô cùng vẻ mặt đến lâm sơ c ử u cũng không trả lời đối phương vấn đề hắn chỉ là ở trên mặt hiện lộ ra một cái châm chọc cười nhẹ nhàng nói rằng bí ẩn thế ra chỉ đến như thế lời này nói ra rơi xuống đối diện ba người trong thai nhất thời làm ba người mặt đỏ tới mang thai trong lúc nhất thời cả người run rồi lại khó có thể nói ra nửa câu phản bác lời nói đến xác thực cũng như vậy ba tên vô thượng tông sư tự tin tràn đầy địa lại đây lấy chúng l ă n g quả vốn đã có vẻ vô cùng không biết xấu hổ kết quả đây ba cái đánh một cái không chỉ không có đạt được thắng lợi thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp được thứ không biết xấu hổ trực tiếp nhảy đến mất hết mặt ba tên vô thượng tông sư rất khó chịu thế nhưng bí ẩn thế ra có bí ẩn thế ra t i ê u ngạo một người cười gần mở miệng nói rằng ngươi liền thắng chúng ta ba người thì lại làm sao ngươi lần này bố vũ thiên hạ hiển nhiên là xúc phạm sở hữu bí ẩn thế gia v ậ y ngược lần sau đến đây thì sẽ là bí ẩn thế gia bên trong cao nhất mạnh nhất mấy vị kia lại một người nói rằng ngươi học được mười cường tuyệt học nhiều hơn nữa thì lại làm sao một khi chịu đến bí ẩn thế gia toàn thể nhìn thẳng vào mặc dù là ngươi cũng trung quy sẽ chỉ là này giang hồ làn sóng bên trong một cái bọ sóng nhỏ mà thôi ngươi lúc trước thu tay lại hiển nhiên cũng là nhận ra được điểm này đi n g ư ơ i cuối cùng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ phản phất lúc trước bị dọa đến mặt tái mét cái kia cũng không phải hắn ta ba người đại biểu bí ẩn thế gia mà đến ngươi hiểu được thu tay lại cũng coi như là biết tiền tối ta cho ngươi một cái kiến nghị ngươi nếu là cùng theo chúng ta chịu tội đi đến việc này còn có thể có một cái thích đáng giải quyết chương ba trăm năm mươi tám sống sót rời đi lý do chịu tội đi đến bố vũ ti bầu trời lâm sơ cựu suýt chút nữa bật cười hắn nháy mắt một cái có chút kinh ngạc nhìn về phía một bên quân thiên dạ hỏi bọn họ bí ẩn thế ra người luôn luôn đều l à như thế tự mình cảm giác hài lòng sao đối với lâm sơ cựu vấn đề quân thiên dạ không có chính diện trả lời nàng chỉ là b u môi nói rằng ta cũng không phải hiểu rất rõ bất quá bọn hắn bên trong có bao nhiêu ngàn năm thế ra ẩn ở trong bóng tối điều khiển giang hồ đ ạ i thế đối với với vị trí của chính mình có loại không giống nhau nhận thức cũng là rất bình thường không có được lâm sơ cựu đáp lại đối diện người kia lại nói người cân nhắc rõ ràng chưa ta là xem ngươi hiếm thấy điệu biết được t i ế n tối là có thể tạo chi tài mới đồng ý giúp ngươi dẫn đường cho ngươi một cái cơ hội ngươi đừng nếu không biết nắm cút bố vũ ti bầu trời lâm sơ cựu đ ô n g nhiên há mồm m một luồng sóng âm kiềm chế thành tuyến hướng về đối diện ba người phóng đi ầm ầm cái kia bí ẩn thế ra ba người chỉ cảm thấy dường như một tiếng nổ lôi ở bên t a i vang vọng toàn ba ộ đầu đều v n g lên long long. Sau đó, sóng âm bên siêu nóng nóng. sóng trong còn Sau mang đó, âm theo c ư ờ n nguy năng, g trực tiếp đem b a người bọn họ thân họ thể xông tới đến quảng bay ra n ba ba gia Cái i huyền đô ở ngoài mà lớn như vậy sức mạnh hiển nhiên không thể không hề sức thương tổn ba người bay đến huyền đô ở ngoài đợi được nguồn sức mạnh kia dần dần lắng lại rốt cục thật vất vả ổn định thân hình phúc, phúc, phúc. hầu như trong cùng một lúc ba người đều không ngừng được ngực bụng trong lúc đó bước lên phút lên ra một cái nghịch huyết đến hán ba người d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía huyền đô bên trong thời khắc này cũng khó khăn n i ệ m kinh hãi tình đi lúc này giờ khác này bọn họ cũng không dám nữa dừng lại từng người triển khai tự thân võ học phi hành trốn đi thật xa đến trước bọn họ căn bản là không sẽ nghĩ tới chỉ là huyền đô một cái trên giang hồ nhân tài mới xuất hiện mà thôi càng để bọn họ không có biện pháp chút nào chỉ có thể chật vật chạy trốn thế nhưng giờ khác này phẫn hận vô cùng bọn họ trong lòng đã có một loại nào đó ý nghĩ huyền đô nơi này bọn họ trung quy gặp trở lại m a lần sau đến thời gian nhất định sẽ là bí ẩn thế g i a tập kết sức mạnh m ạ nhất n h m â y đen ép thành đúng bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn không dự định lại cho lâm sơ cựu một cơ hội huyền đô bên trong bố vũ ti bầu trời lâm sơ cựu nhìn đi xa ba bóng người lắc lắc đầu hắn nhìn về phía một bên quân thiên dạng hỏi ta như vậy làm việc phòng chứng đã đem cái kêu bí ẩn thế g i a đắc tội thảm này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chứ ngươi nói xem cùng ở tại bố vũ ti bầu trời quân thiên dạ trận mắt khinh bỉ ngươi biết rõ vớ nãy vì sao còn làm như vậy a lâm sơ cựu nhất thời có chút lúng túng, hỏi ý của ngươi là mới vừa ta không nên đem bọn họ bí ẩn thế g i a đắc tội q u ác á ta cũng không có nói như vậy bố vũ ti bầu trời quân thiên giả từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng hanh ra một tiếng đến nói rằng ý của ta là ngươi nếu đều lựa chọn vào chỗ chết đắc tội những người bí ẩn thế g i a vì sao còn muốn cho ba người kia sống s ó t rời đi nàng nhẹ thở phào nhẹ nhõm lại nói ba người kia mặc dù có chút vô dụng nhưng như thế nào đi nữa nói cũng là vô thượng tôn g sư ở bí ẩn trong thế g i a cũng coi như là thượng tầng sức mạnh cho nên vì lẽ đó ngươi nếu đắc tội bọn họ liền dứt khoát đem ba người bọn họ lưu lại a như vậy lần sau lại đối địch thời điểm không phải có thể thiếu mấy cái địch thủ sao Ngậy. lâm sơ cựu trong nháy mắt không nói gì trầm mặc chỉ chốc lát sau nghiêm túc nhìn quân thiên dạ một ánh mắt hỏi ngươi xác định ngươi thật sự không phải nguyên lai、like、cái kia quân thiên dạng hắn hỏi ra lời như vậy cũng không phải là không hề có đạo lý như là vừa nãy như vậy hồi phục rõ ràng là nguyên bản cái kia quân thiên dạng mới gặp có phản ứng mà thành tựu thứ nhân cách quân thiên dạng theo lý thuyết không nên nói lời như vậy người nói vô tâm người nghe có ý định theo lâm sơ cựu một câu cất tiếng hỏi đến bên cạnh quân thiên dạng lập tức sửng s t trên mặt của nàng xuất hiện một loại nào đó cực quái dị vẻ mặt bên trong chen lẫn mê man nghi vấn ngạc nhiên hoảng sợ chở rất nhiều tâm tình sau một hồi lâu nàng mới phun ra một hơi thật dài đến tưởng tự nói nói ngươi chớ x í vào nhiều như vậy bây giờ cảnh giới của ngươi cũng đ ộ t phá là thời điểm thực hiện lúc trước hứa hẹn chứ cái gọi là lúc trước hứa hẹn tự nhiên chính là chỉ lên cấp sau dành cho quân thiên dạ nhất định lượng huyết ma chân huyết làm cho nàng có thể vững chắc tự thân thậm chí triệt để đem nguyên lai chủ nhân cách bóp chết đi lâm sơ cựu đương nhiên cũng hiểu được quân thiên dạ ý nghĩ hắn cười cợt nhẹ giọng nói tự nhiên có thể có điều hôm nay vừa mới đ ư ợ phá chở ta lại vững chắc một hồi tu vi sau đó huyết ma chân huyết hoạt tính mới càng tốt hơn hiệu quả cũng có thể càng tốt hơn mắt thấy trước mặt quân thiên dạ liền muốn trừng mắt nổi giận lâm sơ cựu liên tục xua tay lại nói không cần quá lâu chỉ cần ba ngày sau ba ngày là có thể được hy vọng ngươi không muốn mất lời trầm mặc một lát sau quân thiên dạ như vậy trả lời nàng xoay người bay đi hướng về đại huyền trong cung đ ỉ n h mà ở nàng rời đi thời gian một đạo tiếng nói xa xa chuyển đến rơi vào rồi lâm sơ cựu trong thay bí ẩn thế ra không cần quá đáng lo lắng nếu ngươi lấy huyết ma chân huyết giúp ta này bí ẩn thế ra ta tự nhiên cũng sẽ dốc hết đại huyền lực lượng giúp ngươi đối phó bố vũ ti bầu trời nhìn q u â n thiên dạ đi xa b ó n g lưng lâm sơ cựu hơi hít mắt lại chật cười ha ha c ò n rất phúc hậu mà sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào huyền đô ở ngoài ánh mắt lạnh xuống bí ẩn thế ra sao nếu không có hy vọng các ngươi sau đó vẫn có thể cử đi điểm công dụng lại sao để cho các ngươi sống sót rời đi trầm m ặ t chỉ chốc lát sau lâm sơ cựu lại lần nữa rơi xuống bố vũ ti bên trong theo r ậ n c hắn nhắm mắt tu luyện thời gian lẳng lặng trôi qua đạo mắt chính là ba ngày trôi qua mà ba ngày nay hắn cũng rốt c ụ c đem trong cơ thể hệ hỏa chi khí triệt để làm theo đối với vũ vận lực lượng luyện thành hệ hỏa chi khí có càng thêm sâu sắc lý giải mà theo hắn đem huyết hải luyện ma kinh lại tu luyện từ đầu một lần trong cơ thể huyết ma chân huyết cũng càng thêm t h u ầ n khiết lên lúc này giờ k h ắ c này thực đã có thể thỏa mãn quân thiên dạ nhu cầu lâm sơ c ử u mắt nhìn đại huyền cung đình vương hướng chậm dại đứng lên chương ba trăm năm mươi chín dành cho huyết ma chân huyết trở thành vô thượng tông sư sau lâm sơ cựu lại lần nữa đi đến đại huyền trong cung đình mà lần này hắn làm a n g theo đối với quân thiên dạ hứa hẹn tới được trong cung điện dưới lòng đất bình lui sở hữu q u â n thiên dạ đơn độc tiếp kiến rồi lâm sơ cựu huyết ma chân huyết đây quân thiên dạ ánh mắt trầm tĩnh yên lặng nhìn mặt trước lâm sơ cựu yên tâm đã chuẩn bị kỹ càng lâm sơ cựu trầm mặc chốc lát nhìn mặt trước quân thiên dạ hỏi ta cuối cùng lại xác nhận một lần ngươi thật sự muốn này huyết ma chân huyết sao ta sớm nói tốt nếu là hấp thụ này huyết ma chân huyết vốn là hai cái nhân cách cùng tồn tại cục diện đem bị đánh vỡ ngươi liền không quay đầu lại nữa đường có thể đi rồi ta đã quyết định được rồi ngươi không cần nhiều lời quân thiên dạ biểu hiện băng lạnh địa đáp lại nói nàng cũng không phải là không có lo lắng chỉ là bây giờ tình huống biến hóa quá lớn c nay nay, càng càng bất bất ũ quân tiên g có dạ suy đoán nếu là không nữa làm nhanh lên g ra tương ứng đường đối rất khả năng ở không lâu sau đó chính mình khả năng liền sẽ triệt để biến thành chủ nhân cách như vậy tương lai để trong lòng nàng sợ hai không n ớt liền đối với lâm sơ cựu cung cấp huyết ma chân huyết liền càng thêm khát vọng lên Mặc dù lâm à vì v ậ sơ cựu h trong cơ thể huyết dịch bắt đầu chạy trốn không ngừng quanh thân dòng máu hướng về lòng dạ trong lúc đó tụ tập c、sì. lâm sơ cựu dối ra một cái tay đến đầu ngón tay bên trên ánh sáng ngưng tụ hướng về trong lòng chính mình đâm lạc này chính là mười cường tuyệt học một trong quan g minh chỉ hắn định dùng đến đâm thùng trong lòng chính mình đem cái kia xôi trào huyết ma chân huyết lấy ra nhưng mà m a i đến tận này quan g minh chỉ ánh sáng dập tắt lâm sơ cựu cũng không có có thể thành công lấy ra huyết ma chân huyết đến hắn phát hiện theo chính mình tu vi tăng lên huyết hải luyện ma kinh cũng tiến vào tân hoàn cảnh càng thêm vào ăn nhiều hàng tộc thiên phú đối với thân thể cường độ tăng lên chỉ là quan g minh chỉ càng nhưng đã không phá ra được tự thân phòng ngự g ậ y ông đập lưng ông g ậ y ông đập lưng ông lần này là mâu hoàn toàn thất bại người đang làm gì đồng dạng chạm ở cung điện dưới lòng đất bên trong quân thiên dạ nhìn lâm sơ cựu khe tao mày ngươi là hối hận rồi dự định n u ố t lời nơi tiếng nói ngừng lại quân thiên dạ trên người đã có một loại nào đó khí thế dần dần nhẹ lên mà trong cung điện dưới lòng đất tựa hồ cũng có lực lượng nào đó đang trầm trầm t ứ c tỉnh tất cả đều ở thủ thế chờ đợi rất hiển nhiên nàng cũng không phải một trăm phần trăm tín nhiệm lâm sơ c ử u một khi lâm sơ c ử u biểu hiện ra không đúng lúc cử động đến liền sẽ nên đón quân thiên dạ báo tố giống như đà kích、này. lâm sơ c ử u tự nhiên cũng nhận ra được này m á n h liệt sóng ẩm hắn có chút lúng ngượng cười nói không có chuyện gì chỉ là cái bất ngờ một chút mà thôi mắt thấy quân thiên dạ cũng không có triệt để thả lỏng lâm sơ cựu cười cận không để ý lắm lại lần nữa đưa tay ra chỉ lần này hắn dội ra chính là hai ngón tay song chỉ cũng mà thành kiếm liền sử dụng một cái nào đó môn kiếm pháp tuyệt học đến quân thiên dạ đột nhiên hít mắt mặc dù là đứng ở một bên nàng giờ khác này cũng bị lâm sơ cựu song chỉ triển lộ ra ánh sáng bức bách đến suýt chút nữa nhắm hai mắt lại lâm sơ cựu lần này hợp lại ngón tay thành kiếm bên trong buộc phát ra quang minh trình độ thậm chí so với lúc trước quang minh chỉ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều đó là dường như một vòng đại nhật rơi dụng nhân gian giống như r ừ n rực quân thiên dạ mắt sáng lên kết hợp chính mình nghe thấy trong lòng đã có một loại nào đó suy đoán không sai giờ khác này lâm sơ cựu sử dụng ra chính là đến từ chính năm đó vị kia đại nhật kiếm thánh tuyệt thế kiếm pháp đại nhật như lai kiếm đương nhiên hắn giờ khác này xuất ra chỉ là tàn thức nhưng mặc dù chỉ là tàn thức bên trong lần chứa vi năng nhưng cũng xa xa mà vượt qua lúc trước quan g minh chỉ có thể tưởng tượng được nhật nguyện cấp sơn hải cấp võ học trong lúc đó có bao lớn t r i n h lệnh mặc dù đó là mười cường cấp bậc sơn hải cấp võ học cũng vẫn cứ như vậy hào quang xạ thu một đạo kiếm khi đã đâm thủng tâm h a n g thẳng tới tâm huyết vận hành địa phương theo lâm sơ cựu khí nhẹ nhàng một dẫn đã có một tia vóng ánh dòng máu từ tâm khang bên trong bay ra trôi nổi ở trước người không trung cái tia một tia huyết dịch mới vừa bại lộ ở trong không khí liền tự mình lưu chuyển c u ố n quít lẫn nhau h ó a thành tròn v ò một cái huyết cầu mà huyết cầu xoay tròn trong lúc đó mỗi lần hít thở địa rung động phảng phất còn mang theo sức sống mãnh liệt này chính là lâm sơ cựu trong cơ thể huyết ma chân huyết hắn nhìn này huyết cầu một ánh mắt liền bấm tay nhẹ nhàng bắn ra đem trước mặt huyết ma chân huyết đạn hướng trước mặt cách đó không xa quân thiên dạng quân thiên dạ theo bản năng mà vươn tay ra đem này một phần huyết ma chân huyết nâng ở trong lòng bàn tay nhìn mặt trước xoay trầm trầm huyết cầu nàng rõ ràng địa từ bên trong cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người n à y chính là huyết ma chân huyết tuy rằng theo bản năng mà hỏi ra một câu nói như vậy đến thế nhưng nội tâm của nàng bên trong rõ ràng đã có đáp án bởi vì ở linh hồn của nàng nơi sâu xa ở trong thân thể của nàng trong giây lát này đã sớm nổi lên rất cường liệt khát vọng lâm sơ c ử u vẫn không trả lời thời điểm nàng đã bỗng nhiên há muộn đem này một đoàn huyết ma chân huyết nuốt vào trong bụng sau đó ở trong bụng sức mạnh bá đạo truyền đến trước nàng đã k h o a n chân ngồi xuống vận công lên trong cung điện dưới lòng đất lâm sơ cựu h i p mắt nhìn ngã ngồi vận công quân thi sắc mặt biến ảo không ngừng đối phương mặc dù là thứ nhân cách làm chủ tình huống nhưng cũng đối với hắn có tương đương tín nhiệm liền như vậy hào không để phòng địa ở trước mặt hắn tiến vào vận công trạng thái lâm sơ cựu trong lòng trong nháy mắt càng nổi lên có chút hổ thẹn tâm tình đến đúng lần này cho đối phương cung cấp huyết ma chân huyết hành vi hắn đúng là có mưu đồ khác trợ giúp quân thiên dạ tiêu diệt hết nào đó một nhân cách để hòa vào một người khác cách chuyện này đúng là rõ ràng vô cùng chỉ là mấu chốt của vấn đề vừa v ặ n liền ẩn giấu ở bên trong tiêu diệt sẽ là người nào cách mà hòa vào sau còn lại duy nhất nhân cách là người nào chuyện này mới là lâm sơ cựu ẩn giấu đi Căn có bản không có bị quân bị trong h nhận i giả biết. ê n t cung điện dưới lòng đất khoanh chân vận công quân thiên giả dạ trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ chính đang luyện hóa huyết ma chân huyết nàng đụng phải bên trong lẩn chứa mạnh mẽ khí tức ảnh hưởng nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch bị luồng hơi thở này mạnh mẽ của một rửa dường như bị sắc bén nhất đao vòng lăn quá bình thường nàng vốn là chủ tu công pháp là quân gia thiên hỏa cực diễm thương phối bộ công pháp những năm này tiếp nhận đại huyền hoàng chủ vị trí sau lại lại tu luyện kinh long bá quyền cùng tương ứng phối bộ công pháp cùng với thuyên t r u y ề n hoàng triều số mệnh bị pháp ngoài ra trong cơ thể nàng còn có đến từ chính năm đó huyết ma giáo thánh nữ huyết ma giáo công pháp trong cơ thể này một bộ công pháp tự nhiên không có lâm sơ cựu tu luyện huyết hải luyện ma kinh như vậy hoàn bị nhưng tương tự cũng chiếm cứ rất lớn số lượng thêm vào đã từng bị huyết ma giáo thánh nữ phân hồn chiếm cứ một quãng thời gian rất dài chịu đến huyết ma giáo c ô n pháp ảnh hưởng tuyệt đối vượt xa khỏi ngoài tưởng tượng chỉ có điều từ khi huyết ma giáo thánh nữ hoàn toàn chết đi như thế chút từ năm đó không có bị kích thích nàng mới có thể duy trì cân bằng trạng thái mà thôi giờ k h ắ c này theo huyết ma chân huyết tiến vào trong cơ thể nàng thuộc về huyết ma giáo cái k i a m ộ t phần công pháp như là được t u ổ i gỗ tăng thêm l ử a chạy trong nháy mắt r ồ i dào lên chỉ là trong nháy mắt mà thôi trong cơ thể nàng huyết ma giáo công pháp trong nháy mắt liền khí thế đại thịnh vượt trên mặt khắc công phu chiếm cứ chủ động vị mà lần này nàng nhất thời cảm giác được cùng huyết ma giáo công pháp liên lụy cực sâu thứ nhân cách trong nháy mắt liền thu được đại lực chống đỡ cảm giác mạnh mẽ trần đầy nàng cảm giác được chính mình tự hồ có thể đem cái kia vẫn khổ sở chống đỡ lấy chủ nhân cách một đòn mà hội vào đúng lúc này nàng thoáng thả ra đối với chủ nhân cách áp chế dự định dự trữ sức mạnh đem giải quyết triệt đề bởi vì đều là cái này thân thể sinh sôi đi ra nhân cách bất kể là chủ nhân cách vẫn là thứ nhân cách đối với bộ thân thể này cũng không có so với hiểu rõ chỉ là trong khoảnh khắc theo thứ nhân cách thoáng thả ra áp chế chủ nhân cách nhất thời liền nhận ra được cơ hội khó có này đột nhiên g dấy r ộ i lên nàng trong nháy mắt lộ đầu dự định đoạt quá thân thể chủ khống quyền nhưng mà thứ nhân cách nếu có can đảm chủ động thả ra áp chế lại sao không hề chuẩn bị ngay ở chủ nhân cách lộ đầu trong n y mắt một luồng sôi trào mánh liệt huyết ma lực lượng đã hướng về fd chính là thứ nhân cách từ huyết ma chân huyết bên trong chiếm được sức mạnh nàng thúc đẩy huyết ma chân huyết về phía trước quần c u ộ n tiến lên cái kêu huyết ma chân huyết tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ huyết ma khí thức kéo trong cơ thể nàng huyết ma công lực vò hợp thành một luồng hướng về chủ nhân cách khởi xướng kiên quyết xung kích thứ nhân cách trong lòng đã có ý mừng đây là trong thân thể ẩn náu sở hữu huyết ma công lực tính cả huyết ma chân huyết bổ trợ giờ khác này nàng chỉ cần chỉ là huyết ma bộ phận công lực cũng đã vượt qua nguyên bản toàn thể công lực huyết ma chân huyết đối với tự thân huyết ma công pháp tăng lên càng mạnh đến mức độ như vậy xem ra chính mình cùng lâm sơ cựu làm giao dịch quyết định cũng không sai ở thứ nhân cách thúc đẩy huyết ma chân huyết tấn công bên dưới chủ nhân cách chỉ có thể rùa rụt cổ thành một đ o ạ n dựa vào sức mạnh của bản thân khổ sở chống đỡ nhưng rất hiển nhiên hai cái nhân cách trong lúc đó sức mạnh vốn là không kém nhiều bây giờ một cái có ngoại lực trợ giúp một cái một mình phấn khởi chiến đấu cuối cùng ai thắng ai thua đã có thể tưởng tượng k thân thể bên trong thứ nhân cách ra sức mà thúc đẩy huyết ma chân huyết đi tới nhưng đột nhiên nghe được như vậy tiếng vang như vậy tiếng vang trong cơ thể cái tia một đoàn huyết ma chân huyết ở bề ngoài bỗng có thêm một vết nứt chận một loại nào đó dừng dự khí thức từ bên trong ngọt mạnh mà ra thứ nhân cách trong lòng run lên rõ ràng mình bị lâm sơ cựu tính toán thanh cựu cùng chủ nhân cách cộng sinh tồn tại nàng lại làm sao có khả năng không nhận ra cái k i a m từ huyết ma chân huyết bên trong răng trào mà ra khí trước đây cái tia dừng dự c khí thức hiện nhiên chính là thiên hỏa cực diễm thương liên quan liệt diễm lực lượng thời khắc này nàng thâm tâm bên trong có loại bị phản bội oán hận cảm giác nhưng khi lúc này suy nghĩ nhiều vô ích lúc này thắng bại chưa phân cần nhất làm chính là ra sức chống đối biến hóa cuối cùng kết cục làm sao còn chưa chắc chắn đây đợi đến cuối cùng chính mình chiếm cứ chủ động lại cùng cái kia lâm sơ cựu chậm rãi tính sổ không muộn nhưng mà sau một khắc trong lòng nàng liền bị tuyệt vọng chiếm cứ từ huyết ma chân huyết bên trong lao r a không cũng chỉ có thiên hỏa cực diễm thương liệt diễm lực lượng còn có một cái uy thế là người bản long kinh long ba quyền này lại là quân gia mặt khác một môn tuyệt học lâm sơ cựu dĩ nhiên ở chỉ là một đoàn huyết ma chân huyết bên trong lẩn giấu như vậy hai nguồn sức mạnh nhưng nàng nghĩ tới vẫn là quán ông khi nàng lấy huyết ma công lực cùng chủ nhân cách hai môn quân gia công lực đánh đến khó hòa giải lúc huyết ma chân huyết bên trong càng lại có khác biệt khí tức hiện lên đó là rừng rực như đại nhật như thế khí tức luồng hơi thở này quân thiên dạ bản thân cũng không có quá nhiều hiểu rõ thế nhưng xuất hiện trong n á y mắt trong cơ thể huyết ma công lực càng như là gặp gỡ thiên địch bình thường toàn bộ đều run lẩy bẩy lên đó là từ mấy trăm năm trước liền lưu lại hoảng s ợ dấu ấn đấu tranh chủ nhân cách cùng thứ nhân cách vào đúng lúc này Cùng n sau n đó nàng đôi mi thanh tú cao lại ngẩng đầu nhìn hướng về trước mặt lâm sơ cựu chậm dãi nói rằng n g ư ơ i gà ta lâm sơ cựu chân mày cao lại theo bản năng mà lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ thua không nên a không chờ hắn nói ra càng nhiều lời đến trước mặt quân thiên dạ đã đứng lên nàng biểu cảm trên gương mặt biến ả o mấy lần cuối cùng hồi phục với lãnh đạo vẫn được đi chí ít kết quả không tính quá xấu có người giấu giếm sức mạnh giúp đỡ nàng không phải là đối thủ của ta vì lẽ đó ngươi bây giờ đã đúng là ngươi mà thân là thứ nhân các nàng đã bị ngươi tiêu diệt hết đối mặt lâm sơ cựu lấp lánh có thần ánh mắt quân thiên dạ chỉ là lắc lắc đầu không nàng trung quy cũng là ta một phần bây giờ chỉ là một lần nữa trở về bản ngã mà thôi còn nói gì tới tiêu d i ệ t quân thiên dạ nói tới có chút hàng hồ nhưng lâm sơ cựu hiển nhiên là nghe rõ ràng có ta bố trí giút đỡ ngươi nhất định sẽ chuyển bại thành thắng thu được chủ không quyền ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên hiểu ý nhuyễn ta đối với người khác cũng sẽ không tự dưng nhẹ dạ chỉ có điều bởi vì là chính ta mà thôi quân tiên dạ trầm mặc một chút liếc lâm sơ cựu một ánh mắt lại nói ta lẽ ra đa tạ ngươi nhưng lúc này ta nhưng không muốn cùng ngươi nói cảm ơn ngươi nói vậy cũng sẽ hiểu chứ lâm sơ cựu gật gật đầu cười khổ một tiếng nói rằng được ta rõ ràng ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày chuyện khác qua đi lại nói dứt lời hắn trực tiếp rời đi cung điện dưới lòng đất hắn đương nhiên rõ ràng quân tiên dạ vì sao không muốn hướng mình nói cảm ơn lúc này quân thiên dạng cùng nguyên lai quân thiên dạng vừa như thế cũng không giống nhau đối phương chủ thứ hai cái nhân cách đều không có biến mất mà là triệt để mà dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái hoàn toàn mới duy nhất nhân cách nói cách khác chính mình lúc trước ưu tính chính là đối phó thứ nhân cách thứ nhân cách hiển nhiên đối với này là tâm có oán hận mà dung hợp thứ nhân cách quân thiên dạng tâm tình vào giờ khắp này hiển nhiên cũng sẽ hết sức phức tạp tất cả những thứ này đều cần thời gian đi vớt lên mà dung hợp nhân cách sau quân thiên dạng thực lực khẳng định cũng sẽ cực kỳ tiến bộ chỉ ít quá trình tuy rằng ra chút xíu ngoài ý muốn nhưng kết quả này cũng không thể xem như là quá kém chương ba trăm sáu mươi mốt thập cường chú giải đại huyền cung đình ám vệ thủ lĩnh một lần nữa lui trở về trong bóng tối tránh ra con đường để trước mặt lâm sơ c ử u tiến vào đ ằ n g long điện bên trong đ ằ n g long điện bên trong nữ đế quân thiên dạ ngồi cao hàng o tọa bên trên ánh mắt xa xa rơi xuống lâm sơ c ử u trên người cách trước xong nhân cách dung hợp đã là rất nhiều ngày trôi qua lâm sơ c ử u nhìn nàng bây giờ trả thái nghĩ đến đã là làm theo nỗi lòng triệt để bình phục lại ngươi tìm đến ta vì chuyện gì hai cái nhân cách dung hợp sau quân thiên dạng tuy rằng thứ nhân cách bộ phận đối với lâm sơ c ử u có chút khó chịu nhưng chủ nhân cách hiển nhiên là thân cận tín nhiệm lâm sơ cựu quân thiên dạ nói gật gật đầu nói rằng đây chỉ là việc nhỏ n g ư ơ i yên tâm chính là dừng lại một chút nàng lại nói bí ẩn thế ra cũng không đơn giản ngươi lần này quyết ý đi đến thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao lâm sơ cựu cười gật đầu nói rằng ngươi biết đến ta từ trước đến giờ đều không làm chuyện không có năm chắc lần này bố vũ thiên hạ bí ẩn thế ra là một cái nhiêu có điều đi khảm nhất định phải muốn giải quyết từ trước đến giờ không làm chuyện không có năm chắc cả hoàn g t o a bên trên quân tiên dạ hồi tưởng lại mấy ngày trước mới vừa phát sinh ở trên người mình sự t ì n h đáy lòng không ngừng được âm thầm a một tiếng lâm sơ cựu ánh mắt cùng đối đầu phản phất cũng nghĩ rõ ràng điểm này trong lúc nhất thời không khỏi có chút lúng túng hắn vội vã nhảy qua cái đề tài này lại hướng về quân thiên dạ nói rằng bố vũ ti là thời điểm tiến vào giai đoạn thứ hai đang khuyết đại quy mô chuyện này trên còn cần ngươi nhiều hơn trợ giúp hoàn g t o à bên trên quân thiên dạ đ ố n g nhiên híp híp mắt có ý riêng mà nói rằng ta có thể có thể thấy một khi này bố vũ ti phát triển lớn mạnh người bố vũ thiên hạ hy vọng đã thành thiên hạ này võ giả quần thể đem thu được trước nay chưa từng có sức mạnh mà ta đại huyền hoàng triều h i ệ n nhiên đem khó có thể tự xử e sợ rơi vào tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh nàng âm thanh thoáng tăng cao nói rằng dù vậy ngươi cũng cho rằng ta gặp vô điều kiện địa giút ngươi sao quân thiên hạ theo như lời nói cũng không phải là không hề có đạo lý quân gia hai vị tổ tiên thành lập hoàng triều mặc dù có thể chỉ huy trong thiên hạ võ giả liền ở chỗ bản thân thành tựu thập cường võ giả thực lực cường đại cùng với vì vậy mà tụ tập lên lượng lớn võ giả thành tựu hoàng triều t ă n g cơ sức mạnh mà loại sức mạnh này hiển nhiên vượt xa trong thiên hạ bất luận cái nào võ giả liên hợp nhưng mà không cần lo lắng sẽ bị bất kỳ võ giả liên hợp lật đổ nhưng nếu là bố vũ thiên hạ chuyện này có thể có được hoàn bị thực hiện như vậy trong thiên hạ võ giả chi thực lực sẽ có cầu thang thức tăng lên đến vào lúc ấy đại huyền triều đình lực lượng e sợ liền không đủ để áp chế trong thiên hạ sở hữu càng mạnh mẽ hơn võ giả cái này thiên hạ sẽ phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa mà lúc trước rất nhiều võ giả tông môn chống lại bố vũ ti cũng là xuất phát từ lý do này bí ẩn thế ra phái người đến đây gõ lâm sơ c ử u tương tự cũng là như thế chỉ tiếc ở thái độ cứng rắn mà nắm giữ tương ứng thực lực cường đại lâm sơ c ử u trước mặt bọn họ đều thất bại nhưng thân là một khi nữ đế quân thiên dạng không thể không nhìn thấy những này mầm hoạn lâm sơ cựu nhưng chắc chắc đối phương gặp trợ giúp chính mình hắn cười cợt nói rằng ngươi hiển nhiên là đang nói đùa lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi ngươi làm sao từng lưu ý quá những này lùi một bước tới nói mặc dù ngươi thật sự lưu ý cái k i u bản ngã cùng ngươi đã nói vũ thần giới việc nếu là giải quyết không được sự kiện kia này cái gọi là hoàng triều cũng có điều là tiện tay là có thể đẩy ngã rách nát gò đất thôi lâm sơ c ử u tiếng nói xoay một cái cười nói húng chi ai nói muốn cho ngươi vô điều kiện hỗ trợ lâm sơ c ử u đang khi nói chuyện đã lấy ra một quyển sách nhỏ đến đón quân tiên giả mang theo ánh mắt nghi hoặc hắn nói rằng đây là ta chú giải quá mười cường tuyệt học ngươi s o n g hồn hợp nhất sau khi khẳng định là muốn bắt tay đạo thứ tư khí tu luyện này bên trong ngươi có thể tùy ý chọn thích hợp tuyệt học đến làm đạo thứ tư khí nền quân thiên dạo biểu hiện khẽ nhúc nhích đáy lòng chấn động càng là vượt xa quá ở bề ngoài d ị động mười c ư ờ n g tuyệt học ngoại trừ vị kia không người nào có thể sánh vai đại nhật kiếm thánh ở ngoài n à y đã là trước mặt tiểu võ giới bên trong ở bề ngoài tuyệt học mạnh nhất càng không cần phải nói là lâm sơ k i ự u tự tay viết chú giải quá người khác không rõ ràng nàng nhưng là rõ ràng năm đó lâm sơ cựu cũng đã đặt chân ban thánh cảnh giới sự mạnh mẽ vì ư cường người được, nhưng mười cường vượt cường ợ t thập chút ta thể thế tuyệt thời thập xa ra địa vượt qua kia lúc lộ lý lý mặc có có học cũng đó đối đó khó diện dù giả. khiến giải với giải, hiện giả. mấy Mà mấy vị kia thập cường võ vị võ v lẽ đó quyển sách nhỏ này bên trong tuyệt học hoàn toàn là tin tưởng được có thể dựa vào luyện thành đạo thứ tư khí sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột này xem ra chỉ là tiện tay phát h ỏ a sách nhỏ nếu để cho thiên hạ cấp cao võ giả biết được é sợ muốn tranh chấp vỡ đầu chảy máu đặc biệt bí ẩn thế ra những người kia nếu là biết được quyển sách nhỏ này tồn tại e sợ nếu không kế đánh đổi địa danh đương nhiên có thể hay không thật sự từ lâm sơ cựu trong tay được cái k i a lại là một chuyện khác trầm mặc chỉ chốc lát sau quân t i ê n giả ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lâm sơ cựu trên mặt t r ầ m rãi nói rằng có này mời cường võ học chú giải còn có lúc trước ngươi tặng cho b á n thánh võ thánh phương pháp không lâu sau đó ta hiển nhiên là có thể đặt trần b á n thánh cảnh giới chỉ là nàng tiếng nói xoay một cái lại hỏi ta nhưng nhớ tới năm đó nếu là lên cấp b á n thánh cảnh giới thì sẽ đưa tới vượt giới võ giả truy sát mặc dù là năm đó ngươi cũng hầu như cho nên nga xuống việc này có thể có thích đáng biện pháp giải quyết nguyên lai、like、ngươi là lo lắng cái này lâm sơ cựu nhẹ thở nhẹ thở ra một hơi cười nói lúc này không giống ngày xưa lên cấp bán thánh gặp đưa tới vượt giới võ giả sự tình đã ở năm đó trận chiến đó bên trong liền kết thúc bây giờ có thể yên tâm lên cấp không cần có bất kỳ lo lắng thực sự là như vậy quân tiên h dạ trừng mắt nhìn có chút kinh ngạc hỏi những vũ thần đó giới võ giả cũng không bao giờ có thể tiếp tục vượt qua lại đây không lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng hẳn là nói hiện nay mới thôi những người đối với ngươi lên cấp bán thánh có uy hiếp vũ thần giới võ giả tạm thời không thể vượt qua lại đây ngươi lời này là có ý gì nghe ra lâm sơ cựu trong giọng nói chưa hết tâm ý quân tiên h dạ không khỏi nhữ mày lâm sơ cựu nhẹ nhàng thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là quyết định đem thật tình cho biết đem từ thiên kiếm nơi biết được có quan hệ vũ thần giới sự t ì n h cẩn thận báo cho quân tiên h dạ sau khi không có ngoại ý muốn địa từ quân tiên h dạ trên mặt nhìn thấy sâu sắc chấn động hắn nói rằng những tin tức này thực ta vẫn luôn có cùng trải ra đi nhưng rất hiển nhiên trong trốn giang hồ các võ giả cũng không đều coi là chuyện đáng kể bọn họ quan tâm nhất vẫn là thế nào mới có thể t ậ n lực tăng cao thực lực cảnh giới mà thôi lâm sơ cựu cợn nói rằng thực như vậy cũng tốt khác đường mà cùng uy chỉ cần tiểu võ giới các võ giả thực lực tổng hợp tăng lên sau đó đối mặt vũ thần giới đấu đá mới có thể có càng nhiều chống đối độ khả thi biết được tất cả quân thiên dạng nhưng không có hắn như vậy là quan nàng trơ m m ặ t chốc lát mới nói rằng nếu như chuyện theo như lời ngươi nói là thật sự như vậy tại đây dạng làn sóng bên trong chỉ là tồng sư võ giả cũng không tính được cái gì coi như là toàn bộ giang hồ tồng sư võ giả nhiều hơn nữa trên gấp mười lần e sợ cũng không có tác dụng quá lớn lâm sơ cựu tâm tình nhưng không có xem quân thiên dạng như vậy、hả? hắn nhẹ nhàng nợ nụ cười nhìn thẳng trước mặt quân thiên dạng ngân nga nói cho nên mới cần các ngươi ở vô thượng tông sư cảnh giới tiến thêm một bước nữa trở thành bàn thánh thậm chí còn võ thánh không cần quá nhiều chỉ cần có thể ra một vị hai vị đang đối mặt vũ thần giới võ g i ả lúc cũng có thể nhiều hơn chút sức lực tiếng cười k h ẽ bên trong hắn trong miệng như vậy lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ cái này cũng là ta muốn đi tới bí ẩn thế gia chủ đòi lý do chương ba trăm sáu mươi hai lối vào bí ẩn đại huyền cung đình đàng long điện bên trong giờ khác này điện bên trong chỉ còn dư lại h o à n g tọa bên trên nữ đế quân tiến dạng lâm sơ cựu đã sớm không thấy tăm hơi một lúc lâu điện bên trong bóng tối một trận rung động một bóng người hiện hiện ra chính là ám vệ thủ lĩnh vừa mới xuất hiện nàng liền tùy sắt ở mặt đất miệng gọi nữ đế bệ hạ sau đó vị này ám vệ thủ lĩnh dò hỏi bệ hạ có hay không cần tùy tùng giám thị lâm quốc sư nói vừa ra khỏi miệng ám vệ thủ lĩnh liền cảm giác được một luồng vô tận ý lạnh dáng lâm đến trên người chính mình làm nàng một cử động cũng không dám dám làm chuyện như vậy ngươi có mấy cái mệnh đừng chính mình đoán mỏ một ít có không quân thiên giả ánh mắt hờ hững nhìn ám vệ thủ lĩnh một ánh mắt phân phó nói đi nói cho bọn họ biết để bọn họ toàn lực chống đỡ bố vũ ti hoạt động đem quy mô mở rộng trong vòng nửa năm ta muốn gặp được thiên hạ này mỗi một cái quận huyện đều có bố vũ ti võ đạo lớp học vâng bệ hạ trên người ý lạnh đánh tan ám vệ thủ lĩnh trong lòng đ ô n g l ỏ n g không dám có bất kỳ dò hỏi ý nghĩ cấp tốc biến mất ở bên trong bóng tối t h a n h cựu lấy mạnh mẽ vũ lực thành lập hoàng triều đại huyền hoàng triều hiển nhiên cùng bình thường hoàng triều đại không bình thường đặc biệt vị này nữ đế bệ hạ tiền nhiệm sau thì càng thêm không giống nhau nàng trên căn bản rất ít hơn triều trong triều bách quan thậm chí vài tháng không thấy được vị này nữ đế bệ hạ một mặt cũng là vô cùng tầm thường sự tỉnh mà nữ đế bình thường cũng không can thiệp triều đình hoạt động chỉ là muốn ra lấy khiến thông báo bách quan đối với phương thức này bách quan tuy rằng cũng không phải mười điểm yêu thích nhưng cũng không dám chân chính mà biểu đạt ra ra bản thân bất mãn đến bọn họ ngược lại cũng không lo lắng ám vệ giả truyền ý chỉ, hỏa loạn t r i ề u chính bởi vì đại huyền triều đình tồn tục ó rất lớn một phần vốn là dựa vào nữ đế mạnh mẽ tu vi t h a n h cựu đại huyền trong triều đình vũ lực người mạnh nhất trong t r i ề u như có phản loạn nữ đế một cái lòng bàn tay liền có thể c h ấ n áp đây chính là vũ lực lập triều không nói địa phương mỗi cái địa phương đều hiện ra không phối hợp đến một mực rồi lại có thể chống đỡ tồn t ụ xuống bí ẩn thế ra sao đang long điện bên trong mắt thấy ám vệ thủ lĩnh sau khi rời đi quân thiên dại trầm m ặ t phóng tầm mắt tới bên ngoài cung điện t r ầ m rãi thở dài ra một hơi tổ tiên lưu lại cảnh giới nói hoàng triều người tiếp nhận vạn không thể cùng bí ẩn thế ra trở mặt hai vị tổ tiên khi còn sống cũng là ý nghĩ như thế ý này là chỉ bí ẩn thế ra chi thực lực v ừ a xa khỏi hoàng triều chịu đựng phạm chủ sao hồi lâu sau điện bên trong lại vang lên như vậy thì thầm ta ngừng ở lại cảnh giới này trên đã quá lâu có hắn tặng cho nói vậy bán thánh cảnh giới sẽ không tiêu tốn quá lâu đến vào lúc ấy lời nói có tư cách hay không chân chính đứng thẳng đến bí ẩn thế ra đối diện đang long điện liền chân chính bình địa yên lặng xuống trên bầu trời lâm sơ cựu dừng lại phi hành hắn lúc trước ở cái k i a bí ẩn thế g i a trên người ba người lưu lại dấu ấn tới đây liền biến mất không còn t â m hơi rất hiển nhiên nơi này nên chính là bí ẩn thế g i a lối vào lúc trước ở bố vũ ti bầu trời hắn ung dung đánh bại ba tên bí ẩn thế g i a vô thượng t ô n g sư nhưng dễ dàng bông tha đối phương tự nhiên là có tương ứng n h ư tính ngoại trừ s á c thực không muốn đánh chết ba tên được không dễ vô thượng tâm sư ở ngoài càng chủ yếu là hắn cần dựa vào ba người tìm tới bí ẩn thế ra ẩn cư đ i ệ ở một đời trước hắn nắm giữ giản lược bản văn mô phòng hình thức nhưng càng không có gặp phải nửa cái bí ẩn thế g i a người này vốn là không quá bình thường dù sao ở giản lược bản văn mô phỏng tiến trình bên trong hắn có thể nhanh chóng đi hướng về mỗi cái khu vực trải nghiệm các loại trải qua mấy chục năm hơn trăm năm chỉ là trong n y mắt nhưng trải qua nhiều lần như vậy mấy chục năm hơn trăm năm mô phỏng hắn nhưng vẫn cứ không có cùng cái gọi là bí ẩn thế g i a có bất kỳ gặp nhau mà gặp có kết quả như thế rất hiển nhiên là có nguyên nhân đặc thù hoặc là là ngay lúc đó chính mình cấp độ chưa đủ tiếp xúc không tới bí ẩn thế ra tin tức hoặc là, chính là bí ẩn thế ra cũng không phải nằm ở phổ thông về mặt ý nghĩa tiểu võ giới bên trong mà là ở một loại nào đó bí ẩn vị trí bây giờ xem ra s ắ c thực như vậy tại đây đánh dấu biến mất địa phương điều tra thật một lúc sau hắn có một loại nào đó nhận thức nơi này có một cái lối b ả o liên thông địa phương hiển nhiên cùng trước mặt tiểu võ giới có chút không giống nhau lắm đi qua nam lĩnh đến quá hai giới ngọn cây liên tiết diện bình đài hắn có thể từ cái này đánh dấu biến mất địa phương cảm nhận được một loại nào đó giống như đã từng quen biết khí tức đó là lúc đó ở lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài cảm thụ quá hiển nhiên đó là đến từ chính vũ thần giới khí tức nơi này bí ẩn thế ra lối vào vị trí càng cùng vũ thần giới có liên quan lâm sơ cựu trong lòng cả kinh cảm giác mình thật giống phát hiện chút không được sự tình nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện sự thực có thể không có chính mình tưởng tượng kinh sợ như vậy từ nơi này cảm nhận được vũ thần giới khí tức hiển nhiên so với lượng giới thụ tiết diện bình đài nơi cảm nhận được m u ố n yếu ớt nhiều lắm nói cách khác dù cho nơi này cùng vũ thần giới có liên thông nhưng trình độ trên khẳng định cũng là thấp hơn rất nhiều lượng giới thụ bên kia những này bí ẩn thế ra có thể không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy kinh người cuối cùng trải qua một phen điều tra sau khi lâm sơ cựu vươn ngón tay đến thăm dò hướng về trước một điểm ở đầu ngón tay của hắn phía trước hào quang r ừ n g rực lóng l á n h ra chính là quan g minh chỉ theo ánh sáng triển lộ phong mang sau một khắc trước mặt hư không đông dập dần lên như là phá tan rồi mây mù bình thường một đạo môn hộ xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt đây là sấp xỉ với vết nước không gian loại hình tồn tại ở lâm sơ cựu biểu hiện ra vô thượng t ô n g sư cấp bậc thực lực sau đạo này môn hộ rốt cục hiện hiện ở trước mặt hắn lâm sơ cựu trong lòng nổi lên một loại nào đó hiểu ra nói cách khác dù cho là biết được bí ẩn thế ra vào miệng lối vào vị trí cũng chỉ ít cần vô thượng tông sư cấp bậc thực lực mới có thể mở ra môn hộ tiến vào chẳng trách từng ấy năm tới nay trong trốn giang hồ cực nhỏ có liên quan với bí ẩn thế gia tin tức nhiều lắm liền những người mười cường truyền thừa biết được một hai phải biết ở năm đó vô thượng tông sư cấp bậc chính là thập cường võ giả cấp bậc kia dù cho là những năm gần đây võ đạo hưng thịnh nhưng vô thượng tông sư số lượng cũng vẫn cứ không có nhiều đi nơi nào từ môn hộ bên trong xuyên qua sau lâm sơ cựu chậm rãi về phía trước hắn có thể cảm giác được theo chính mình tiến vào tự thân cùng tiểu võ giới liên hệ bắt đầu trở nên yếu ớt lên chờ đến lúc sau thậm chí đã không cảm ứng được tiểu võ giới tồn tại mà cùng lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài tương tự khí tức nhưng càng ngày càng dày đặc lên lâm sơ cựu đưa mắt nhìn tới phát hiện đập vào mắt thế giới sơn sơn thủy thủy thực cùng gian ngoài tiểu võ giới không khác nhiều chỉ là hắn có thể cảm giác được nằm ở này một vùng trời mới bên trong trong cơ thể hắn ngũ hành chi khí hiện ra địa trở nên càng thêm sinh động lên nói cách khác tại đây dạng trong thiên địa tu luyện võ học hiệu xuất h i ệ n nhiên là cao hơn tiểu võ giới rất nhiều nay hơn hai mươi năm đến tiểu võ giới cũng ở hướng về phương hướng này biến hóa nhưng trình độ trên vẫn cứ kém xa tít tắp nơi này có thể lại quá một ít năm mới có thể đạt đến cái trình độ này mà ngoại trừ đối với sự tu hành trên giúp thích ở ngoài còn có một cái ảnh hưởng vậy thì là tuy rằng tu vi trên không có nửa phần tăng lên thế nhưng lúc này giờ khắc này ở mảnh này tân trong thiên địa lâm sơ cựu có thể phát huy được thực lực rõ ràng so với ngoại giới càng cao hơn nguyên lai、like, bí ẩn thế g i a người vẫn chính là sinh sống ở như vậy trong thiên đ ị a chẳng trách bí ẩn trong thế g i a đi ra ba người k i a hung hăng muốn chết hoàn toàn không đem ngoại giới người đặt ở trong mắt lâm sơ cựu cười ha hà nhìn về phía trước xa xa quần thể kiến trúc trong dây lát đem khí thế của tự thân t ỏ a thích phong thích sau đó một cái làm như có thể chấn động toàn bộ thế giới âm thanh từ hắn lập thân địa phương quần quận lao ra nhằm phía vùng thế giới này lâm sơ cựu đến đây gặp lại chương ba trăm sáu mươi ba ngươi cũng sẽ nảy t r ư ờ n g pháp lâm sơ cựu đến đây gặp lại đến đây gặp lại bí ẩn thế ra vị trí bí ẩn trong thế giới lâm sơ cựu âm thanh dường như quần quận thiên lôi trong nháy mắt thức tỉnh vùng thế giới này hầu như trong cùng một lúc lâm sơ cựu liền cảm ứng được có vài đạo khí thế vô cùng mạnh mẽ ở thế giới này các nơi b ư c lên không cần suy nghĩ nhiều những này khẳng định chính là bí ẩn thế ra người nếu là người thường cảm ứng được những n à y khí thế khủng bố bên trong ẩ n chứa định ý sợ là sớm đã muốn quay đầu chạy trốn lâm sơ cựu nhưng nửa điểm không hoảng hốt chỉ là yên lặng đứng ở tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi từ những n à y khí thế đột nhiên buộc phát bên trong hắn có thể cảm ứng được so với lúc t r ư ớ c cái k i a ba tên vô thượng tông sư càng hơn rất nhiều thực lực rất hiển nhiên giờ khác này đến đây là bí ẩn trong thế gia chân chính cao tầng lâm sơ cựu có chút hài lòng hắn lần này đến đây bạn chính là định cùng bí ẩn thế gia cao tầng gặp mặt một lần không nghĩ tới mới, mới vừa tiến vào thế giới này liền e m muốn đạt thành mục tiêu xem ra lúc trước cái kêu ba tên vô thượng tôn g sư không có để hắn thất vọng s á c s á c thực thực khu vực tin tức trở về mà lúc trước chính mình biểu hiện ra khí thế mạnh mẽ hiển nhiên cũng sẽ để bí ẩn thế ra các cao tầng coi trọng nhất định sẽ tự mình tới gặp này thực cũng rất dễ hiểu dù sao ba tên vô thượng tôn g sư ở trước mặt mình đều không chịu được nữa một chiêu cái kêu trở lại nhiều hơn chút gần như thực lực vô thượng tôn g sư cũng không có tác dụng gì ý nghĩ trong lòng dâng lên mà cảm ứ n g được khí thế mạnh mẽ đã tại đây trong thời gian thật ngắn đi đến bên cạnh tổng cộng bốn đạo vô cùng cường lực khí thế xúm lại ở lâm sơ cựu lâm sơ cựu dương mắt nhìn lên không k h i ồ một tiếng có vẻ hơi kinh ngạc chỉ thấy hắn ánh mắt chiếu tới địa phương x u ố n g lại trụ hắn trong bốn người lại có ba cái mặt quen chính là lúc trước đi đến bố vũ ti bị hắn lung dung đánh tan ba tên bí ẩn thế ra vô thượng tông sư thế nhưng lúc này bọn hắn giờ phút này rồi lại một mặt tự tin địa vây quanh chỉ là vừa đối mặt lâm sơ k i ự u cũng đã rõ ràng bọn họ tự tin là đến từ nơi nào trước mặt ba người ở ngay lúc đó bố vũ ti bầu trời rõ ràng chỉ là vô thượng tông sư tu vi mà thôi đối với mình căn bản tạo không thể thành bất cứ uy hiếp gì thế nhưng lúc này giờ khắc này đứng thẳng ở trước mặt hắn ba tên vô thượng tông sư nhưng rõ ràng trở nên hơi không giống cái kêu ba tên vô thượng tông sư rõ ràng vẫn cứ vẫn là vô thượng tông sư tu vi thế nhưng giờ khắc này cho lâm sơ cựu cảm giác lại tự a hồ như vượt qua vô thượng tông sư mang đến càng mạnh hơn một cái giai tầng lược áp bách từng ở một đời trước đã tiến vào tương ứng lĩnh vực lâm sơ cựu vô cùng rõ ràng này hẳn là b á n thánh cảm giác cứ việc không có chân chính bán thánh cường đại như vậy nhưng giờ khắc này ba người rõ ràng tỏa ra một tia thánh c ả n h khí t ứ c ngoại trừ ba người này ở ngoài một người khác cũng là như thế bị bốn vị nắm giữ bán thánh khí tức nhân vật mạnh mẽ vây nốt thiên hạ ngày nay e sợ không có vị nào võ giả có thể không âm thầm nhưng lâm sơ cựu giờ khắp này quan tâm điểm nhưng không ở nơi này mặc dù là thân ở như vậy trong vòng đây hắn cũng vẫn cứ có vẻ bình tĩnh vô cùng sẽ là cái này bí ẩn thế ra vị trí kỳ dị thế giới mang đến ảnh hưởng sao đây cũng không phải là lâm sơ cựu suy đoán lung tung trên thực tế hắn ở tiến vào thế giới này sau khi cũng đã mơ hồ địa nhận ra được thế giới này cùng ngoại giới không giống tỉ như hắn một quyền đánh ra ở bên ngoài vốn là là có thể phát huy ra mười phần sức mạnh nhưng ở trên cái thế giới này đang nhận được tương đương áp chế chỉ có thể có tám phần thậm chí càng thấp hơn cứ kéo dài tình huống như thế thật ngươi cái lâm quốc sư ngươi lai、like、ngươi là cố ý cùng theo chúng ta ý đồ tìm tới bí ẩn thế ra vị trí ba người trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ lo lắng một người càng là hưng phấn nhìn chằm chằm lâm sơ cựu nợ nụ cười ngươi đúng là thành công phát hiện chúng ta vị trí chỉ tiếc đây đối với ngươi tới nói khả năng cũng không phải một chuyện tốt với hắn nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì trực tiếp đem hắn đánh ngã báo đáp tốt lúc trước mối thủ ba người ngươi một câu ta một câu cũng đã đem lâm sơ cựu xem là t r ở trên thịt cá mà lúc này cùng cái k i a ba tên vô thượng tông sư một đạo tên còn lại chậm rãi mở miệng hắn h i ế p mắt nhìn một chút bị vây long lâm sơ cựu tia không hề che giấu chút nào trên mặt khinh bị t ỉ n h chính là hắn để cho các ngươi ba người đều ăn quả đắng thậm chí muốn thỉnh cầu các nhà lao tổ xuất quan người này nhìn lâm sơ cựu cười lạnh nói ta xem hắn tu vi cũng có điều chỉ có ba đạo khí mà thôi nếu là ta ra tay một người liền có thể áp đả hắn lời nói như vậy để ba người khác trên mặt đều có chút khó coi một người hư lệnh một tiếng nói rằng người này cũng không phải là phổ thông vô thượng tông sư ngươi đừng muốn quá đáng xem thường mặc dù là ở thế giới của chúng ta bên trong một mình ngươi đối đầu hắn cũng chưa chắc liền có thể chắc chắn thắng có đúng không ta cũng phải thử một chút xem có phải là các ngươi cố ý quyết đại lấy che giấu sự bất lực của chính mình đang khi nói chuyện người kia v õ đạo chân thân phóng ra vô hạn ánh sáng hướng về lâm sơ cựu tấn công tới nhưng thấy một cái che kín bầu trời ngọn lửa c ự trưởng hướng về lâm sơ cựu đánh tới phần hải trưởng lâm sơ cựu trong lòng hơi động trong lòng âm thầm tự nói đã nhận ra đối phương sử dụng võ học tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó lâm sơ cựu cũng đồng dạng giơ tay phải lên một trường đ ẩ y ra lấy đồng dạng phần hải trường nên chiến ngoại trừ đại nhật như lai kiếm ở ngoài phần hải trường có thể nói là hắn trước mặt công kích mạnh nhất thủ đoạn dù sao thôi thúc phần hải trường hệ hóa chi khí là lấy tiểu võ giới thiên hạ vũ vận luyện thành cùng mặt khác hai đạo ngũ hành chi khí lẫn nhau so sánh có không giống nhau vi năng mà ở lâm sơ cựu đối diện bí ẩn thế ra người kia ngạc nhiên địa phương càng vượt qua lâm sơ cựu rất nhiều người cũng sẽ này trừng pháp đang khi nói chuyện người kia vo đạo chân thân động tác liên tục to lớn ngọn lửa bàn tay đã vô tới lâm sơ cựu trên đỉnh đầu không gian chấn động ở một trường này bên dưới phía dưới núi rừng trong nháy mắt phần đốt thành c h o mà toàn bộ c ự t r ư ờ n g bao trùm vị trí liền một tia hơi nước cũng đã không còn tồn tại vô tận ngọn lửa từ c ự t r ư ờ n g phía dưới dấy lên n à y chính là phần h ả i trường mặc dù là có một vùng biển cũng có thể một trường đốt sạch lâm sơ cựu có thể cảm giác được một trường này huy năng đã cực tiếp cận bán thánh trình độ nếu là đang không có lên cấp vô thượng tông sư cảnh giới trước dù cho là không có này bí ẩn thế giới áp chế hắn tao nộ như vậy một trường cũng chỉ còn dư lại chạy đi thoát thân lựa chọn nhưng lúc này giờ khắc này trong lòng hắn như n g hào khí đột ngột sinh ra dự định cùng đối phương nghiêm túc bài một vật tay trong cơ thể huyết h ả i luyện ma kinh thôi t h u ố c đến mức t ậ c cùng mà thôi tiểu võ giới vũ vận luyện thành hệ hỏa chi khí cũng đang hưng phấn địa hò hét trước nay chưa từng có sức mạnh vọt vào lâm sơ cựu phát sinh phần hải một trong lòng bàn tay phần hải t r ư ở n g đối với phần hải t r ư ở n g giữa không trung một trên một dưới hai con to lớn ngọn lửa bàn tay va chạm đến cùng một chỗ chương ba trăm sáu mươi bốn thiếu gấm chắc vải thô võ học ầm ầm ầm khủng bố va chạm g ọ i ra khủng bố chấn động trở lại bí ẩn thế giới chịu đến thế giới bổ trợ cái kia ba tên vô thượng t ô n g sư vốn đã hăng hái thế nhưng ngay mặt quay về cái kia đánh tới đồng thời hai cái ngọn lửa cự trưởng lúc nhưng không khỏi trên mặt thay đổi màu sắc khủng bố huy năng c h ú t xuống mà ra vô tận ngọn lửa văng từ phía mặc dù là ở b ả n trong thế giới ủng có một k i a b á n thanh khí tức bọn họ cũng không dám không hề phòng bị đ i ệ u tới gần ba người đều sẽ tự thân võ đạo chân thân thôi thúc đến cực hạn lúc này mới ở vô tận ngọn lửa trong luận lưu miễn cưỡ ổn định tự thân đợi được ngọn lửa sắp sửa tan chỉ thấy ở giữa không trung lúc trước hướng về lầm sơ cựu ra tay người kia võ đạo chân thân trên trải rộng từng sợi vết dắt n nước, theo thiên gió vừa thổi nhất thời dường như đổ xứ đổ nát dầm trong tiếng tán làm hạt bụi nhỏ theo võ đạo chân thân tàn ra nằm ở võ đạo chân thân bảo vệ bên trong người kia bản thể cũng cho nên bại lộ ở trong không khí ba người dưới sự kinh hãi quay đầu hướng về một bên khác nhìn lại chỉ thấy ở tại bọn hắn đối diện cái kia lâm sơ cựu võ đạo chân thân vẫn cứ dù bận vận đung dung địa đứng ở giữa không trung bên trong trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười nhưng lúc này giờ khác này ở đây mấy người chắc chắn sẽ không đem cùng ôn hòa hai chữ liên hệ tới. rất hiển nhiên lúc trước lần đó ngọn lửa cự t r ư ờ n g va chạm thắng bại đã phân mà người thắng không nghi ngờ chút nào là b ả n không được coi trọng lâm sơ cựu dù cho là chịu đến thế giới này áp c h ế hắn cũng vẫn cứ lấy như bẻ cánh khô trạng thái thắng được thắng lợi tại đây cái bí ẩn trong thế giới nắm giữ một tia bán thánh o a i bọn họ hiển nhiên cũng hoàn toàn sẽ không là đối thủ của đối phương đi rõ ràng phía bên mình còn có ba người thế nhưng bọn họ cũng đã mất đi chiến đấu tự tin ba tên nắm giữ một tia bán thánh vai vô thượng tông sư trong nháy mắt trốn đi thật xa bọn họ thậm chí căn bản không kịp để ý tới mới vừa bị thua người kia ba tòa võ đạo chân thân nhanh chóng bỏ chạy trong nháy mắt tại chỗ cũng chỉ còn sót lại lâm sơ cựu cùng bị thua người kia nhìn vẻ mặt đồi bại địa đứng tại chỗ người kia lâm sơ cựu nhẹ nhàng n ở nụ cười hướng về người kia nói các bạn của ngươi trực tiếp ném ngươi chạy trốn ngươi là ý tưởng gì cái k i a mặt người sắc tay đắng nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt cũng không nói chuyện hắn võ đạo chân thân bị phá trong thời gian ngắn căn bản là không thể lần thứ hai triển khai ra mà không có võ đạo chân thân hắn thực lực đã rơi xuống đến đ y vực dù cho là muốn, muốn chạy trốn cũng đã không có khả năng dưới tình huống như thế hắn mặc dù o á n hận chạy trốn ba người, nhưng cũng không thể ra sức. q u á i chỉ tự trách mình quá đáng kinh địch không nghĩ tới bí ẩn thế giới ở ngoài càng cũng sẽ có như vậy nhân vật mạnh mẽ thấy hắn không trả lời lâm sơ cựu mất hết cả h ứ n g địa lắc lắc đầu trực tiếp lướt qua hắn liền muốn đổi u tới đằng trước cái kia mặt người sắc biến ảo chập trờn đống cao giọng hô người không giết ta nghe được người kia âm thanh lâm sơ cựu lại một lần nữa trở lại người kia trước mặt xem ghi giống như nhìn chằm chằm đối phương thật lâu người, người này thật biết điều lâm sơ cựu cười ha ha nói rằng người đã thất bại ta tại sao còn muốn giết người người kia cũng không phải rất hiểu lâm sơ cựu trong giọng nói muốn biểu đạt ý tứ h ắ người cắn chặt n hàm r ă lạnh leo cứng rắn mà nói rằng n g mà không giết ta sau này ta vẫn cứ gặp đối địch với người người tuy rằng tạm thời đánh bại ta nhưng sau này gặp g ỡ khi đó nói không chắc ta cũng đã là chân chính b ả n thánh thậm chí võ thánh người tuyệt đối không thể là ta đối thủ người sao không thừa dịp hiện tại giảm thiểu một địch thủ ta chờ lâm sơ cựu cười cận sau đó có chút khó có thể lý giải được mà nhìn người này trước mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ đầu góc ngươi có phải là hơi nhiều phải không vậy ta đều dự định bông tha ngươi kết quả ngươi còn muốn chủ động muốn chết trên đời thật sự có như vậy suy nghĩ không người bình thường sao ừ ta liệt ra người tuyệt sẽ không tiếp nhận đối thủ bất kỳ bố thí dù cho là tính mạng cũng như thế cái k i a cái gọi là liệt ra người ngẩng đầu lên t h ư l ệ n h một tiếng nói rằng người muốn giết cứ giết không cần nhiều lời liệt ra người lâm sơ cựu kinh ngạc hỏi có phải là năm xưa thập cường võ giả một trong viêm trưởng hậu nhân lâm sơ cựu không nói lời này cũng còn tốt vừa mới nói ra cái k i a liệt ra người liền trường lớn hai mắt giọng căm hận nói đừng đề cập với ta cái gì viêm trưởng hắn không xứng chỉ là một cái bảng chi con cháu trộm lấy trong nhà tuyệt học với gian ngoài sông ra thật lớn danh tiếng còn thập cường võ giả ta phi lâm sơ cựu lập tức không nội va đi hắn không nghĩ tới chỉ là tùy tiện theo người chạm nhau một trường mà thôi vẫn còn có cái ăn dưa cơ hội mà ăn dưa đối tượng là năm xưa thập cường võ giả một t r o n g đương nhiên để hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ dự định tiếp tục nghe tiếp chỉ tiếc cái kia liệt ra người nói xong trên một câu sau khi liền nhắm hai mắt lại tựa hồ muốn nhắm mắt c h ờ chết không dự định nói thêm gì nữa nhưng bị gây nên lòng hiếu kỳ lâm sơ cựu lại há có thể tha cho hắn như vậy bấm tay khẽ gậy một đạo kính ký đánh ra tuy rằng không có lực sát thương gì lại làm cho người kia một hơi không kịp tở bất đắc dĩ lần thứ hai mở mắt ra người nói xem đi cái kia phần hải trưởng cũng không phải là viêm trưởng sáng chế mà là từ các ngươi cái gọi là liệt ra bên trong trộm lấy ra bức bách đến người kia bất đắc dĩ mở mắt sau khi lâm sơ cựu hiển nhiên là dự định mạnh mẽ ă n dưa bị làm nổi lên trong lòng phẫn hận người kia rốt cuộc không cách nào tiếp tục giữ yên lặng phần hải trưởng người kia tùy ý cười lớn liên thanh nói rằng tên kia là thật không biết xấu hổ trộm lấy trong nhà phần thiên trưởng tạng quyền thiếu gấm chắc vải thô bên d ư ớ i tự biết cùng trong nhà phần thiên trưởng tuyển học có khác nhau một trời một vực cho nên mới không biết xấu hổ địa tự gọi phần hải trưởng Đang khi nói chuyện hắn l ạ n h leo cứng rắn ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên mặt trong giọng nói sự thù hận tràn ngập nếu không là hắn đem trong nhà tuyệt học truyền ra ngoài như ngươi vậy ngoại giới v õ giả lại có thể nào có cơ hội tiếp xúc được ta liệt ra tuyệt học sự thù hận tràn ngập trong giọng nói hắn lại đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười chỉ tiếc ngươi học được có điều là tên kia thiếu gấm c h ắ p v à i thô kết quả liền cho phần t i ề n trưởng sách dày tư cách đều không có nói đến đắc ý nơi hắn vẽ thần kinh tự địa nợ nụ cười căn bản không n g ừ n được thế nhưng sau một khắc ý cười của hắn cứng ở trên mặt bởi vì lâm sơ cựu nói rồi như vậy một câu nói nhưng ngươi thất、bại. thu ở này thiếu gấm c h ắ p v à i thô phần hải trở ư dưới n g ư ờ i giết ta đi yên lặng một hồi sau khi liệt ra người lại lần nữa nhắm mắt muốn chết thế nhưng có điều một cái hô hấp sau khi hắn lại bỗng nhiên mở mắt ra không chờ chút ngươi có loại đến ta liệt ra đi ta chỉ là học nghệ không tinh m à t h ô i không có nghĩa là ta liệt ra phần t i ê n trưởng không bằng phần hải trưởng đến ngươi liệt ra đi lâm sơ cựu thích giật vầm chán cười nói ý của ngươi là ngươi dự định dẫn đường cho ta ở cái kia liệt ra người rơi vào ngắn ngủi mê man bên trong lúc hắn cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà hỏi chứ ngươi ra các ngươi liệt ra còn có mấy người cao thủ vô thượng tôn g sư vẫn là bàn thánh đừng nói cho ta còn có võ thánh vậy ta không lớn tin tưởng chương ba trăm sáu mươi lăm l i ệ t sân giới bí ẩn trong thế giới lâm sơ cựu hướng về cái kia liệt ra người vấn đề mà rất hiển nhiên vấn đề của hắn đã chạm tới đối phương linh hồn cái kia liệt ra người ánh mắt lấp lóe trong lúc đó nhẹ r ê n một tiếng nói rằng ta liệt ra hiện nay tuy rằng không có võ thánh cường giả nhưng gốc gác mạnh cũng vẫn cứ không phải ngươi có thể tưởng tượng lấy tuổi tắc của ta tu vi tuy rằng được cho là tiền đồ vô lượng nhưng ít ra hiện nay ta thực lực tu vi ở trong nhà liền ba vị trí đầu đều không xếp hạ tới đương nhiên lúc này giờ khắp này nổi lên một tia hoảng sợ nhưng cũng bị hắn rất tốt mà áp chế lại tiến vào cái này bí ẩn bên trong thế giới cứ việc tu vi chịu đến nhất định áp chế thế nhưng hắn vẫn cứ có chính mình sức lực nếu này liệt ra bên trong không có chân chính võ thánh cường già ở hắn liền cho rằng vấn đề không lớn coi như là đánh không thắng c h ỉ ít tự vệ là không có vấn đề đến đây đi mang ta đi thời khắc này lâm sơ c ử u có vẻ hơi như quen thuộc cái kia liệt ra người có chút sửng sốt trầm mặc chỉ chốc lát sau hắn nhịu nhũ mày hướng về lâm sơ c ử u hỏi ngươi thật sự muốn đi không hối hận tự nhiên có cái gì tốt hối hận ta cũng muốn kiến thức kiến thức cái gọi là phần thiên trưởng cùng phần hải trưởng đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương mắt thấy lâm sơ cựu tựa hồ thật sự nhất định phải đi đến liệt ra cái kia liệt ra người trong lòng không khỏi vui vẻ nói rằng ngươi nếu là muốn mở mang kiến thức một chút ta liệt ra phần thiên t r ư ở n g tuyệt học ngược lại cũng không phải là không thể nhưng trên con đường này nhất định phải đối với ta lấy lễ để tiếp đón không phải vậy ta t h ả chết cũng không mang n g ư ờ i tới lâm sơ cựu cười ha ha nói rằng yên tâm được rồi ta đối với làm lục người không có hứng thú gì thật muốn giết người cũng là một cái tát sự tình mà thôi liệt ra người nghe vậy thể diện không khỏi có chút co lại lên nhưng hắn nhưng không phải không thừa nhận lâm sơ cựu thực sự nói thật liền thành cựu bại tướng dưới tay hắn liền dẫn lâm sơ cựu một đường hướng về liệt ra khu vực mà đi hắn ngược lại cũng không cho là mình lần này thành tựu là dẫn sói vào nhà đối với hắn mà nói liệt ra gốc gác thực lực tự nhiên là đủ mạnh chỉ là ngoại giới khách tới coi như có thể vượt qua chính mình nhưng ở liệt ra mạnh mẽ gốc gác trước mặt cũng chỉ còn dư lại bại v n g một đường duy nhất có điểm không được hàm o n ỹ là chính mình như vậy mang người tới cửa hiển nhiên là không thể giấu g i ế m nữa chính mình thảm bại sự thực có điều ngấp lại cũng không toán đại sự gì ngược lại chính mình thảm bại sự tình đã rơi xuống hắn thế g i a ba trong mắt người sớm muộn gặp chuyền đi mà trong trời cao lâm sơ cựu mang theo cái kia liệt ra người một đường bay về phía trước hướng về đối phương nói xuống không ngừng cảm thấy chuyến này không ổ n g dọc theo con đường này hắn đã biết được cái kia liệt ra người họ tên tên là liệt vô tâm không thể không nói cái tên này đúng là có chút không có tim không có phổi rõ ràng đã thảm bại với người lại có thể cùng đánh bại chính mình đối thủ một đường tán gấu nhiều như vậy từ dọc theo con đường này tán gấu bên trong lâm sơ cựu thu được đến rất nhiều có liên quan với cái này bí ẩn thế giới tin tức nói thí dụ như cái này bí ẩn thế giới cùng bên ngoài tiểu võ giới là không giống nhau ở bí ẩn thế giới nhận thức bên trong tiểu võ giới có người nói là từ vũ thần giới đi ra ngoài thế giới mạnh vỡ đã từng xem như là vũ thần giới một phần nhưng hiện tại tiểu v õ giới chỉ có thể coi là một cái tầng thấp tiểu thế giới thậm chí cùng vũ thần giới đã khó có thể liên thông bí ẩn thế giới nhưng không như thế theo vị này liệt vô tâm từng nói bí ẩn thế giới là nào đó hai vị đỉnh cao v õ thánh v õ giới mô hình biến thành có người nói năm đó có hai vị đỉnh cao v õ thánh bởi vì vật lộn s ư n mái cuối cùng đồng quy vô tận song song n g ã xuống chỉ là hai vị đỉnh cao v õ thánh ngã xuống thời gian từng người vũ vực cũng đã trước một bước diễn biến thành vo giới mô hình cũng không có theo hai vị đỉnh cao vo thánh ngã xuống mà tan vỡ biến mất cái kia hai cái võ giới mô hình dây d ừ a cùng nhau tồn tục hạ xuống cũng hấp thụ trong tiên địa các loại sức mạnh cuối cùng hình thành bây giờ bí ẩn thế giới mà bí ẩn bên trong thế giới người gọi thế giới này vì là liệt địa giới liệt địa giới nghe được cái này tên gọi thời điểm lâm sơ cựu không khỏi kinh ngạc hỏi lên người chú ý tới liệt vô tâm hiển nhiên rất là đại ý hãn tự đắc nợ nụ cười từng chữ từng chữ mà nói rằng không sai lúc đó hai vị kia đỉnh cao võ thánh một chồng chính là ta liệt g a tổ tiên thì ra là như vậy lâm sơ cựu gật gật đầu lại hỏi tiếp cái kia một gã khác đỉnh cao võ thánh đây lời này một hỏi lên liệt vô tâm vẻ mặt liền lạnh xuống thư lạnh một tiếng hiển nhiên cũng không phải rất đồng ý trả lời chỉ tiếc hắn hôm nay thành t i ể u tù nhân nhưng không có cách nào thật sự từ chối lâm sơ cựu câu hỏi căn cứ chính mình yêu thích đến quyết định có hay không trả lời vấn đề loại chuyện kia là ở tự do trạng thái mới có thể làm lựa chọn một người k h á c đỉnh cao võ thánh là sơn gia tổ tiên sơn gia lại xuất hiện một cái làm mình cảm thấy xa lạ bí ẩn thế ra lâm sơ cựu trong lúc nhất thời không biết nên hài lòng hay là nên không nói gì mới tốt rõ ràng đã trải qua một đời chính mình đối với thế giới này nhận thức lại vẫn tồn tại lớn như vậy trống rỗng này rất hiển nhiên là vô cùng trí mạng sự tình cái kia sơn ra lại là thế nào tồn tại có thế nào tuyệt học mắt thấy cái kia liệt vô tâm còn ở do dự không quyết định lâm sơ cựu liên thanh thúc hỏi hô thở ra một hơi thật dài sau khi liệt vô tâm rốt cục mở miệng cái kia sơn ra lão tổ cũng là một vị đỉnh cao võ thánh sơn ra chuyển thừa tuyệt tên khoa học là trấn ngục thần túc cùng ta liệt ra phần thiên trưởng như thế đã từng cũng là một môn nhật nguyện cấp võ học nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt sau khi liệt vô tâm tiếp tục nói theo trong tộc ghi chép năm đó tự tổ tiên ngã xuống sau Liệt sau ở vũ thần t bên giới r o đó, dần dần đó các nhà lập xuống lời thề tuyệt đối không thể hướng về vũ thần giới võ giả tiết lộ vào miệng lối vào vị trí cũng trung thân không thể vũ thần giới ở đây rời xa vũ thần giới phân tranh ngược lại cũng tiêu dao nghe rất nhiều bí ẩn lâm sơ cựu hài lòng g ậ t đầu đông nhiên hắn nhớ tới gì đó như thế kinh ngạc hỏi không đúng vậy cái tia đi về tiểu võ giới lối vào lại là làm sao xuất hiện chương ba trăm sáu mươi sáu vậy ta đi liệt sơn giới bên trong lâm sơ cựu hướng về liệt vô tâm biểu đạt chính mình nghi ngờ trong lòng đối với hắn vấn đề này liệt vô tâm thở dài một hơi nói rằng vốn là đoạn tuyệt vũ thần giới hy vọng sau chúng ta rất nhiều thế ra là dự định ở đây giới vẫn nghỉ ngơi lấy sức xuống ai ngờ đến mấy trăm năm trước ra chút bất ngờ mấy trăm năm trước bất ngờ lâm sơ c ử u trong lòng hơi động nghĩ đến một cái nào đó độ khả thi quả nhiên sau một khắc hắn liền từ đối phương trong miệng nghe được cái tia danh hiệu đại nhất k i ế m thánh liệt vô tâm ánh mắt có chút ngớ ngác vẻ mặt hắn có chút quái gì, vừa có không tam lòng lại có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ước mơ ngược lại là vào lúc ấy tiểu võ giới bên trong ra một thiên tài nhân vật đang lâm võ thánh cảnh giới nghe trong tộc trưởng bối nói hắn nên còn chạm được võ giới mô hình bình giới cho nên xúc động hai cái thế giới can thiệp cùng tiếp xúc vì lẽ đó tiểu võ giới cùng liệt sơn giới liền như vậy liên thông cùng nhau lâm sơ cựu á địa nợ nụ cười cảm thấy đến có chút không nói gì không sai cụ thể chi tiết nhỏ ta không biết nói c h u n g ta nghe nói chính là như vậy liệt vô tâm không tiếng động mà cười cận nói tiếp từ đó về sau liệt sơn giới bên trong một ít không chịu được cô quản tiểu bối liền thông qua vào miệng lối vào đi đến đối diện tiểu võ giới có người nói còn ở bên k i a sông ra thật lớn tên tuổi có một ít còn được gọi là cái gì thập cường võ giả đương nhiên khi đó một ít lao ra hỏa nhàn cực tẻ h nhạt cũng nghĩ tới đi xương vương xương bá kết quả bị cái kia đại nhật kiếm thánh lâm kiếm đồng tử mang đến một câu nói cảnh cáo liền cũng không dám nữa vượt qua lôi trì nữa bước đời ta một ngày nào đó cũng phải xem cái tia đại nhật kiếm thánh như thế vi phong、này. lâm sơ cựu lại một lần nữa không nói gì cứ việc cũng sớm đã có tương ứng suy đoán nhưng nghĩ đến ở tiểu võ giới bên trong uy c h â n bắt phương thập cường võ giả lại có bộ phận là xuất từ liệt sơn giới bí ẩn thế ra tiểu bối hắn liền cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i có điều cũng may là có đại nhật kiếm thánh c h â n áp mới để tiểu võ giới có thể khỏe mạnh phát triển không có bị trở thành liệt sơn giới hậu hoa viên có cái nào vài tên mười cường là xuất từ liệt sơn giới lâm sơ cựu hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề đến nhưng mà vấn đề này nhưng không có có thể được thỏa mãn trả lời chắc chắn liệt vô tâm lắc lắc đầu nói rằng ta lại chưa từng đi tiểu vò giới ta làm sao biết đến như vậy rõ ràng a ở lâm sơ cựu sắc mặt lạnh xuống đến trong nháy mắt hắn liền vội và nói g n ta chỉ biết hai cái một cái viêm t r ư ờ n g một cái s ơ đủ đang khi nói chuyện liệt vô tâm khó nén trong giọng nói khinh bỉ cười lạnh nói hai người kia một cái xuất thân từ liệt ra một cái xuất thân từ sân ra từng người trộm lấy trong nhà t u y ệ t học đi đến bên ngoài s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá lên thực sự là cười chết người thì ra là như vậy lâm sơ cựu âm thầm lật đầu phát hiện lại nắm giữ một chút tin tức hữu dụng ân p hà người h sao không hỏi ta liệt ra phần thiên t r ư ở n g người hỏi sơn g ra trấn ngục thần túc ta biết cái rắm gì liệt vô tâm cười gần lên lâm sơ cựu cười hì hì nói rằng ta không phải lo lắng hỏi n g ư ơ i bồn g ra bí mật ngươi không muốn trả lời mà có cái gì không tốt trả lời liệt vô tâm cũng không che che dấu dấu trực tiếp nói ta tuy rằng cụ thể không rõ ràng nhưng cẩn thận ngẫm lại cái kia sơn ra chấn ngục thần túc nên cũng vẫn là h ư u danh vô thật cũng không có bù đắp đến n h ậ t n g u y ệ t cấp trình độ đi hành dên một tiếng sau hắn lại nói từ hai nhà tổ tiên ngã xuống đến nay nếu là bọn họ sơn ra đã bù đắp chấn ngục thần túc há có thể còn cùng ta liệt ra sống c h u n g hòa bình Lâm lòng Sơ kiểu hài lòng nợ nụ cười. liệt vô tâm mặc dù rất giống cũng không nói gì nhưng cũng xem là cái gì đều nói rồi nói cách khác bây giờ liệt sơn giới bên trong bất kể là liệt gia vẫn là sơn gia đều cũng không có đem truyền thừa tuyệt học bù đắp đến n h ậ t nguyện cấp cấp độ như vậy ở đối diện cũng không có võ thánh cường giả tình huống nắm giữ đại n h ậ t kiếm chính mình đã trời sinh đứng ở thế bất bại lần này liệt sơn giới hành trình hẳn là không ngại gật gật đầu lâm sơ cựu thả ra đối với liệt vô tâm khí thế áp chế nhẹ giọng nói rằng ngươi đi đi đi về nhà hả liệt vô tâm có chút mờ mịt ở tại tại chỗ hoàn toàn không có hạnh phúc đột nhiên đến loại kia vui sướng về nhà đi nói cho trưởng bối nhà ngươi liền nói ta lâm sơ cựu có ý định cùng quý tộc thảo luận võ học tái hiện ngày xưa nhật n g u y ệ t cấp võ học vinh quang a liệt vô tâm lúc này là thật sự sửng sốt ngươi không theo ta trở lại lâm sơ cựu lắc lắc đầu than nhẹ một tiếng ngươi vẫn bị khí thế của ta áp chế lại vì lẽ đó không có nhận ra được một ít nhỏ bé dị thường cũng là có thể lý giải đang khi nói chuyện liệt vô tâm rốt cuộc hơi biến sắc mặt hắn cảm giác được ba đạo mạnh mẽ vô cùng khí t ứ c vậy hiển nhiên cũng không phải là hãn loại này chỉ có một tia bán thánh khí tức võ giả có thể so với đó là chân chân chính chính bán thánh võ giả ba tên ban thánh võ giả trên không trung hiện ra thân hình đem lâm sơ cựu cùng liệt vô tâm hai người vây vào giữa là bọn họ ba nhà lão gia chủ bọn họ thật sự đem lão gia hỏa này dọn g i a n n ê n cứu binh trên bầu trời liệt vô tâm tự lẩm bẩm mà lời từ hắn ở trong lâm sơ cựu trong nháy mắt cũng đều biết rõ này ba tên ban thánh võ giả lai lịch hiển nhiên là lúc trước đào tẩu cái kêu ba tên vô thượng tông sư trong nhà trường bối ba tên ban thánh người đánh không lại đầu hàng đi liệt vô tâm thở dài một tiếng hướng về lâm sơ cựu hảo ngôn khuyên bảo nhưng mà lâm sơ cựu nhưng chỉ là khẽ lắc đầu trên mặt ý cười không giảm trên bầu trời ba tên ban thánh võ giả từng người t r i ể n lộ ra tự thân võ đạo chân thân đến chỉ thấy ngoài thân mỗi người có bốn đạo khí xoay quanh bay lượn ban thánh cường giả khí tức t r i ể n lộ không bỏ sót liệt ra tiểu bối ngươi là bị bắt cóc sao bây giờ chúng ta đến đến rồi ngươi có thể yên tâm rời đi hắn nếu dám động đậy tay chính là cánh tay thành cho dám động đậy chân chính là đi đứng thành tẫn hắn như còn dám nói một chữ không ta liền giáo toàn thân hắn đ ề u hóa thành cho tàn trên bầu trời một tên ban thánh cường giả lẫm liệt mở miệng trong giọng nói bá đạo vô cùng uy thế hiện lộ hết đối với như vậy uy bá tuyên cáo lâm sơ cựu dập chân sau đó vươn ngón、tay. chính chính chỉ về vị kia bá đạo bàn thánh nhìn vị này nói ra bá đạo lời nói b á n thánh võ giả lâm sơ cựu trứng mắt nhìn rất chi kỷ mà hám ổn không không không không không hiện trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong liệt vô tâm có vẻ hơi lung túng nhìn một chút lâm sơ cựu lại nhìn một chút mặt khác ba tên bàn thánh võ giả thăm dò nói rằng vậy ta đi chương ba trăm sáu mươi bảy ta chỗ này cũng có một môn nhật mới cấp trên bầu trời lâm sơ cựu hướng về liệt vô tâm khoát tay háo một cái hờ hứng nói rằng được người đi về t r ư ớ đi ta chờ chờ liền tới Phản phất hắn giờ phút này vẫn giờ chưa bị ba tên bán tên thánh cường giả lâm y quanh, sơ cựu dùng ngón tay điểm tên kêu ban thánh hư lạnh một tiếng vũ vực bỗng nhiên mở ra đem lâm sơ cựu cái bọc ở bên trong lấy bọn họ bán thánh trình độ mặc dù cách luyện thành võ giới mô hình nhưng có ngàn g i ả m vạn g i ả m khoảng cách nhưng vũ v ự c mạnh nhưng cũng vượt xa những vô thượng tông sư đó chỉ là như thế lập tức lâm sơ cựu liền cảm giác được chính mình tự hồ bị hơn một nửa cái thế giới ngăn chặn bình thường trong cơ thể ngũ hành chi khí đều có chút vận chuyển không khói lên rất hiển nhiên vị này bí ẩn thế ra b á n thánh cường giả lợi dụng chính mình vũ vực đem liệt sơn giới đối ngoại giới võ giả áp chế lực điều động lên càng thêm tăng cường rất nhiều ở tình huống như vậy lâm sơ cựu thực lực của tự thân e sợ liền một nửa cũng chưa chắc phát huy đến đi ra ba tên ban thánh cường giả tự hồ cho rằng đã ăn chắc hắn cũng không có vội vã ra tay. tầm mắt của bọn họ đều đầu b ắ n ra đi đầu nhìn theo cái kia liệt vô tâm rời đi liệt vô tâm vốn là là có chút dự định lưu lại nhìn tình huống thế nhưng ba tên bạn thánh cường giả rõ ràng không hy vọng hắn lưu lại cứ việc là liệt ra một thành viên nhưng cũng không thể với hắn bí ẩn thế ra láo ra chủ hò hét hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà trốn đi thật xa vẫn đợi được liệt vô tâm triệt để không gặp ba tên ban thánh cường giả này mới liếc mắt nhìn nhau ánh mắt một lần nữa rơi xuống lâm sơ cựu trên người tiểu tử nghe nói ngươi hiểu được liệt giả phần thiên trưởng nguyên lai、like、đang đợi cái này lâm sơ cựu cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương vì sao như vậy dây dưa d rất hiển nhiên này ba tên ban thánh cường giả đối với liệt gia tuyệt học có chút ý tưởng khác các ngươi nghe lầm lâm sơ cựu cười lắc lắc đầu nói rằng ta sẽ là biết nhưng gặp chính là tiểu võ giới bên trong phần h ả i t r ư ở n g không phải là này liệt sơn giới liệt g i a phần thiên t r ư ở n g đối với lâm sơ cựu lời nói như thế này ba tên ban thánh cường giả sắc mặt cũng không phải mười điểm thân mật một người lạnh leo cứng rắn mà nói rằng ta đương nhiên biết được ngươi đừng nói những người có không đem dao ra đây chính là đối phương có phải là thật hay không chính biết được lâm sơ cựu cũng không đi nhiều suy nghĩ hắn chỉ là cười cận có ý riêng mà nói rằng đúng rồi nay phân hải trưởng chính là năm đó tiểu võ giới bên trong thập cường võ giả một trong viêm trưởng tuyệt học nhiều năm như vậy các ngươi ba nhà làm sao không tìm hắn muốn đi lời này nói ra ba tên ban thánh cường giả khuôn mặt nhất thời đen k ị c lại lâm sơ cựu từng nói trực tiếp chọc vào n ỗ i đau của bọn họ phân hải trưởng thành cựu cùng liệt ra tuyệt học phần t i ê n trưởng có quan hệ võ học bọn họ làm sao thường chưa từng có ý nghĩ chỉ có điều năm đó viêm trưởng nằm ở tiểu võ giới bên trong lại có vị tia đại nhật kiếm thánh c h â n áp một giới l i ệ t sơn giới bên này ai dám rỗi tay tới mà đợi được đại nhật kiếm thánh đi đến vũ thần giới Theo liền ý thuyết có thể quá khứ, thế t khứ, nhưng quá ngay có lúc đó ể u võ giới g lại â n t h mãi ớ i giả liệt võ chú đến tận r lâm sơ cựu vị này tiểu võ giới khách tới xuất hiện bọn họ mới rốt cuộc phát hiện cơ hội ngàn năm một thời này cho tới cái kia thân là liệt gia con cháu liệt vô tâm gặp chính là so với phần hải trưởng càng xuất sắc phần t h i ê n trường trên thực tế liệt vô tâm thành tựu liệt gia con cháu ở bề ngoài xem ra càng thêm là một cái bánh bao nhưng ba người nhưng cũng không dám thật sự hướng về ra tay như vậy sẽ cùng l i ề n hướng về liệt gia phát sinh khiêu chiến liệt sơn giới bên trong ngoại trừ sơn ra ở ngoài cũng không cái nào một nhà có như vậy đại quyết đoán hơn nữa mặc dù là liệt sơn hai nhà những năm gần đây cũng đều càng thêm quản thúc trong nhà con cháu tận lực giảm thiểu ma sát những chuyện này liền không có cần thiết hướng về cái kia tiểu võ giới khách tới từng cái giải thích tiểu tử đừng không hiểu được quý trọng ta cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc một tên ban thánh cường giả mở miệng như t h ế nói lâm sơ cựu nhưng là nợ nụ cười lắc đầu nói không cần các ngươi lưu ý phần hải t r ư ở n g có điều là hy vọng từ bên trong phản đ ẩ y ra một tia nhật n g u y ệ t cấp tuyệt học tinh túy mà thôi ở ba tên ban thánh võ giả dần dần trở nên nghiêm túc ánh mắt ở trong lâm sơ cựu từ từ gỡ xuống trường kiếm sau lưng hắn ngân nga nói rằng đã như vậy ta chỗ này cũng tương tự có một môn nhật nguyện cấp võ học các ngươi xem có thích hợp hay không tiếng nói chuyện bên trong trường kiếm trong tay của hắn đã chậm rãi rút ra một điểm nửa đoạn thân kiếm rời đi vào kiế bại lộ ở trong không khí trên bầu trời cái kêu ba tên b á n thánh cường giả chỉ cảm thấy trái tim không thể giải thích được một trận co lại huyết dịch vận hành tựa hồ cũng c h ầ m một nhịp sau đó ở đối phương rút ra trường kiếm địa phương có vô tận ánh sáng h i ể n lộ một vòng đại nhật liền như vậy l ở một xuất hiện ở này trong trời cao vô tận khốc liệt cảm giác trong nháy mắt liền g á n g lâm với tại chỗ khiến ba tên b á n thánh cường giả kinh tâm đ ộ n g phách là đại nhật như lai kiếm hắn cùng đại nhật kiếm thánh có quan hệ ba tên ban thánh cường giả tiếng kinh hô bên trong bỗng nhiên toàn lực có rút lại bắt nguồn từ thân vũ vượt đến cực tốc lui về phía sau đi thành cựu liệt sơn giới bí ẩn thế g i a láo ra chủ môn bọn họ đối với đại nhật như lai kiếm cũng không xa lạ gì vị tiêu đại nhật kiếm thánh năm đó đã từng tàn nhẫn mà giáo h â n quá bí ẩn thế g i a một trận đương nhiên lúc đó bị giáo h â n chính là liệt sơn hai nhà lão tổ bọn họ những thế gian này gia chủ thậm chí ngay cả bị giáo h â n tư cách đều không có nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối với đại nhật kiếm thánh sản sinh một loại nào đó bóng ma trong lòng bây giờ chỉ là nhìn thấy cùng với tương quan cảnh tượng liền đem bọn họ sợ đến quá trình ngay lập tức nghĩ tới chỉ là tự vệ mà cũng không phải là tấn công không thể không nói thành cựu bàn thánh võ giả bọn họ linh giác s á c thực vô cùng nhạy cảm lâm sơ cựu cũng chưa hề hoàn toàn giúp kiếm đại nhật kiếm thành t i ự u năm xưa vị kia đại nhật kiếm thánh bội kiếm nếu là hoàn toàn n ổ ra mặc dù là bây giờ lâm sơ cựu cũng khó có thể điều động được hắn chỉ là duy trì thân kiếm giữa lộ tư thái trực tiếp lấy này sử dụng nửa chiêu đại nhật như lai、like、kiếm đến cho tới vì sao chỉ khiến nửa chiêu đó là bởi vì nửa chiêu dùng qua sau khi xúm lại ở hắn quanh người cách đó không xa ba tên bán thánh cừng giả đã trốn xa bên ngoài ngàn dặm căn bản không dám cùng với đối địch lâm sơ cựu liền sẽ không có khiến song đón lấy nử hắn có thể cảm ứng được đến lấy đại n h ậ t kiếm triển khai đại nhật như lai kiếm có loại bổ sung lẫn nhau cảm giác này một kiếm đem phát chưa phát thời khắc cũng đã đối với toàn bộ liệt sơn giới tồn tại phát sinh khiêu khích tựa hồ chỉ cần đem này một kiếm sử dụng x o n g toàn liền có thể dễ dàng chém phá này liệt sơn giới g i à n g buộc cho tới chém phá này liệt sơn giới g i à n g buộc sau khi đến cùng gặp xảy ra chuyện gì lầm sơ cựu nhưng lại không biết nhưng có một chút hắn là biết đến chính là lấy kiếm này hoàn toàn triển khai một chiêu đại nhật như lai kiếm lời nói trong cơ thể mình mũ hành chi khí e sợ gặp tiêu hao hơn nữa rơi vào suy yếu bên trong nói như vậy đối với hắn hôm nay tôi nói cũng trong phải rất lúc địa đại ánh sáng mặt trời huy thu lại lâm sơ cựu bóng người đã sớm biến mất không còn tăng hơi chương ba trăm sáu mươi tám thực lực hắn không cho phép liệt sơn dưới bên trong ba tên ban thánh võ giả một lần nữa tụ đến cùng một chỗ nhìn đã sớm trở nên rông tuyết tại chỗ ba người khuôn mặt đen xỉ chẳng khác nào đ á n nổi không nghĩ tới hắn càng nắm giữ người kia tuyệt học lời nói này không phải càng tốt sao chúng ta có thể từ trên người hắn thu được nhật nguyện cấp võ học còn không cần lo lắng đắc tội liệt sơn hai nhà h ừ nói ai không biết nói à ngươi mới vừa lại không phải là không có nhìn thấy tiểu tử kia trường kiếm trong tay h i ệ n nhiên là người kia năm đó sử dụng bên trong n g ầ n chứa lượng lớn uy năng không phải chúng ta có thể chống lại ba người trầm mặc thật lâu b ỗ n nhiên có ý nghĩ mới một người đắn đo nói rằng mặc dù là võ thánh có thể giao cho ngoài thân đồ vật vi năng cũng là có hạt đi không sai cái k i a đại nhật kiếm thánh đã sớm với mấy trăm năm trước đi hướng về vũ thần giới này lưu lại bội kiếm trải qua mấy thời gian trăm năm bây giờ nhưng ẩn chứa vi năng tất nhưng đã không bằng lúc trước r ồ i dào đúng nói không chắc mới vừa chính là cái k i a bội kiếm còn lại cuối cùng một k i a vi năng không phải vậy hắn làm sao cố chỉ là hù dọa chúng ta một hồi liền cấp tốc đào tẩu ba người đều là yên lặng gật đầu cảm thấy đến loại này suy đoán rất có đạo lý chỉ là suy đoán quy suy đoán để bọn họ giờ khắp này lại cùng lâm sơ cựu ngay mặt đối lập bọn họ tạm thời vẫn là không nhắc lên được dũng khí đó cái kia muốn không cần tiếp tục đuổi theo cái đề tài này một nói ra ba người lần thứ hai rơi vào khôn kể trong trở mặc rốt cục một tên ban thánh võ giả nói như vậy chúng ta làm sao cần chính mình tự mình đi đối mặt hắn ý của ngươi là không sai chúng ta đem tin tức truyền đi để cho người khác đi thăm dò nguy hiểm đặc biệt cái kia liệt sơn hai nhà hiển nhiên gặp đối với nắm giữ đại nhật kiếm thánh truyền thừa người cảm thấy hứng thú nhưng là như vậy vừa đến chúng ta chỗ tốt không cũng bị phân bạc ha, ha. Chính mình phần trong i ê n t ư trời cao h ấ n ba tên ban thánh cường giả rất nhanh sẽ thương nghị sẵn sàng theo sát từng người tách ra nhanh chóng đi xa cho tới truy kích lâm sơ cựu sự tình bọn họ hiển nhiên đều tạm thời thả xuống mà lúc này giờ khác này lâm sơ cựu đã sớm hòa vào này liệt sơn g ư ớ i bên trong hàn chính đang này liệt sơn dưới bên trong chậm rãi về phía trước đột hành hắn sử dụng đồn hành võ học chính là chiếm được bản sơn tông di sơn túc mà đi tới này liệt sơn dưới sau hắn cũng từ liệt vô tâm trong miệng biết được này di sơn túc tiền thân là sơn gia truyền thừa tuyệt học đã từng nhận nguyện cấp chấn ngục thần túc giờ khác này sử dụng di sơn túc chạy đi hắn kinh ngạc phát hiện cái môn này võ học cũng xem lúc trước phần hải trường như thế tại đây cái liệt sơn dưới bên trong cũng không có bị áp chế thậm chí hắn sử dụng di sơn túc ở trên cái thế giới này đồn hành còn có loại như cá gặp nước cảm giác nghĩ đến liệt vô tâm đã từng nói giới này khởi nguyên trong lòng hắn đã có một loại nào đó hiểu ra k hắn i m t h ắ cảm thụ này liệt sơn giới bên trong ở khắp mọi nơi hệ thổ khí tức trong lòng đã có cái lớn mật ý nghĩ có thể hắn có thể tại đây liệt sơn giới bên trong đem đạo thứ tư khí luyện thành lấy di sơn túc cái môn này võ học cùng liệt sơn giới liên hệ với trong thế giới này tu luyện đạo thứ tư khí tất nhiên sẽ là làm ít mà hiệu quả nhiều sự tình chỉ có điều cảm thụ trong không khí đồng d ạ n g tràn ngập mặt khác một loại khí tức lâm sơ c ử u lại nhẹ nhàng cười cợt đạo thứ tư khí tạm thời không đội cái này liệt sơn giới hoàn cảnh vô cùng kỳ dị không chung dây dưa cùng nhau hai loại khí tức một là hệ hỏa một là hệ thổ hắn ba hàng khí tức dù sao thì lại có vẻ yếu ớt rất nhiều gặp có như vậy đặc sắc hoàn toàn cùng liệt sơn giới hình thành nguyên nhân thoát không khai quan hệ nếu hiếm thấy đến nơi này lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt đẹp cơ hội tốt hắn đạo thứ ba khí là hệ hỏa chi khí mà ở tiểu võ giới bên trong lúc đó ở bố vũ ti bầu trời hắn lấy vũ vận thiêu đốt ngọn lửa luyện m à thành lúc đó đúng là luyện thành rồi đạo thứ ba khí nhưng mặc dù là đến hiện tại này đạo thứ ba khí cũng vẫn cứ chưa đến viên mãn cảnh giới lâm sơ cựu dự định tại đây liệt sơn giới bên trong đem đạo thứ ba khí tu luyện viên mãn sau đó sẽ cân nhắc đạo thứ tư khí sự tình n à y liệt sơn giới bên trong người ở t h ư a tớt h lâm sơ cựu tùy tiện liền tìm đến một chỗ không người vị trí tiến vào trong tu luyện mà hắn tự nhiên cũng không biết ở chính mình tu luyện hệ hỏa chi khí trong quá trình toàn bộ liệt sơn giới đã sôi trào lên có người nói thậm chí ngay cả liệt sơn hai nhà l á o gia chủ đều đình chỉ bế quan đi ra tất cả đều bắt nguồn từ ba cái bí ẩn thế g i a l á o gia chủ truyền ra tin tức nói có tiểu v õ giới bên trong người lẹn vào liệt sơn giới tuy rằng chuyện như vậy vô cùng hiếm thấy nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói hoàn toàn không đủ để đông đảo bí ẩn thế ra đặc biệt liệt sơn hai nhà coi trọng đến đây chỉ vì vị kia tiểu võ rơi khách tới thân phận cũng không bình thường liệt ra liệt ra lão tổ nhìn mặt trước liệt vô tâm trầm giọng hỏi người kia đúng là đại nhật kiếm thánh truyền nhân ở liệt ra lão tổ trước mặt đã ủng có vô thượng tông sư cảnh giới liệt vô tâm biểu hiện công nghệ cẩn thận m à thấp giọng hồi đáp ta không nhìn thấy hắn sử dụng tương quan võ học đến điểm này không thể nào xác nhận có điều hắn xác thực nắm giữ năm đó vị kia kẻ phản bội phần hải t r ư ở n g người lúc đó nếu gặp gỡ tại sao không thuận tiện đem câu cầm về liệt ra lão tổ ánh mắt lạnh như băng rơi xuống liệt vô tâm trên người làm như đối với vị này hậu bối có chút thất vọng cứ việc có chút mất mặt thế nhưng đối với chính mình lão tổ vấn đề này liệt vô tâm vẫn cứ chỉ có thể lựa chọn nói rõ sự thật lão tổ không phải ta không muốn đem chi bắt giữ thực sự là thực lực hắn không cho phép à, ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn liệt ra lão tổ thổi một hơi d ấ u mép bàn tay vung lên động tác trong lúc đó mạnh mẽ địa thay đổi một hồi phương hướng hướng về bên cạnh đập tới ầm ầm ầm chấn hưởng thanh bên trong bên cạnh một đỉnh núi nhỏ trực tiếp hóa thành nhỏ vụ bụi trần liệt vô tâm chỉ cảm thấy thân thể mắt lạnh theo bản năng mà rụt cổ một cái nếu không có lao tổ tông còn có một chút lý trí vừa n ã y ẩm ẩm ẩm đổ nát chỉ sợ cũng không phải bên cạnh đỉnh núi nhỏ mà là đầu của chính minh tử quả nhiên liệt ra võ học chính là có chút vấn đề lão tổ tông đều già đầu tính cách này vẫn là bốc lửa như vậy nói tức giận đã nổi giận một lời không hợp trong lúc đó liệt ra suýt chút nữa liền muốn mất đi đời mới ưu tú nhất một cái con cháu hừ phạt ngư ơ i diện bích bế quan không có tiến cảnh không cho phép ra đến liệt ra lão tổ thổi dâu mép trừng mắt trong lúc đó trực tiếp tuyên án liệt vô tâm vận mệnh mà hắn trực tiếp đứng dậy một bước bước ra đã bay lên giữa không trung ngay lập tức một đạo đỏ đầm ngọn lửa vượt qua trời cao trong nháy mắt đi xa chương ba trăm sáu mươi chín liệt gia lão tổ toàn bộ liệt sơn giới đều có một loại sơn vũ dục lai、like、cảm giác vốn là chỉ là bộ phận bí ẩn thế ra thăm dò tính địa hướng về tiểu võ giới phái gia nhân thủ dự định thăm dò một chút hướng về tiểu võ giới phát triển độ khả thi không nghĩ đến vừa mới bắt đầu mà thôi liền đưa tới tiểu võ giới bên kia chú ý lại có tiểu võ giới võ giả trực tiếp tiến vào liệt sơn giới bên trong mà người kia thậm chí cùng năm đó đại nhật kiếm thánh liên quan không cạn rất nhiều trong lòng của người ta đã có các loại không giống nhau ý nghĩ ở tại bọn hắn nghĩ đến có thể này sẽ là năm đó đại nhật kiếm thánh y tứ dù cho là tự thân đã đi đến vũ thần giới nhiều năm sau khi cũng vẫn cứ muốn gõ một cái liệt sơn giới để bọn họ không dám vượt qua lôi trì nỗi bước liệt sơn hai nhà lão tổ trong lòng không hẳn không có ý nghĩ như thế liệt ra lão tổ xuống núi trước đi truy tầm lầm sơ cựu tung tích đồng thời sơn gia lão tổ cũng tương tự xuất phát liệt sơn giới bên trong bí ẩn thế g i a tuy nhiều nhưng thực lực mạnh nhất tự nhiên là liệt sơn hai nhà cũng chỉ có hai nhà bọn họ đã từng nắm giữ n h ậ t n g u y ệ t cấp võ học truyền thừa mới càng thêm biết được nhận nguyện cấp võ học đến cùng mạnh mẽ đến mức nào chỉ tiếc từ khi hai nhà tổ tiên ngã xuống sau hai nhà khổ cực nhiều năm c đối với bọn hắn tới nói lâm sơ cựu xuất hiện là nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng là một cái kỳ ngộ bọn họ không hẳn đối với đại nhật như lai kiếm cái môn này võ học cảm thấy hứng thú dù sao hai nhà lao tổ năm đó đều là đỉnh cao võ thánh cấp bậc sử dụng võ học nên cũng sẽ không so với đại nhật như lai kiếm kém nhưng lấy đá núi khác về mài dao ta hai nhà lao tổ suy nghĩ trong lòng đều đem được đại đây đến đắp về, cửu nguyện cứu tuyệt kém kia kiếm, kỹ lâm cầm mình sốc sĩ cái cấp học coi cơ, chính Phật. thì Nhật Nhật như nghiên thời học. Vậy bắt từ trên võ là, lai là người dưới, sơ bên bù ở tình huống như vậy lâm sơ cựu người mang đại nhật như lai kiếm t u y ệ t học đã xem như là hoài b í tội toàn bộ liệt sơn giới giờ khác này đều ở truyền lưu cùng hắn tương quan tin tức mà lúc này hắn giờ phút này nhưng vẫn cứ ở tĩnh tâm tu luyện n u ố t ăn này liệt sơn giới hệ hỏa khí tức đều nhấc lên khủng bố ngọn lửa vào rồng lấy hắn bây giờ tu vi đã rất dễ dàng liền có thể làm được loại này thôn thiên nạp địa sự t ì n h chu vi ngàn dặm hệ hỏa khí t ứ c đều bị hắn một cái hấp đến hội tụ như vào rồng hướng về trong miệng hắn tập trung vào mà vốn là mật độ cực cao hệ hỏa khí t ứ c ở nguồn sức mạnh này tụ hợp bên dưới càng là trực tiếp dấy lên rừng rực ngọn lửa đến lâm sơ cựu liền đem này ngọn lửa vòi rồng nuốt ăn vào bụng lấy ăn nhiều hàng tộc thiên phú hỏa tốc tinh luyện tiêu hóa h ô cũng không lâu lắm lâm sơ cựu lại lần nữa mở miệng đến đem còn lại trọ lượng lớn chọc khí phụt lên mà ra nhất thời lại hình thành một trận kịch liệt bao táp lâm sơ cựu liền hờ hưng c ư ờ i khẽ một bước bước ra rời đi khu vực này khu vực này hệ hỏa khí tức đã bị hắn nuốt t a n đến thất thất bát bát còn lại một ít tuy rằng cũng có thể lợi dụng nhưng hiệu suất quá thấp đã không ở hắn cân nhắc chi bên trong hắn lại lần nữa đi hướng về hệ hỏa khí tức càng thêm nồng nặc tân khu vực mà ở hắn rời đi không lâu sau đó bầu trời xa xa một đạo xích diễm bay tới dừng lại ở chỗ này chính là từ liệt ra đi ra liệt ra lao tổ từ khi hắn đình chỉ bế quan đi ra nay đã là hơn nửa tháng trôi qua hắn một đường tìm kiếm cứ việc liệt sơn giới địa vực xem như là rộng rãi nhưng cũng đã bị hắn tìm kiếm cái gần như chỉ là tại đây một phen tìm kiếm bên trong hắn thậm chí cùng cái kia làm người ta ghét sơn ra láo tổ đều gặp mặt nhau nhưng nửa điểm không có tìm được cái kia tiểu võ giới khách tới bóng người mãi đến tận gần đây mấy ngày nay hắn nôn nóng chậm rãi bị thời gian san bằng sau mới nhận ra được một số khác biệt tầm thường chi tiết nhỏ đến tỉ như liệt sơn giới không ít khu vực đ ỗ n g nhiên hệ hỏa nguyên khí đại đại cắt giảm ở tương ứng khu vực trong đã rất khó làm được cùng hệ thổ nguyên khí cân sức n g n g tài bởi vì cắt giảm chỉ có hệ hỏi nguyên khí vì lẽ đó thành mới so với sơn ra cái kia lão gia hỏa càng sớm hơn một bước nhận ra được nghiêm ngặt trên nói này cũng không phải một chuyện nhỏ nếu là tình huống như thế vẫn tiếp tục kéo dài thậm chí k h u y ế t tán đến toàn bộ liệt sơn g i ớ i lời nói như vậy nhất định sẽ cho liệt sơn g i ớ i thế cuộc mang đến biến hóa long trời lở đất lâu dài dĩ vãng không có sung túc hệ hỏa nguyên khí hoàn cảnh liệt gia hậu bối con cháu sự tiến bộ tu vi nhất định sẽ bị sơn ra bên kia bỏ qua một đời hai đời bên trong có thể vẫn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng quá mấy đời trước sau khi liệt ra rất khả năng thì sẽ mất đi cùng sơn ra chống lại tư bản đến vào lúc ấy liệt gia liền sẽ ngã ra liệt sơn dưới một đường thế g i a hàng ngũ đây là liệt gia lão tổ tuyệt không muốn nhìn thấy sẽ là sơn ra bên kia quỷ kế sao liệt gia lão tổ n h ữ n mày nghĩ như vậy nói chỉ là suy tư một chút sau khi hắn lại không xác định địa lắc lắc đầu xem ra này như là đem những n à y hệ hỏa nguyên khí toàn bộ cướp đoạt đi rồi liệt gia lão tổ trong lòng hơi động thấp giọng nói chẳng lẽ là có người ở tu hành hệ hỏa chi khí nghĩ thông suốt điểm này sau khi liệt gia lão tổ ánh mắt trở nên trở nên sáng lời hắn tiếp tục thì thẩm có thể mang đến trình độ như thế này biến hóa này tu luyện hệ hỏa chi khí c h ỉ ít cũng phải là đạo thứ t ư khí liệt sơn hai nhà hiển nhiên không có nằm ở giai đoạn này con cháu suy nghĩ bên trong liệt ra lão tổ lại lắc đầu tự nói cũng không nhất định có thể ta biết được tin tức cũng không hoàn toàn chuẩn xác sơn ra ẩn giấu một tay cũng là có khả năng nhưng cũng không thể loại trừ đi hắn các nhà bọn họ cho tới nay cũng không an phận phi quên đi ta nghĩ nhiều như thế làm gì trực tiếp đổi tới nhìn rõ ràng là được chỉ chốc lát sau liệt ra lão tổ rốt cuộc phản ứng lại đình chỉ loại này không phù hợp chính mình tính cách suy nghĩ hắn biết rõ bất luận loại này thành tựu có phải là sơn ra bên kia làm ra đến đều tất nhiên gặp đối với liệt gia tương lai mang đến bất lợi ảnh hưởng nói cách khác hắn căn bản không có lựa chọn là nhất định phải ngăn chặn này một loại hành vi trong lòng đã quyết định sau khi liệt gia lão tổ liền tỉ mỉ mà khảo sát bắt mắt trước khu vực đến mà càng là khảo sát hắn liền càng khiếp sợ lên tương tự địa tâm tình của hắn cũng càng thêm có vẻ trở nên nặng nề đừng nói tu luyện đạo thứ tư khí đơn thuần là dùng để lấy r a này bên trong đất trời hệ hỏa nguyên khí thủ đoạn cũng đã hết sức kinh người dù cho là lấy liệt gia lão tổ nhiều năm kiến thức hắn cũng không từng gặp có ai có thể trực tiếp từ lượng lớn trong không khí để luyện ra như thế nhiều hệ hỏ nếu như có thể được đối phương loại này tinh luyện nguyên khí bí pháp ta liệt ra thực lực nhất định có thể lại trên một nấc thang trong lúc vô tình liệt ra lão tổ nhất thời liền trở nên hư vấn hắn một đường theo những người hệ hỏa nguyên khí có biến động lớn khu vực tiến lên dần dần cảm giác được mình đã càng ngày càng tiếp cận mục tiêu rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được bên trong đất trời nguyên khí phun trào thời điểm hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy xa xôi vô tận chỗ trống một đạo bao phủ ngàn dặm ngọn lửa vòi rồng chính đang hình thành giờ khác này chính đang hình thành cái kia ngọn lửa vòi rồng thanh thế s á t thực dọa người như chỉ là vô thượng tông sư gặp gỡ tình huống như thế lựa chọn tốt nhất tất nhiên là quay đầu liền chạy bởi vì chỉ cần chỉ là xem cái kia ngọn lửa vòi rồng như thế cũng đã không phải vô thượng tông sư có thể ứng phó chiếm được càng không cần phải nói tạo thành lớn như vậy thanh thế tồn tại h i ệ n nhiên là đang tu luyện đạo thứ tư khí nếu là đối phương tâm có ác ý mặc dù là vô thượng tông sư cũng chỉ có thể nứt hận liệt ra lão tổ cũng không biết hắn suy đoán trên nhiều khía cạnh đều là chính xác thế nhưng là sai rồi mấu chốt nhất một điểm vậy thì là tạo thành như vậy thanh thế người cũng không phải là đang tu luyện đạo thứ tư khí mà vẹn vẹn chỉ là đang tu luyện đạo thứ ba khí mà thôi trải qua đoạn này thời gian tu luyện giờ khác này lâm sơ cựu đã lúc gần lúc hiện địa cảm giác được tự thân tu luyện sắp sửa đến viên mãn trạng thái chỉ cần đem trước mặt chính đang hình thành này một đạo ngọn lửa vòi rồng nuốt ăn cũng tiêu hóa hết như vậy hắn hệ hỏa chi khí liền có thể triệt để viên mãn đến thời điểm là có thể bắt tay tu luyện đạo thứ tư khí sự tình vì lẽ đó cảm nhận được người ngoài do xét ánh mắt lúc hắn cũng không có xem chức như thế trực tiếp rời đi cẩn thận mà điều khiển ngọn lửa vòi rồng hình thành lâm sơ cựu ánh mắt rơi vào một cái hướng khác một đạo đỏ đầm ngọn lửa tự phương xa nhanh chóng bay tới dừng lại ở trước mặt hắn cách đó không xa lâm sơ cựu còn chưa mở lời đối diện bóng người kia đã trước một bước gọi hắn nói ngươi là cái nào một nhà con cháu trưởng bối nhà ngươi chưa nói với ngươi t r ắ n g trận như vậy tiêu hao liệt sơn giới nguyên khí là vô cùng phạm c h u y ệ n kim t k ị sao mà đối mặt đối phương chất vấn lâm sơ cựu cũng không có chính diện trả lời cảm thụ đối phương khí tức trên người hắn một bên duy trì ngọn lửa vòi rồng tiếp tục sinh thành vừa nói ngươi là liệt gia lão tổ liệt vô ô tâm có hay h k n gia đem lão i Nói tổ hưng đối phấn cười to lật bàn tay một cái trên bầu trời nhất thời một con to lớn ngọn lửa bàn tay xuất hiện hướng về lâm sơ cựu đánh tới lâm sơ cựu có chút không nói gì hắn bản coi chính mình có thể cùng đối phương trước tiên đối thoại một phen không nghĩ đến đối phương tính tình vội như vậy căn bản là không cho hắn đối thoại cơ hội chỉ muốn trực tiếp đem hắn bắt nhìn từ giữa bầu trời hạ xuống ngọn lửa c ự trường lâm sơ cựu bén nhẹ nhận ra được cùng phần hải trường không giống n à y chính là phần thiên trưởng cùng phần hải trường khác nhau chỉ là trong nháy mắt mà thôi lâm sơ cựu trong lòng các loại võ học đạo lý luân phiên chuyển động cảm giác được chính mình ở phần hải trường trên lại có tân kiến giải đồng dạng là cái môn này trừng pháp nhưng lần trước liệt vô tâm sử dụng ra lúc lâm sơ cựu cũng không thể từ bên trong được bao nhiêu cảm mộ rất hiển nhiên tại đây một môn t u y ệ t học trên trình độ liệt vô tâm thúc ngựa cũng không đổi kịp chính mình lão tổ nhưng vào lúc này cũng không phải là cảm n ộ thời điểm tốt mắt thấy ngọn lửa cự t r ư ờ n g hạ xuống lâm sơ i ể u không do dự nữa từ bỏ nuốt ăn không chung ngọn lửa vòi rồng thay vào đó hắn trực tiếp đem không chung ngọn lửa vòi rồng xúc động gia nhập chính mình sắp sửa phát sinh công kích chiêu số bên trong Vụ. Một tiếng chầm thấp chấn động tiếng thấp trong tiếng, ngoại trừ liệt tổ trường trên ngoại ngoài, chấn ngọn cự bầu ra láo tổ ngọn lửa ở ngoài, trên bầu trên bầu trời nhìn thấy lâm sơ cựu đ ứng đối liệt ra lão tổ hài lòng gật gật đầu t h a n h cựu liệt ra lão tổ hắn đối với phần thiên trưởng lý giải ở đây giới bên trong không làm người thứ hai nghĩ mặc dù là lấy hắn soi mọi ánh mắt xem ra lâm sơ cựu mới vừa phát sinh một trường này cũng đã đầy đủ kinh diễm như vậy một trường liệt ra bên trong trừ mình ra ở ngoài thật không có người thứ hai có thể dùng đến đi ra lần này nếu không có là chính mình tự mình xuất quan đổi một người đến e sợ vẫn đúng là không bắt được đối phương chỉ tiếc đối phương cái tiêm ộ t trường tuy rằng kinh diễm nhưng vẫn cứ thua ở góc gấp trên một ánh mắt liền có thể nhìn ra đối phương ngọn lửa cự trưởng cách chân chính phần t i ê n trưởng còn kém một cái mức độ rất hiển nhiên là năm đó tên kia mang đi ra ngoài phiên bản c h ư a hoàn chỉnh lại lung ta lung tung tăng thêm một vài thứ liền trở thành không gian ngô già khoai võ học cái gọi là phần hải trưởng cùng phần t i ê n trưởng so ra kém chính là cái kia c ố ta muốn phần t i ê n tuyệt đại khí thế lén đi ra ngoài tiểu tử kia sẽ không hiểu mà chính mình tuy rằng hiểu nhưng cũng hiểu được không n h i ề u chỉ ít hiện nay mới thôi xác thực cũng không làm được phần t i ê n hai chữ nhưng đối phó với một cái chỉ là tiểu võ giới khách tới đầy đủ liệt r a lão tổ thậm chí đều không có tác dụng chính mình lâu năm bán thánh mạnh mẽ công lực đến áp chế đối phương ầm ầm ầm hai con ngọn lửa cự t r ư ờ n g rốt cục đón h ậ n và chạm vào nhau trong n g a y mắt phản p h ấ t trời đất mở ra bình thường tinh thiên vang vọng bao trùm quanh thân vạn dặm mang đi đồng dạng bay trốn bệnh t r ù n g tơ nếu không có lần này va chạm là ở vắng vẻ không người mấy vạn trượng trên bầu trời chỉ cần chỉ là s o n g trưởng va chạm dư âm liền có thể khiến quanh thân núi l ở chìm chóng cho liệt sơn giới mang đến không thể cứu vãn phá hoại trên bầu trời hai con ngọn lửa cự trưởng đụng nhau sau khi từng người sụp đổ ra đến chỉ là liệt gia lão tổ phát ra ra ngọn lửa cự t r ư ờ n g hiển nhiên càng thêm kiên cố ở đánh tan lâm sơ cựu phát sinh cự t r ư ờ n g sau khi tự thân chỉ là sụp đổ một nửa còn lại một nửa vẫn cứ hướng phía dưới chém xuống một khoảng cách mãi đến tận lâm sơ cựu lần thứ hai phát sinh cái thứ hai ngọn lửa cự t r ư ờ n g mới đem đánh tan song song hóa thành bệnh trùng tơ xem tình hình này dù cho là liệt gia lão tổ không lấy lâu năm bán thánh công lực thâm hậu ép người chỉ cần dựa vào trường pháp cũng phải mạnh hơn lâm sơ cự u rất nhiều lâm sơ cựu hơi hít mắt lại hãn tự nhiên có thể thấy đối phương vừa mới cái tiền một trường cũng không có sử dụng tới phân mạnh mẽ công lực sẽ là kết quả như thế hết thể đều chỉ vì đối phương khiến phần thiên trường s á c thực vượt qua chính mình sử dụng phần hải trường nói cách khác chỉ dùng phần hải trường lời nói hiện nay chính mình vẫn cứ không phải đối thủ của đối phương mà vị này liệt ra lão tổ h i ệ n nhiên là không thể cùng chính mình nói chuyện cẩn thận phần thiên trưởng quả nhiên g â y gớm hôm nay không phải thời điểm tốt chúng ta lần sau lại thảo luận võ học đi đang khi nói chuyện lâm sơ cựu lui về phía sau liệt ra lão tổ vui sướng cười to q u á t lên muốn đi người đi được không nhưng mà sau một khắc có vô cùng r ừ n rực ánh sáng mặt trời hiện hiện trên bầu trời suýt chút nữa liền muốn có thêm một vòng đại nhật liệt ra lão tổ m í mắt kinh hoàng theo bản năng mà dừng bước đứng lại tại chỗ không dám về phía trước truy kích mà ở phía trước của hắn xa xa lâm sơ cựu chậm rãi đem rút ra một nửa đại nhật kiếm lần thứ hai trở vào bao lấy di sơn túc cấp tốc đi xa một chiêu tiên ăn cả ngày c h ỉ ít tại đây liệt sơn giới bên trong dùng đại nhật kiếm dọa người này một chiêu dùng tốt vô cùng mà đại nhật kiếm bên trong tồn lưu y năng quả thật có hạn nhưng nếu như chỉ là như vậy sử dụng không triệt để thôi phát lời nói lại dùng mấy chục lần cũng vẫn là dễ dàng lâm sơ cựu không nghĩ quá nhiều một lần nữa tìm cái bí ẩn địa điểm lại lần nữa làm ra cần cuối cùng một đạo ngọn lửa vòi rồng đến mà lúc trước giao thủ cũng không phải không hề có ích song trưởng va chạm trong lúc đó hắn đối với phần thiên trưởng hiển nhiên có một tia hiểu mới mà nơi này giải đem ra sau khi rất hiển nhiên lập tức sẽ bị hắn phóng tới chính mình nắm giữ phần hải trường bên trong đi lấy chính mình thân kim đại nhật như lai kiếm cùng huyết hải luyện ma kinh hai môn nhật n g u y ệ t cấp võ học tâm đắc lại cùng cái kia liệt ra lão tổ nhiều đối với mấy lần trước nói không chắc chính mình nắm giữ phần hải trường tên là có thể đổi một cái chương ba trăm bảy mươi mốt sơn gia lão tổ liền sơn giới bên trong lâm sơ cựu phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời rốt cục đem một đạo khổng lồ ngọn lửa vòi rồng nuốt vào trong bụng theo ăn nhiều hàng tộc thiên phú cao tốc vận chuyển này một đạo ngọn lửa vòi rồng cấp tốc bị tiêu hóa hết để luyện ra tương đương hệ hỏa chi khí đến mà đến lúc này lâm sơ cựu chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực dồi dào nổi lên một loại nào đó hiểu ra rất hiển nhiên hệ hỏa chi khi đến đây liền coi như triệt để viên mãn lúc này hắn giờ phút này đơn thuần tu vi đã là vô thượng tông sư đỉnh cao nhất đương nhiên đây chỉ là chỉ đơn thuần tu vi cảnh giới m ạ thôi nếu là lấy thực lực luận lúc này giờ khắp này lâm sơ cựu chỉ cần không gặp được liệt ra lão tổ như vậy lâu năm bán thánh cừ bình thường b á n thánh võ giả căn bản đều không mang theo sợ chỉ tiếc hắn đang ở liệt sơn giới bên trong đắc tội một mực chính là liệt gia láo tổ như vậy đ ạ i lao thực sự là một khắc đều ung dung không tới sau đó chính là đạo thứ tư khí tu luyện mà chỉ cần thành công tu luyện thành đạo thứ tư khí như vậy hắn tu vi liền đem vượt qua vô thượng tông sư đặt đến b á n thánh cảnh giới đến vào lúc ấy lấy hắn tâm h hậu gốc gác dù cho vẹn vẹn chỉ là mới vừa gia nhập b á n thánh cảnh giới cũng tuyệt đối đã có thể cùng liệt gia láo tổ như vậy lâu năm bàn thánh vận tay lâm sơ cựu đã sớm quyết định được rồi đón lấy sắp sửa tu luyện đạo thứ tư khí là hệ thổ chi khí. mà liệt sơn giới thành tựu năm xưa liệt sơn hai nhà đỉnh cao võ thánh võ giới mô hình biến thành ngoại trừ hệ hỏa chi khí ở ngoài nhắc lại luyện một đạo hệ thổ chi khí cũng là hoàn toàn không có vấn đề cho tới đuổi theo cái mông phía sau liệt gia lão tổ lâm sơ cựu tạm thời ngược lại không là rất lo lắng lúc trước đem đại nhật kiếm rút ra nửa đoạn cử động nên đã đem đối phương sợ vỡ mật c h ỉ ít đang nghĩ kỹ ứng đối như thế nào đại nhật kiếm trước vị k i a liệt gia lão tổ hẳn là sẽ không có can đảm tới gần quá mà chỉ cần đối phương không tới gần dù cho là vẫn cùng ở phía sau xa xa mà treo lâm sơ cựu cũng, cũng không để ý hắn tinh luyện ngũ hành chi k h í phương thức cùng võ giả bình thường không giống không cần tính tọa bế quan tu luyện vì lẽ đó có thể vừa đi vừa tinh luyện còn bất cứ lúc nào có thể dừng lại hoàn toàn không cần lo lắng bị q u á i dày liệt ra lão tổ p h à m là đầu góc chuột rút thử lại tới gần chính mình cũng có điều là nhiều rút ra một lần đại nhật kiếm mà thôi suy nghĩ sẵn sàng sau khi lâm sơ cựu rơi xuống từ trên không đứng thẳng ở trên mặt đất trong giây lát hắn chân phải một trận hướng về trên mặt đất tầng tầng dấm một cái nhất thời trên mặt đất nước ra một cái hố to đến mà thân thể của hắn cũng theo đó rơi vào trong hố lớn tiến vào dưới nền đất bên dưới trong không khí hệ thổ nguyên khí tuy rằng cũng không có thiếu nhưng nếu là luận cùng dày đặc trình độ tự nhiên là không chấm đất để bên dưới sử dụng tới di sơn t ú c tuyệt học lâm sơ cựu trong lòng đất bên dưới nhanh chóng ngang qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi cũng đã không biết lại đi dưới nền đất nơi sâu xa tiềm rơi xuống bao nhiêu đến lúc này hắn quanh thân đều là thâm hậu bùn đất đã bị hết sức nồng nặc hệ thổ nguyên khí chăm chú vây quanh sau đó ở này trong lòng đất lâm sơ cựu mở miệng ra công lực vận chuyển lên trong miệng hắn như là biến thành một cái vòng xoáy vô cùng vô tận bùn đất bắt đầu hướng về bên trong tập trung vào đúng lúc này giờ chính là ăn đất ăn nhiều hàng tộc thiên phú thì có điểm ấy không tốt kế vừa bắt đầu chỉ là nuốt cơm nước ăn thịt sau khi hắn ăn kim ăn hỏa giờ k h ắ c này rốt c ụ c đi đến ăn đất phân đoạn tuy rằng trên quan cảm có chút không tốt lắm tâm lý có chút khó có thể tiếp thu nhưng không thể không nói trực tiếp ăn đất đối với tu luyện trợ rút là vô cùng lớn lượng lớn bùn đất bị lâm sơ c ử u nuốt vào bụng còn chưa kịp ở hắn tràng trong dạ dày chống chất cũng đã bị cao tốc vận chuyển lên ăn nhiều hàng tộc thiên phú tiêu hóa hết bên trong hệ thổ chi khí trực tiếp bị tinh luyện ra lấy trợ g ú t hắn tăng lên tu vi mà còn lại những người không có tác dụng gì đất hoang bùn tạt bã Thì lại từ t lại lâm sơ cựu rất o n g c hiển ể bay ra n g o l nhiên rơi trải qua mới vừa một phen tinh luyện nơi đây chu vi ngàn dặm hệ thống nguyên khí đã bị hắn hấp thụ đến thất thất bát bát còn lại một ít bởi vì trả giá cùng tiền lời không ngang nhau hiệu suất quá thấp trực tiếp bị hắn từ bỏ mà thôi di sơn túc di động đến tân địa vực sau khi hắn lại lại bắt đầu đồng dạng thao tác quá trình này là dài lâu mà khô khan thế nhưng cảm thụ trong cơ thể hệ thổ chi khí không ngừng tăng trưởng lâm sơ cựu tâm tình vẫn duy trì sung sướng làm không biết mệnh địa tiến hành này lặp lại cử động nếu như không phải vị trí sơn mạch hoàn cảnh đột nhiên t ự biến dưới lòng đất nham thạch cánh đồng v ặ n vẹo hướng về hắn đ è ép mà đến hắn còn có thể tiếp tục ở dưới lòng đất tiếp tục chờ đợi lúc này lấy di sơn túc tách ra nham thạch cánh đồng đẻ ép nguy hiểm thật địa trở lại trên mặt đất sau khi lâm sơ cựu liền nhìn thấy trước mắt nhiều hơn một người cứ việc là khuôn mặt xa lạ, Thế nhưng cảm nhận được trên ngột ngạt, tưởng nhưng nhận phương chuyển đến kinh đến người người được giác cảm cảm đối đối lên lại hồi tưởng lên đối với sân gia lực đ lão tổ người quả nhiên meta s ơ n gia lão tổ dường như một tòa d à y nặng núi lớn giống như đứng ở tại chỗ mở miệng đến mỗi một chữ đều nặng hơn và cân người cái kia không ra ngô ra khoai chấn ngục thần túc là nơi nào đến chẳng lẽ là cái kia vô dụng giá hỏa dạy cho người đã từ liệt ra lão tổ nơi từng có tương quan kinh nghiệm lâm sơ cựu gật gật đầu sau đó nói không sai ta di sơn túc đúng là chiếm được với bản sơn tông chỉ là năm đó bản sơn tông lập phái tổ sư có phải là tiền bối trong miệng vô dụng g i a hỏa vậy thì không được biết rồi nghe lâm sơ cựu trả lời sơn ra lão tổ kiên nham giống như khuôn mặt có chút biến hóa h ừ bản sơn tông sao hắn nết i ế p miệng lạnh leo cứng rắn mà nói rằng vô dụng g i a hỏa chỉ là t r i ệ u điểm văn ức đã nghĩ phải đem ta sơn ra c h u y ể n c ú n g chỉ tiếc vô dụng trung quy là vô dụng đã nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn có can đảm trở về tựa hồ lại thu hoạch một chút bí ở đây lâm sơ cựu biểu hiện có chút quái gì đối với vị kia sơn đủ cùng liệt sơn giới sơn g i a trong lúc đó quan hệ lại càng xác nhận một chút xem ra chỉ ít vị kia năm xưa thập cường võ giả một trong sơn đủ đối với sơn g i a là ôm nhất định lý có điều nay thật giống cùng hiện nay tình cảnh không có gì liên quan hoặc là theo ta trở lại hoặc là ta coi ngươi là chàng giấm chết ở chỗ này ngươi lựa chọn đi năm đó cái kia vô dụng ra hỏa c h u y ể n đi tuyệt học ta tự nhiên có nghĩa vụ tự tay thu hồi trong hai nghe sơn g i a lão tổ lời nói lâm sơ cựu bất đắc dĩ nợ nụ cười quả nhiên có thể cùng liệt ra lão tổ tương ái tương s á t ít năm như vậy này sơn ra lão tổ hiển nhiên cũng không là cái gì kẻ tầm thường nếu như nói cái kia liệt ra lão tổ tính như l ử a cháy bừng bừng một điểm liền bạo lời nói như vậy này sơn ra lão tổ tính khí liền càng lộ vẻ vừa thối vừa cứng ngược lại mặc kệ một loại nào đều không đúng có thể nói chuyện cẩn thận r a hỏa như vậy liền chỉ có đánh chương ba trăm bảy mươi hai chấn ngục thần túc liệt sơn giới bên trong lâm sơ c ử u rơi vào trong nháy mắt xoắn suýt bên trong ngoan ngoan cùng đối phương trở lại hay hoặc là trực tiếp bị đối phương g i m chết hai người này đều không đúng lâm sơ cựu muốn lựa chọn liền chỉ còn giữ lại cùng đối phương chơi quyền con đường này nhưng lâm sơ cựu trong lúc nhất thời không nghĩ được là trực tiếp rút ra đại nhật kiếm dọa lui đối phương thật đây vẫn là cũng triển khai di sơ túc trước tiên cùng đối phương ứng phó một hồi tuy rằng tự thân vẫn c ư không phải b ả n thánh nhưng đạo thứ ba khí tu luyện viên mãn sau khi bây giờ đạo thứ tư khí cũng đã tu luyện đến mức độ nhất định thực lực so với lúc trước cùng liệt ra láo tổ đối mặt lúc rõ ràng đã mạnh rất nhiều lấy thực lực như vậy không biết có thể hay không cùng liệt sơn hai nhà lao tổ như vậy lâu nằm bàn thánh tiếp vài chiều làm sao cân nhắc xong chưa ở trước mặt của hắn vị kia sơn ra láo tổ thúc giục hắn không giống liệt ra lão tổ như vậy tính cách hung hăng không có trực tiếp tiên cơ xông lại mà đối mặt hắn thúc giục lâm sơ c ử u cũng rốt cục làm ra quyết định hắn cười cợt nói rằng được rồi sự lựa chọn của ta là trước tiên thử xem có thể hay không đem người dâm đánh đang khi nói chuyện hắn cũng không cùng đối phương k h á c h khí trực tiếp sử dụng võ đạo chân thân đến liền mang theo mở ra tự thân vũ vực một tòa cao hơn vạn trượng võ đạo chân thân chỉ một thoáng xuất hiện ở sơn gia lão tổ trước mặt tuy rằng võ đạo chân thân mạnh yếu hay không cùng cao to trình độ cũng không nhất định thành tỷ lệ thuận nhưng giờ khắp này cao vào trong mây võ đạo chân thân xuất hiện vẫn cứ mang đến một luồng kinh người cảm giác ngột ngạt n g ư ờ i này vũ vực sự rộng lớn hồn không giống vô thượng tông sư càng kiêm cứng cỏi vô cùng thực sự là có chút ý nghĩa sơn gia lão tổ than t h ở gật đầu liên tục ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu võ đạo chân thân trên chỉ thấy võ đạo chân thân ở ngoài bốn đạo khí xoay quanh bay lượn ba đạo rõ ràng ngưng tụ một đạo mông lung hư huyễn cho thấy là chính nơi trong tu luyện vẫn chưa triệt để thành hình đối phương tu vi đúng là không có đạt đến bán thánh trình độ sơn gia lão tổ cũng sử dụng chính mình võ đạo chân thân mặc dù hắn là lâu năm bán thánh nhưng cũng không có lòng tin không dựa vào võ đạo chân thân liền vượt qua đối phương giống như lâm sơ cựu hắn võ đạo chân thân cũng là cao hơn và trượng trực vào trong m â y hắn võ đạo chân thân ở ngoài bốn đạo khí xoay quanh bay lượn rõ ràng ngưng tụ hiển nhiên là đường hoàng gia giáng bàn thánh võ giả mà lâm sơ cựu nhìn kỹ một chút phát hiện ở cái kia bốn đạo ngưng tụ khí ở ngoài còn có một đạo hư huyễn tới cực điểm c á i bóng cũng cùng cái kia bốn đạo khí q u â n q u y ế t lấy nhau chỉ là bởi vì mặt khác bốn đạo khí quá phân rõ ràng sáng sủa mới khiến người ta theo bản năng mà quên rơi mất cái kia đạo thứ năm hư huyễn cải bóng hiển nhiên vị này sơn cũng không vì lẽ đó cùng vừa mới luyện thành đạo thứ tư khí bán thánh võ giả so ra sơn gia lão tổ thực lực không thể nghi ngờ sẽ là mạnh mẽ rất nhiều cung đạo thứ tư khí đều vẫn không có triệt để luyện thành lâm sơ cựu so r a thực lực sự t r ê n h lệch hiển nhiên thì càng lớn nhưng lâm sơ cựu cũng không đi nhiều muốn những thứ này hắn v õ đạo chân thân di chuyển một chân nâng lên đột nhiên hướng về sơn ra lão tổ đ ã tới ở bên ngoài xem chính mình bình thường nhất chân động tác thế nhưng vào đúng lúc này hắn đã triển khai di sơn tốt tuyệt học quanh thân sơn mạch cùng địa mạo cũng theo sát chuyển động ầm ầm ầm vô biên vang dội tiếng chấn động bên trong mấy chục tòa núi lớn bị na di lại đây trực tiếp hướng về sơn ra lão tổ đẻ xuống đầu như vậy thanh thế v ư ợ xa quá chi trước bất kỳ lần nào lấy liệt sơn dưới hệ thổ nguyên khí tu luyện một quãng thời gian hệ thổ chi khí giờ khác này lâm sơ cựu ở liệt sơn dưới bên trong triển khai di sơn túc đã hoàn toàn sẽ không phải chịu áp chế mặc dù vẫn không có triệt để luyện thành hệ thổ chi khí nhưng giờ khác này di sơn túc ái lực cũng đã vượt xa quá lâm sơ cựu tưởng tượng để hắn hết sức hài lòng mấy chục tòa núi lớn mỗi một tòa đều cao vào trong m â y vô cùng nguy nga những ngày núi lớn hết thể ép hướng về phía sơn ra lão tổ muốn đem trấn áp với dưới đáy mà lúc này giờ khác này đối mặt trấn áp mà đến mấy chục tòa núi lớn sơn ra lão tổ nhưng không chút a mang trên mặt th hắn nhẹ g i ọ n g hừ nói bàn sơn tông sao à khỏe mạnh một môn t u y ệ t học bị lý giải thành như vậy ngươi lung ta lung tung địa đưa đến nhiều hơn nữa sơn thì lại làm sao ta tự một mình trấn áp khe nói trong tiếng sơn ra lão tổ võ đạo chân thân trong dây lát run lên chật một luồng minh mông khí tức dày nặng từ võ đạo chân thân bên trên hướng khởi hướng bốn phía khuyết tán ra đến mà nương theo này cố d à y nặng m ê n h mông khí tức lâm sơ k i ể u rõ ràng cảm giác được tự thân vị trí khu vực trọng lực lập tức tăng cường lên tới hàng ngàn hàng vạn lần không thôi hắn v õ đạo chân thân chịu đến này cỗ siêu cường trọng lực áp chế lại như là bị dính lao ở hồ r á n bên trong mũi ruồi như thế lại cũng khó có thể nhúc nhích mảy may thế nhưng ở sơn ra lão tổ trên đỉnh đầu tình huống nhưng lại lớn rất khác nhau lúc trước bị lâm sơ cựu lấy di sơn túc vận chuyển mà đến định dùng lấy chấn áp đối phương cái kia mấy chục toàn đ u i lớn giờ khác này nhưng như là mất đi trọng lượng bình thường nổi bồng bềnh giữa không trùng dường như l ô n g ngỗng lâm sơ cựu rõ ràng điều này hiển nhiên là đối với đại địa lực hút t n g dụng hắn dựa vào di sơn túc cũng có thể làm được một ít nhưng trình độ nhưng khẳng định không có đối phương kinh người như vậy sơn gia lão tổ bản thân mạnh mẽ tu vi khẳng định chiếm cứ nhất định nhân tố thế nhưng sơn gia tuyệt học chấn ngục thần túc uy năng hiển nhiên cũng xác thực ở di sơn túc bên trên ngay ở lâm sơ cựu cho rằng đối phương muốn dựa vào đối với đại địa lực hút vận dụng bỏ qua mấy chục tòa núi lớn lúc giữa bầu trời núi lớn lại đột nhiên sụp đổ rồi sơn gia lão tổ võ đạo chân thân chỉ là nhấc lên chân cái kia mấy chục tòa núi lớn liền như là chịu đựng khó có thể tưởng tượng cực ép trong nháy mắt đổ nát thành bụi chấn ngục thần túc ngươi cho rằng chấn ngục hai chữ là đùa dẫn sao chỉ học đến di chuyển ngoài thần tri sơn nhưng lơ là tự thân mới là có lâm sơ cựu rất là bất đắc dĩ hắn phát hiện có thể uy thế liệt sơn giới nhiều năm như vậy này liệt sơn hai nhà l á o tổ không có một cái là đơn giản chính mình lấy chưa đến b á n thánh cảnh giới liền muốn muốn tất phe đối địch h i ệ n nhiên là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản nếu không c ó là có đại nhật kiếm như vậy lá bài tẩy ở tay như vậy ngây thơ e sợ gặp đưa đi tính mạng của chính mình có điều chí ít hiện nay tớ nói cùng cung liệt ra l á o tổ lúc đối chiến như thế kết quả còn chưa xấu hắn quan sát sơn ra l á o tổ thủ đoạn đối với c h ấ n ngục thần túc có nhất định hiểu rõ như vậy lần sau gặp lại đi Dựa vào đối với đối chương ấ n ngục thần giải, túc một ít lý giải, lâm lý n ngủi ba trăm bảy mươi ba các l a o tổ mưu tính l i ệ t sơn dưới bên trong sơn ra lão tổ rất là bất đắc dĩ đặc biệt nhìn thấy cái k i a một vòng đại nhật thời điểm tâm tình của hắn kịch liệt bắt đầu dập dởn hắn thậm chí muốn liều lĩnh địa ra tay đem đối phương bắt ép hỏi cùng cái k i a vòng đại nhật tương quan sự tỉnh thế nhưng hắn không thể hoặc là nói hắn không dám Cái kia một vì ò n nhật sức mạnh, rõ ràng không đến chính phương thân, trường trong nhưng, bên trong mang theo cái kia một luồng thanh như nhưng là chân、thật. Sơn ra láo tổ tính toán, nếu g đại đối phải kiếm cái kia phát Thế theo thế, thật. vậy, từ tự từ tay một tổ sức mà m rõ ra. ra võ là là là láo dù uy n phương h thật tay, dám ra tay, đối chuyện ũ n g triệt rút t ra để mà a kia n trường nói, dù cho là lấy chính mình h cho lời kiếm là lấy l dù â nằm bán thanh cũng phải nuốt hận thực chỉ phải lực, sợ ở đ â Vì c h u y như vậy liên lụy mạng g i à của chính mình điều này hiển nhiên là không đáng s ơ n gia lão tổ liền dừng bước cũng không tiếp tục về phía trước áp sát thậm chí hắn triển khai chấn ngục thần túc về phía sau rút lui mở ra hứa xa phòng ngừa đối phương thật sự một kiếm chém vào trên đầu chính mình liền ở sơn g i a lão tổ nhìn theo bên trong cái k i a một vòng đại nhật tu h lại sau lâm sơ cựu bóng người cũng theo sát biến mất không còn t â m hơi thấy cảnh này sơn g i a lão tổ hừ lạnh một tiếng thấp giọng tự nói mà nhồi ngươi đắc ý một hồi chờ kiếm tia bên trong võ thánh ngoài tiêu hao hết chính là ngươi cùng đường m ặ t lộ thời gian mà ở hầu như cũng trong lúc đó xa chỗ chống một đạo đỏ đậm liệt diễm bánh liệt phi gần một bóng người đứng ở sơn ra lão tổ cách đó không xa chính là vẫn theo dấu vết lần theo mà đến liệt ra lão tổ mà nhìn thấy đứng ở tại chỗ sơn g i a lão tổ hắn hé miệng đến cười ha ha lão đông tây nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi cũng bị thanh kiếm kia sợ mất mật đi lời nói trong lúc đó có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác từ khi mình bị lâm sơ cựu lấy đại nhật kiếm dọa lui sau hắn liền ngồi đợi sơn g i a lão tổ cái này đối thủ cũ cũng rơi vào đồng dạng lúng túng hoàn cảnh bây giờ xem ra đối phương s á c thực tao ngộ chuyện như vậy điều này làm cho tâm tình của hắn sung sướng cảm thấy thoải mái sơn ra lão tổ nhưng là liếc hắn một cái cười lạnh nói rằng ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ta đây chỉ là chiến lược tính lui lại mà thôi mà để hắn đắc ý mấy ngày đợi đến thanh kiếm kia y năng tiêu hao hết chính là hắn kêu trời không nên thời điểm thật ngươi cái không biết xấu hổ ra hỏa liệt ra nhìn kỹ sơn g i a lão tổ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường rõ ràng là bị ngươi ờ i lại sợ sự mất mật sự tình, n bị g ư nói tới tốt như vậy nghe chúng ta có muốn tới hay không so với so sánh nhìn ai trước hết bắt được tiểu t ử kia so liền so sơn g i a lão tổ cũng là cười gằn nói rằng nếu là ta thắng ngươi liệt ra luyện h ỏ a phương pháp cho ta sao chép một phần làm sao ngươi lai、like、ngươi nhìn chằm chằm nhà ta luyện hòa phương pháp liệt ra lão tổ cười gằn gật gật đầu đáp lại nói được một lời đã định nhưng nếu là ta thắng ngươi sơn ra luyện thổ phương pháp tự nhiên cũng là không thể lại mèo khen mèo dài đôi cũng đến cho ta sao chép một phần l i ê n sơn giới hai đại thế gia lão tổ tuy rằng lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh nhưng cũng cũng biết đối phương tuyệt học ra truyền bên trong sở trường giờ khác này hai nhà tuyệt học tạm thời không có cách nào bù đắp đến nhật n g u y ớ i cấp như vậy hấp thụ một hồi nhà khác tuyệt học sở trường cũng là có thể được hai người liếc mắt nhìn nhau sau đối với lẫn nhau ý nghĩ cũng nhưng mà với tâm nhưng còn có một việc bất kể là ai trước tiên bắt được tiểu từ kia có quan hệ đại nhật kiếm thánh sự tình chúng ta đều muốn cộng hưởng hai nhà đồng thời nghiên cứu kỹ tự nhiên điều này cũng chính là ta muốn nói ở về điểm này ai cũng không cho dấu làm của riêng dáng ba câu trong lúc đó hai nhà lão tổ cũng đã thương lượng thỏa đáng năm xưa đại nhật kiếm thánh uy thế toàn bộ liệt sơn giới chấn áp toàn bộ liệt sơn giới không một người dám vượt qua lôi chỉ n ử a bước đối với bọn hắn tới nói đây là như nghẹn ở cổ họng sự tình nếu là có cơ hội bọn họ tự nhiên hy vọng có thể tiếp thu ý kiến của chúng biết rõ ứng đối ra sao liệt sơn hai nhà lão tổ thương lượng sẵn sàng sau từng người tách ra hướng về phương hướng khác nhau mà đi đối với bọn hắn tới nói lâm sơ cựu tuy rằng chạy trốn thế nhưng lại hoa một ít thời gian hiển nhiên là có thể lại lần nữa truy tìm đến đối phương tung tích đặc biệt đối phương tựa hồ căn bản là không dự định nỗ lực ẩn nấp hình dạng vẫn luôn kêu căng địa lấy ra liệt sơn giới nguyên khí đất trời đến tu luyện rất dễ dàng liền có thể tìm tới chỉ có điều bọn họ lúc này cũng không phải quá gấp bách chỉ đồng ý xa xa mà treo không muốn đem đối phương bức bách đến quá gấp bọn họ thậm chí hy vọng đối phương trước tiên đổi tới đem người kia kiếm bên trong uy năng nhanh chóng làm hao mầm đi nếu là ở trong quá trình này để cho mình đối thủ cũng được một nhập thường vậy thì không thể tốt hơn cho tới trực tiếp chết điểm này hai vị lão tổ nhưng đều chưa hề nghĩ tới dù sao mèo già h o a cáo thành c ự u đối thủ cũ thoát thân thủ đoạn bảo mệnh đối phương khẳng định đều là không quá thiếu hụt mà lúc này lâm sơ c ử u tự nhiên không biết hai nhà lão tổ đã đạt thành rồi thỏa thuận thỏa thuận đối phó chính mình sách lược hắn lấy đại nhật kiếm dọa lui sơn ra lão tổ sau trực tiếp lấy di sơn túc chạy tới tân khu vực tiếp tục tu luyện lên hệ thổ chi k h í đến mà mới vừa từ sơn ra lão tổ nơi thu được tâm đắc đã bị hắn thêm đến di sơn túc bên trong vào lúc này di s ơ túc đã sớm không phải vị kia thập cường võ giả sáng tạo nguyên bản tuyệt học lâm sơ cựu có thể hoàn toàn tự tin đ ị a n ó i chính mình giờ khắc này sử dụng di sơ túc cấp độ cao khẳng định đã vượt qua nguyên bản di sơ túc nó đã có chút tiếp cận chấn ngục thần túc chỉ có điều lúc đó cùng sơn g i a lão tổ tiếp xúc cực kỳ ngắn ngủi có thể có một ít lãnh ngộ đã cực kỳ không dễ không thể quan sát đến càng nhiều ước lượng một hồi trong tay đại nhật kiếm lâm sơ cựu đại thể tính toán bên trong còn lại uy năng liền sơn hai nhà lão tổ ý nghĩ xác thực không sai một thanh này kiếm bên trong võ thánh uy năng chính đang tiêu hao bên trong như vậy vẫn sử dụng xuống dù cho mỗi một lần chỉ là rút ra một nửa cũng cuối cùng rồi sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày lấy giờ khắp này đại nhật kiếm bên trong còn lại uy năng nếu là thật sự triệt để rút kiếm chém giết một tên liệt gia láo tổ như vậy lâu năm bàn thánh h i ệ n nhiên là không có vấn đề gì thế nhưng như vậy vừa đến đại nhật kiếm người trung gian tổn v ọ thánh uy năng liền đem triệt để tiêu hao hết sau khi đại nhật kiếm tuy rằng nhưng vẫn là hiếm có thần b i n h nhưng cũng không thể đơn thuần lấy áp lực lâu năm bàn thánh mà l i ệ t sơn giới bên trong lâu năm bàn thánh có ít nhất hai vị trừ phi đem hai người dẫn tới đồng thời lại hoàn toàn rút kiếm đồng thời chém giết nếu không lâm sơ cựu liền rất khó phòng ngừa sau khi nhược thế kỷ không cần nói đem hai người dẫn tới đồng thời chém giết độ khói mặc dù là có thể lâm sơ cựu thực cũng không phải quá đồng ý h ắ n tiến vào này liệt sơn giới bên trong cũng không phải là chỉ là vì chém giết liệt sơn hai nhà lao tổ mà tới nếu là tiêu hao hết đại n h ậ t kiếm uy năng chém giết liệt sơn hai nhà lao tổ cái kia đến thời điểm từ vũ thần giới bên trong vượt giới tới được cờ ư n giả g chính mình chỉ sợ cũng không còn thủ đoạn nữa ứng đối vì lẽ đó lâm sơ cựu kế hoạch rất đơn giản cái kia chính là dựa vào đại n h ậ t kiếm làm người kiên k ỵ uy lực thắng lấy thời gian để chính mình tu vi cũng tăng lên, lên tất cả cũng chỉ kém triệt để luyện thành đạo thứ tư khí mà thôi mà này hiển nhiên sẽ không quá xa t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bốn rút kiếm l i ệ t sơn dưới nơi nào đó dưới nền đất nơi sâu xa lâm sơ cựu thật dài mà p h u n ra một n g ụ m trọc khí chỉ cảm thấy trong lồng ngực một đạo hệ thổ chi khí cách triệt để thành hình đã chỉ có cách xa một bước mà lúc này giờ khác này cách hắn lần thứ nhất tao nộ sơn ra lao tổ đã lại qua hơn ba tháng đạo thứ tư khí tu luyện cần thiết thời gian hao phí h i ệ n nhiên cũng là vượt xa đạo thứ ba khí này hơn ba tháng bên trong hắn lại không chỉ một lần địa gặp gỡ l i ệ t sơn hai nhà lao tổ nói là gặp gỡ không bằng nói là hai vị kia vẫn ở đổi chính mình không tha mới càng thích hợp mỹ chỉ có điều mặc dù là thân là lâu năm bàn thánh liệt sơn hai tên lão tổ đang truy kích chính mình thời điểm cũng biểu hiện hết sức cẩn thận bọn họ mỗi một lần đều lần đi cực xa ở bảo đảm tự thân an toàn tình huống hướng về chính mình xa xa mà đánh ra một trường hoặc là bước ra một cước sau đó bọn họ liền một đòn tức đi tuyệt không hăng chiến có thể thấy bọn họ rất là lo lắng đối mặt đại nhật kiếm công kích vì lẽ đó cũng không dám quá đáng tới gần mà ở tại bọn hắn cũng không tới gần tình huống lâm sơ c ự u thậm chí đều không cần rút ra đại nhật kiếm trực tiếp lấy di sơn túc chạy ra đối phương công kích phạm vi cũng đã bảo an không lo di sơn túc tuy rằng ở cấp độ trên s ắ c thực không bằng chấn ngục thần túc nhưng lấy lâm sơ cựu bây giờ tu vi cùng lý giải dùng để na di né tránh nhưng cũng là đủ mà nhìn thấy lâm sơ cựu như vậy ung dung liền có thể né qua công kích liền sơn hai vị lão tổ trong lòng dĩ nhiên là không vui bọn họ là muốn tiêu hao đối phương đại nhật kiếm vi năng không phải là đến đ ù a g i ỡ n nếu như vẫn là như vậy như vậy bọn họ mưu tính liền giống như là hồ phí đến sau đó liền sơn hai nhà lão tổ rốt cục lớn mật một chút mạnh mẽ tới gần làm ra không chết không thôi trạng thái rất hiển nhiên bọn họ liều lĩ nguy hiểm lần này thành cựu vẫn còn có chút tác dụng Rất thực thân, thực thể thoát nhiều bằng bản mạnh chấn chỉ khó khỏi kiểu lúc, lâm lực sắc có mẽ mà sơ vào áp đương ế kiếm đến. n nhà cùng nhật hai chỉ thể lao ra cuối đại tổ, rút có bị ép đ nhiên đại nhật kiếm nhưng vẫn là giữa rút mà hai nhà lao tổ cũng ngầm hiểu ý điệu bởi vậy thối lui ba người trong lúc đó tiến hành như vậy đánh rằng co tháng ngày liền không kinh không hiểm địa trôi qua mà qua đến sau đó cảm giác được lâm sơ cựu trong tay đại nhật kiếm buộc phát ra k h í tức có yếu bớt sau khi hai nhà lao tổ liền lại càng thêm cẩn thận một chút chỉ là xa xa mà phát sinh công kích không dám gần thêm nữa trong lòng bọn họ biết được càng vào lúc này liền càng không thể xem thường nếu không đối phương trong lòng một phát tàn nhẫn trực tiếp gợi ra kiếm bên trong cuối cùng một k i a u y năng hai người mình e sợ muốn chịu không nổi hai nhà lão tổ xa xa mà treo cảm thụ lâm sơ c ử u mỗi một lần rút kiếm lúc u y năng yếu bất trình độ vui sướng trong lòng dần dần sắp sửa tràn đầy mà ra bọn họ biết trải qua mấy tháng khổ cực hai người tính toán hoa sự tình cũng sắp sửa viên mãn địa hạ màn kết thúc đến lúc này liệt sơn hai nhà lão tổ không khỏi thở p h à o nhẹ nhõm mấy tháng này trải qua thực sự là nghĩ lại mà kinh nếu để cho liệt sơn dưới bên trong hắn võ giả biết được đường đường liệt sơn hai nhà lão tổ đối phó một cái hậu sinh văn bối lại vẫn muốn sử dụng như vậy vô lại thủ đoạn vậy thì thật là mặt đều không nơi thả may là thu hoạch thời tiết rất nhanh sẽ tương lai lâm mà lúc này giờ k h ắ c này bọn họ cũng không biết trong lòng đồng dạng vui sướng còn có lâm sơ c ử u ba tháng này tới nay bởi vì liệt sơn hai nhà lao tổ phối hợp hắn có thể một lần lại một lần địa quan sát chấn ngục thần túc cùng phần tiên trưởng hai môn t u y ệ t học tuy rằng hai nhà này hai môn t u y ệ t học cũng đã rơi xuống tầng cấp không còn nhận m ứ i cấp nhưng cơ bản gốc gác vẫn còn ở đó đối với lâm sơ cựu tới nói thuộc về lấy đá núi khác về mài dao ta vô cùng tốt chất dinh dưỡng dựa vào mình đã tu luyện hai môn nhật nguyện cấp võ học kinh nghiệm ở nhiều lần quan sát sau khi lâm sơ cựu đối với phần thiên trưởng cùng c h ấ n ngục thần túc lý giải đã vô cùng sâu sắc hắn thậm chí có thể không chút nào khuyết đại địa nói một câu nếu là bất luận tu vi lời nói nói riêng về đối với này hai môn võ học lý giải hắn giờ phút này thậm chí đã mơ hồ ở liệt sơn hai nhà lao tổ bên trên gộp lại có lên tới hàng ngàn hàng vạn năm kinh nghiệm cứ việc võ học lĩnh nộ cũng không phải là đơn thuần trồng chất thời gian là được nhưng ít ra quen tay hay việc đạo lý này là đúng mọi nơi mọi lúc càng không cần phải nói đ ờ i này lâm sơ cựu còn có thiên gia i thiên phú đại đế chi tư ở võ học lĩnh n g ộ bên trên vậy coi như là cao cấp nhất thiên phú lâm sơ cựu tính toán đợi được lần này sự t ì n h chấm dứt sau hắn lại tiêu tốn một ít thời gian tĩnh tâm tu luyện rất nhanh liền có thể đem phần thiên trưởng cùng c h ấ n ngục thần túc này hai môn võ học một lần nữa thôi diễn về n h ậ t nguyện cấp cấp độ đương nhiên vào lúc ấy n h ậ t nguyện cấp liền không phải đã từng đã sơm giới này liền sơn hai vị tổ tiên nhật nguyện cấp mà là độc thuộc về chính hắn thích hợp nhất hắn nhận nguyện cấp việc học nhưng trước mắt hiển nhiên còn có càng thêm sự tình khẩn yếu trước mặt xa xa hiển nhiên lại mà ộ t xuất hiện liệt lần hiện sơn n hai h lao tổ bóng người. Trên mặt bọn họ mang theo tổ Trên mặt bóng bọn người. họ、mà、điểm ủ c ư ờ tự biết hồn là lâm được tay này lâm sơ cựu hiển nhiên cũng có tương ứng nhận thức chỉ có điều lần này hắn quyết định làm chút không giống nhau sự tình ở đối diện hai người mánh liệt tiếp cận trong quá trình lâm sơ cựu căn bản cũng không có nửa điểm thăm dò trực tiếp rút ra trong tay đại nhật kiếm mà đối diện hai người c ư ờ gằn phi gần tốc độ vẫn chưa chậm lại hiển nhiên chờ lâm sơ cựu dở lại cho cũ g i a g ú p đại nhật kiếm hai người tính toán đến bây giờ mức độ như vậy giữa r ú t đại nhật kiếm u y năng bọn họ đã miễn cưỡng có thể chịu đựng ngược lại trở lại cái một hai lần trong tay đối phương đại nhật kiếm liền đem triệt để trở thành một kiện phổ thông binh khí l i ệ t sơn hai nhà l á o tổ đã tiếp cận đến nguy hiểm khoảng cách lúc này giờ k h ắ c này mỗi người bọn họ ra tay cùng lúc trước mỗi một lần như vậy sử dụng phần thiên trưởng cùng chấn ngục thần t ố c bọn họ dự định chờ đối phương giữa r ú t đại nhật kiếm liền quen cửa quen m ẻ o đ ị a qua loa lui nữa mở mốc ít nhưng mà trong nháy máy cái kế tiếp con ngươi của bọn họ nhưng đột nhiên có rút lại lên không đúng hắn muốn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ở liệt sơn hai nhà lao tổ trước mắt một vòng đại nhật đ ô n g dương giáng lâm cứ việc đã gặp rất nhiều lần thế nhưng lần này hai người bọn họ thân thể nhưng run dày so với bất kỳ lần nào đều mãnh liệt lần này xuất hiện cái kia vòng đại nhật cũng hiển nhiên so với bất kỳ lần nào đều muốn hùng vĩ rừng rực lâm sơ c ử u cũng không phải là chỉ là giữa rút đại nhật kiếm hắn đem đại nhật kiếm toàn bộ toàn bộ rút ra đến từ chính đại nhật kiếm thánh bội kiếm với thời khắc này tại đây liệt sơn g i ớ i bên trong triệt triệt để để địa triển lộ ra tự thân phong mang cứ việc kiếm bên trong còn có uy năng đã xem như là yếu ớt nhưng khi này một kiếm triệt để rút ra thời điểm phóng ra ánh s cũng cư chu vẫn cứ nhiễm trắng vạn giảm chu vi. lâm sơ cựu cầm trong tay đại nhật kiếm không nhìn trong cơ thể gào thét tuôn trào ra ngũ hành chi khí chậm rãi về phía trước một chém mà xuống chương ba trăm bảy mươi lăm đừng cầm kiếm dọn người l i ệ t sơn dưới bên trong một vòng đại nhật chậm rãi hạ xuống nay vòng đại nhật chi h ù n g vĩ vượt xa lúc trước bất kỳ thời khắc rừng rực ánh sáng mặt trời theo lâm sơ cựu trường kiếm h ư ớ n g v ề dường như muốn phủ kín thế giới này mỗi một t ứ c không gian liền sơn hai nhà lão tổ sắc mặt tái nhật vô cùng giờ khác này đã không có nửa điểm đắc ý bọn họ sợ hai muôn dạng căn bản là không thèm để ý lâu năm bán thánh mặt mũi chỉ hận chính mình chạy trốn không đủ nhanh vốn là cho rằng chỉ là cùng chức như thế đi qua loa làm cho đối phương lại tiêu hao một lần đại nhật kiếm uy năng liền xong việc không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên đến thật sự đối phương trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì hắn chẳng lẽ không biết như vậy cực điểm thăng hoa địa toàn lực sử dụng một kiếm sau khi thì sẽ hết sạch sức lực sao trừ phi này một kiếm có thể đem phía bên mình hai người đều chém rớt nếu không làm ra hành vi như vậy chỉ có thể là ra tốc diệt vong thôi có điều nghĩ thì nghĩ nhưng cũng không ảnh hưởng hai nhà lão tổ làm ra thích hợp nhất tương đối hai người ra tay toàn lực đem thực lực bản thân thôi thúc đến đời này đỉnh cao cường nhận vũ vực ngay lập tức trải rộng ra từng người võ đạo chân thân đứng thẳng với tự thân vũ vực trung tâm triển khai công kích mạnh nhất đón lấy cái kia vòng đại nhật bọn họ đương nhiên biết được một mực địa tránh lui không thể hoàn toàn tách ra đại nhật thương tổn mà vào lúc này hiển nhiên công kích mới là tốt nhất phòng ngự hai người một khiến phần thiên trường một khiến chấn ngục thần túc mạnh nhất sát chiêu với vùng này phóng ra vô tận ánh sáng cùng cái kia một vòng đại nhật và vào nhau đây là hai người lần thứ nhất chân chính địa cùng võ thánh cấp sức mạnh mặt đối mặt từng người sát chiêu cùng đại nhật đụng vào nhau lúc bọn họ vũ vực cùng võ đạo chân thân bỗng nhiên run lên tâm thần đều không khỏi run dày lên một luồng vượt xa khỏi tự thân cấp độ sức mạnh từ sát chiêu giao tiếp địa phương chuyển đến làm bọn họ hầu như có loại túi đầu chịu thua kích động thế nhưng thành t ự u liệt sơn hai nhà lao tổ từ trước đến giờ đều cần cao chức trọng nói một k h ô n g hai bọn họ tự nhiên cũng nuôi thành tự thân khí khái thật vất vả địa bọn họ rốt cuộc á p chế lại nội tâm rung động không có thật sự túi đầu chịu thua này đương nhiên cũng bởi vì cái tia vòng đại nhật cũng không phải là chân chính vo thánh sử dụng chỉ là mang theo một tia suy yếu tới cực điểm vo thánh oai mới để bọn họ có thở dốc cơ hội ầm ầm ầm kinh thiên chấn hưởng thanh bên trong vô tận ánh sáng bao trùm chu vi mười và dặm toàn bộ trên bầu trời dày nặng tầm mây tất cả đều bị này khủng bố va chạm uy năng xé nát nửa điểm không dư thừa liệt sơn hai nhà lão tổ vũ vực chiến động không ngừng giờ khác này càng đã che kín vết nứt dường như sắp sửa vỡ vụn như đồ sứ hai người võ đạo chân thân đứng thẳng ở vũ vực trung tâm giờ khác này trên người ánh sáng cũng đã trở nên đảm đạm vô cùng xa xa địa liếc mắt nhìn nhau sau khi bọn họ xem hướng về phía trước không khỏi đều là lòng vẫn còn sợ hãi võ thánh a i không thẹn là võ thánh dù cho vẹn vẹn chỉ là còn lại cuối cùng một kia nhưng chỉ cần triệt để rút kiếm phát huy được liền nắm giữ chém giết võ thánh trở xuống tồn tại độ khả thi hai người tự hỏi mình chính mình như chỉ là phổ thông bàn thánh như vậy vào lúc này liền không phải vũ vực trải rộng vết nứt có thể giải quyết nhất định là hoàn toàn chết đi chết đến mức không thể chết thêm may là phần thiên trưởng cùng c h ấ n ngục thần túc đã từng là n h ậ t nguyện cấp t u y ệ t học góp gắt còn đang hai người lấy này đối kháng cái kia vòng đại nhật rốt cục lấy song song bị thương để đánh đổi đem cái kia một kiếm cả lại mặc dù mình bên này hai người đã bị thương nhưng sử dụng võ thánh một đòn một phương khác hiển nhiên kết quả cũng, cũng sẽ không tốt hai nhà lão tổ trong lòng cười gằn rõ ràng đối phương đã cũng không còn võ thánh thủ đoạn vì là dựa dẫm giờ khác này đã xem như là của trong trọ hai người nặng nghề hô thở ra một hơi không có tiếp tục chống đỡ song song thu hồi vũ vực đã kể bên phá nát vũ vực hiển nhiên tạm thời không chịu nổi tàn phá nếu thật sự l i ề u mạng điện mạnh mẽ thôi thúc rất khả năng hôm nay vũ vực liền muốn chân chính phá nát đến vào lúc ấy nhẹ thì muốn một lần nữa tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện trở về nặng thì cảnh giới rơi xuống liền bán thánh cảnh giới đều duy trì không được mà chuyện như vậy rất hiển nhiên là hai người cũng không muốn nhìn thấy may là đối phó một cái không có võ thánh thủ đoạn vì là dựa dẫm vô thượng t ô n g sư còn không cần vũ vực bổ trợ liền thu hồi vũ vực sau khi ở rừng rực ánh sáng biến mất khu vực trong hai người đều nhìn thấy tâm tâm niệm niệm cái k i a một bóng người ngay ở hai người trước chỉ thấy một người cầm kiếm đứng thẳng thực sự là mới vừa một kiếm phách đến hai nhà l a o tổ tê cả ra đầu lâm sơ i ể u ừ ngươi cũng đừng tiếp tục cầm thanh kiếm k i a đến dọa người liệt ra lão tổ cười gần lên nói rằng chúng ta đều biết n g ư ơ i thanh kiếm tiêu bên trong chứa đựng võ thánh uy năng đã triệt để tiêu hao hầu như không còn ta khuyên ngươi vẫn là đem kiếm thả xuống h ả o h ả o nhận cái sai lão phu nói không chắc còn có thể tha thứ ngươi vô lễ sơn gia lão tổ cũng không nói lời nào nhưng tương tự cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước lâm sơ cựu ý tứ cũng là không cần nói cũng biết đối mặt c h ạ m g hướng như vậy lâm sơ cựu nhưng không chút kinh hoàng hắn lắc lắc đầu nhẹ nhàng n ở nụ cười ai nói phải tiếp tục nắm thanh kiếm này đến hù d o a người lần này ta nhưng là thật sự dự định chém người đây đang khi nói chuyện trong tay hắn đại nhận kiếm bỗng nhiên lên thì long n o n g bên trong một kiếm về phía trước chém đúng ra trên bầu trời đột nhiên là một vòng đại nhật giáng lâm phản phất kiếm này tiêu hao hết uy năng sự tình chỉ là liệt sơn hai nhà lão tổ hào tưởng mà thôi chuyện này người liệt sơn hai nhà lão tổ kinh h ạ i đến biến sắc liền vũ vực cũng không dám mở ra đông nhiên về phía sau bỏ chạy tốc độ nhanh chóng vượt xa trước bất kỳ lần nào lúc trước đại nhật vai bọn họ đã chân chân chính chính địa tự bản thân lĩnh hội đến mà đánh đổi cũng rất nặng nề hai người vũ vực trong thời gian ngắn không có thể sử dụng vốn là mà lấy vũ vực không có thể sử dụng để đánh đổi đổi lấy đối phương võ thánh thủ đoạn tiêu hao hầu như không còn cũng trên thực tế liệt sơn hai nhà lão tổ suy đoán đến nửa điểm không sai trải qua mấy ngày như vậy sử dụng đại nhật kiếm bên trong chứa đựng võ thánh uy năng đúng là đã tiêu hao hết mà mới vừa cái tiêu một vòng đại nhật trên thực tế cũng không phải là kiếm bên trong vốn là còn có uy năng mà là hắn lấy tự thân công l ự ợ c xuất ra đại nhật như lai kiếm Cứ việc bên trong có rõ ràng khác nhau thế nhưng đã là như chim sợ cảnh c o n hai nhà lao tổ lập tức liền sợ vỡ mật ngay lập tức bỏ chạy thoắn trốn đi thật xa chỉ có điều lấy hai người kia tầm mắt kiến thức đợi được phục hồi tinh thần lại sau nhất định có thể nhận ra được bên trong sai biệt đến thời điểm bọn họ liền đem gặp hiểu được chính mình đại nhật kiếm bên trong đúng là huy năng tiêu hao hết như vậy hai người lại lần nữa kéo tới liền không thể lại dựa vào thủ đoạn giống nhau d ọ a lui hơi nhếch khoe môi lên, lên nghĩ thông suốt điểm này lầm sơ cử vẫn cứ bình tĩnh một bước bước ra di sơn túc triển khai ra hắn lần thứ hai đi hướng về một cái tân khu vực Mà chương ì m vào đến d ớ ba trăm bảy mươi sáu ban thánh liệt sơn dưới bên trong có vẻ hơi chật vật liệt sơn hai nhà lao tổ giờ khác này chính đối diện mà đứng trên mặt của bọn họ rõ ràng mang theo chút khó có thể giải quyết lúng túng cùng tức giận đó là giả cường độ không giống nhau liệt ra lão tổ không có nhiều lời nhưng sơn ra lão tổ sắc mặt cũng đồng dạng chìm xuống hiển nhiên rõ ràng ý của hắn trường kiếm trong tay của hắn chứa đựng võ thánh u y năng đúng là tiêu hao hết muốn người ta hai người đường đường người t ư n g trải lại bị người do lui đùa bỡn với chỉ trường trong lúc đó thực sự là mất mặt mất đến nhà ừ lại không có người ngoài nhìn thấy sợ cái gì đem hắn nắm lên đến hảo hảo bào chế chính là liệt ra lão tổ trong lòng tức giận cũng đã tới cực điểm giờ khác này lại không chờ thêm trực tiếp thân hóa một đạo xích diễm mánh liệt bay ra mà ở sau người hắn sơn gia lão tổ cũng là thân thể hơi động chấn ngục thần túc xuất ra bóng người run lên liền biến mất không còn tăm hơi mà thôi hai nhà lão tổ đối với liệt sơn giới quen thuộc lần này đồng dạng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian cũng đã lại lần nữa tìm tới lâm sơ cựu vị trí đương nhiên đây cũng là bởi vì lâm sơ c ử u không có hết sức cần nấp hình dạng mới để bọn họ tìm thời gian rút ngắn rất nhiều ngươi rất hiểu chuyện lần này không còn chạy trốn nhìn đứng thẳng ở nguyên chờ đợi lâm sơ c ử u liệt ra lão tổ ánh mắt nhau lại toàn bộ thân thể ở ngoài đã bắt đầu tràn ngập khí tức nguy hiểm mà cùng lúc đó đồng thời chạy tới sơn ra lão tổ cũng nhìn chằm chằm phía trước lâm sơ c ử u lạnh như băng nói rằng ngươi lần này làm sao không còn đem thanh kiếm kia lấy ra có thể chúng ta đầu góc không tỉnh táo lại một lần nữa bị ngươi dọa đến đây rất hiển nhiên đối với lúc trước bị dọa chạy sự tỉnh vị này sơn ra lão tổ rất là canh cánh trong lòng sơn gia lão tổ nói tự nhiên là nói mát thế nhưng giờ k h ắ c này lâm sơ cựu càng gật gật đầu nghiêm túc đáp lại nói không sai ta xác thực nên làm như vậy mới đúng đang khi nói chuyện hắn lại một lần nữa từ trên lưng gỡ xuống đại nhật kiếm đến nắm nắm ở trong tay ngươi vẫn đúng là nghe theo sơn gia lão tổ giận dữ cười ngươi nghe lời địa phương có phải là tính sai sớm một chút bó tay chịu c h ó i không tốt sao bó tay chịu c h ó i lâm sơ cựu lắc đầu cười khẽ nói rằng chỉ bằng các ngươi h i ệ n nhiên còn chưa đủ tiểu tử công vọng yêu thích các ngươi gặp còn có thể cười được liệt ra lão tổ tính tình vốn là nôn nóng cùng lâm sơ c ử u c a i cọ như thế vài câu đã xem như là rất cho mặt mũi thời khắc này hắn liền võ đạo chân thân đều không có triển khai ra trực tiếp đưa tay một trưởng hướng về phía trước lâm sơ c ử u chém xuống trong n g a y mắt cả vùng không gian đều nóng rực lên trên bầu trời một con mong muốn phần thiên ngọn lửa c ự t r ư ờ n g mạnh liệt tam tích lâm sơ c ử u nhưng không tránh không né trực tiếp rút kiếm một kiếm hướng về trên đâm tới đại nhận tái hiện hào quang r ừ n g rực hướng lên phía trên n i n đi v ư ờ cười liền có nhật nguyện cấp võ học cũng cần có tương ứng tu vi mới được nhưng ư ơ i vậy có điều là bỏ ngựa đấu xe mà thôi liệt ra lão tổ cười gắn h i ệ n nhiên rất là xem thường l â m sơ cựu. h ắ n đương nhiên biết được đối phương nắm giữ năm xưa vị kia kiếm thánh nhật nguyện cấp võ học, thế nhưng võ học cũng đạt được người khiến mới được. từ vị kia đại nhật kiếm thánh trong tay xuất r a một vòng đại nhật thậm chí có thể phá hủy hơn một nửa cái liệt sơn giới ép tới cả tòa liệt sơn giới run lệ bẫy. thế nhưng từ một cái chỉ là vô thượng tông sư trong tay xuất r a liền có vẻ chiếu hổ hòa mẹo. Lấy vô thượng tông sư bản lĩnh thậm cũng là có sơn hài cấp trình độ mà thôi. những thứ này đều là liệt gia lão tổ ý nghĩ trong lòng. một bên sơn gia lão tổ trong lòng đối với này nhận thức h i ệ n nhiên cũng cùng hắn như vậy nhưng mà sau một khắc liệt ra lão tổ liền nhận ra được không đúng địa phương hắn chợt phát hiện chính mình chém xuống phần thiên một trường vận chuyển trong lúc đó đột ngột trở nên ngưng sắp lên ở cái kia một vòng đại nhật va chạm bên dưới này có thể mang mười vạn dặm khu vực đều hóa thành đất khô cằn phần thiên một trường trở nên hơi đầu voi b ô i chuột cũng lại tăm tích không được ầm ầm ầm khủng bố chấn hưởng thanh bên trong d ư ơ n g d ự c ngọn lửa chung quanh bay ra liệt ra lão tổ phát ra ra phần thiên một trường dĩ nhiên liền như vậy vỡ ra được mà cái kia một vòng đại nhật cũng như là hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình tiêu tan trên không trung liệt ra lão tổ lập tức sửng sốt hắn thừa nhận chính mình triển khai phần thiên trưởng đúng là không có bù đắp đến nhật nguy ệ cấp chính mình mới vừa cũng xác thực không có lấy võ đạo chân thân đến thôi thúc càng không cần phải nói mở ra vũ vực mà hết thẻ này không thể nghi ngờ đều sẽ khiến phát sinh phần thiên một t r ư ở n g bị lực giảm mạnh nhưng bất kể nói gì như vậy một t r ư ở n g dùng tới đối phó một tên vô thượng tông sư cũng đã là thừa sức thậm chí là dết gà dùng đ a o mổ trâu không nghĩ đến đ ố i phương dĩ như nữa đây là chuyện không thể nào trừ phi liệt ra lão tổ mắt nhìn phía trước lâm sơ cửu đầy mặt khiếp sợ lớn tiếng hỏi、người lẽ nào đã đột phá tới bán thánh cảnh giới mà bạn ở một bên xem trận chiến sơn ra lão tổ giờ khác này cũng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lâm sơ c ử u bị hai nhà lão tổ như vậy nhìn chằm chằm lâm sơ c ử u đều tựa hồ có hơi thật không thiện bán thánh cảnh giới hắn có chút ngại ngùng địa cười cợt đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái nói rằng mới vừa còn chưa là có điều hiện tại đúng là nơi tiếng nói ngừng lại đón thấy liệt sơn giới bên trong nguyên khí đất trời sao động lên dường như mãnh liệt nhất bao tác nỗ cuốn lấy hướng về lâm sơ cựu kéo tới lúc này giờ khác này ngay ở cảnh tượng như vậy bên trong lâm sơ cựu sử dụng tới tự thân võ đạo chân thân đến